55 thứ 55 chương một đám sâu kiến cầu đề cử, Cầu Lai lúc này nam tử áo bào xanh vừa mới dùng xong chiêu thức, đang đứng ở lực cũ đã đi, lực mới không sinh, đối mặt với Bạch Bảo trung niên nhân kiếm khí công kích, chỉ có thể cắn răng thanh đao để ngang trước ngực, lấy làm ngăn cản. Oen, kiếm khí cùng trường đao chạm vào nhau, nam tử áo bào xanh bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, bện chắc đâm vào trên vách đá dựng đứng. Phốc. Người sáu, Nam tử áo bào xanh phun ra một ngụm máu tươi, chỉ vào Bạch Bảo nam tử, vừa muốn nói cái gì, lại là phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Nhìn thấy nam tử áo bào xanh ngất đi, trong đám người xông ra hơn 10 danh vũ giả Những võ giả này tất cả đều eo treo trường đao, phân ra hai người đem nam tử áo bào xanh đỡ dậy, còn giữ lại mấy người cầm trong tay trường đao cảnh giác nhìn xem bạch bào nam tử. Mà bạch bào nam tử sau lưng cũng xông ra giúp một tay sách bảo kiếm người, đem nam tử áo bào xanh bọn người vây lại. Bạch bào nam tử khuôn mặt lạnh lùng, giậm chân đi đến những cái kia người cầm đao trước mặt, lạnh như băng đạo. Các ngươi đi thôi, ta hôm nay không giết các ngươi, trở về nói cho các ngươi biết ông chủ. Về sau tại giang có người phạm ta thanh tùng kiếm phái, định chạm không đun tha. Những cái kia cầm đao võ giả bộ mặt tức giận, nhưng ở bạch bào nam tử uy áp bên dưới cũng không dám phản bác chỉ có thể biệt khuất mang theo nam tử áo bào xanh rời đi. Bạch bào nam tử tên là Kiếm Vô Cương, là Thanh Tùng kiếm phái phó trưởng môn, bởi vì ứng bầu trời đích chuyện phát sinh tại Vân Châu, Thanh Tùng kiếm phái thân là Vân Châu một trong bá chủ, lại thêm khoảng cách bình thành không xa, lập tức liền phái kiếm vô cương tới xem một chút có cái gì lợi ích có thể chiếm. Kỳ thực đối với ứng ra đến cùng cất dấu bí mật gì, ai cũng không biết, duy nhất người biết chuyện chính là Tà Linh giáo, đương nhiên Bạch Liên giáo cũng có thể là biết, đáng tiếc Tô Ngọc Nhi không nói, Thẩm Lãng cũng không biện pháp, hắn ngược lại là có thể sử dụng vũ lực bức Bạch Tô Ngọc Nhi nói ra, nhưng sau đó thì sao? Đắc tội Bạch Liên giáo bị bọn hắn truy sát, một cái tà linh giáo đã đủ thẩm lãng nhức đầu, lại mang tới Bạch Liên giáo, thẩm lãng đoán chừng chỉ có chạy trốn đến tận đầu tận đâu, mặc dù có hệ thống tại người, nhưng là phải có thời gian A kiếm vô cương ôm theo chiến thắng nam tử áo bảo xanh như thế, nhìn bằng nửa con mắt liếc nhìn đám người, tốt, chứng mắt người đã bị ta giải quyết, chúng ta vẫn là nói chuyện ứng bầu trời đích chuyện a. Một chút thế lực không kém gì Thanh Tùng kiếm phái võ giả, bĩu môi khinh thường, thật sự cho rằng đánh bại Khai Thiên đạo tông, ngươi chính là lao đại rồi. Bất quá bây giờ không phải xuất thủ thời điểm, cũng không có người đi đắc tội kiếm vô cương, từng cái một hoặc nửa nhát hoặc nhăm chán đứng ở nơi đó riêng phần mình đánh mình tính toán nhỏ nhặt căn bản là không có người lý tới kiếm vô cương kiếm vô cương nói rất lời phía sau cũng phản ứng lại mình có chút đắc ý quên hình bất quá trước mắt bao người hắn cũng không tốt đầu voi đuôi chuột kết thúc lập tức nhắm mắt nói chư vị ta biết đại gia lần này tới đến nơi đây cũng là vì cái kia ứng trường không mà đến nhưng bởi vì ứng trường không chúng ta cũng không thể đánh nhau chết sống a dù sao cũng phải nghĩ cái hòa bình giải quyết có biện pháp a kiếm vô cương câu nói này ngược lại để một số người đồng ý đứng lên một cái dâu quay nón đại hắn ôm thanh đạo kiếm tông chủ vậy ngươi nói làm sao bây giờ một tiếng này kiếm tông chủ nhường kiếm vô cương thoải mái trong lòng lên, vẫn không quên cho đại hán ném đi một cái đủ ý từ ánh mắt. Đối với phương án giải quyết, kiếm vô cương đã sớm nghiên cứu tốt. Lúc này cao giọng nói: các vị, chúng ta cũng là giang hồ nhi nữ, nếu là giang hồ nhi nữ, đương nhiên phải dùng giang hồ thủ đoạn giải quyết. Đám người gật gật đầu, cảm giác kiếm vô cương nói đến có chút đạo lý, lập tức có người vấn đạo: kiếm tông chủ, đừng thừa nước đục thả câu, nói một chút đi, giải quyết như thế nào? Kiếm vô cương cảm giác bầu không khí không sai biệt lắm, danh tiếng của mình cũng đánh giá, lập tức sẽ không đang nói nhảm. Hảo, kiếm mỗ cũng không nhiều lời, đại gia nếu là người giang hồ. Vậy chúng ta tiểu lấy vũ lực đến nói chuyện a, Giang Hồ lấy võ vi tôn, chúng ta tới một hồi lôi đài thi đấu, ai cuối cùng tài nghệ trấn áp quân hùng, người đó liền có thể mang đi ứng trường không. Ngươi tơ, thầm lặng nghe được kiếm vô cương giải quyết biện pháp, khinh thường cười lạnh một tiếng, nếu như nếu là lời của hắn, hắn sẽ âm thầm gây ra hỗn loạn, gây nên loạn chiến, cuối cùng ngư ông đắc lợi, như thế mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào, nếu không thì tính toán cuối cùng có người thắng được mang đi ứng trường không, cũng khó bảo đảm sẽ có người âm thầm ra tay. Ngay tại mọi người hùng chuẩn bị bắt đầu tỉ võ thời điểm, Giữa thiên địa vang lên từng trận âm thanh quỷ dị đạo thanh âm này giống như ca hát lại giống âm định ta linh hạng thế vạn linh thần phục nghe thế nói tiếng âm thẩm lãng cùng tô ngọc nhi thần sắc biến đổi bởi vì bọn hắn biết là ai tới lập tức một đạo âm trầm âm thanh quỷ dị phiêu đang ở trong thiên địa một bầy kiến hôi vậy mà cũng dám nhúng tay ta tà linh giáo chuyện chết chết chết ba đạo chữ chết tựa như diêm vương đang tuyên án chúng sinh một dạng một cỗ vô biên tử khí cùng mùi huyết tinh bao phủ hướng tất cả mọi người siêu siêu chín trong ngay mắt từ rừng rậm bốn phía thoát ra vô số lạnh như băng diều xích thiết chảo, thiết chảo vừa mới xuất hiện thì có võ giả bị đánh giết, một danh vũ giả trốn tránh không vội bị thiết chảo ngay ngược xuyên qua, xuyên qua cái kia danh vũ giả thiết chảo phía trên treo đầy tinh hồng tiên huyết, mà trong móng lại nắm chặt một khỏa huyết hồng không ngừng khiêu động trái tim. một màn này chỉ là đông đảo võ giả trong tử vong một màn, ngắn ngủi trong ngay mắt liền đã không chỉ có tại 20 danh vũ giả tử vong, chỉ có những cảnh giới kia cao thâm, thực lực cường đại hoặc khinh công hơn người võ giả mới trốn qua một kiếp. không tốt, là tà linh giáo, đi mau. biết là tà linh giáo sau đó, đám người không còn dám có ý khác. Nhao nhao mỗi người mỗi cách các hiện thần thông hướng nơi xa bỏ chạy điệp điệp một đám sâu kiến chết hết cho ta à. theo đạo này bạo ngựa gầm thanh rơi xuống phương xa bay tới một đỉnh cốc kiệu cốc kiệu mười phần đơn sơ chỉ là dùng cây trúc biên chế mà thành bốn phía lương đỡ mang theo mấy cái màu trắng vải bốn tên mang theo mặt nạ ác quỷ người áo đen giơ lên bốn tên người đeo mặt nạ mũi chân giấm lên ngọn cây lang không hư độ mà đến một màn này không nói hết quỷ dị thầm lặng nhìn thấy cái này đỉnh cốc kiệu biết hẳn là cái tiên tả linh công tử tới một màn này tại ngày trước buổi tối hắn liền đã thấy qua chỉ bất quá chính là hoàn cảnh khác biệt mà thôi không đúng Không phải tà linh công tử, làm cách rất gần. Thẩm lãng thấy do cố kiệu người trên lúc, con ngươi không khỏi co rụt lại. Cố kiệu ngồi lấy chính là một danh lão giả, cái này danh lão giả niên linh đã suy đoán không ra, bởi vì này danh lão giả chỉ còn dư ra bọc xương, sắc mặt vàng như nến, hai con ngươi tinh hồng, cho người ta một cú cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Đúng lúc này, cố kiệu khi đi ngang qua một cây đại thụ lúc, cố kiệu lên lão giả phất tay hướng phía dưới đánh ra một trường. Một trường này đón do biến lớn, trong khoảng thời gian ngắn liền biến thành một trường kình thiên cử trường. Anh cử trường rơi xuống chỗ, phóng lên trời một thân ảnh đạo thân ảnh kia cũng không yếu, thân thể khỏe mạnh giống như con quay, từ cự trưởng bên trong xuyên qua. Ha ha, long dạ hiểm độc lão nhân, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa chết ta. Tiến Thiên, long dạ hiểm độc lão nhân cặp mắt đỏ tươi bên trong thoáng qua một tia sắc cơ. Tiến Thiên chắp tay đứng tại một gốc cây trên ngọn, cười to nói, xem ra chuyện lần này thật không đơn giản, tà linh giáo lại đem ngươi phái ra, chẳng lẽ giáo chủ của các ngươi sẽ không sợ? Thiên Long chùa đám kia con lửa chọc đem ngươi thay trời hành đạo. Ừ, Thiên Long chùa, sớm đã không còn lúc trước, nếu không phải là các ngươi những thứ này cái gọi là võ lâm chính phái đinh anh. Chúng ta sớm nhìn trời long trụa ra tay rồi." Long Dạ Hiểm Độc lão nhân lạnh rên một tiếng. Câu nói này Diễn Tiên không có phản bác, đối với Tà Linh Bạch Liên hai giáo, người trong thiên hạ không có không kiêng kỵ, liền trước kia cản võ đế quốc cường thịnh nhất thời kỳ, hai cái này điên rồ cũng dám cùng cản võ đế quốc cứng trọi cứng đánh nhau một trận, thử hỏi trên đời này còn có cái gì là bọn hắn không dám làm. Thời kỳ thượng cổ chính ma đại chiến, cũng không có diện Tà Linh Bạch Liên hai giáo, thậm chí cũng không có để bọn hắn thương cân động cốt, bởi vậy có thể thấy được cái này hai giáo khủng bố cỡ nào. 56 thứ 56 chương ổ quay minh vương già tay cầu đệ tử, cầu like ủng hộ. Long Dạ Hiểm Độc lão nhân tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo tiếng hừ lạnh từ một phương hướng khác vang lên. Chỉ thấy một bộ hắc bào triệu tề, sắc mặt âm trầm đi ra. Triều đình cùng Tà Linh dạy cũng không đối phó, mặc dù Càn Võ Đế quốc không muốn cùng Tà Linh Bạch Liên hai giáo phát sinh xung đột, nhưng không có nghĩa là chỉ sợ Tà Linh Bạch Liên hai giáo. Càn Võ Đế quốc chân chính sợ là những cái kia chính đạo tông môn, người trong ma đạo nếu như nhìn một người không vừa mắt, liền sẽ trực tiếp tỏ rõ ý đồ đại chiến một trận. Mà chính đạo tông môn lại âm thầm cấm thủ đoạn mềm dẻo, hơn nữa còn là trực chỉ trái tim loại kia. Triệu Tề thân là Triều đình quan viên, nghe được lòng dạ hiểm độc lão nhân chắc bực Đương nhiên phải phá. Long Dạ Hiểm độc lão nhân âm trầm liếc mắt nhìn Triệu Tề, trong nháy mắt kinh thiên sát cơ phóng lên trời. Triệu Tề cũng không yếu thế chút nào, mang theo giết hại khí thế đâm đầu vào mà lên. Hai vị hóa hư cảnh võ giả khí thế va chạm, đương nhiên không đơn giản, trong lúc nhất thời báo cắt đi thạch, cây cối lắc lư, thật giống như trước khi mưa báo tới báo hiệu một dạng. "Khách khách, thật đúng là náo như A, tiểu nữ tử không có tới chê a." Một đạo mị hoặc chúng sinh âm thanh vang lên, lập tức một cái người mặc sa y y, thân hình huyền chuyển tuyệt sắc nữ tử đạp không mà đến, làn gió thơm từng trận, để cho người ta hoa mắt thần mê. Coco Tô Ngộng Nhi nhìn thấy nữ tử này, cao hứng hô, cô cô. Thẩm lãng kinh ngạc liếc mắt không sai biệt lắm có thể cùng Tô Ngộng Nhi làm tỷ muội sa y nữ tử, lập tức lại nghiêng đầu hướng Tô Ngộng Nhi cơ thể quét tới, cảm nhận được Thẩm lãng ánh mắt, Tô Ngộng Nhi thật giống như cơ thể bị thấy hết một dạng, cáu giận nói, Thẩm công tử, ngươi làm gì? Thẩm lãng ba một tiếng khép lại quát xếp, vướt cầm nói, nàng là cô công ngươi, vậy tại sao ngươi không có mặc sa y a? Tô Ngộng Nhi thiếu chút nữa bị Thẩm Lang câu nói này tức giận phun ra một ngụm lao huyết, tức giận, cô, cô ta tu luyện là mỹ huyết đạo, ta tu luyện là mê huyết đạo. Ta theo cô cô tu luyện công pháp không giống nhau. Tô Ngọc Nhi nói chuyện, Thẩm Lãng minh bạch, Tô Ngọc Nhi cô cô bởi vì tu luyện là mị công, cho nên ăn mặc nhất định phải dạng này, bởi vì này dạng có thể làm cho nàng mị công phát huy đến lớn nhất. Thẩm Lãng cũng chỉ là hiếu kỳ, cho là Bạch Liên giáo nữ tử cũng là mặc hở hàng đầu, đối với nữ nhân, mặc kệ đẹp và xấu, hắn đều không có ý nghĩ, trong lòng của hắn chỉ có quyền lợi, không có nhi nữ tình trường. Hắn không thấy dọc theo đường đi, Thẩm Lãng chưa từng có đối với Tô Ngọc Nhi biểu hiện qua một tia gái mộ. Cái này cũng là Tô Ngọc Nhi buồn một chỗ. Nếu là phóng tới còn lại mấy cái bên kia trẻ tuổi tuấn kiệt trên thân, đã sớm bằng mọi cách lấy lòng, thế nhưng là Thẩm Lãng thật giống như cầm nàng làm không khí một dạng, câu có câu không tán dấu, cái này khiến nàng từng một trận cho là Thẩm Lãng không phải nam nhân, đã biết sao cái giai nhân tuyệt sắc, vậy mà làm như không thấy. Nếu như trong lòng nghĩ của nàng pháp bị Thẩm Lãng biết, đoán chừng phải một cái tát chụp chết nàng, ngươi mới không phải nam nhân đâu. Đương nhiên cái này cũng cùng Tô Ngọc Nhi thân phận có quan hệ, Thẩm Lãng đối với Tô Ngọc Nhi rất kiêng kỵ, mặc dù hai người đi cùng một chỗ, nhưng lại giống giữa hai người cách một bức vô hình tường, ai cũng thấy không rõ ai. Nhìn thấy nữ tử này Triệu Tề gần từng chữ một, mị huyên tiên tử, Liêu Tịch Nguyệt. Khanh khách, như thế nào? Triệu đại nhân đối với tiểu nữ tử hiểu rất rõ đi. Liêu Tịch Nguyệt trước kia thế, nhưng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây, trăm năm trước, Liêu Tịch Nguyệt chính là một đời kia thanh liên thánh nữ. Bạch Liên giáo có 108 loại tinh thần phương pháp tu luyện, trong đó mị huyên đạo chính là 108 loại một trong. Mị huyên đạo cùng người lúc đối chiến, sẽ xuất hiện 18 vị đỏ từ khiêu vũ, khiến người mê thất tại dục vọng trong hải dương, từ đó trong lúc bất tri bất giác chết đi. Liền xem như võ giả đồng cấp, nếu như không có đầy đủ tinh thần lực, cũng sẽ bị gây nên tâm ma, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Liêu Tịch Nguyệt làm manh động nhất một sự kiện, chính là đem nàng một đời kia Thái Nhất Đạo môn đệ tử kiệt xuất nhất mị hoặc muốn cùng với nàng lưu lạc Thiên Nhai, đương nhiên cuối cùng Thiên Nhai không có sống thành, vị kia Thái Nhất Đạo môn đệ tử kiệt xuất bị Thái Nhất Đạo môn người đánh giết. Sau đó Thái Nhất Đạo môn tức giận, tam đại trưởng lão các trưởng lão cùng nhau rời núi truy sát Liêu Tịch Nguyệt, ba vị kia thế nhưng là thứ thiệt động hư cường giả, đừng nói Liêu Tịch Nguyệt một cái mới ra đời tiểu cô nương, chính là đội thành trưởng xuất tử cũng không chắc chắn có thể tiếp tục chống đỡ. Cuối cùng Bạch Liên giáo bỏ ra một điểm đại giới mới đem Thái Nhất Đạo môn lửa giận bình ổn lại. Mà Thái Nhất Đạo Môn ra tay, cũng chấn kinh toàn bộ thiên hạ, khiêm tốn nhất Thái Nhất Đạo Môn, vậy mà tùy tiện vừa ra tay chính là ba cái động hư cùng giả, cái này khiến tất cả mọi người âm thầm hít một hơi lên khí. Làm cản, Triệu tê đột nhiên gầm thét một tiếng, trong nháy mắt khí thế trên người xông thẳng trời cao, đâm hệ chỉnh tề tóc đen đột nhiên tránh thoát gò bó, dấu tóc đều dựng, cuối cùng Triệu tê sắc mặt tái nhợt lui về sau một bước, thần sắc sợ hãi nhìn về phía Liêu Tịch Nguyệt. Vừa rồi tại trong nháy mắt đó, Triệu Tề liền bị Liêu Tịch Nguyệt cho kéo gần huấn cảnh, ngay lúc đó Triệu Tề chỉ thấy mình bị một đám thân thể trần truồng tuyệt sắc nữ tử vây quanh, không ngừng thao tụ lộng từ câu dẫn hắn. Còn tốt tại nhìn thấy Liêu Tịch Nguyệt thời điểm, hắn liền đã có cảnh giác, một cảm ứng được không đúng, liền vội vàng vận chuyển tinh thần lực chọc thủng hư không giới, vàng không một khi kéo thời gian dài, hắn chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Cái này khiến hắn đối với Tà Linh Bạch Liên hai giáo cảnh giác lại lần nữa để cao một đoạn. Hắn cho là hắn lấy sát nhập đạo, đồng cấp bên trong xem như rất mạnh mẽ, nhưng gặp phải Tịch Nguyệt lại làm cho hắn thể sát tinh thần thâm thụ đa kích. Kỳ thực Triệu Tề chưa kịp phản ứng, Liêu Tịch Nguyệt cũng không phải là người bình thường, nàng thế nhưng là đã từng Bạch Liên giáo thanh liên thánh nữ, tại Bạch Liên giáo loại kia trong thế lực, có thể lên làm một cái thánh nữ phải là biết bao không đơn giản. Tiến Thiên nhìn thấy triệu Tề Thê thảm bộ dáng, nhịn không được toàn thân du lên, lập tức nhắc lên 12 phần cảnh giác, để phòng bị liêu Tịch Nguyệt đánh lén. Cố Cố, sao ngươi lại tới đây? Tô Ngọc Nhi mang theo Mai Di đi đến liêu Tịch Nguyệt bên cạnh, thi lễ vấn đạo. Nghe được Tô Ngọc Nhi mà nói, liêu Tịch Nguyệt thần sắc nghiêm lại, chuyến ông nói, Ngọc Nhi, cái này ứng trưởng không thứ ở trên thân không đơn giản. Thanh Liên Thánh Sứ đặc biệt phái ta tới trợ giúp ngươi, hơn nữa Thánh Sứ nói nếu như không chiếm được, cũng không thể để Tả Linh Dậy hoặc thế lực khác nhận được. Cố nếu như món đồ kia thật sự không đơn giản lời nói, e rằng sự tình lần này không dễ làm. Tô Ngọc Nhi sắc mặt khó coi. Thế nào? Liêu Tịch Nguyệt kinh ngạc nhìn xem Tô Ngọc Nhi. Nghe xong Tô Ngọc Nhi giảng giải, Liêu Tịch Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa Thẩm Lãng, bất quá thoáng qua sắc mặt lại một biến, bị hoặc chúng sinh nụ cười chậm rãi hiện lên. "Khanh khách, vị này chính là Thẩm công tử a, thực sự là tuấn tú lịch sự." Liêu Tịch Nguyệt mang theo Tô Ngọc Nhi, cười nhẹ nhàng tiêu sái đến Thẩm Lãng trước mặt, che miệng cười nói: "Tại hạ Thẩm Lãng, gặp qua tiên tử." Thẩm Lãng mỉm cười, bất kháng bất tri đạo. "A, có ý tiểu gia hỏa." Liêu Tịch Nguyệt trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đúng lúc này, Thẩm Lãng cảm thấy trước mắt hoàn cảnh biến đổi. Hắn ngồi cao tại một chương hạ kỳ trên ghế dài, phía dưới vài tên vũ cơ diêm duế loẹt loẹt khiêu vũ. Thẩm Lãng thuận tay cầm lên bên người chén rượu, uống rượu một cái, cảm thụ được trong miệng dư hương, nhắm mắt trở về chỗ đứng lên, một bức bộ dáng hưởng thụ. Lớn mật. Một tiếng thanh âm niết hại nhức góc vang lên, thưởng thụ bên trong Thẩm Lãng quay về thực tế. Ổ quay Minh Vương bước ra một bước, oanh một tiếng, mặt đất vỡ vụn, trên thân long ngâm tượng giống, năm vòng vần quanh. Không đợi đám người từ Kim Luận Pháp Vương trong dung động phản ứng lại, trong nháy mắt vẩn quanh tại truyền luận Minh Vương quanh thân kim, ngân, đồng, sắt, chì, năm vòng xé rách không khí, khí thế kinh người bắn ra. Chia làm năm cái phương hướng khác nhau, hướng về Liêu Tịch nguyệt quân giết tới. 57 thứ 57 chương tiểu thuyết tình huống cùng lời của tác giả, không có chuyện gì có thể xem. Khúc khúc. Mọi người tốt, ta là tiểu thần, không muốn phun, đây là ta suy nghĩ 2 tháng mới đặt tên. Hảo. Trở lại chuyện chính. Tiểu thần là một người mới, lần đầu viết tiểu thuyết, có đôi khi có thể sẽ xuất hiện lỗi chính tả, cũng có khả năng câu nói không thuận, còn xin đại gia nhiều tha thứ một chút à, bởi vì gõ chữ trưởng, có khi viết xong một chương đều không thời gian tới kịp sửa chữa, liền vẫn bản nháp dương đi. Đầu tiên tiểu thần tiểu thuyết là võ hiệp, không phải tiên hiệp cũng không phải huyền huyễn, mỗi người đều có giấc mộng võ hiệp, tiểu thần cũng có, cho nên liền tự mình động thủ viết một bản tiểu thuyết võ hiệp, đoán chừng nhìn võ hiệp các độc giả cũng đều là rất trung thành võ hiệp nhân. Cái này tiểu thuyết nói như thế nào đây, có âm ưu, có chiến đấu, không phải thuần túy sáng văn, bất quá cũng không thiếu được sáng văn tinh tiết. Không biết đại gia có nghĩ tới không, nổi tiếng trong tiểu thuyết võ hiệp, ngoại trừ kim đại đại tiểu thuyết, cổ đại đại đám người tiểu thuyết cũng là nhân vật phản diện rất phong cách, có hay không? Ta vẫn luôn muốn nhìn một bản nhân vật chính thế lực hùng lồ, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, hơn nữa còn tâm ngoan thủ lạn. Đương nhiên cũng không thể thật không có nhân tính tiểu thuyết. Nhân vật chính thủ hạ cao thủ nhiều như mây, tỉ như phát hiện cái gì cường giả độc phụ, tất cả thế lực đều tham dự trong đó, đến lúc đó nhân vật chính phái mấy người đến kết đoạt, cùng những cái kia siêu cấp thế lực cường giả đỉnh cao va chạm, tại hô lớn một tiếng ta là ai người nào người đó ngồi xuống nào đó nào đó nào đó, nào đó nhiều uy phong ha ha. Ta xem tất cả tiểu thuyết, cũng là nhân vật chính âm thầm lo lắng hãi hùng đọa bảo, đoạt thành công còn phải bị thế lực lớn truy sát. Vì cái gì không thể tự kiềm chế có thế lực truy sát người khác, ngồi một phương cử kình, viết một cái giang hồ cử kình nhân sinh đồ nhất định phải xuất thân thấp hèn, tuổi mục, liên miên bất tận núi cao còn có núi cao hơn, nhân vật chính vĩnh viễn không phải vô địch. Tính toán không oán giận, bây giờ mình cũng viết tiểu thuyết, cũng coi như đạt tới tâm nguyện. Đến nỗi một chút cố sự sẽ không nói, ngược lại quyển sách trên giới thiệu tóm tắt cũng cơ bản đem quyển sách đại khái hướng đi đều để lộ ra tới, ưa thích loại này tiểu thuyết là hơn duy trì dưới tiểu thần. Nếu như trong tiểu thuyết không hề hợp lộ logic, hoặc muốn viết sụp đổ tư thế, cũng có thể ở trong bình luận nhắn lại, ta sẽ cường điệu sửa chữa, để phòng viết sụp đổ. Đến nỗi một chút tác giả làm tương tác cái gì Tiểu thần cũng sẽ không, hơn nữa đi làm cũng có thể là không có thời gian, đại gia chỉ có thể bình luận nhắn lại, đến lúc đó sẽ ở trường tiết bên trong hồi phục. Hôm nay trong bình luận tiểu gia hiện mấy cái nhắn lại, vậy ta sẽ nói tới. Đầu tiên nói rõ nhân vật chính Võ Công à, nhân vật chính Võ Công tiến cảnh cũng là đã thiết lập xong, sẽ ở kịch bản chuyển biến thời điểm trở nên mạnh mẽ, dù sao cũng là Triệu Hoán Lưu, vì cái gì nhường hệ thống biến cường đại như vậy, vì chính là nhân vật chính, có thể bảo trì bá chủ thân phận, một câu nói có thể phán người sinh tử, nghĩa viết Giang Hồ tự kình, sẽ phải cho người lưu lại ấn tượng rất sâu. Còn có chính là nhân vật chính chiến đấu không phải ít, không có khả năng liên miên bất tận nhân vật chính xem kịch, triệu hoán đại quân cấp kính. chỉ những thứ này à, kịch bản còn dư lại chính mình não bộ à, nói thêm gì đi nữa, các ngươi cũng không cần nhìn, cũng có thể viết ha ha. mười đại gia xin yên tâm, quyển sách sẽ không tờ gì, quyển sách tại mới vừa rồi đổi mới bốn chữ thời điểm liền đã bị biên tập yêu cầu ký hợp đồng, đáng tiếc lúc đó cũng không để ý, vẫn kéo tới gần tới chín vạn chữ mới ký kết. vốn cho rằng nghĩ trước xem tình huống một chút đang nghiên cứu có ký hay không hẹn, vạn nhất sách không tốt, không có người nhìn, liền tiết kiệm lãng phí ký kết phí hết, hơn mấy chục khối tiền đâu ha, ha về sau có mấy cái truy sách đại đại một mực tại cùng ta người này cứ như vậy có người ủng hộ cũng cảm giác có trách nhiệm cắn răng một cái liền ký chủ nhật 2 giờ chiều lên đề cử cũng chính là hôm trước từ cất giữ nhìn lên còn có thể à làm một người mới cảm giác không tệ trước tiên nói một chút ủng hộ ta bằng hữu đâu liền cho một cái cất giữ cho thêm điểm đề cử về sau nếu là lên cung có thể cho điểm nguyệt phiếu tốt hơn đến nỗi khen thưởng gì liền theo các vị tâm tình ai kiếm tiền cũng không dễ dàng chỉ cần đến lúc đó cho đặt mua là được tiểu thần cũng không phải chỉ vào tiểu thuyết nuôi sống gia đình các vị xem vui vẻ tiểu thần viết hài lòng liền ok Liên nói đến nơi đây a, ưa thích liền tu dấu, không thích cũng có thể nhắn lại, tiểu thần đề cử cho ngươi tiểu thuyết, coi như giúp người khác đề cử. 58 thứ 58 chương hắn có việc, các ngươi chôn cùng tơ ép, cảm tạ tình không biết hắn nổi lên, thượng đế cấm khu 11, vị hỏa hoa, thư hữu 161205202652657, cô phòng con chuột khen thưởng, hôm nay bà canh. Kim, Ngân, Đồng, sắt, Trì, năm vòng qua chi điệu cắt đá bay tán loạn, mặt đất từng khúc rạn nước, thật giống như bị tày qua một dạng, uy thế bá liệt. Chế tạo huyễn cảnh bị ổ quay minh vương gào vỡ, Liêu Tịch Nguyệt còn chưa kịp trấn tĩnh liền bị năm vòng dây quanh, lúc này không dám kinh thượng, bàn tay vu khẽ, thắt ở bên hông màu trắng dây lụa bắn ra, dây lụa tại liêu tịch nguyệt quanh người vờn quanh, tạo thành một đạo vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ vừa mới tạo thành, năm vòng công kích đã đến, Tranh văng lửa khắp nơi, sắt thép va chạm, rõ ràng là dây lụa, lại cứng rắn như sắt thép, năm vòng cùng dây lụa chạm vào nhau, âm thanh sông thẳng lên trời. Năm vòng bị đẩy lùi ra ngoài, trải qua cây cối ầm vang sủ đổ, ổ quay minh vương thần sắc không thay đổi, ngón tay giựt ra, bị đánh bay năm vòng rẽ một cái, tiếp tục hướng liêu tịch nguyệt công tới. Liêu tịch nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, ngọc trường vu khẽ dây lụa giống như một đầu bạch lòng, lần lượt đem năm vòng quất bay ra ngoài. ổ quay minh vương thực lực, liêu tịch nguyệt đã sớm nhìn ra, chỉ có tiên tiên đỉnh phong. nhưng sau khi giao thủ, ổ quay minh vương thực lực lại làm cho nàng có chút chấn kinh, rõ ràng chỉ là tiên tiên đỉnh phong vậy mà có thể vượt qua một cái đại cảnh giới cùng hóa hư cảnh người chiến đấu, đây quả thực cũng không dám để cho người ta tin tưởng. đương nhiên, cái này cũng có thể cùng liêu tịch nguyệt võ đạo không phải loại kia chính diện chiến đấu hình nguyên nhân có liên quan. nếu như đem tịch nguyệt đội thành triệu cùng bọn người, ổ quay minh vương sẽ không chắc chắn có thể thoải mái như vậy, coi như có thể giao thủ, cũng sẽ rất miễn cưỡng. Động hư ba cảnh, chân vũ đại lục võ giả cho chúng nó chia làm bốn cái tiểu cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Cái này bốn cái danh giới phân chia tổng thể tới nói chính là sức chiến đấu ước định, một người cuối cùng thực lực thể hiện tại bốn cái phương diện, một công pháp, hai vũ khí, ba át chủ bài, bốn trận chiến đấu ý thức. Mà Liêu Tịch Nguyệt tại không sử dụng mỹ liên đạo dưới tình huống chỉ là ở vào hóa hư bình thường giai đoạn, cho nên ổ Quay okay, Minh Vương mới có thể cùng Liêu Tịch Nguyệt đánh lực lượng ngang nhau. Đương nhiên cũng không phải mỗi cái tiên tiên tụt cùng võ giả đều có thể cùng hóa hư bình thường danh giới cường giả giao thủ. Ổ Quay Minh Vương loại này một cái vị diện nhân vật đứng đầu mới có thể làm đến bước này. Trần Vũ Đại Lục đương nhiên cũng có loại này yêu nghiệt nhân vật, tỉ như những người kia bảng trước mười nhân liền có thể làm đến, cùng một cái bình thường hóa hư cảnh võ giả giao thủ mà không rơi xuống hạ phong. Liêu Tịch Nguyệt biết như thế rộng rãi, coi như cuối cùng nàng thắng, mặt mũi cũng đã sớm mất hết, nhưng bởi vì Ổ Quay Minh Vương công kích tiết tấu chắc chẽ, nàng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy cơ hội phóng thích mỹ huyết đạo. Cuối cùng Liêu Tịch Nguyệt cắn răng, đột nhiên vung lên dây lụa đánh bay vàng bạc năm vòng, thân hình trong nháy mắt xung ra, thẳng đến Ổ Quay Minh Vương mà đi. Nhìn xem xong tới Liêu Tịch Nguyệt, Ổ Quay Minh Vương trong mắt lóe lên một tia không rõ thần sắc. Đám người cũng minh bạch Liêu Tịch Nguyệt dụ ý, Ổ Quay Minh Vương dù sao chỉ là tiên tiên cảnh giới đỉnh cao, coi như Liêu Tịch Nguyệt không phải kiểu bạo phát võ giả, một khi nếu là cùng Ổ Quay Minh Vương cợt lọ sợ bạn, Ổ Quay Minh Vương tuyệt đối gánh không được. Cái này kêu là lấy lực các người. Đáng tiếc, nếu như bọn hắn biết Ổ Quay Minh Vương công pháp tu luyện lời nói, cũng sẽ không cho rằng như thế. Giống một đạo chấn động hoàn vũ tiếng long ngâm từ Ổ Quay Minh Vương thể nội vang lên, sau đó lại tiếp lấy vang lên một đạo tựa như voi lớn viễn cổ tiếng giống giận dữ, âm thanh minh ngum, xa xăm. Long tượng bàn nhược công ổ quay minh vương sớm đã tu luyện tới mười long mười tượng chi lực, bằng vào nội lực mà nói, liền xem như nắm giữ thiên địa chi lực hóa hư cường giả cũng chưa chắc liền mạnh hơn hắn bao nhiêu. Nhìn thấy ổ quay minh vương long tượng bàn nhược công, thẩm lãng trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Long tượng bàn nhược công hắn cũng có, nhưng bởi vì không phải rút thưởng có được, thẩm lãng không có bắt được hệ thống quan thâu, chỉ có thể tự tìm tòi tu luyện. Bây giờ có cơ hội quan sát, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Liêu tịch nguyện không nghĩ tới ổ quay minh vương không có vàng bạc năm vòng trợ rút, còn có thể lợi hại như vậy cường hãn. Bất quá bây giờ lui lại đã không còn kịp rồi, hơn nữa nàng cũng không khả năng lui lại đường đường hóa hư cường giả đối mặt tiên thiên tột cùng võ giả còn muốn lui lại còn không phải để cho người ta cười đến rụng răng liêu tịch nguyệt song trưởng đẩy ra trong ngay mắt phương viên trong vòng mười thước nguyên khí bị điều bắt đầu chuyển động nguyên khí hội tụ đến liêu tịch nguyệt giữa song trưởng một đạo nguyên khí hình thành cự trường ầm vang hướng về kim luận pháp vương nắp đi cự trường phi thường to lớn ổ quay minh vương thân thể khôi ngô tại nguyên khí cự trường trước mặt đều lộ ra nhỏ bé đứng lên giống long ngâm tựa giống ổ quay minh vương mặt không đổi sắc nên đón tiếp lấy Chỉ thấy ổ quay Minh Vương cùng Nguyên Khí Cự Trưởng va chạm trong nháy mắt, đám người tựa như thấy được một đầu cự long cùng một đầu viễn cổ thần tượng hư ảnh thoáng hiện mà qua, sau đó chính là nổ rung trời, bụi mù cuồn cuộn. Liêu Tịch Nguyệt không dám ngạnh kháng phúc tàn sóng xung kích, hướng nơi xa nhanh chóng tối lui. Tô Mộc Nhi mang theo Mai Di vội vàng đi lên trước đỡ lấy Liêu Tịch Nguyệt, quan tâm nói: "Cô cô, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Liêu Tịch Nguyệt khoát khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc, mắt nhìn không chớp xa xà phong bạo vọng xoáy. "Tiểu chủ." Đứng tại trầm lặng sau lưng cao tiệm lý, thần sắc biến đổi, sắc mặt âm trầm đạo: Nếu như Minh Vương xảy ra chuyện, liền để các nàng đi bồi kim luận a. Thẩm Lãng đứng chắp tay, mặt không biểu tình, lãnh giọng nói: "Ngươi." Hai đạo ngất trời kiếm ý trong nháy mắt khóa chặt tại Tô Ngọc Nhi ba người trên thân. Mà Liêu Tịch Nguyệt nhưng là thần sắc khó coi nhìn chằm chằm Thẩm Lãng bên người yêu nguyệt. Cương dạ vừa ra tay đã biết có hay không. Yêu nguyệt chỉ là phóng thích điểm khí tức, Liêu Tịch Nguyệt cũng cảm giác ra, yêu nguyệt tuyệt đối so với ổ quay Minh Vương kinh khủng nhiều. Cái này Thẩm Lãng rốt cuộc là ai? Bên cạnh như thế nào nhiều cao thủ như vậy? Liêu Tịch Nguyệt âm thầm suy nghĩ, nếu như Thẩm Lãng là 21 đỉnh tiêm thế lực người, nàng chắc chắn sẽ không kinh ngạc nhưng thẩm lãng chỉ là một danh bất kinh truyền giang thành tiểu gia tộc tử đệ này liền để cho người ta kinh ngạc thẩm công tử ngươi đây là ý gì tô ngọc nhi thần sắc khó coi khẽ tiêu đạo thẩm lãng lãnh đạm nhìn lướt qua tô ngọc nhi bọn người lạnh như băng đạo minh vương xảy ra chuyện các ngươi chết năm chữ trên rơi xuống bầu trời đột nhiên phong vân biến ảo một tia chớp xẹt qua phía chân trời cho cái này liền đè nén trong rừng cây tăng thêm một cái cố nặng nghề nơi xa lòng dạ hiểm độc lão nhân ba người lặng lặng nhìn nóng nhiệt ngược lại việc không liên quan đến mình treo lên thật cao ai thắng ai bại cũng là bọn hắn chiếm tiện nghi đồng quy vu tận trò phải đây thẩm lãng Nếu như ngươi hôm nay dám đối với chúng ta độc thủ, ngươi nên biết hậu quả, mặc dù thế lực của ngươi không kém, nhưng ở chúng ta Bạch Liên giáo trong mắt căn bản cũng không tính là gì." Liêu Tịch Nguyệt thần sắc lạnh như băng nói. "Phải không?" Thẩm Lãng quỷ dị nở nụ cười. Nhìn xem Thẩm Lãng nụ cười quỷ dị, Liêu Tịch Nguyệt ba người không tự chủ được sinh ra một cố sợ hãi cảm giác. "Ngươi có thể thử xem." Liêu Tịch Nguyệt biết bây giờ không thể tỏ ra yếu kém, một khi trên khí thế áp chế không nổi Thẩm Lãng, e rằng ba người các nàng hôm nay liền phải chết ở đây. Đúng lúc này, cho bụi tan đi, đám người ngưng thần nhìn lại chỉ thấy trước kia Kim luận Pháp Vương đứng thẳng chi địa đã hoàn toàn sụp đổ xuống, Thẩm lãng cước bộ bước ra, không nhanh không chậm hướng về hố sâu đi đến. Vô anh, một bóng người từ trong hố sâu bước ra, có thể người kia là dựa vào lấy chút sức lực cuối cùng xung ra, ở giữa không trung thời điểm không có sau này lực trèo trống, hướng mặt đất rất xuống. Thẩm lãng khoe miệng khẽ cong, là hắn biết Minh Vương sẽ không như thế dễ dàng sẽ chết đi. Trong tay quạt xếp đoạt tay mà ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Kim luận Pháp Vương dưới chân, bởi vì quạt xếp một lực, ổ quay Minh Vương an toàn rơi xuống đất. Vừa mới rơi xuống đất, Cao Tiệm Ly tiểu gia bây giờ ổ quay Minh Vương bên cạnh, đỡ lấy hắn. đa tạ tiếu chủ. Tổ quay Minh Vương một tay chắp tay trước lộ đạo. Hắn cảm tạ là vừa mới thầm lãng vì hắn muốn giết Liêu Tịch Nguyệt bọn người trôn cùng cùng ném phiến viện trợ tri ân. 59 thứ 59 chương ngươi phòng thủ qua quy củ không. Đối với hệ thống gọi tới nhân vật, thầm lãng nhưng là phi thường á hộ, đối với mình trung thành như một, chính mình phát sinh nguy hiểm còn có thể quên sống chết đối với mình không rời không bỏ, loại này thủ hạ đi đâu đi tìm. Ân, không có việc gì liên tốt. Thầm lãng hài lòng gật gật đầu, không hổ là thần điệu đệ nhất nhân vật phản diện, cùng hóa hư cường giả liệu mạng một chiêu cũng không có chịu quá lớn thương, quả nhiên lợi hại. Kỳ thực nếu như là đổi thành cái khác tiên tiên võ giả đỉnh cao, hoặc cái khác nhân vật võ hiệp, coi như đồng cấp cũng không khả năng phục chế Ổ Quay Minh Vương chiến tích. Bởi vì bọn hắn không có Long Tượng Bản Nhược Công, Long Tượng Bản Nhược Công cũng không phải phổ thông công pháp, chính là thứ thiệt địa cấp đỉnh phong công pháp, hơn nữa còn là một môn hiếm thấy cao cấp công pháp diện thể. Lúc đó Ổ Quay Minh Vương đang cùng Liêu Tịch Nguyệt Nguyên khí trưởng lực tương giao trong nháy mắt, Ổ Quay Minh Vương dùng hết Long Tượng hộ thể, đem mình bảo hộ ở Long Tượng chi lực bên trong, lại thêm có giới chân đất đai hòa hoãn, Ổ Quay Minh Vương mới có thể hoàn hảo đón lấy Liêu Tịch Nguyệt toàn lực một chưởng, cuối cùng chỉ là thoát lực. Nếu như nếu là tại trong thành thị Dưới đất là đá xanh trải liền lườm nói, nói không chừng ổ quay Minh Vương sẽ bị chút thương, cho nên ổ quay Minh Vương chiến tích người khác phục chế không được, bất quá nếu là đổi thành cái khác nhân vật võ hiệp, cũng không nhất định sẽ lựa chọn chọi cứng, có thể sẽ dựa vào cái khác tuyệt học, đón lấy Liêu Tịch nguyệt một trường, dù sao mỗi người vật võ công cũng không giống nhau đi. Ổ quay Minh Vương toàn thân bùn đất chân ngập, ban đầu màu vàng tăng bảo cũng không biết đi đâu rồi, hai tay để trần ngồi trên mặt đất vận công điều tức. Vừa rồi tại cùng Thẩm Lãng nói chuyện qua sau đó, ổ quay Minh Vương liền đã bắt đầu điều tức, bây giờ chung quanh cường địch vần quanh, nhờ một phần tứ lực, là hơn một phần an toàn. Thẩm Lãng gọi tới nhân vật, cái nào không phải thân kinh mạch chiến, tâm cơ trầm trọng người, gì tình huống, thế cục gì, bọn hắn liếc qua thấy ngay. Bởi vì ứng bầu chơi đi chuyện, ở đây bây giờ còn dư lại cũng là hóa hư danh giới cường giả, mỗi cái tâm hoài quỷ thai, một khi có một phe thế yếu, liền có khả năng dẫn tới người khác ngấp nghé. Vốn là có khả năng nhất liên thủ thẩm Lãng cùng Tô Mộng Nhi, cũng bởi vì Liêu Tịch Nguyệt lô mãng thăm dò, mà có một kết thúc. Liêu Tịch Nguyệt cũng không chiếm được hảo, mặc dù khuôn mặt trấn định tự nhiên, tựa như không có bao nhiêu chuyện một hạng, nhưng bên trong cũng đang không ngừng khôi phục nội lực. Long Dạ hiểm độc lão nhân cước bộ nhẹ nhàng, Liên Thiên hòa triệu cùng kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn xem hai người. Tất cả mọi người là đỉnh tiêm thế lực người, nếu ai xảy ra ngoài ý muốn, thế lực phía sau bọn họ cũng sẽ không thay bọn hắn ra mặt, bởi vì không có một nhà sẽ thế lực sẽ chịu thua, tối đầu, đến lúc đó chỉ có thể càng náo càng cương, trừ phi như năm đó Liêu Tịch Nguyên xúc phạm thái nhất đạo môn vậy ngược như thế, mới có thể dẫn phát đỉnh tiêm thế lực đại chiến. Bất quá bây giờ toàn bộ Võ Lâm đều ở đây khắc chế, nghĩ phát sinh đại chiến rất khó. Bên ngoài sơn cốc bầu không khí ngưng trọng, trong sơn cốc cũng không hảo đi nơi nào, ứng trưởng không thần sắc sợ hãi ghé vào trên vách đá, quan sát tình huống bên ngoài. Từ bị những cái kia võ giả vây thời điểm, ứng trường không liền biết chính mình chạy trốn vô vọng, về sau lòng dạ hiểm độc lão nhân xuất hiện càng thêm nhường hắn tuyệt vọng, bây giờ tại nhìn thấy bên ngoài hóa hư cường giả tụ tập, hắn đã sinh không thể luyến. Càng thêm nhường hắn bi phẫn là, thẩm Lãng vậy mà cũng tại, hơn nữa bên cạnh cao hơn nữa tay như mây, bằng thẩm Lãng người bên người thực lực, đều có thể bắt kịp một cái nhất lưu gia tộc toàn bộ thực lực, nếu như hắn có những cái kia thủ hạ, làm sao lại thảm như vậy, để cho người ta đối giống như chó nhà có tăng, chạy trối chết. Nhưng càng làm hắn hơn sợ hãi là, người khác có thể còn có thể về phần một mạng, nhưng thẩm Lãng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ai bảo hắn đem thẩm lãng làm mất lòng nữa nha? Một cái lập trí muốn làm một phương cự phách nhân, làm sao lại buông tha xúc phạm chính mình uy nghiêm sâu kiến? Thẩm lãng thân là tương lai giang hồ một phương cự phách, chắc chắn sẽ không buông tha ứng trường không. Ứng trường không phải chết, ai cũng không dùng được. Ứng trường không biết mình thai tiếp khó thoát, lập tức bỏ xuống vách đá, từ trong ngực lấy ra một cái bao, thận trọng đem bao khỏa trôn ở dưới một gốc cây, lại làm một chút tân trang, thẳng đến xác định người bình thường nhìn không ra sau đó, mới dừng lại động tác. Hít sâu một hơi, ứng trường không kéo lấy mệnh mọi thể sát tinh thần, đi tới nơi xa dưới một gốc cây ngồi xuống, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời. Hắn tựa như thấy được phụ mẫu vợ con âm dụng tiểu mạo, biết vậy chẳng làm a3. Ứng trường không nhịn không được lưu lại hai hàng thanh lệ, chính mình tính toán xảo diệu, cuối cùng vẫn đánh không lại những cái kia tay cầm quyền hành nhân, hối hận, thật sự rất hối hận. Làm một người đến rồi cùng đường bí lối thời điểm, đều sẽ hối hận, ai nói không hối hận vậy cũng là gạt người, đáng tiếc hối hận cũng vô dụng, ở đây không phải thế kỷ 21, mà là một cái luật rừng thế giới, một khi sinh mệnh không khỏi mình, không, có ai sẽ đến cứu hắn, không có ai cảnh sát nhân dân xem xét đưa cho hắn cơ hội sống lại. Ngoài sân cốc, Tiễn Tiên cười híp mắt nói, "Chư vị ta xem nên giải quyết đều giải quyết xong, chỉ còn lại ứng trưởng không. Không biết chư vị nhưng có tốt biện pháp giải quyết. đương nhiên là lấy thực lực đến nói chuyện. Triệu cùng âm thanh lạnh lùng nói, một thân sát lục khí tức như ẩn như hiện. Tiến Thiên bay đầu liếc mắt nhìn Triệu cùng, nhịn không được trong lòng mắng một câu ngu xuẩn. bọn hắn nếu là nghĩ đánh nhau chết sống, còn nói lời vô dụng làm gì, không còn sớm đều sát dạy rồi, còn cần ngươi nói. ứng trưởng không tựa như là chúng ta tả linh dạy con nổi a. chư vị có phải hay không có chút phá hư quý cũ. Long Dạ hiểm độc lão nhân chừng đỏ tươi hai con ngươi, căm tức nhìn đám người. Phúc. Lưu Thích Nguyệt che miệng nở nụ cười. Khách khách, ta nói lòng dạ hiểm độc lão nhân, ngươi có phải hay không càng già càng trở về. Tại các ngươi tà linh dậy trong mắt lúc nào nói qua quy củ. Nếu là nói như vậy, trước kia vô sinh giáo Phong Lôi Tôn giả Phong Lôi phiến có phải hay không hẳn là trả lại cho triều đình a? Phong Lôi phiến không phải cũng là triều đình phát hiện trước sao? Nghe nói như thế, Triệu cùng sắc mặt khó coi lên, Liêu Tịch Nguyệt nói là 50 năm trước một sự kiện, lúc đó một cái triều đình ảnh vệ trong lúc vô tình ở một tòa thượng cổ di tích bên trong phát hiện một bộ cường giả hải cốt. Thông qua điều tra phát hiện, xác định cô kia hài cốt là thời kỳ thượng cổ vô sinh giáo 15 đại trưởng lão một trong Phong Lôi Tôn giả hài cốt. Gió này lôi tôn giả cũng không phải hạng người vô danh, trước kia vô sinh giáo 15 trưởng lão mỗi cái đều là tiền võ chi cảnh cường giả cái thế, coi như tại phá toái hư không cấp độ kia người thật mạnh tồn tại thời kỳ thượng cổ, tiền võ chi cảnh cũng là uy chấn nhất phương cường giả. Nghe nói trước kia vô sinh giáo diệt vong thời điểm, phù đồ tôn giả liền đã mất tích, lúc đó vô sinh giáo 15 đại trưởng lão cũng không còn lại bao nhiêu, dạo chơi dạo chơi, đi xa hải ngoại tìm kiếm phá toái phương pháp cũng có. Mà Phong Lôi tôn giả chính là mọi người cho là đi xa hải ngoại một trong số người, bất quá thông qua cổ hải quốc này, mọi người giải khai thượng cổ chí mê, từ hiện trường hoàn cảnh đến xem. Ở đây hẳn là sẽ ra đại chiến, có thể chỗ này phế tích là người khác đất ẩn cư, hai người ở đây gặp nhau, đã dẫn phát đại chiến. Đương nhiên mọi người giải khai câu đấu, cũng sẽ không lại quan tâm Phong Lôi Tôn giả là thế nào chết, bọn hắn quan tâm là Phong Lôi Tôn giả tu luyện công pháp cùng bình khí. 60 thứ 60 chương thẩm lãng tính toán tờ S, ân. Đầu tiên cảm tạ, Mạc vấn năm xưa ai nhớ khen thưởng. Phong Lôi Tôn giả tu luyện công pháp tên là Phong Lôi vô cực thiên công, Phong Lôi vô cực thiên công là một môn tiên cấp công pháp, có thể tu luyện phong lôi chi lực, ra tay thời điểm lại nhanh lại mãnh liệt bởi vì phong lôi vô cực thiên công, phong lôi tôn giả tại không sinh giáo 15 trưởng lão bên trong cũng là người nổi bật đứng hàng đầu, mà phong lôi tôn giả vũ khí liền kêu phong lôi phiến, một cái phong lôi tôn giả dùng thiên sơn lôi thạch phối hợp tâm chi nham chế tạo thành cây quạt, phong lôi phiến ra tay thời điểm lôi hỏa đàn sen, lại phối hợp phong lôi tôn giả phong lực có thể nói là uy thế ngập trời, phong vân biến sắc, đến nỗi thiên sơn lôi thạch cùng địa tâm chi nham chính là thiên sơn trên đỉnh bị xét đánh qua tảng đá, địa tâm chi nham chính là lòng đất nham tương quanh năm ngâm tảng đá, hai loại tảng đá đi qua tự nhiên chi lực tỷ lệ đã biến thành tuyệt thế chân tài. Triều Đình biết sau chuyện này, vội vàng phái người tiến đến điều tra, tranh thủ tìm được phong lôi tôn giả vũ khí cùng công pháp, một cái tiên vũ cường người chuyển thừa tuyệt đối là đồ tốt. Đáng tiếc Triều Đình động tác không có giấu giếm được các phương thế lực thay mắt, cuối cùng các phương thế lực tề tụ phế tích, bắt đầu địa thám thức lùng tìm, quả nhiên để bọn hắn tìm được tấm ở trên một tảng đá phong lôi phiến, phong lôi phiến bị phế khư chôn cất, đắng người là rời đi đá vụn mới tìm được. Mọi người ngờ tới phong lôi phiến hẳn là bị người từ phong lôi tôn giả trong tay đánh bay ra ngoài, cái kết luận này làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người nào sẽ có bực này kinh thiên chiến lực, từ một cái tại tiên võ chi cảnh cường giả cái thê trong tay, đem vũ khí đánh bay, phải biết giết một người dễ dàng, nhưng mà muốn đánh không phải người khác vũ khí cũng không dễ dàng. Giống như cao tiệm ly, kinh vô mệnh bọn người, cho dù chết, kiếm trong tay cũng không nhất định sẽ buông tay, đương nhiên nếu như thực lực quá mức nghiền ép lời nói, cũng sẽ bị đánh bay vũ khí, nhưng phong lôi tôn giả không giống nhau à, hắn đã là tiên vũ cường giả, phá thoái không giả, bằng phong lôi tôn giả thực lực, thế giới này thật đúng là không có người nào có thể làm được. Bất quá đây không phải đám người quan tâm, bọn hắn đã sớm bị thiên binh phong lôi phiến hấp dẫn, lập tức liền đã dẫn phát loạn chiến, cuối cùng vẫn là tà linh dậy cao hơn một bậc. Theo số đông quần hùng bên trong giết ra, đoạt được phong lôi phiến. Tà linh dậy đoạt được phong lôi phiến, điều này cũng làm cho triều đình mất hết mặt mũi. Một đầu lao hổ bị người đoạt đi trong miệng đồ ăn, bởi vậy có thể tưởng tượng ra sẽ có cỡ nào mất mặt, đáng tiếc triều đình cũng cầm tà linh dậy không có cách nào. Mặc dù triều đình so tà linh dậy mạnh hơn một bậc, nhưng bởi vì thế lực khác bó tay chân, cũng chỉ có thể đè xuống khẩu khí này. Về sau tìm cơ hội lại báo a nghe được liêu tịch ngự nhất lên chuyện năm đó, tiến thiên cười âm độc đứng lên, cái. Này Liêu Tịch nguyện không phải lại cho Triệu Tề cùng lòng dạ hiểm độc lão nhân xoa hòa sao? Thật sợ bọn họ hai không đánh được gã đủ, còn là nói nói ứng bầu trời đích chuyện làm thế nào chứ? Triệu Tề hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, kỳ thực Triệu Tề cũng không phải tử trung tại triều đình, nhưng dù sao hắn bây giờ là đi nương nhờ triều đình, triều đình mất mặt, bọn hắn những thứ này ưng khuyễn cũng sẽ đi theo mất mặt, cho nên một số thời khắc bọn hắn những thứ này ưng khuyễn nhất thiết phải giữ gìn triều đình mắt núi. Bằng không triều đình uy thế không còn, bọn hắn những thứ này ưng khuyễn cũng sẽ đi theo rất xuống mặt trợượng, có vì thế cùng không vì thế, cùng người lúc nói chuyện sức mạnh phải không ở thượng. Triều đình thật giống như một cái lợi ích kết hợp thể. Triều đình ngoại trừ hoàng thất, phía dưới tất cả mọi người là cùng triều đình lợi ích buộc chung một chỗ. Có lợi ích lúc tất cả mọi người liền đồng lòng, không có lợi ích lúc liền giải thể. Cái này cũng là triều tề bọn người vì cái gì đối với triều đình tận trung tận tụy một dạng, phát sinh cái gì đối với triều đình bất lợi tình huống, bọn hắn đều sẽ tận lực bù cứu. Triều đình một số phương diện so tông môn gia tộc mạnh, nhưng lại có một chút phương diện so tông môn gia tộc yếu ớt, có lợi ích thời điểm, liền xem như thiên long trưởng cũng phải dựa vào sau. Nhưng nếu là triều đình tất cả mọi người lợi ích không còn, cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Không giống tông môn gia tộc, có tín ngưỡng coi lo lắng, một khi gặp phải cái gì không thể dự đoán nguy cơ, bọn chúng liền sẽ báo đoàn phản kháng, vì người nhà, vì tín ngưỡng liều mạng ra hết thảy. Bất quá cái này cũng không biện pháp, trước kia Càn Vũ Đại Đế mặc dù kinh tài tuyệt diễm, chung quy là nội tình quá thấp, chỉ có thể cưỡng ép nhào nặn cùng một chút giang hồ tán tu cường giả, tổ kiến, cái này một thế hoàng triều, đáng tiếc Càn Vũ Đại Đế mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng hậu đại cũng là một chút thủ thành tự tôn, nhường cường thế vô cùng một thế hoàng triều trở thành không trên không dưới thế lực. Triệu Tê Nhịn, Tiễn Thiên mấy người cũng chỉ có thể thu hồi xem trò vui tâm tư, bắt đầu suy tư lên giải quyết như thế nào ứng bầu trời đích chuyện. Lúc này một đạo hạ kỳ âm thanh vang lên, ứng trường không tam muốn. Cái gì ba? Đám người tất cả đều bị chấn kinh, nhao nhao cổ quái nhìn về phía thẩm lãng, tiểu tử này không phải là bành trướng ai chỉ bằng dưới tay hắn mấy người kia, liền nghĩ đem ứng trường không đập tuôn, cũng không tránh khỏi quá ý nghĩ hao huyền. Thẩm lãng dĩ nhiên không phải bành trướng, mà là hắn vừa rồi nhận được hệ thống nhiệm vụ, đinh tiếp vào nhiệm vụ, cự phách tôn nghiêm. Nhiệm vụ miêu tả, chém giết ứng trường không cái này va chạm tương lai cự phách nhân, hoàn thành ban thưởng. 500 sát lục điểm. nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng, thẩm lãng nghĩ mày vấn đạo, hệ thống như thế nào ban thưởng phong phú như vậy? sự tình xảy ra vô thưởng, tất có bởi vì hắn phải hỏi minh bạch, kỳ thực chém giết ứng trưởng không rất đơn giản, chỉ cần ứng trưởng không thứ ở trên thân bị liêu tịch nguyệt bọn người tìm được, ứng bầu trời đích chết sống bọn hắn cũng sẽ không quản. đến lúc đó thẩm lãng nói chuyện, bọn hắn đều sẽ cho thẩm lãng một bộ mặt, nhường bị giết ứng trưởng không. thế nhưng là hệ thống không bình thường lại làm cho hắn cảnh giác. thử hỏi một cái dễ như trở bàn tay nhiệm vụ, hệ thống làm sao có thể tuyên bố cho hắn, vậy còn không bằng tiện hắn điểm sát lục điểm đâu? Lần trước bảo hộ thôn dân nhiệm vụ liền rất đơn giản, đương nhiên nhìn như đơn giản nhưng cũng gặp nguy hiểm luôn theo, nếu như lúc đó những cái kia kiệt ngạo bất tuần võ giả không phục, hô nhau mà lên, coi như Thẩm Lãng bọn người có thể chống được tới, thôn dân đoán chừng cũng còn thừa không có mấy, cho nên Thẩm Lãng cũng coi như nhạt một cái. Nhưng lần này hệ thống nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không nhường hắn tại nhạt một lần. Có lỗi với, không thể nói. Hệ thống thanh âm lạnh như băng đạo: "Ân." Thẩm Lãng bị hệ thống thái độ chỉnh có chút bất đắc dĩ, dù nói thế nào mình cũng là tương lai giang hồ cự phách a, không cho mặt mũi như vậy. Đương nhiên Thẩm Lãng cũng là tính cách lãnh khốc người. Hệ thống cao lãnh, hắn cũng không nong cái mông dán mặt lạnh, mà là bắt đầu tìm triệu tề đám người phiền trước. Cho nên thì có phía trên một màn, như thế nào không được sao? Thẩm lãng tử tôn nói, ngươi dựa vào cái gì? Long dạ hiểm độc lão nhân cười lạnh một tiếng, máu đỏ hai con ngươi, dễ cận nhìn xem thẩm lãng. A, ta dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta có thể giúp trong các ngươi một người đoạt được ứng trường không vật trong tay. Thẩm lãng hài hước nhìn xem người ở chỗ này, cái này chứng tử có thể chứ? Bá, ngoại trừ long dạ hiểm độc lão nhân, những người còn lại đều trong mắt sáng lên, lập tức ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía thẩm lãng. Nếu như có thể nhận được Thẩm Lãng trợ giúp, bọn hắn đối với ứng Trường không vật trong tay liền tăng lên năm thành chắc chắn. Thẩm Lãng thùi hạ chính là thực lực, bọn hắn thế nhưng là rõ như ban ngày, không nói trước sâu không lường được yêu nguyện, chính là ổ quay Minh Vương cũng tuyệt đối là một đại trợ cánh tay. Khanh khách, Thẩm công tử, chỉ cần ngươi giúp ta nhận được ứng Trường không vật trong tay, ứng Trường không sẽ là của ngươi, Bạch Liên giáo cũng thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Tại Tô Ngọc Nhi bên cạnh điều tức Liêu Tịch mượt cười duyên một tiếng, nói xong còn đối với Thẩm Lãng mứt ra một cái mỹ nhãn, tựa như vừa rồi cùng Thẩm Lãng xung đột liền không có phát sinh qua một dạng. 61 thứ 61 chương loạn chiến cầu đệ tử. Cầu live PS, gỡ giúp số đang làm phẩm tướng quân nội, yêu thích có thể thêm một chút. Thẩm công tử, chúng ta thế nhưng là đồng bạn hợp tác cả, chuyện này xong việc sau đó, chúng ta còn phải tiếp tục hợp tác đâu. Tiễn Tiên cũng liền bước lên phía trước một bước, thân thi nói. Tiễn Tiên mà nói, làm cho tất cả mọi người trong lòng thầm chửi một câu lao hồ ly, ỷ vào cùng Thẩm Lãng có hợp tác, điên cuồng đánh cảm tình bại. Triệu Tề xem xét địa bộ này, cũng không cam chịu rất lại phía sau, cao giọng nói, Thẩm công tử, ban đầu ở bốn tộc thi đấu thời điểm, chúng ta nhưng là có biết, lúc đó ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi a Triệu Tề càng thêm không biết xấu hổ, lại đem ban đầu ân tình đều lấy ra. Thẩm lãng kỳ thực đang nói chuyện thời điểm, trong lòng liền đã có lựa chọn. Bây giờ thấy biểu hiện của mọi người, hắn đã xác định được thí sinh. Bất quá bị biên giới hóa lòng dạ hiểm độc lão nhân lúc này lại sắc mặt đen như đáy nổi, vốn là xấu xí si không chịu nổi khuôn mặt, càng để cho người không đành lòng nhìn thẳng. Triệu Tề ba người đều cùng Thẩm lãng có chút giao tình, chỉ có hắn không có cùng Thẩm lãng tiếp xúc qua, tại tăng thêm tà linh công tử chuyện, Thẩm lãng chắc chắn sẽ không giúp hắn. Lúc này hắn tâm đã chìm vào đáy hồ, bất quá theo tới cũng làm cho hắn dâng lên một cỗ sát cơ. Hắn chuẩn bị nhiệm vụ lần này xong việc, liền bẩm báo trong giáo, phái người giết Thẩm lãng. Thẩm Lãng mặc dù bên cạnh có hai tên hóa hư cảnh xung quanh cao thủ, nhưng ở Tà Linh giáo trong mắt của căn bản cũng không tính là gì, Tà Linh giáo liền tiên võ cảnh cường giả cái thế đều có, sao lại quan tâm hai tên hóa hư cảnh võ giả? Thẩm Lãng phủi một mắt lòng dạ hiểm độc lão nhân, hai con người hiệp lại, trong lòng cũng dâng lên sắc cơ, như là đã cùng Tà Linh giáo có thù hận, liền không thể nâng tay, nhất là lần này còn có thể bởi vì chính mình, dẫn đến Tà Linh giáo kế hoạch phá sản, về sau Tà Linh giáo ác sẽ ghi hận chính mình, hắn còn không có tự đại đến có thể cùng Tà Linh giáo loại này thế lực cùng bố chống lại, chỉ có thể nghĩ biện pháp dây dưa Tà Linh giáo ra tay với mình thời gian. Nói thật Hắn cảm giác mình cùng tà Linh Giáo thật đúng là rất xung đột. Nếu không phải mình hiểu kỹ, tâm huyết Lai chiều theo dõi ứng trường không, cuối cùng bẫy vào trong đó, nhường tà Linh công tử không có bắt được ứng trường không, chỉ sợ cũng không có nhiều chuyện như vậy. tà Linh Giáo cũng đã sớm mang theo ứng trường không vật trong tay lặng yên trở về trong giáo. Nó thực hiện ở loại tình huống này chính là thực lực mạnh yếu so sánh. Nếu như Thẩm Lãng không có thực lực mạnh mẽ, có thể cũng sớm đã chết tại tà Linh công tử trong tay, từ đó cũng không khả năng đứng ở chỗ này cùng triệu tệ bọn người nói chuyện năng hàng, để nhóm này hóa hư cường giả đều tranh nhau lôi kéo hơn nữa coi như không chết ở tà linh công tử trên tay nếu như thẩm lãng không có thực lực bây giờ cũng sẽ bị triệu tề bọn người tiện tay diệt phải biết bất kể là bốn người liên thủ vẫn là đuôi nghịch âm như quỷ cái gì muốn diệt trừ thẩm lãng đều sẽ trả giá giá cao tham trọng mà bốn người ai cũng không muốn vào lúc này trả giá đắt bây giờ trả giá đắt liền tỏ rõ lấy mất đi tranh đoạt tướng trưởng không đủ trong tay tư cách hơn nữa thẩm lãng cũng nói rõ sẽ không theo bọn hắn cướp đoạt tướng bầu trời đích đồ vật như vậy thì càng thêm để bọn hắn không dám vận động vạn nhất không cẩn thận đắc tội thẩm lãng cùng long dạ hiểm độc lão nhân một dạng bị thẩm lãng cứu thị đến lúc đó khắp đều tới không đổi Vạn nhất tại cướp đoạt thời điểm bị thẩm lãng ở phía sau chơi ngáng chân, thua thiệt tuyệt đối là chính mình. Thẩm lãng nhìn xem bốn người, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hệ thống ban bố nhiệm vụ, nhưng hắn có cảnh giác, ứng trường không vật trong tay tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy nhận được, thậm chí có thể còn có, có thể ngoại ý muốn nổi lên. Hắn không muốn bởi vì một cái không rõ đồ vật mà đem mình hoặc mời trang bọn người lâm vào nguy hiểm ở trong, cho nên khi cơ quyết đoán ra khỏi tranh đoạt, mà là lùi lại mà cầu việc khác chỉ cần ứng trường không hoàn thành trước nhiệm vụ tại nói. Thẩm lãng, ngươi nghĩ xong chưa? Yến Thiên thuốc dùng nói lúc này bọn hắn đều vô cùng gấp gáp, càng chậm đối ứng trưởng không ra tay, càng dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng cái kia võ giả chạy một bộ phận, chắc chắn đã đem tin tức truyền ra ngoài, đến lúc đó sớm đã thế lực khắc cường giả chạy đến, bọn hắn nhưng là càng thêm bị động. ha ha, ta đã có người tuyển, các ngươi có thể bắt đầu. thẩm lãng mỉm cười nói. là ai? liêu tịch nguyệt ba người cảnh giác liếc nhìn nhau, không biết thẩm lãng chọn ai, nếu như thẩm lãng lựa chọn không phải mình, vậy bọn hắn thế tất yếu liên hợp những người khác đối kháng thẩm lãng, không để thẩm lãng bọn hắn đập tan từng cái. trong lòng bọn họ tính toán, thẩm lãng sao lại không biết? lập tức cũng không nói là ai mà là cười hiếp mắt nói người này đi ta đừng nói là ai đến thời khắc mấu chốt ta sẽ trợ giúp hắn người tám liêu tịch nguyện bọn người suýt chút nữa không có biệt xuất nội thương tới cái này thẩm lãng thật đúng là dẻo hoạn loại chiêu trò tổn hại này đều có thể nghĩ ra được thẩm lãng không nói bọn hắn như thế nào tung hoàng ngăng dọc vạn nhất liên hợp một cái thẩm lãng muốn trợ giúp nhân chờ bọn hắn đánh đến cuối cùng thẩm lãng tại vừa ra tay chẳng phải là mất cả chỉ lẫn trải bất quá bọn hắn lại không có biện pháp thẩm lãng thực lực không kém bốn người tuyệt đối không có khả năng hoàn hảo không hao tổn đánh bại thẩm lãng nếu như không có lưu lại thẩm lãng bọn người vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ an bình. nếu như ngươi nếu là thừa dịp hai chúng ta bại câu thương thời điểm, đột nhiên đổi ý, lại ra tay cướp đoạt lời nói, chúng ta chẳng phải là bị ngươi làm vũ khí sử dụng. Long Dạ hiểm độc lão nhân cuối cùng nắm lấy cơ hội phá hư Thẩm Lãng âm mưu, lập tức vội vàng đứng ra, âm thanh âm trầm nói: ha ha, ngượng ngùng, lời đến này mà tới, tin hay không là của các ngươi chuyện, ngược lại ta cũng đã lựa chọn thối lui ra khỏi. đến lúc đó xuất hiện ngoài ý muốn gì, nóng nảy người cũng không phải ta. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: đi. Triệu Tề không phải không quá quyết người, trong ngáy mắt phóng lên trời, hướng về trong sơn quốc phóng đi. Triệu Tề khế động, người khác cũng không cam lạc hậu liền xông ra ngoài, vánh một tiếng, ngăn ở miệng sơn cốc đá vụn bị vánh mở, lập tức bốn người liền vọt vào trong sơn cốc. Bốn người đi vào nhìn thấy bình tĩnh ngồi ở dưới tảng cây ứng trường không, sửng sốt một chút, lập tức tựa như nhìn người chết vậy quét mắt nhìn hắn một cái, cùng nhau hướng về ứng trường không mà tới. Đang tại hướng ứng trường không phóng đi yến thiên đột nhiên cảm thấy một câu nguy cơ bao phủ toàn thân, thần sắc biến đổi, thân hình đột nhiên ngừng, hướng về phía sau lưng liền vô ra một trường. Ba, một tiếng quyền trượng giao kích tiếng vang lên, một cỗ kinh khủng gọn sóng hướng bốn phía quét tán ra. Tiến Thiên nhịn không được lui về phía sau một bước, thần sắc tức giận nhìn xem đánh lén mình lòng dạ hiểm độc lão nhân, sắc cơ bốn phía gầm thét lên, lòng dạ hiểm độc lão nhân, ngươi tự tìm cái chết. Thoại âm rơi xuống, trích tinh tay giận dữ sử dụng, trong ngay mắt một trường vô so bàn tay khổng lồ phô thiên cái địa hướng về lòng dạ hiểm độc lão nhân ấn đi. Lòng dạ hiểm độc lão nhân không dám kinh thường, khô gầy như cốt tay chảo, nổi lên một tia u quang, hướng về phía trích tinh tay hình thành cự trường trong lòng bàn tay đánh ra, phá vỡ tâm chảo. Phá vỡ tâm chảo là lòng dạ hiểm độc lão nhân tuyệt kỹ thành danh, chỉ cần là đánh tới trên thân người. Người kia trong nháy mắt sẽ bị chấn đoạn tâm mạch, chết bất đắc kỳ tử mà chết, tính được là một môn bá đạo võ công. Bất qua Yến Thiên trích tinh tay cũng không phải bình thường, danh sưng trích tinh sao lại đơn giản? Vâng anh. Một tiếng vang rội, chấn động cả cái sơn cốc, liền trên vách đá dựng đứng tảng đá đều bị chấn lật xuống. Long dạ hiểm độc lão nhân cùng Yến Thiên hai người đều ở vào hóa hư trung kỳ, cho nên hai người hợp lại ai cũng không chiếm được lợi lộc gì, không có trên dưới một trăm chiêu khai bên ngoài căn bản phân không ra thắng bại. Mà lúc này Triệu Tề cũng cùng Lưu Tịch Nguyệt chiến lại với nhau, lần này Triệu Tề có phòng bị, không có bị Lưu Tịch Nguyệt kéo vào trong áo cảnh. Bất quá Liêu Tịch Nguyệt mặc dù không có đem hắn kéo vào huyễn cảnh, nhưng là không ngừng dùng tinh thần lực công kích tới triệu tề, nhường triệu tề căn bản là không phát huy ra toàn bộ thực lực, chỉ có thể dùng ra 7 thành thực lực giao chiến, còn giữ lại 3 thành thực lực ngăn cản Liêu Tịch Nguyệt tinh thần công kích. bốn người chiến đấu dữ dằn vô cùng, nhìn thầm lãng nhiệt huyết sôi trào, đáng tiếc hắn bây giờ cách hóa hư cảnh rơi quá xa vời, chỉ có thể làm một cái của chúng, mà không thể làm diễn viên. 62 thứ 62 chương yêu Nguyệt động thủ cầu đề cử, cầu lai like kỳ thực nếu như ấn thật lực phân chia lời nói, Liêu Tịch Nguyệt mới là 4 người ở trong thực lực cao nhất, nếu như Liêu Tịch Nguyệt có thể đem mỹ huyền đạo hoàn toàn phóng xuất ra, Triệu Tề 3 người ai cũng gánh không được. Liêu Tịch Nguyệt thật giống như trong trò chơi pháp sư một dạng, nhất định phải không có nỗi lo về sau mới có thể đem thực lực phát huy đến uy lực lớn nhất, theo thẩm lặng ý nghĩ chính là, nếu như Liêu Tịch Nguyệt cùng một cái chính diện giao chiến mạnh võ giả phối hợp, vậy thì hoàn mỹ. Lúc này cùng Liêu Tịch Nguyệt giao chiến Triệu Tề, toàn thân ánh sáng đỏ như máu ngũ trời, râu tóc đều dựng tựa như điên dại giống như tung mạnh hướng về phía liêu Tịch Nguyệt công kích, Triệu Tề là lấy giết vào đạo, chiến đấu phi thường cường thế. Yến thiên bên kia chiến đấu cũng không yếu, Long Dạ Hiểm Độc lão nhân một tay thúc dục tâm trưởng một tay tả linh chân khí không ngừng cùng Yến thiên đối đánh. Như thế xem ra bốn người muốn chia ra thắng bại, thời gian ngắn hẳn là xong việc không được. Nơi xa ngồi ở dưới tảng cây ứng trường không tựa như choáng váng giống như, cứ như vậy hai mắt vô thần nhìn xem trên không, thỉnh thoảng khóe miệng còn có thể xuất hiện một vòng nụ cười vô hình. Ngươi chuẩn bị giúp ai? Yêu Nguyệt đứng tại trầm lãng bên cạnh, trong trẻo lạnh lùng vấn đạo, trắng đoan như ngọc bàn tay thỉnh thoảng thoăn qua một tia bạch quang. Thẩm Lãng cao thâm mặt chắc gợi, người ta cảm giác sẽ giúp ai. Yêu Nguyệt trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhẹ nhàng nói hai chữ. Tô Mộc Nhi mang theo Mai Di đứng tại một bên khác, Khẩn Trương nhìn chăm chú lên trong sân chiến đấu, nói đúng ra là Liễu Tịch Nguyệt cùng Triệu Tề chiến đấu. Mai Di, chúng ta làm sao bây giờ? Thánh nữ, đây là hóa hư cường giả chiến đấu, chúng ta không chen tay được, chỉ có thể dựa vào Liễu hộ phát bình. Mai Di bất đắc dĩ nói. Trầm thi sinh biến, Thẩm Lãng không muốn tại mang xuống, lập tức phân phó nói, "Mời Tràng, động thủ." Nghe được Thẩm Lãng mà nói, Yêu Nguyệt trong nháy mắt hướng về phía cùng Triệu Tề giao chiến Liễu Tịch Nguyệt cách không đầy ra một trường. Một trường này uy thế chân thiên, giống như như bạch ngọc hình thành trường lực hung manh hướng về Liêu Tịch Nguyệt đánh tới. Cái gì? Liêu Tịch Nguyệt cảm nhận được đến từ sau lưng nguy Cơ, gương mặt xinh đẹp tái đi. Triệu Tề thần sắc đại chấn, hét lớn một tiếng, hướng về phía Liêu Tịch Nguyệt chính là uy thế quần quần một quyền. Một quyền này bá liệt vô cùng, quyền bên trong ẩn mang sát lục chi khí, cường thế vô cùng. Yêu Nguyệt đột nhiên ra tay, tất cả mọi người biết Thẩm Lãng muốn trợ giúp nhân là ai? Triệu Tề. Đối với, Thẩm Lãng lựa chọn chính là Triệu Tề, trong tất cả mọi người tại chỗ sau lưng đều có thế lực của chính mình, nhưng Thẩm Lãng sau khi cân nhắc hơn tiện, vẫn là lựa chọn Triệu Đình. Không chỉ triều đình thế lớn, mà là bởi vì triều đình về sau đối với thẩm lãng trợ giúp lớn hơn nữa. Tráng Liên giáo cùng ta linh dạy đều không phải là loại lương thiện, coi như thẩm lãng trợ giúp bọn họ, về sau cũng sẽ không đối với thẩm lãng có quá lớn trợ giúp. Nếu như bỗng dưng một ngày thẩm lãng muốn sáng tạo thế lực, át sẽ chịu đến những thứ này giang hồ đỉnh tiêm thế lực ngăn cản. Mà triều đình lại sẽ không đối với thẩm lãng ra tay, bởi vì cái này giang hồ thêm một cái thế lực cùng thiếu một cái thế lực đối với triều đình ảnh hưởng cũng không lớn. Ngược lại triều đình còn có thể lại là thẩm lãng một đại trợ cánh tay, điểm ấy rất có thể, càn võ đế quốc một mực tại thừa nhận hai đỉnh tiêm thế lực áp chế liền lấy bạch liên cùng tà linh hai giáo triều đình đã sớm hận không thể ra tay cho bọn hắn một bài học nhưng mà thế lực khác lại âm thầm cho triều đình tạo áp lực một bức ngươi dám ra tay ta liền âm ngươi tư thế cái này khiến triều đình cái này cường thế vô cùng đế quốc rất là sợ đầu sợ đuôi dù sao triều đình cường thịnh trở lại cũng không khả năng là 21 đại đỉnh tiêm thế lực đối thủ từ xưa đến nay hoàng triều cùng giang hồ tông môn thế gia chính là không có khả năng rèn luyện bởi vì tông môn thế gia chỉ biết phá hư quy củ mà hoàng triều là giữ gìn quy củ nhường tứ hải thần phục với dưới chân triệu đế vương thống trị cũng tạo thành song phương tất phải không có khả năng hữu hảo chung sống thầm lặng. Ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta trắng liên giáo là để sao? Liêu Tịch Nguyệt sắc mặt khó coi, dùng hết toàn lực ngăn cản Triệu Tề cùng yêu Nguyệt công kích, hai mắt âm lãnh đối với Thẩm Lãng quát. Ra tay phía trước Thẩm Lãng liền đã chuẩn bị xong tiếp nhận đại giới, thế giới này chính là như vậy, muốn có được một thứ, nhân thể tất yếu mất đi một vài thứ, mà trợ giúp triều đình thế tất yếu cùng trắng liên giáo kết thủ. Và anh. hai đạo công kích giá lâm Liêu Tịch Nguyệt trước mặt, Liêu Tịch Nguyệt cắn răng ngăn cản, nhưng chung quy là hai tên hóa hư cường giả công kích, Liêu Tịch Nguyệt mặc dù đó lấy, nhưng là bị nội thương, khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Cửu hận trừng mắt liếc Thẩm Lãng, Liêu Tịch Nguyệt tung người ra khỏi vòng chiến hướng quốc bên ngoài bay đi ngọc nhi chúng ta đi tô ngọc nhi nghe được liêu tịch nguyệt mà nói nhìn thật sâu một mắt thầm lãng mang theo mai di đi theo rời đi yêu nguyệt cùng triệu tề không có đuổi theo hai người nếu như hợp lực vẫn có có thể lưu lại liêu tịch nguyệt nhưng bọn hắn không thể làm như vậy đánh lui liêu tịch nguyệt cùng đánh giết liêu tịch nguyệt là hai loại hướng thú nếu như giết liêu tịch nguyệt triều đình cùng thẩm lãng thê tất yếu tiếp nhận trắng liên giáo điên cuồng trả thù trắng liên giáo cũng không phải loại lương thiện nếu như nếu để cho những người điên kia điên của lên không ai có thể tiếp nhận này loại đại giới tiến thiên cùng lòng dạ hiểm độc lão nhân đương nhiên sẽ không ở ngây ngốc tiếp tục đấu bây giờ rõ ràng thẩm lãng là cùng triệu tề liên thủ hai người bọn họ nếu là đang không ngừng tay mới là đầu có bệnh đâu thẩm lãng ngươi làm như vậy đáng giá sao cứ như vậy ngươi thế nhưng là đắc tội ba nhà thế lực đến lúc đó chính là thần tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi yến tiên sắc mặt khó coi nói hắn không nghĩ tới thẩm lãng cuối cùng lựa chọn vậy mà lại là triệu tề ta lựa chọn liền đáng giá đến nôi kết quả ta tự sẽ tiếp nhận cũng không nhọc đến yến trưởng lão quan tâm thẩm lãng hiếp mỉm cười nói yến thiên chúng ta liên thủ long dạ hiểm độc lao nhân truyền âm nói yến thiên nhìn thật sâu một mắt thẩm lãng không có trả lời chắc chắn lòng dạ hiểm độc lão nhân mà là lui về phía sau một bước ý là từ bỏ bây giờ coi như cùng lòng dạ hiểm độc lão nhân liên thủ cũng không có ý nghĩa coi như hai người bọn họ đánh bại triệu tề cùng thẩm lãng thì có thể làm gì kết quả là hai người bọn họ hay là muốn đánh nhau chết sống lại nói hắn cũng không cho là mình cùng lòng dạ hiểm độc lão nhân có thể đánh bại triệu tề cùng thẩm lãng đối với yêu nguyệt thực lực lòng dạ hiểm độc lão nhân không biết hắn nhưng là biết có kinh khủng bực nào trước đây chính mình cùng triệu tề hai người hợp lực cũng không có đem yêu nguyệt bước lui cái này khiến hắn đối với mời trang có vẻ sợ hãi mười bảy Long dạ hiểm độc lão nhân nhìn thấy Yến Thiên ra khỏi, tức thiếu chút nữa không có thổ huyết. Thẩm Lãng hài hước nhìn xem Long dạ hiểm độc lão nhân, Triệu Tề cũng nhìn chằm chằm Long dạ hiểm độc lão nhân. Long dạ hiểm độc lão nhân cũng trầm mặt lại, hắn không phải kẻ ngu, không có Yến Thiên trợ giúp, chính hắn căn bản cũng không có thể thắng được Triệu Tề cùng yêu nguyện, chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống, về sau tìm cơ hội đang trả thù Thẩm Lãng bọn người. Nhìn thấy Long dạ hiểm độc lão nhân cũng từ bỏ, Triệu Tề hướng về phía Thẩm Lãng ôm quyền nói, Thẩm công tử viện trợ tri ân, Triệu Tề nhớ kỹ, lần này trở về, chắc chắn báo cáo triều đình. Thẩm Lãng nhàn nhạt gật đầu, ân, đi thôi, tìm được đồ vật liền đem ứng trường không giao cho ta. Kỳ thực đối với trắng liên giáo đám người trả thù, Thẩm lãng cũng không có trăm phần trăm chắc chắn có thể tiếp tục chống đỡ, nhưng mà thẩm lãng lại nhất định phải làm như vậy, bằng không nhiệm vụ liền không có cách nào hoàn thành, mặc kệ giá bao nhiêu, thẩm lãng đều nhất định muốn sát lục điểm. Triệu Tề cũng không nói gì nhiều, trong lòng kích động hướng về ứng trường không từng bước từng bước đi đến, nếu như hắn có thể cầm tới ứng trường không vật trong tay, giao cho triều đình, vậy hắn nhất định sẽ nhận được to lớn ban thưởng, đến lúc đó cũng có thể lại bởi vì triều đình ban thưởng mà đột phá đến luyện hư. luyện hư a, đây chính là hắn tha thiếtước mơ cảnh giới, hắn biết thiên phú của mình đã dùng hết đời này có thể đột phá hóa hư đã là rất tốt, luyện hư hắn căn bản là không có hy vọng xa vời qua. 63 thứ 63 mươi chương cường giả bí ẩn cầu đề cử, cầu lai like ngay tại triệu cung sắp tới ứng trường không bên cạnh thời điểm, một thân ảnh đột nhiên từ cốc bên ngoài bay ra, đạo thân ảnh kia vừa mới xuất hiện, liền phát ra vô biên uy áp, phất tay một đạo quyền ý hoành ra, hư không băng liệt, hung ác quyền ý bao phủ hướng tất cả mọi người tại chỗ. người nào? triệu cung vừa kinh vừa sợ, đối mặt đột nhiên biến cố, long dạ hiểm độc lão nhân, tiến thiên, yêu nguyệt cảm thấy người tới cường đại, nho nhau ra tay ngăn cản. với anh, Nổ vang dung trời vang vọng toàn bộ Liên Vân Sơn mạch, vô số phi cầm tẩu thú kinh hoàng tán loạn, liền một chút không, có chạy ra Liên Vân Sơn mạch đám võ giả đều cảm giác được mặt đất chấn động. Ổ quay Minh Vương long tượng hư ảnh quanh thân vờn quanh, đứng tại trầm lãng trước mặt trợ giúp Thẩm Lãng chống đỡ đám người giao thủ dư ba. Bởi vì cùng Liêu Tịch nguyệt đại chiến, ổ quay Minh Vương căn bản cũng không có hoàn toàn khôi phục lại, cho nên tại ngăn cản cố này dư âm thời điểm, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thẩm Lãng khẽ miệng cũng lưu lại một kia vết máu, sắc mặt trắng bệ, nhưng hắn vẫn là ngạo nghễ mà đứng, Cao Tiệm Ly cùng Kinh Vô Mệnh phóng thích kiếm ý cũng giúp đỡ Thẩm Lãng ngăn cản một bộ phận. Đi mau Người này quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Yêu Nguyệt Minh Ngọc thần công thôi phát đến cực hạn, toàn thân tựa như lưu ly, nhưng nếu như nhìn kỹ lời nói, liền có thể nhìn thấy yêu nguyệt trắng đoán không vết minh ngọc chân thân cũng có tí tí vết rách. Thẩm Lãng không dám dừng lại, tối cường thủ hạ đều bị người treo lên đánh, còn không mau chạy. Lập tức Thẩm Lãng bọn người không dám dừng lại, tại yêu nguyệt dẫn đầu dưới, hướng về cốc bên ngoài thối lui. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, phản chịu kỳ loạn, Thẩm Lãng sẽ không phạm trang bước sai lầm, đến lúc đó dẫn tới kết quả thê thảm. Người đột nhiên xuất hiện, thân mang một bộ áo bào đen, đầu đội mặt nạ bạn không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy lộ ở bên ngoài hai con người, người kia hai con người là tang thương, tựa như trải qua vô số thăng trầm, nhân sinh cực khổ mở dạng. Thẩm Lãng đám người rời đi, Hắc bào nhân không có để ý, chỉ là lãnh đạm nhìn xem ứng trưởng không, xem tất cả mọi người như không. Long Dạ hiểm độc lão nhân, Triệu Cùng, tiến Tiên, ba người sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn xem người áo đen, quá mạnh mẽ, mạnh phi thường, ba người bọn họ tăng thêm sâu không lường được mời chăng cũng không có dung chuyển người này một tơ một hào, cái này cần là cái gì thực lực? Luyến Hư, Độc Hư, ba hơi bên trong, lăn ra sân cốc, bằng không chết bá đạo, vô cùng bá đạo, liền tựa như tại cửu thiên thần vương đang đối với sâu kiến nói chuyện đồng dạng. ba người sắc mặt khó coi, bọn hắn mặc dù đang thế lực của chính mình ở trong mặc dù thân phận không tính quá cao, nhưng dù sao cũng coi như có chút thân phận, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên bị ảnh hình người xuất sinh một dạng xua đuổi, cái này khiến trong lòng bọn họ tràn đầy khuất phục. bất quá còn tốt ba người không có bị khuất phục trắng váng đầu óc, đi lên liều mạng, có thể tấn nhập hóa hư nhân không ai là kẻ ngu, biết rõ không địch lại còn muốn đi chịu chết, lập tức nho nhao quay người hướng quốc bên ngoài bỏ chạy ứng trường không cũng không nhìn nữa, nhìn trời khoảng không, mà là mặt không thay đổi nhìn về phía xuất hiện người áo đen. Một người tại tuyệt vọng quá độ sau đó sẽ có hai loại trạng thái, một là tử vong, hai là chấn định. Mà ứng trường không vội vận chính là cái sau. Buồn bã nở nụ cười, ngươi cũng là vì món đồ kia mà tới sao? Người áo đen trong nháy mắt đi tới ứng trường không trước người, lãnh đạm nhìn xem hắn, không có lên tiếng. Hảo, ta cho ngươi, bất quá ta hy vọng ngài có thể cho ta một cái thông khoái. Ứng trường không run run đứng lên nói. Lập tức ứng trường không đem giấu ở một viên khác dưới tảng cây bao khỏa đào lên, ném cho người áo đen. Người áo đen mở bọc ra nhìn thấy khối kia lớn trường bàn tay lạnh bài xác định không sai sau đó gật gần đầu ôm vào trong lòng động thủ đi ứng trường không chấp hai tay sau lưng tựa như khám phá sinh tử lạnh nhạt nói ngươi sẽ chết nhưng không phải ta giết ngươi người áo đen từ đầu đến cuối chỉ nói một câu nói kia sau đó người áo đen tay áo một quyển, trong nháy mắt mang theo ứng trường không xuất hiện ở cốc bên ngoài đem ứng trường không ném cho thẩm lãng ân thẩm lãng nghi hoặc nhìn người áo đen người này có ý tứ gì đây là ta thiếu nợ ngươi lần tỉnh bây giờ trả lại ngươi nói xong người áo đen thân hình khẽ động trong nháy mắt xông vào trong rừng đã mất đi bóng dáng ứng trường không tựa như như bị điên, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Ha ha sáu. Thẩm lãng đi tới ứng trường không trước mặt, thở dài một cái. Nguyện ngươi kiếp sau làm một người bình thường a, không muốn tại bước vào cái này máu tanh võ lầm. Trường rơi, người vong. Theo ứng bầu trời đích chết đi, hệ thống nhiệm vụ cũng đúng hẹn hoàn thành. Bất quá mặc dù trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, nhưng thẩm lãng lại tại suy tư chính mình lúc nào cùng cường giả thần bí kia từng có giao tế, còn nhường hắn ghi nợ ân tình. Đi thôi, tất nhiên đồ vật bị cường giả thần bí kia chiếm đi, liền theo chúng ta không quan hệ rồi. Đồ vật bị loại kia kinh khủng cường giả phải đi. Hắn tin tưởng không có khả năng có người còn có thể trở về. Yêu Nguyệt sau khi đi ra, lặng lẽ từng nói với hắn, người kia căn bản là đối bọn hắn không có sắc ý, bằng không bọn hắn tuyệt đối không có hy vọng còn sống. Yêu Nguyệt nói như vậy, thầm lãng trong lòng hiện lên một câu nghĩ lại mà sợ, lập tức câm thầm nhắc nhở chính mình, lần sau tuyệt đối không thể tùy ý tranh vào vũng nước đủ, bằng không xuất hiện cũng không thể dự đoán nguy cơ. Hắn nhưng là nguy hiểm. Long dạ hiểm độc lão nhân ba người cũng không có rời đi, nhìn thấy cường giả bí ẩn mang đi món đồ kia, đám người cũng sẽ không lại dừng lại, nho nhau quay người rời đi. Bất quá lòng giả hiểm độc lão nhân tại rời đi thời điểm, âm ngoan trưởng thẩm lãng một mắt. Thẩm Lãng lông mày chau động, cười lạnh một tiếng. Hắn biết, hắn lần này thế nhưng là đem Tà Linh Dạ làm mất lòng, về sau bọn hắn sẽ có một trận chiến, bất quá vậy cũng là về sau, tạm thời Tà Linh Dạ chắc chắn sẽ không tới đối phó hắn, bởi vì Tà Linh Dạ nhất định sẽ đem trọng tâm đặt ở cái kia cường giả bí ẩn trên thân, từ Tà Linh Dạ lần này động tác, món đồ kia hẳn là phi thường trọng yếu. Lại lần nữa trở lại cô nhà thôn, Thẩm Lãng nhìn xem trong thôn yên tĩnh cùng an lành, trong lòng cảm giác một hồi nhẹ nhõm, lúc đó đột bất hứng trường không, võ giả lộn xộn đến, hắn luôn có loại cảm giác bị đè nén, bây giờ chuyện, cục áp lực kia cũng theo đó tan đi. Bất quá chuyện lần này cũng cho Thẩm Lãng một lời nhắc nhở, chân vũ đại lục nước rất sâu, hắn hiểu đến cũng chỉ là một góc của băng sơn. Hứa thôn trưởng, lại tới qué giày ngươi. Thẩm Lãng bị thần xui khiến đi tới Hứa Hưng nhà, hắn không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền nghĩ qua đến xem Hứa Hưng. A, Thẩm công tử a, mau mời tiến. Hứa Hưng đem Thẩm Lãng bọn người dẫn tới trong sân bên cạnh cái bàn đá, quay người vào nhà lấy ra đồ uống trà, cho Thẩm Lãng bọn người rót một chén trà. Thẩm công tử, lần này thu hoạch như thế nào? Nhấp một ngụm trà, Thẩm Lãng đạo, nào có thu hoạch a, suýt chút nữa đều không đem mạng mất. Thẩm công tử thực lực như vậy đều nguy hiểm như vậy, xem ra lần này chuyện không đơn giản a." Hứa Hưng kinh ngạc nói. Nghĩ đến cái kia đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn, Thẩm Lãng không nhịn được nhìn về phía Hứa Hưng. Tóc bạc trắng, vài thô áo gai, dáng người còn xuống, hai mắt vẫn đủ, nhìn thế nào đều cùng tên kia cường giả bí ẩn không dính lên nổi, bất quá Thẩm Lãng luôn cảm giác Hứa Hưng có chút không đúng, nhưng lại nói không ra. "Thẩm công tử, thế nào? Tiểu lão nhân là có chỗ nào không đúng sao?" Hứa Hưng tối đầu nhìn xuống chính mình, nghi ngờ hỏi. "Ha ha, không có việc gì, có thể là ta đa tâm." Hứa thôn trưởng tại hạ sẽ không nhiều xin quan dung, còn có chuyện quan trọng muốn làm, về sau có duyên gặp lại." Thẩm Lãng uống xong một ly trà, đứng lên mỉm cười nói. Trở về hướng về Bình Thành trên đường, Thẩm Lãng nhíu mày vấn đạo, "Yêu Nguyệt, ngươi cảm giác không có cảm giác đi ra hứa hưng có cái gì không cùng một dạng chỗ?" Yêu Nguyệt nhíu mày suy nghĩ một chút, "Không có, rất phổ thông, trong thân thể không có một tia nội lực, đi đường bất lực, một điểm võ giả khí tức cũng không có. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai lầm rồi sao?" Đờ một ngày mới, xin đem trong tay phiếu phiếu soát ra đi. 64 thứ 64 chương chức năng mới một đoàn người trở lại Bình Thành khách sạn. Triệu Tề cùng Yến Trời cũng sớm đã trở về, nhìn thấy Thẩm Lãng, Triệu Tề hữu hào gật đầu. Mặc dù cuối cùng hắn cũng không có nhận được món đồ kia, nhưng Thẩm Lãng dù sao cũng là trợ giúp hắn. Mà Yến Thiên lại hừ lạnh một tiếng. Thẩm Lãng biết mình mặc dù không có đối với Yến Thiên ra tay, nhưng là tính toán gián tiếp đắc tội. Bất quá nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không nữa, chút chuyện bao lớn, thêm một cái tinh thần các không nhiều, thiếu một cái cũng không ít. Chỉ huy sứ đại nhân, chúng ta lúc nào lên đường? Thẩm Lãng mỉm cười vẫy đao. Nay liền lên đường thôi, chuyện lần này ta đã bẩm báo triều đình, còn dư lại chuyện cũng không phải là chúng ta có thể quản. Triệu Tề đứng lên nói. Hảo, vậy thì đi thôi. Liên tại trầm Lãng bọn người vừa muốn động tất lúc, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh. Bởi vì túc chủ nhiệm vụ hoàn thành số lượng đạt đến hệ thống thăng cấp điều kiện, xin hỏi phải chăng thăng cấp? Thẩm Lãng thần sắc không thay đổi, bên cạnh đi ra ngoài, vừa hỏi, thăng cấp cần mấy ngày? Đinh 3 ngày. Hệ thống cơ giới nói. 3 ngày sao? Thời gian hẳn là đủ. Lập tức Thẩm Lãng đạo, thăng cấp ha 13. Không sinh sơn mạch ở vào Vân Châu trung tâm thiên nam. Cả tòa sơn mạch vượt ngang Vân Châu, Vĩnh Châu, Dực Châu ba châu, nghe nói tại thượng cổ thời kỳ không sinh sơn mạnh càng là vượt ngang hơn phân nửa đông vực. Thời kỳ thượng cổ chân vũ đại lục phải không phân vực mà là một cái chính thể, cũng không có cản võ đế quốc các quốc gia. khi đó trung nguyên đại địa thật giống như một cái món thức cẩm, tông môn mọc lên như rừng, rắc rối phức tạp. toàn bộ chân vũ đại lục sử thượng trung phát sinh qua 3 lần đại chiến. lần đầu tiên là tại thái cổ thời kỳ nhân tộc cùng yêu tộc chi chiến. thời kỳ viễn cổ hắc ám bạo loạn, cũng chính là đạo thống chi chiến, người người đều ở đây vì mình đạo thống chính danh, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ai cũng sẽ không thừa nhận truyền thừa của mình yếu hơn người khác, cho nên đã sẽ phát sinh đại chiến, cuối cùng ba cái đỉnh tiêm thế lực sinh ra đáng tiếc tiệc vui trống tàn, bởi vì công pháp ma đạo đặc tính, ma đạo càng ngày càng hưng thịnh, cường đại, thậm chí ẩn ẩn đã phải có nhất thống đại lục xu thế, người chính đạo người cảm thấy bất an, cuối cùng bạo phát thời kỳ thượng cổ chính ma đại chiến. Sau đó ma đạo suy thoái, chỉ có thể bị chính đạo áp chế, bởi vì này hai lần đại chiến, vô số thần công bí tịch di thất, đến rồi cận đại, rất nhiều người cũng rất khó có người có thể phá toái hư không, đưa đến tiên võ không cực giả, cảnh sưng bá nhân đại. Ma không sinh sân mạch, chính là thời kỳ thượng cổ ma đạo cực hình không sinh giáo tọa lạc chi địa. Trường Xuân Tử làm sao lại đem mình chôn đến nơi đây? cái này không sinh sơn mạch rót đầy khắp nơi cũng là xương động chân nập, căn bản cũng không có phong thủy bảo địa gì có thể. Thẩm lãng nghĩ không ra trường xuân chết dụ ý, chỉ có thể đem nghi hoặc giảm xuống đáy lòng. Đến lúc đó nói không chừng tìm được trường xuân chết phân mộ, liền có thể giải khai. Ha ha, thầm công tử, tại có một ngày chúng ta liền có thể đến cái kia không sinh sơn mạch. Triệu Tề cười gió mạnh câu, cùng Thẩm lãng sánh vai cùng, mỉm cười nói. Bởi vì ứng bầu trời đi chuyện, Triệu Tề cùng Thẩm lãng rất là thân cận, một người có lòng kế, có thiên phú, có thế lực trẻ tuổi tuấn kiệt, có rất ít người không vui đi kết giao. Ân, chỉ huy sứ đại nhân. Không biết ngươi cảm giác không có cảm giác đi ra, Trường Xuân Tử đem mình chôn ở không sinh sân mạch, có chút không hợp với lẽ thường. Thẩm Lãng gật gật đầu, lập tức nhíu mày vấn đạo. "Ân, quả thật có chút không hợp với lẽ thường, bất quá giống Trường Xuân Tử này loại nhân vật, làm ra một chút không thể tưởng tượng nổi chuyện, cũng không tính toán quá kỳ quái." Triệu Tề trầm tư một chút, lập tức giải thích nói: Tốt à, tất nhiên chúng ta cũng đã tới, nhất định không có khả năng trở về đầu, đến lúc đó đi xem một chút liền biết." Thẩm Lãng đè xuống đáy lòng nghi hoặc, vung tay đạo: "Ha ha, yên tâm đi." Mặc dù không sinh sơn mạch danh sương đông vực hiểm địa, nhưng bằng chúng ta thực lực, vẫn là phải có thể đủ tất cả thân trở lui. Bất quá, Thẩm công tử, cảnh giới của ngươi có chút thấp, nếu quả thật xuất hiện ngoài ý muốn gì, e rằng vậy. Không có việc gì, tất nhiên ta theo tới, liền khẳng định có sức tự vệ." Thẩm Lãng tự tin nói. "A." Triệu Tề trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lập tức không có ở nói cái gì. Thẩm Lãng khẽ miệng ẩn hàm một vòng cười lạnh, Triệu Tề tuy coi ý đối với mình giao hảo, bất quá nếu là thật xảy ra chuyện gì không thể dự đoán sự tình, chắc chắn trong nháy mắt lộ ra nguyên hình. Cái đại lục này võ giả, từ bước vào giang hồ lên liền sẽ kinh lịch ngươi lửa ta gạt, trong võ lâm từng bước sắc cơ, tuyệt đối có thể để cho một cái tâm cơ người đơn thuần biến thành một cái tâm cơ thâm trầm xảo trá lao hồ ly. Mà triệu tên một đường gió tanh mưa máu giết vào hóa hư, lại thân cư cao vị tọa chấn một phương, trở thành cẩm ý vệ châu chỉ huy sứ, tuyệt đối không phải người đơn giản. Đinh. Hệ thống đã thăng cấp hoàn thành, có thể sử dụng. Hệ thống thanh âm cứng ngắc vang lên. A, thăng cấp xong việc. Lập tức thẩm Lãng tinh thần tiến vào trong hệ thống, vấn đạo: "Hệ thống thăng cấp, có cái gì chức năng mới sao?" Ngai khỏe, tốc chủ, hệ thống đổi mới rút thưởng cùng triệu hoán hai đại công năng rút thưởng cùng triệu hoán cũng có thể tự do loại hình tiến hành rút thưởng cùng triệu hoán. có ý tứ, hảo, để cho ta nhìn một chút là như thế nào tự do loại hình. không gian hệ thống điện tử đại bình màn bên trong, rút thưởng cùng triệu hoán luân bản chậm rãi xuất hiện, lập tức quy tắc cũng liệt cử đi ra. tự do loại hình quy tắc, có thể lựa chọn rút thưởng cùng triệu hoán thiên về phương hướng, tỷ như thân binh, rút thưởng thì chỉ có thể rút ra thân binh, công pháp liền chỉ biết rút ra công pháp. triệu hoán loại hình, lựa chọn nhân vật thiên về phạm vi, tỷ như giới tính, lựa chọn nữ, liền sẽ chỉ rút ra nữ tính cường giả, tỷ như thân phận. Hệ thống liền sẽ căn cứ vào tốc chủ cung cấp thân phận, rút ra cùng tốc chủ cung cấp tương tự thân phận nhân vật võ hiệp. Có thể, sóng này rất cường thế. Thẩm Lãng vỗ tay cái độp, hài lòng nói, có tự do loại hình, về sau Thẩm Lãng rút thưởng cũng không cần lo lắng đề phòng, trước đó hắn rút thưởng thời điểm cũng là điên cuồng tích lũy sát lục điểm, đề phòng rút ra nhân vật không tốt, lần trước một hơi dùng 800 điểm rút ra ổ quay minh vương, mặc dù cuối cùng hệ thống tặng kèm một cái bản long tượng bản nhạc công, làm cho Thẩm Lãng không có thua thiệt đến, nhưng không có khả năng từ đầu đến cuối như vậy đi, sát lục điểm công dụng rất nhiều. Công pháp, thần binh, đan dược, triệu hoán Những thứ này cái kia không phải Thẩm Lãng cần, mỗi lần đem giết lục điểm đều dùng, Thẩm Lãng liền không có dư thừa sát lục điểm rút ra những vật khác. Còn có Thương Thành, đồ nơi đó cũng là tinh phẩm, mặc dù rút thưởng có khi cũng sẽ nhân phẩm bộc phát, thu được không kém hơn trong Thương Thành đồ vật, nhưng hắn không có khả năng cuối cùng chỉ vào vận khí a Thẩm Lãng suy nghĩ một chút sau đó muốn đi chỗ, hắn cảm giác Trường Xuân tử chỗ tọa hóa sẽ không đơn giản như vậy, vẫn còn cần một chút chuẩn bị, lập tức nói, cho ta chọn một thần y hoặc dùng độc cao minh nhân vật võ hiệp, võ công đi, tốt nhất cũng mạnh một điểm, bằng không đã xảy ra. Chuyện gì, không có sức tự vệ. Đinh, như ngươi mong muốn. Rút thường luôn bàn chậm rãi biến mất, Triệu Hoán luôn bàn chậm rãi chuyển động. Từng nhân vật lần qua, có khí chất ấm lãnh, cũng có khí chất xuất trần, càng có khuôn mặt xấu xí. Thẩm Lãng biết những người này không phải Độc Vương, chính là thần y y, kỳ thực trong lòng của hắn lớn nhất mong đợi vẫn là dùng độc cao thủ, chỉ có đối với độc có lý giải, mới có thể rất tốt đi giải độc. Đi phòng độc, dù sao không sinh sơn mạch không phải bình thường chi địa, từ thượng cổ đến bây giờ, toàn bộ sơn mạch xương độc đều chưa bao giờ tán đi qua, có thể thấy được không sinh sơn mạch độc đến cỡ nào nặng nề. 65 thứ 65 chương độc thành đinh chúc mừng tốc chủ Triệu Hoán đến nhân vật, ỷ lại thuốc nhi. Nhân vật ỷ lại thuốc nhi Tên hiệu: Y thần 1 nghiệ võ công, vô song y thuật, tay áo công nghi ngờ tay áo thu nhận. Cảnh giới: thiên Tiên tiên trung kỳ. Tính cách: Bên ngoài cao ngạo, đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, nội tâm trách trời thường dần, tế thế vi hoài. Nhân vật xuất xứ: Áo vải thần tướng nguyên lai là ủy lại thuốc con a. Thẩm Lãng đối với ủy lại thuốc nhi có chút ấn tượng, trước kia phim truyền hình áo vải thần tướng thế nhưng tính toán một bộ tốt võ hiệp phim truyền hình, trong đó ca thư thiên cùng chính đạo khôi thủ Thẩm Tinh Nam ngươi lựa ta gạt, lý áo vải lòng nghiễm nghiễu, đều rất hấp dẫn người. Ông một đạo bạch quang sông phá mê vụ, ỷ lại thuốc nhi hình ảnh cũng chậm rãi biến mất ở điện tử đại bình màn bên trong. Lần này triệu hoán, tiêu hao sát lục điểm 300, sát lục điểm số dư còn lại 200 điểm. Hệ thống đang triệu hoán xong ỷ lại thuốc nhi sau đó, cơ giới nhắc nhở, còn lại 200 liền còn lại 200 a, trước tiên giữ lại. Thẩm Lãng ra khỏi không gian hệ thống, bên ngoài chỉ là đi qua một cái trước mắt. 13. Cùng lúc đó, ngay tại bạch quang sông phá hệ thống mê vụ thời điểm, Vân Châu một chỗ không biết tên trong sân cốc, một cái người đeo gói thuốc, trong hoa dâm nam tử đang đứng ở trên mặt đất không ngừng ho khan. Nam tử khuôn mặt tuấn tú, người mặc đồ trắng, trong tay còn chăm chú nắm chặt một cây thảo dược. Nam tử chậm rãi thả xuống chèm miệng tay, nhìn xem lòng bàn tay tiên huyết, nợ nụ cười khổ. Ai, đáng chết lao thiên, thật chẳng lẽ người sói bị trời ghét sao? Ngay tại nam tử tả hoàn xong, vừa muốn đứng dậy thời điểm, đột nhiên trong cốc phong thanh đại tác, đất đá bay mù trời, thổi nam tử liền con mắt đều không mở ra được. Một đạo bạch quang như là cỗ sao chổi từ phía chân trời sẽ qua, thẳng tắp bắn vào nam tử trong mi tâm. Với nam tử cảm giác như có vô số lạ lâm ký ức tràn vào não hải, mà theo trí nhớ hiện lên. Nam tử khí thế trên người cũng đi theo tăng lên đứng lên. Phanh, Nam tử trung quanh trong nháy mắt bị thanh không một mảnh, vụ cỏ bay tán loạn, từ từ mở mắt, quét mắt một vòng hoàn cảnh chung quanh, nỉ non nó nói, đây chính là chân vũ đại lục sao. Ngầm đầu nhìn về phía phương xa. Ta cảm ứng được thiếu chủ 13. Sau một ngày, thẩm lãng đám người đi tới vô sinh sơn mạch phụ cận độc thành. Độc thành là đặc biệt vì vô sinh sơn mạch xây lên, hàng năm đều sẽ có người đến vô sinh sơn mạch thu thập độc loại, tiếp đó lấy về luyện độc. Độc thành phần lớn người cũng là độc sư độc là rất nhiều người võ lâm đều yêu thích, có lúc một bình nho nhỏ độc dược liền có thể thay đổi chiến cuộc, cho nên bất kể là chính đạo vẫn là ma đạo, đều sẽ mang bên mình mang một ít. Thẩm lãng bọn người tiên y nộ mã, mới vừa tiến vào trong thành, liền đưa tới vô số ánh mắt, bất quá thẩm lãng bọn người không là người bình thường, đối với trung quanh hoặc xem kỹ, hoặc ánh mắt không có hảo ý nhìn như không thấy. Có thể đi tới độc thành người cơ bản đều là luyện độc cao thủ. Mà ưa thích luyện độc người chắc chắn không phải tốt cùng thế hệ, Thẩm Lãng đám người rõ mạnh câu giá trị liên hành một thất liền muốn lên vạn lựa bạc, lại thêm Thẩm Lãng bọn người trên thân ngăn nắp quần áo, đám người liếc mắt liền nhìn ra Thẩm Lãng bọn người tuyệt đối là người có thân phận có địa vị. Độc Thành không về triều đình quản chế, triều đình cũng không quản được, lấy tiền triều đình đã từng phái người tới quản lý qua, bất quá những cái kia phái tới quản lý người, không phải mất tích bí ẩn chính là chúng độc mà chết, triều đình biết, nhất định là độc Thành những cái kia võ lâm thế gia hạ thủ, nhưng mà không, có cái nào, độc trong thành những cái kia võ lâm thế gia sau lưng là sáu tà ma một trong huyết ma tông đang ủng hộ. Muốn động những cái kia võ lâm thế gia nhất định phải cùng huyết ma tông đối đầu, mà huyết ma tông thế nhưng là một đám trong lòng biến thái người, động một chút lại đổ thành, cùng bọn hắn đối đầu triều đình cũng không dám cam đoan huyết ma tông sẽ không đối với người bình thường ra tay. Nếu như sự tình làm lớn lên, nói không chừng sẽ có người khởi nghĩa tạo phản. Đây không phải quyết đại, mà là chân vũ đại lục dân phong đưa hãn, một khi có quá khích hành vi, bình dân liền sẽ nháo sự, đến lúc đó tuyệt đối sẽ để cản võ đế quốc đau đầu. Thế giới này hoàng quyền không có 21 thế giới nặng như vậy, Càn Võ Đế quốc có thể nói là một cái đế quốc cũng có thể nói là một thế lực, chỉ bất quá cùng những tông môn kia thế ra tồn tại hình thức không giống nhau mà thôi. Thẩm Lãng bọn người tìm được một gian nhìn cũng không tệ từ lâu, đi vào. Tiểu nhị, đem các ngươi rượu ngon thức ăn ngon đều bưng lên. Triệu cùng mang tới trong ba người một cái nói, "Được rồi, khách quan chờ." Một tiếng tiếng la vang lên, lập tức liền thấy một cái áo khoác ngắn tay mỏng khăn lau, tay sách ấm trà nhân đi tới. Tiểu Nghị dùng khăn lau trà sát một chút mặt bạn, lập tức cầm trong tay thấm trà để lên bàn đạo, "Các vị xin khách quan chờ một chút, thịt rượu lập tức lên tới." cao tiệm ly đi lên trước cho thẩm lãng đầy một ly trà thẩm lãng nâng chung trà lên ngửi một cái cao mày nói cái này trà gì như thế nào một cỗ mùi lạ nhi triệu cung cười ha ha giải thích nói thẩm công tử độc thành đồ vật cứ như vậy mặc dù vô sinh sơn mạch xương độc không có tràn ngập tới nhưng cất giữ trong độc thành đồ vật bao nhiêu đều sẽ có điểm không giống nhau rất nhiều đồ ăn đều sẽ biến chất cho nên ngươi mới có thể ngửi được một cỗ mùi lạ nhi vậy cái này thành phố người sống thế nào thời gian dài không phải đều sẽ bị độc thấm vào phế tạng chết oan chết bổn sao thẩm lãng nghi ngờ hỏi triệu cung biết thẩm lãng chưa từng đi quá gian thành Đối với chân Vũ Đại Lục một chút tình huống còn không hiểu rõ, lập tức kiên nhẫn giải thích nói, "Thẩm công tử, ngươi đây nhưng là không biết, Độc Thành vì cái gì danh xưng Độc Thành, cũng không phải toàn bộ bởi vì vô sinh sơn mạch mà lên. Ngươi biết Độc Thành có võ lâm thế gia a?" Thẩm Lãng gật gật đầu, trên đường hắn cũng đơn giản hiểu qua Độc Thành chuyện, Độc Thành chia làm 7 cái thế lực, có bá phái, có gia tộc, bảy nhà dựa vào Độc Thành sản xuất độc cũng coi như phát triển rất tốt. Trong đó đệ nhất thế lực độc giúp càng là có cùng Vân Châu nhất lưu thế lực gọi nhiệm tư cách. Độc Thành bảy cái thế lực hàng năm đều sẽ cho dân chúng phát ra một khỏa giải độc đan, mà cái kia giải độc đan không chỉ có thể giải trên người bọn họ độc, càng có thể gián tiếp tính chất giúp bọn hắn rèn luyện thể phách, độc thành bình dân mỗi một cái đều khổng vũ hữu lực, mặc dù không có võ nghệ tại người, nhưng là so đông vực phần lớn bình dân mạnh rất nhiều. Cho nên độc thành bình dân rất ủng hộ bảy đại thế lực, mà độc thành bởi vì là đông vực nổi danh độc dược làm ra, cho nên bị người quan danh độc thành. Cái kia chỉ huy sứ lại nhân, biết bảy đại thế lực giải độc đan là cái gì không? Thẩm Lãng vấn đạo. Cái này cũng không biết, triều đình cũng phái người điều tra, đáng tiếc cũng không tiến triển gì. Chỉ biết là giải độc đan giống như cũng không phải bảy đại thế lực chuyên chúc, mà là có người hàng năm định kỳ đưa cho bọn họ. Triệu Cùng Dung đầu đạo. Không đợi thời gian thịt rượu liền bị tiểu nhị đã bưng lên. Thái coi như phong phú, có cá có thịt, hơn nữa thái dạng cũng rất tinh mỹ. Thẩm Lãng cầm đũa lên kẹp một khối thịt cá, bỏ vào trong miệng. Phi. Vừa mới bỏ vào trong miệng thịt cá, liền bị Thẩm Lãng phun ra. Ông. Vũ khí hạp lúc khép mở, một vòng kim quang thoáng qua, vừa mới thả xuống cuối cùng một bàn món ăn tiểu nhị đầu người, liền thật cao bay lên. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên phát sinh một biến. Đưa tới trong tiểu lâu còn tại người ăn cơm nhau nhau bắn người dựng lên. Triệu Cúng mấy người cũng bị Thẩm Lãng đột nhiên cử động sợ hết hồn, vị này Trầm đại công tử là phát cái gì ta gió? Đột nhiên tiểu ra tay giết người. 66 thứ 66 chương quy củ của ta chính là quy củ yêu mượt đứng lên, bàn tay hút một cái, đứng tại phía sau quẩy trưởng quỹ liền cho hút tới. Phanh. Trưởng quỹ mập mạp thân thể bị cao tiệm ly trôi kiếm đặt ở trên mặt bàn, Thẩm Lãng dùng đao bước lên cái kia bàn cá, lệnh đảm nói, đem nó ăn hết. Đại gia tha mạng a, tiểu nhân thật sự cái gì cũng không biết a. Trưởng quý thân thể mập mạp run rẩy không ngừng, cầu khẩn nói: Ta để cho ngươi đem nó ăn hết, ngươi không nghe thấy sao?" Thẩm Lãng híp mắt nói, "Là, là, là, tiểu nhân này liền ăn?" Trưởng Quý run run tiếp đất đĩa, lấy tay nắm lên một khối thịt cá liền muốn hướng về trong miệng nhét. "Phanh!" Trưởng Quý bị Thẩm Lãng một cước đá bay ra ngoài. "Không phải hắn." Thẩm Lãng hai mắt quét mắt người trong đại sảnh, âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn thấy Thẩm Lãng động tác, Triệu Tề thân phía sau một người đi lên trước, từ trong ngực lấy ra một khoảng ngân châm, tại nơi bản cá phía trên nhói một cái. Khi thấy ngân châm biến thành màu đen sau đó, Triệu Cùng cùng Yến Tiên sắc mặt hai người cùng nhau biến đổi. "Có độc." "Hơn nữa còn là kịch độc." ngay lúc đó thẩm lãng cũng không nghĩ đến sẽ có người hạ độc, tại thịt cá tiến vào trong miệng sau đó, trong thân thể tam phân quy nguyên khí đột nhiên tự động vận chuyển. thẩm lãng biết sự tình không đúng, vội vàng đem thịt cá phun ra, về sau thăm dò một chút cái kia trường quỹ. thẩm lãng biết hẳn không phải là người này hạ độc, tất nhiên không phải khách sạn hạ độc, đó chính là ngoại nhân ở dưới. yến thiên thủ trưởng tại một bàn trong thức ăn mặt lung lay một chút, sau đó liền thấy trong tay hắn xuất hiện một đoàn khói đen, khói đen tại yến thiên thủ bên trong không ngừng vẩn mèo, giống như một đầu tiểu xả tại uốn lượn. thẩm lãng kinh ngạc nhìn yến thiên, không nghĩ tới lao ra hỏa này còn có chút thủ đoạn a triệu cùng nhìn thấy thẩm lãng kinh ngạc. Giải thích nói, Yến Thiên tu luyện là Trích Tinh Quyết, là từ tinh thần các thiên cấp công pháp tinh thần quyết diễn biến mà đến, có hấp thu năng lượng, kỳ dị công năng. Tinh thần quyết. Thẩm Lãng nghi hoặc nhìn Triệu Cùng. "Ân, tinh thần quyết là thời kỳ viết cổ, tinh thần tôn chủ sáng tạo, nghe nói tinh thần tôn chủ đột nhiên tại bỗng dưng một ngày đêm quan trư thiên tinh tượng lĩnh ngộ được, là một bộ cường hãn vô cùng thiên cấp công pháp, không phải là dị giới bản Bắc Minh thần công a?" Thẩm Lãng ở trong lòng chửi bậy đạo. Loại độc này không đơn giản. Yến Tiên quan sát một chút trong lòng bàn tay xưng động, nhíu mày nói, "Rốt cuộc là ai muốn hại chúng ta?" Triệu Cùng sắc mặt tâm trầm quét mắt người chung quanh lúc này cửa chính quán rượu bên ngoài đột nhiên đi tới vài tên người mặc trường bào màu đen võ giả, bọn hắn nhìn thấy thẩm lãng bọn người, trong đó một tên dẫn đầu đại hán, không vui quát lên: các ngươi là người nào? cũng dám tại độc thành giết người, không biết độc thành quy củ không? quy củ gì? thẩm lãng hài hước vấn đạo. những người này xuất hiện, nhường thẩm lãng thấy được hy vọng, cha ra thủ phạm thật phía sau màn hy vọng. các ngươi là người ngoại lai à? vậy hôm nay tam gia liền nói cho nói cho các ngươi biết cái gì là quy củ. tên kia đầu lĩnh đại hán mang người, vậy vào hống hách đi tới thẩm lãng bọn người trước mặt, coi thường nhìn xem thẩm lãng đạo. 1. Bất luận cái gì kẻ ngoại lai đi tới độc dồ ở tổ nhất định phải lên giao 5.000 lửa bạc, tính toán bảo đảm bảo hộ phí. 2. Tại độc thành bất luận cái gì kẻ ngoại lai tất cả không được nhúc nhích độc thành một tơ một hảo, người vi phạm chảm lập quyết. 3. Mỗi một tên đi tới độc thành người đều muốn đi bảy minh phủ báo cáo chuẩn bị tài liệu cá nhân, không báo chuẩn bị giả theo lưu đồ làm loạt phán, lưu đồ làm loạn giả giết không tha. Tiểu tử, người nghe rõ chưa? Đây chính là quy củ. thẩm lãng nghiêm túc gật gật đầu, nghe rõ. Nhìn xem Thẩm Lãng nghiêm túc khuôn mặt, Đại Hán nhếch miệng nở đủ cười, âm thầm suy nghĩ, thiếu gia cũng thực sự là đủ buồn lo vô cớ, đám người này xem xét chính là miệng cọ gân thỏ, tôi hù dọa một chút liền phải nghe lời răm rắp, thật là không có có tính khiêu chiến a. Thu hồi tâm tư, Đại Hán tiếp tục nói, hiện tại các ngươi người cũng giết, tư liệu cũng không báo cáo chuẩn bị, còn động động thành đồ vật, liền cùng ta đi một chuyến a, nếu như biểu hiện hảo, đến lúc đó thiếu minh chủ nói không chừng sẽ nhíu các ngươi một mạng. Nói đến biểu hiện thời điểm, tên đại hán kia còn cần con mắt nhìn sang, mang theo lụa mỏng mờ trắng. Thẩm Lãng hai mắt thoáng qua một tia sắc cơ, âm thanh lạnh lùng nói: quy củ của ngươi kể xong, ta cũng cùng ngươi nói một chút quy củ của ta. Quy củ của ngươi? Đại Hán nghe được Thẩm Lãng mà nói, có chút hăng hái sờ cầm một cái, rêu rêu nói, vậy thì nói một chút đi, nhường tam gia nghe một chút quy củ của ngươi. Quy củ của ta chính là quy củ. Cái gì? Cái gì? Đại Hán có chút nghe không hiểu, cái gì gọi là quy củ của ta chính là quy củ? Đó là cái gì quy củ? Ai? Thẩm Lãng thở dài một tiếng, thản nhiên nói, tiểu cao, nói cho nói cho hắn biết, quy củ của ta là cái gì quy củ. Ông? Trong nháy mắt một đạo băng hàn kiếm khí rơi xuống. Đại Hán còn chưa kịp phản ứng, Phía sau hắn mang tới cái kia mấy danh vũ giả, trong nháy mắt liền bị sương lạnh bao trùm, cả người đều cứng cứng, không đến một giây, những cái kia bị sương lạnh se ngời, cơ thể liền định phải đổ, rơi trên mặt đất. Một cái tản ra từng cơn đớn lạnh trường kiếm, chống đỡ ở đại hán trên cổ, mũi kiếm sắc bén đâm thủng da thịt, một tia tiên huyết chậm rãi chảy xuôi xuống. Đại hán bị đột nhiên chuyển biến, bị hù một cử động nhỏ cũng không dám, hơn nữa hắn chỉ cần động một điểm, cái thanh kia giống như hạ bệ một dạng kiếm liền sẽ đâm vào cổ của hắn. Bây giờ biết quy củ của ta sao? Thẩm Lãng thanh âm đạm mạc vang lên, bị hù đại hán một cái thông minh. Ta thẩm lãng mặc kệ đi đến đâu? đều phải dựa theo quy củ của ta làm việc, đây chính là ta quy củ, hiểu không? Tốt, nói một chút đi. Rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Có thể làm cho như ngươi loại này giá áo túi cơm tới, đoán chừng người kia cũng là phế vật. Ngươi sáu. Hảo, ta nói, liền sợ ta nói xong hù chết ngươi. Đại hán vang lên nhường hắn tới người kia, vừa mới lên sợ hãi lại phải nhả xuống. Nói đi, ta rửa tai lắng nghe. Thẩm lạng áo bào bãi xuống, ngồi ở trên ghế tử tổ nói, hắn chính là của chúng ta thiếu minh chủ. Đại hán cao não nói, phanh. Đại hán bị cao tiệm ly một cước đạp bay ra ngoài sau đó cao tiệm ly đi lên trước đem đại hán sách trở về còn ở thầm lãng trước mặt nói lời vô dụng làm gì thiếu chủ để cho ngươi nói là người đó liền nói là ai cái gì thiếu minh chủ không thiếu minh chủ thiên hạ thiếu minh chủ có nhiều lắm đều cái gì thân phận gì cao tiệm ly nhũ mày quát lên triệu cùng bọn người lặng lặng ngồi một bên xem kịch tất nhiên thầm lãng ra tay rồi bọn hắn cũng liền vì thế náo cái thanh nhàn đối với người hạ độc bọn hắn cũng tức giận vô cùng thầm lãng nếu là không có ra tay bọn hắn cũng sẽ ra tay thầm lãng dơ chân lên bước lên đại hán cái cằm nhẹ nói không cần nói gì với ta thiếu minh chủ ta cũng không nhận biết cái gì thiếu minh chủ ta chỉ cần biết hắn là ai là được, không cần nói nhảm muốn nói a, bằng không thủ hạ của ta thế nhưng là dễ dàng đánh chết ngươi. Đại Hán lúc này cảm thấy ngực một hồi đau rát, hắn biết hẳn là bị cầm kiếm người kia đá gãy xương ngực, bất quá bây giờ không phải tính toán điều này thời điểm, mạng nhỏ đều nhanh không có, đoạn mất cái xương ngực còn có thể thế nào? Thiếu Minh chủ chính là chúng ta độc bang bang chủ Cắt Phi Long nhi tử, Cắt Tiểu Thiên. Cắt Tiểu Thiên tại sao phải cho chúng ta hạ độc? Thẩm Lãng vấn đạo. Thiếu Minh chủ tu luyện là một loại thái âm bổ dương cấm pháp, vừa rồi tại trên đường thấy được các ngươi, phát hiện bốn. Đại Hán không dám nói đi xuống chỉ là liếc mắt nhìn yêu nguyện, lập tức tiếp tục nói, sau đó liền cứ gọi ta nghĩ biện pháp đem nàng đem tới tay, cho thiếu minh chủ đưa đi. Sau khi nói xong đại hán âm thầm suy nghĩ, quả nhiên không hổ là thiếu minh chủ, thật đúng là đại đoàn đúng, những người này quả nhiên không đơn giản. Bất quá lập tức lại nghĩ tới, một hồi những người này đi tìm thiếu minh chủ hạ tràng, trong lòng nổi lên một vòng rất hay, đến lúc đó thiếu minh chủ bắt bọn hắn lại, hắn nhất định muốn báo khuất nhục mối thù. Đs, hôm nay ba canh, các huynh đệ tỷ muội cho thêm chút sức. 67 thứ 67 chương các ngươi nhìn xem xử lý á triệu nạn nhân, Tiên trưởng lão, các ngươi xem chuyện này chúng ta phải làm gì? Thẩm Lãng nghiêng đầu cười híp mắt hỏi. Triệu Tề cùng Yến Thiên liếc nhau, hai người bọn họ cho là Thẩm Lãng sẽ đem cái này cửu đoán tất cả đều đón lấy đâu, không nghĩ tới Thẩm Lãng vậy mà ngược lại hỏi bọn hắn hai. Cái này Bảy Minh phủ hẳn là độc thành bảy đại thế lực liên hợp xây dựng, Bảy Minh phủ không tính là gì, nhưng mà bảy đại thế lực phía sau Huyết Ma Tông cũng không phải dễ trêu, Chân Vũ Đại Lục 21 thế lực lớn bên trong nhưng không có mấy cái nguyện ý gây Huyết Ma Tông cái người điển kia. Đừng nhìn Bảy Minh phủ là đối bọn hắn ra tay trước đây, nhìn như không để ý tới, nhưng nếu như Bảy Minh phủ tại Huyết Ma Tông trong mắt rất trọng yếu, e rằng Huyết Ma Tông mới sẽ không quản ai trước tiên hạ thủ. Thẩm công tử, cái này bảy minh phụ sau lưng là sáu tà ma một trong huyết ma tông, ngươi cần phải bị ta. Yến Thiên cao mày nói, đúng à? Nếu như hôm nay cùng cái này bảy minh phủ nhân lên xung đột, đến lúc đó huyết ma tông đám kia điên rồ thế nhưng là không nói đạo lý à? Triệu Tề nói tiếp, Thẩm lãng nghiễm mai nở nụ cười, Triệu đại nhân, Yến trưởng lão, chuyện này cũng không phải ta Thẩm lãng chuyện riêng, cái này cắt tiểu thiên hạ độc, thế nhưng là chuẩn bị đem chúng ta toàn bộ đều hạ độc chết. Chẳng lẽ Triệu đại nhân cùng Yến trưởng lão liền chuẩn bị như thế hạ cơn tức này? Triệu Tề cùng Yến chăn trời Thẩm lãng ép buộc có chút không nhịn được mặt mũi, nhưng nhân gia Thẩm lãng nói cũng là nói thật. Cái này cắt Tiểu Thiên Hạ độc chính xác không có nhằm vào Thẩm Lãng một người, hơn nữa nếu không phải là Thẩm Lãng phát hiện ra trước, chờ bọn hắn ăn vào bụng đi, tại phát hiện cũng đã trễ, cũng có thể nói Thẩm Lãng là gián tiếp cứu được bọn hắn. Độc này bang bang chủ cắt Phi Long thế nhưng là một cái hóa hư cảnh cường giả, hơn nữa một thân độc công càng là độc bộ toàn bộ Vân Châu 12 thành, liền Thanh tùng kiếm phái luyện hư cảnh Thanh tùng tử cũng không có cầm xuống cắt Phi Long, có thể thấy được người này võ công tuyệt đối đã đạt đến hóa hư đỉnh phong. Sợ là chúng ta muốn tìm hắn phiền phức không chắc chắn có thể đủ chiếm được lợi a. Triệu Tề chắp tay sau lưng, đem hắn biết đến cắt Phi Long tư liệu nói ra hết. A chầm lặng kinh ngạc một chút, đong đưa trong tay của xếp, trầm tư. Triệu đại nhân, Tiên trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Thẩm công tử, ta biết ngươi nuốt không trôi khẩu khí này, thế nhưng là chúng ta đều cũng có nhiệm vụ trên người, hơn nữa độc này thành cũng là cắt phi long địa bàn, nhiệm vụ hoàn thành phía trước, liền cùng cắt phi long đánh nhau chết sống, vạn nhất chúng ta xuất hiện thiệt hại, đến lúc đó còn thế nào tìm kiếm trường xuân chết chỗ tọa hóa? Tiên Thiên tận tình quên lơn. Hắn thật đúng là không muốn cùng cắt phi long nổi lên va chạm, cái này cắt phi long nếu như là một cái bình thường hóa hư cường giả. Tiến thiên ngược lại cũng sẽ không như thế kiên kỵ, nhưng mà cái này Cắt Phi Long cũng không phải một cái bình thường hóa hư cường giả, một thân độc công vô cùng khó chơi, so Liễu Tịch nguyệt Mị Huyền Đạo đều để người đau đầu, có chút không chú ý liền sẽ trúng độc. Hơn nữa đã có rất nhiều người đã linh giáo rồi. Người cho rằng chúng ta không tìm Cắt Phi Long phiền phức, cái kia Cắt Tiểu Thiên sẽ không tìm chúng ta phiền toái. Hiện tại hắn thủ hạ bị ta giết, bằng vào ta đoan trưởng, cái này Cắt Tiểu Thiên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó chắc chắn phiền phức không ngừng. Hơn nữa cái này Vương Viên Trăn ngạm cũng là độc thành phạm vi quần hạ, chúng ta e rằng đều không đến được Vô Sinh Sơn mạch liên phải để bọn hắn trả lại. Thẩm lãng cười lạnh nói. Đối với các tiểu thiên, thẩm lãng sớm đã cho hắn xuống tử vong thư thông báo, chỉ bất quá bây giờ còn không phải động thủ thời điểm, một là có bảy minh Phủ cùng Cát phi long bảo hộ, thẩm lãng thực lực bây giờ cũng không giết chết hắn, hai là huyết ma tông. Hắn đắc tội thế lực không ít, bạch liên giáo tinh thần các tà linh dạy, cái này ba cái thế lực cái kia không phải xương bá nhất phương tồn tại, bất quá cái này ba nhà tại trầm lãng xem ra, bây giờ hẳn là còn không biết xuống tay với hắn. Dù sao bạch liên giáo cùng tinh thần cắt cũng không chịu bao nhiêu tổn thất, chỉ là bị thẩm lãng quấy cục, còn giữ lại cái kia tà linh dạy cũng chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ không động thủ, bởi vì tà linh dạy bây giờ chắc chắn đang bận tra cường giả thần bí. Kia dấu vết! Chuyện này, sẽ không có chuyện gì, ta đi cùng cái kia cắt phi long nói một chút, hắn hẳn là sẽ bán ta một bộ mặt, dù sao chúng ta cũng không phải dễ chơi, hơn nữa cũng chỉ là chết mấy cái hạ nhân, cắt phi long hẳn là sẽ cân nhắc lợi hại. Triệu tề đứng lên, chầm rãi nói Nói thế nào mình cũng là Giang Châu cầm Ý vệ chỉ huy sứ, coi như Cát Phi Long không để mặt hắn cũng sẽ cho triều đình mặt mũi, hơn nữa chuyện bây giờ cũng không làm lớn chuyện, song vương đều không tổn thất gì, hắn đoán chừng hẳn là không vấn đề gì. Vậy cứ như vậy đi, chúng ta đi gặp thấy kia cái Cát Phi Long, ta đến lúc đó muốn nhìn một chút cái này Cát Phi Long rốt cuộc là một cái nhân vật nào. Thẩm Lãng trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nhìn thấy Thẩm Lãng bọn người chuẩn bị đi tìm Cát Phi Long, tên kia gọi Tam gia trên mặt đại hán thoáng qua vẻ vui mừng, cứ như vậy là hắn có thể bảo trụ mạng. Thiếu chủ hắn làm sao bây giờ? Cao tiệm ly chỉ và Quỷ ở nơi đó cười ngây ngô Tam gia. Tất nhiên chuẩn bị tạm thời không phát sinh xung đột, vậy lưu hắn cũng không có tác dụng gì. Nói xong, Thẩm Lãng bàn tay trên bàn gỗ, một cái đua bắn ra, phù một tiếng vào tam gia cổ họng. Còn đang vì sống sót sau hai nạn may mắn tam gia, chỉ nghe được một tiếng âm thanh xé gió lên, sau đó cảm giác cổ họng căng thẳng, nụ cười cứng ở trên mặt. Ách, người chín. Tam gia cổ họng nhấp đô, nhưng mà nói không nên lời, cuối cùng mở to không cam lòng con mắt nằm ở trên mặt đất. Đối với tam gia chết, Triệu Thế bọn người cũng không nhìn một cái, bởi vì các phi long quan hệ bọn hắn không thể đối với các tiểu thiên như thế nào, nhưng mà một cái chó săn bọn hắn còn không dám giết sao? 11. Liên tại trầm lãng bọn người đi tới bảy minh phụ thời điểm, một cái người mặc trường bào màu trắng, tóc trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn tú, khoe miệng còn mang theo một điểm ý cười nam tử đi tới độc thành. Nam tử vừa mới vào thành, cái kia đầy đầu tóc bạc liền đưa tới người đi đường chú ý, đương nhiên hắn đưa tới chú ý chỉ là bởi vì tóc là hoa dâm, cùng thầm lãng bọn hắn loại kia tiên y nổ mã phải không một dạng. Mọi người thấy ánh mắt của hắn là tò mò, mà nhìn thầm lãng ánh mắt của mấy người là tham lam cùng âm tàn. Nam tử con người thuốc, giơ tay lên đánh cái mi mắt, nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói: Ta thiếu chủ à, tìm ngươi ta nhưng tìm tốt đằng à nhắm mắt cảm ứng một chút, a thiếu chủ như thế nào động, chẳng lẽ là muốn đi sao? Ta phải nhanh chóng chạy tới, ra khỏi thành sẽ không hảo đuổi. 7. Bảy. bảy minh phủ ở vào độc thành trong thành, ở đây trước kia là phụ thành chủ địa điểm, về sau triều đình không còn phái người tới sau đó, bị cắt phi long chiếm cứ. Cắt phi long tại độc thành có thể nói là một tay che trời, bằng vào cao cường công lực, tại tăng thêm rất cay thủ đoạn, toàn bộ độc thành liền không có không sợ hắn, liền thế lực khác cũng không dám dễ dàng chọc hắn. khí phái uy nghiêm cửa chính, thẩm lãng bọn người chậm rãi đến nơi này, nhìn xem bảy minh phủ cái kia khí phái đại môn, thẩm lãng chật chật cảm thán nói. Thật đúng là khí phái, liền đại môn này ta xem chính là Châu thành phụ thành chủ cũng không nhất định có như thế khí phái à. Triệu Tề hai con người thoáng qua một tia khói mù, cái này cắt phi long thật đúng là đủ điên cuồng, ý có huyết ma tông ủng hộ, nhất định chính là muốn làm gì thì làm, dĩ vãng những cái kia tới quản lý độc thành quan viên hẳn là cái này cắt phi long phái người làm. Các ngươi là người nào? Cũng dám tại bảy minh phụ trước cửa ngừng chân không tiến, có phải hay không muốn nhưu đồ làm loạn? Chen, Chen một hồi trường đao ra khỏi vỏ âm thanh, lập tức cửa hai tên hộ vệ cảnh giác xông tới. Triệu Tề ngồi trên lưng ngựa, âm thanh lạnh lùng nói, "Rủ, các ngươi đi cùng cắt phi long nói." Liền nói Giang Châu chỉ huy sứ đến đây bài phỏng. Giang Châu chỉ huy sứ? Hai tên hộ vệ liếc nhau một cái, lập tức một người vội vàng chạy vào đi hồi báo đi. Một cái Châu chỉ huy sứ đối với bọn hắn những thứ này, giang hồ võ giả vẫn có chút lực hiếp, ai bảo cầm ý vệ trên giang hồ danh khí rất lớn đâu. 68 thứ 68 chương muốn chết ha ha, chỉ huy sứ đại nhân giá Lâm Hàn xá, cách nào đó không có tự sa tiếp đón, mong thứ tội. Một đạo tiếng cười to truyền đến, một cái khuôn mặt âm độc nam tử trung niên từ bảy minh trong phủ đi ra. Cắt phi long sao? Thẩm Lãng híp mắt con mắt này, nhìn xem từ trong cửa lớn đi ra nam tử trung niên. Ha ha, bản quan Triệu Tề, gặp qua xa bang chủ." Triệu Tề trên ngựa ôn quyền, cười nói, "Triệu đại nhân, ở xa tới là khách, mời đến." Cắt Phi Long ôm phía dưới quyền, đưa tay mời. Lập tức thẩm lãng bọn người xuống ngựa, đi theo Cắt Phi Long đi vào Bảy Minh trong phủ. Đi tới Bảy Minh phủ đại điện, Cắt Phi Long mời sau khi mọi người ngồi xuống đạo, "Triệu đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, như thế nào có rảnh tới ta đây độc thành a?" Triệu Đình có nhiệm vụ, vừa vặn đi ngang qua độc thành, liền đi vào nghỉ ngơi một chút. "Triệu Tề đạo, a, không biết Triệu đại nhân đến tìm cắt nào đó, là có cái gì cần giúp đỡ sao?" Cát Phi Long nhíu nhíu chân mày đầu, kinh ngạc hỏi, Cát Phi Long không biết xa tiểu thiên chuyện, cho nên cho là Triệu Tề tới tìm hắn là có chuyện gì chứ. Ha ha, Sa bang chủ quá lo lắng, bạn quan lần này tới kỳ thực là vi lệnh công tử mà đến. Triệu Tề lắc đầu, chậm rãi nói, "Ừm, chẳng lẽ những người này là đến tìm tiểu thiên phi toái?" Lập tức hai con người hơi híp nhìn về phía Triệu Tề bọn người, không biết Triệu đại nhân đến tìm tiểu nhi, không biết có chuyện gì. Cát Phi Long nghe được Triệu Tề ý đồ đến, đã không giống lúc trước khách khí như thế, mà là âm thanh có chút lạnh xuống. Cát Phi Long liền xa tiểu thiên một đứa con trai, hắn đối với xa tiểu thiên vô cùng sủng ái chính là độc thành khác lục đại thế lực có người đụng phải xa Tiểu Thiên, hắn đều sẽ đi đòi hỏi cái thuyết pháp, nếu như Triệu Tề bọn người hôm nay thực sự là đến tìm xa Tiểu Thiên phiền toái, nói không chừng hắn liền muốn không khách khí. Triệu Tề nhìn ra Cắt Phi Long không vui, cười ha ha, kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là làm công tử cùng chúng ta phát sinh chút không thoải mái. Lập tức Triệu Tề đem sự tình đại khái nói một lần, thuận tiện cũng đem ý đồ đến nói ra, chính là hy vọng nhường Cắt Phi Long nhìn một chút xa Tiểu Thiên, đừng tìm không được tự nhiên, Cắt Phi Long tại cường gia chỉ là một hóa hư mà thôi còn chưa tới phiên nhường triệu tề ăn nói khét nếp nếu không phải là cắt phi long sau lưng là huyết ma tông triệu tề bọn người làm sao lại tới cùng một cái nho nhỏ cắt phi long đàm phán a lại có chuyện này cắt phi long mịt mở liếc mắt nhìn ngồi tại trầm lãng bên người yêu nguyệt. nhìn thấy yêu nguyệt khí chất lãnh nạo cùng nguyện chuyển dáng người cắt phi long trong mắt lóe lên một tia tinh quang Sa tiểu thiên tu luyện xong tu công pháp hắn là biết đến hơn nữa cũng biết sa tiểu thiên thường xuyên cướp bóc đi ngang qua độc thành cô gái xinh đẹp nhưng cắt phi long chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt xa tiểu thiên coi như làm ra xuất hiện ở ẩu chuyện hắn cũng phải cho kiêng ai bảo hắn liền cái này một đứa con trai đâu người tới, đi đem Tiểu Thiên gọi tới. Cắt Phi Long lớn tiếng hô, là, ngoài cửa một gã hộ vệ ứng tiếng nói, Triệu đại nhân không cần gấp gáp, đợi ta đem Tiểu Thiên kêu đến hỏi một chút, nếu thật là Tiểu Thiên làm, ta sẽ để cho hắn nhận sai nói xin lỗi. Không dài thời gian, tên hộ vệ kia mang theo một cái người mặc trường bảo màu đen, khuôn mặt tuấn tú, nhưng toàn thân lại tản ra một cô tà dị hơi thở người trẻ tuổi đi đến. Phụ thân, tìm ta là có chuyện gì không? Sa Tiểu Thiên đi vào đại điện, hướng về phía Cát Phi Long ôn quyền nói. Nhìn thấy Sa Tiểu Thiên, thẩm lãng lún mày, hạ đại Sa Tiểu Thiên trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quái dị. Thiên Nhi, ngươi là có hay không phải người đi tìm triệu đại nhân phiền phức của bọn hắn. Cát phi Long trầm giọng vấn đạo. Cái này năm. Sa Tiểu Thiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn ngồi ở chỗ đó triệu tề bọn người, do dự phía dưới, gật đầu thừa nhận nói ân, thật là hài Nhi làm. Nhân gia đều tìm tới cửa, tại chống chế cũng vô ích, hơn nữa nhìn tư thế, những người kia giống như cũng không phải tới hương sư vấn tội. Làm Càn, còn không mau cho triệu đại nhân bọn hắn nhận lỗi tạ tội. Cát phi Long phịch một tiếng, vỗ bàn một cái, quát lên, là. lập tức Sa Tiểu Thiên quay người hướng về phía triệu tề bọn người chắp tay nói, chư vị là Tiểu Thiên lỗ mãng. Còn xin các vị đại nhân đại lượng, không muốn cùng tiểu tử tính toán chi li. Triệu Tề mặc dù biết các Phi Long hai cha con chỉ là diễn kịch, nhưng xem bọn họ bộ dáng về sau hẳn là sẽ không tới tìm hắn nhóm phiền toái, lập tức cũng không nói cái gì, khoát tay một cái nói, tính toán, người không biết không trách, lệnh công tử cũng không phải cố ý vậy chuyện này liền đến chỗ này mới thôi a sa bang chủ, chúng ta sẽ không lưu thêm, cáo tử. Lập tức Triệu Tề bọn người đứng lên, liền muốn rời đi. Chấm đã. Ngồi ở chủ vị các Phi Long đột nhiên lên tiếng nói. Lập tức các Phi Long cười híp mắt nói, Triệu đại nhân Tiểu nhi sai cũng nhận, triệu đại nhân các ngươi cũng đón nhận, nhưng mà ta độc giúp cái kia vài tên hạ nhân không thể chết vô ý ta. Cái gì? Triệu Tề hiến thiên bọn người bị cắt phi long mà nói chân tình, cái này cắt phi long là có chút được voi đòi thiên à, bọn hắn cũng không có tìm xa tiểu thiên phiến phước, cái này cắt phi long chẳng lẽ còn muốn tìm phiến phước của bọn hắn không thành? Sa ban chủ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta đang cấp ngươi bồi cái không phải không thành? Triệu Tề sắc mặt âm trầm nói. Ha ha, triệu đại nhân bất giận, còn xin nhường cách nào đó nói hết lời. Mặc dù nhỏ nhi đụng phải các ngươi, thế nhưng vài tên hạ nhân nhưng là vô tội. Hơn nữa chuyện lần này cũng không đối với Triệu đại nhân các ngươi tạo thành tổn thương gì. Bây giờ cái kia vài tên hạ nhân vô tội chết thảm, ta đây làm bang chủ cũng nên cho người phía dưới một cái công đạo a. Nếu như cứ tính như vậy, người phía dưới chẳng phải là sẽ cho là ta người bang chủ này rất vô năng. Triệu Tê nhìn thật sâu một mắt Cắt Phi Long, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia xa bang chủ liền nói một chút ta, ngươi nghĩ như thế nào? Ha ha, ta nhớ được những hạ nhân kia cũng là vị công tử kia giết chết ta. Cắt Phi Long chỉ vào Thẩm Lãng chậm rãi nói, a. Thẩm Lãng hứng thú, cái này Cắt Phi Long chẳng lẽ còn muốn cho chính mình thường mạng không thành. Không tệ. Chính xác cũng là ta giết, như thế nào xa Bang chủ lại muốn giữ ta lại sao?" Thẩm Lãng hài hước nhìn xem Cắt Phi Long. Cắt Phi Long nhìn thấy Thẩm Lãng ánh mắt hài hước, nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Cái kia đến không cần, hạ nhân chính là hạ nhân, sao dám cùng công tử thiên Kim thân thể so, bất quá mặc dù công tử không cần thương mạng, nhưng là phải cho cái giao phó à? "Giao phó? Cái gì giao phó? Ta Thẩm Lãng chưa bao giờ cho người ta giao phó, nếu như Cắt Thành chủ muốn lời nhắn nhủ lời nói, không ngại ra tay tự mình tới lấy, ta đây chút thủ hạ đến lúc đó rất muốn lánh giáo một chút Cắt Thành chủ độc công." "Ha ha sao?" Nghe được Thẩm Lãng mà nói, Cắt Phi Long cười thiếu lên. Hảo, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, tất nhiên công tử nói như vậy, ta ngược lại thật ra có một biện pháp, không biết công tử có thể nghĩ nghe một chút. Nói một chút đi. Thẩm Lãng dong đưa quả sếp, thản nhiên nói. Tiểu Nhi một mực tự xưng là là độc thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, không biết công tử có dám cùng tiểu Nhi tranh tài một hồi. Thuận tiện cũng làm cho tiểu Nhi xem trời bên ngoài mới là như thế nào lợi hại, nếu như công tử thắng, chuyện này liền xóa bỏ, nếu như công tử thua. Cắt Phi Long hiếp mắt liếc mắt nhìn yêu Nguyệt. Vậy liền đem nàng lưu lại như thế nào? Ngươi tự tìm cái chết. Ưu Nguyệt nhìn thấy Cắt Phi Long lại dám đánh chủ ý của mình. Trong nháy mắt vô biên khí thế bộc phát ra, Thẩm Lãng cũng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Cát Phi Long, "Cát Phi Long, cùng ngươi con trai chiến đấu ta tiếp nhận, bất quá yêu nguyệt tiền đặt cược ta sẽ không đáp ứng, nếu như ta thắng, chờ ta làm xong việc trở về sẽ cùng ngươi tốt nhất thanh toán, nếu như ta thua, khả năng này ngươi độc giúp hôm nay liền muốn chó gà không tha." Triệu tề mấy người cũng bị Cát Phi Long phách lối chọc giận, bất quá khi nghe đến Thẩm Lãng mà nói, bọn hắn thần sắc biến đổi, cái này Thẩm Lãng xem ra là lên sát tâm. Lập tức từng cái một hài hước nhìn về phía Cát Phi Long, Thẩm Lãng bọn thủ hạ thực lực bọn họ là biết đến, nếu như độc giúp không có người thứ hai hóa hư cường giả lời nói. Chỉ sợ là ngăn cản không nổi Thẩm Lãng. Đợt tới các bạn học đem phiếu phiếu bắt đầu soát, chu đẩy phiếu đạt đến 500 ta đổi mới trường bốn, chỉ kém hơn 40 phiếu a. 69 thứ 69 chương ngươi quá tuổi bắp theo Thẩm Lãng tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đại điện dâng lên một cỗ túc sát khí tức. Kỳ thực Cắt Phi Long cũng biết Thẩm Lãng đáng người thực lực không đơn giản, nhưng mà vì Cắt Tiểu Thiên hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Cắt Tiểu Thiên tu luyện song tu công pháp là nhà gái thực lực càng mạnh càng tốt, mà yêu nguyện từ đi vào bắt đầu vẫn không có hiện lộ cái gì khí tức, hắn cho là yêu nguyện đỉnh tiên cũng chính là một tiên tiên tộc cùng vỏ giá hơn nữa hắn cũng nhìn ra triệu cùng bọn người không phải một cái chính thể nếu như hắn không phải quá mức lời nói triệu cùng bọn người hẳn là sẽ không vì một cái thầm lãng đối phó với chính mình bởi vì hắn sau lưng là huyết ma tông chắc chắn sẽ để bọn hắn có một tí kiên kỵ hắn cùng với huyết ma tông kỳ thực cũng không trong mắt thế nhân như vậy thân mật chỉ là bởi vì hắn tuổi trẻ thời điểm từng đã cứu một cái huyết ma tông trưởng lão về sau tại tăng thêm độc thành hàng năm đều là người trưởng lão kia đưa lên một chút tài nguyên cho nên mới bị người trưởng lão kia bảo hộ bây giờ tại cảm nhận được yêu nguyệt khí thế sau đó cát phi long cũng có chút hối hận nhưng bây giờ lời đã nói ra miệng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nữa vơn nữa yêu nguyệt mặc dù thực lực không tầm thường nhưng hắn cũng sẽ không chỉ sợ trước kia thanh tùng kiếm phái luyện hư cảnh láo tổ cũng không có đem mình tại sao dạng mặc dù cái kia thanh tùng láo tổ đã khí huyết thua thiệt bại mười thành thực lực chỉ còn lại bảy thành thế nhưng cũng là luyện giả cao thủ á hảo vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi như thế nào để cho ta độc giúp cho gà không tha nói xong cát phi long liền mang theo đám người hướng hậu viện luận võ lên trên bục đi ở đây trước kia là phủ thành chủ đương nhiên sẽ có triều đình thiết lập luận võ đài thiên nhi không cần lưu thủ giết hắn cát phi long truyền âm nói các tiểu thiên gật gật đầu thân hình khẽ động, đi tới so Vũ Thái thượng, nhìn bằng nửa con mắt nhìn xem dưới đài Thẩm Lãng. Thẩm Lãng băng lãnh nở nụ cười, mang theo vũ khí hạ, dạo bước đi lên luận võ đài. Phanh. Vũ khí hạ đứng ở trước người, khíp mắt nhìn xem các Tiểu Thiên. Ngươi biết không, kể từ ta chiếm được Kim Đao Hắc kiếm đến nay, đao kiếm chỉ đi ra vọ qua một lần. Thẩm Lãng chậm rãi rút ra hắc kiếm, tựa như đang nói một kiện vô cùng thần thánh chuyện. Phải không? Đó cũng chỉ là trước đó, coi như ngươi hôm nay đao kiếm đều lấy ra cũng phải nuốt hận. Thoại âm rơi xuống Cáp Tiểu Thiên trong nháy mắt xuất hiện tại Thẩm Lãng trước người, đấm ra một quyền. Cương đại nội lực thấm thể mà ra, mang theo nhưng là vô biên hắc khí, cỗ khói đen này là độc khí. Mặc dù Cát Tiểu Thiên tu luyện là song tu cương pháp, nhưng thân là Cát Phi Long Nhi tử, cũng là sẽ Cát Phi Long võ công. Cát Tiểu Thiên nhất kích thẩm lãng không dám kinh thường, trong tay hắn hắc kiếm lập tức bộc phát ra một cỗ đen như mực kiếm mang, kiếm mang màu đen bao phủ hướng Cát Tiểu Thiên. Cùng Tiên tiên võ giả giao thủ, thẩm lãng đã không phải là lần đầu tiên. Tại những ngày nhân trung, Cát Tiểu Thiên thực lực chỉ so với tà Linh công tử thấp điểm, chính xác xem như một cái cường địch. Tại hắn độc kia khí bao phủ dưới một quyền, thẩm lãng kiếm mang màu đen vỡ vụn thành từng mảnh. Tiêu trừ cho vô hình cắt tiểu thiên trong mắt tinh quang lóe lên, một cái tay khác trong nháy mắt đẩy ra một trường, bàn tay đen như mực, âm phong từng trận. Thẩm Lãng thần sắc không thay đổi, bài vân trưởng sử dụng, đồng dạng cũng là một trường nên đón tiếp lấy. Phanh! Hắc khí phai mở, bài vân trưởng lực tan dã. Hậu thiên liền có thực lực như thế, xem ra ngươi quả nhiên không đơn giản, không qua đi thiên trùng phi là hậu thiên, huỳnh quang chi hỏa. Phải không? Vậy thì dựa mắt mà đợi. Thẩm Lãng lạnh rên một tiếng. Giối lại, ổ quay Minh Vương nhíu mày nhìn xem trên đài chiến đấu, lo lắng hỏi, thiếu chủ có thể thắng sao? Cao Tiệm Ly cười lạnh một tiếng. Ta liền không có nhìn thiếu chủ thua qua, giao thủ một chiêu sau đó, thẩm lãng thân hình nhanh chóng tối lui, lui về phía sau quá trình bên trong, trong tay hắc kiếm không quên hướng về phía cắt tiểu thiên quét ngang mà đi. Cắt tiểu thiên vốn là muốn theo đuổi kích thân hình ngừng lại, nghiêng người tránh thoát thẩm lãng hắc kiếm quét ngang, bị thẩm lãng cắt đứt thế công, cắt tiểu thiên thần sắc giận dữ, trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại hắc khí, cả người đều bị hắc khí bao phủ ở bên trong. Thấy cảnh này, thẩm lãng cũng bật hết hỏa lực, ngón tay nhếch câu, vũ khí trong hộp kim đao trong nháy mắt bay ra, đao thức không hết, một kiếm tuyệt khoảng không. Ông, kim đao giống như sệt qua bầu trời đem lưu tình. Dực rỡ dực rỡ, trong nháy mắt chém vào xuống, trong tay kia hắc kiếm cũng đồng thời quỷ dị hướng về cắt tiểu thiên ngực đâm tới. Uống, cắt tiểu thiên dưới chân khánh đất đá mặt từng khúc rạn nước, trên tay hắc khí lan loạn, trong một tiếng, tay không tiếp nhận thẩm lãng kim đao hắc kiếm. Sau đó hung hăng một trường đánh ra, trên lòng bàn tay hắc khí vậy mà ngưng kết thành một cái vòng xoáy. Cái này cắt tiểu thiên công pháp cỡ nào tà dị, chẳng lẽ đây chính là ma đạo công pháp sao? Ngũ độc huyền công. Dưới đài triệu cùng nhìn cả người bao phủ hắc khí cắt tiểu thiên, chậm rãi nói, Ngũ độc huyền công là cắt phi long thành danh võ công, tu luyện ngũ độc huyền công nhân mỗi ngày đều cần hút năm loại độc dược tiến vào cơ thể. Cuối cùng cùng trong thân thể nội lực dung hợp làm một thể, mà mỗi lần chiến đấu cơ thể đều sẽ xuất hiện một tầng hộ thể khí độc, quả nhiên gian ác vô cùng. Xem ra lần này thẩm lãng, hơi rác rối rối. Đối với thẩm lãng thực lực, triệu cùng cũng là ngắm hoa trong màn sương, không phải quá rõ ràng, thẩm lãng phần lớn thời gian cũng là thủ hạ ra tay, chính mình rất ít ra tay, hắn bây giờ chỉ biết là thẩm lãng hẳn là ở vào hậu thiên đình phong, nhưng sức chiến đấu lại không có hiểu rõ chút nào. Tiễn thiên mấy người cũng đang cẩn thận nhìn xem trên đài chiến đấu, về sau nếu như tại trường Xuân chết chỗ tọa hóa phát hiện cái gì, bọn hắn cái này yếu ớt liên minh thế tất yếu phát sinh phân liệt, đến lúc đó có thể liền sẽ cùng cái này Thẩm Lãng giao thủ, dĩ nhiên không phải bọn hắn hóa hư cảnh cùng Thẩm Lãng giao thủ, mà là mang tới thủ hạ. Thẩm Lãng thân hình lui lại, kéo dài khoảng cách sau đó, trực tiếp hai tay vung nhanh, giống như huy hào bắt mặc đồng dạng, trong nháy mắt đao cương kiếm khí bộc phát ra, màu vàng đao cương cùng kiếm khí màu đen tạo thành một cơn bão, cùng cắt tiểu thiên bàn tay hình thành hắc khí xoáy đổ vào nhau. Anh, so Vũ Thai thượng đá vụn bay tán loạn, đuổi mù ba phủ. Ông Kim đao hắc kiếm đột nhiên từ trong đội mù bay ra, chiến minh cắm ở luận võ đài hai bên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cả kinh, Thẩm Lãng vũ khí cư nhiên bị đánh bay, đây chẳng phải là nói Thẩm Lãng phải thua? Chẳng lẽ thiếu chủ muốn bại sao? Cao tiệm Ly nhướn mày nhị nó nói. Yêu Nguyệt lãnh đạm nhìn lướt qua Cao tiệm Ly, âm thanh lạnh lùng nói, kim đao hắc kiếm không còn, liền đại biểu thiếu chủ thua. Nghe được Yêu Nguyệt quát hỏi, Cao tiệm Ly ngượng ngùng nở nụ cười. Quả nhiên, Thẩm Lãng mặc dù không còn kim đao hắc kiếm, nhưng không có nghĩa là cũng chưa có khả kháng. Sương hà đợi trời, vô biên băng sương chiếu xuống so vũ thái thượng sau đó liền thấy một đạo băng xương chi quyền sông phá bụi mù hung hăng hướng về Cát Tiểu Thiên đứng thẳng chi địa đánh tới cái gì cái này sao có thể Cát Tiểu Thiên nhìn thấy thẩm lãng không còn đao kiếm sau đó vậy mà so đao kiếm nơi tay lúc càng thêm lợi hại bị hù sắc mặt trắng bệch mặc dù ngũ độc huyền công rất mạnh nhưng là chỉ là một môn miễn cưỡng đã đến địa cấp võ công chuẩn xác mà nói hẳn là huyền cấp đỉnh phong lại thêm Cát Tiểu Thiên cũng chỉ là tiên thiên sơ kỳ điểm này nội lực căn bản là không phát huy ra ngũ độc huyền công toàn bộ uy lực Phúc. thiên xương quyền đánh trúng Cát Tiểu Thiên lực Cát Tiểu Thiên trong nháy mắt ném đi ra ngoài bay ở không trung thân thể nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, Thẩm lãng đạp lên đá vụt, dưới chân vang lên kéo kẹt kéo kẹt âm thanh, dạo bước từ trong bụi mù đi ra, chỉ có trắng như tuyết trường bảo xính chút cho bụi, còn dư lại địa phương còn lại căn bản là không nhìn thấy một điểm chật vật. chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách, ta từ xuất đạo đến nay, gặp phải trong thế hệ trẻ, ta chỉ tại tà linh công tử trong tay thua qua một lần, thế nhưng còn là bởi vì thực lực của hắn cao hơn ta ra rất nhiều, mới có thể thắng ta. đến nỗi ngươi nhất định chính là rối tinh rối mù, thầm lãng não ngẽ đứng chắp tay, coi thường nhìn xem nằm ở dưới đài cắt tiểu thiên. bảy thứ bảy mươi cự phách nhiệm vụ khởi động thành. Ngồi ở phía trên quan sát chiến đấu Cát Phi Long, bóp chặt lấy chỗ ngồi tay ghế, sắc mặt âm trầm nhìn xem Thẩm Lãng. "Sa bang chủ, đã tạ." Thẩm Lãng cười tủm tỉm chắp tay một cái. "Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa?" "Ai, đúng, về sau bản công tử còn có thể tại đến linh giáo." Nói xong Thẩm Lãng cười ha ha lấy, mang theo yêu Nguyệt bọn người nhẹ lướt đi. Nhìn xem Thẩm Lãng bóng lưng, Cát Phi Long sắc mặt âm trầm tựa như có thể chảy ra nước, kể từ hắn lên làm cái này bảy minh phủ minh chủ, lúc nào nhận qua loại này bị quất, nhưng Thẩm Lãng đám người thực lực lại để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Lãng mới vừa đi ra bảy minh phủ thì có một cái bạch y tóc trắng nam tử tiến lên đón, thuộc hạ ủy lại thuốc nhi, tham kiến thiếu chủ. A, ủy lại thuốc nhân huynh tới a vừa vặn, cùng lúc xuất phát a. Thẩm Lãng ra một ngụm trong lòng ngắt khí, tâm tình thật tốt, khua tay nói, "Là." Ủy lại thuốc nhi gật đầu nói, "Cao tiệm ly bọn người xét lại ủy lại thuốc nhi một mắt, âm thầm gật đầu, cảnh giới còn không tính quá yếu." Hạ Độ Thành, Triệu Tề bọn người quá dị nhìn xem Thẩm Lãng, bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới, Thẩm Lãng đã vậy còn quá mạnh, cái này cắt tiểu thiên chính là cùng những người kia bảng cường giả so, cũng không điếu bao nhiêu, chỉ bất quá cái này kỳ bảng danh sách còn không có công bố. Các Tiểu Thiên còn không có vào bảng mà thôi, nhưng chính là dạng này, Thẩm Lãng vậy mà dựa vào ngày hôm sau thực lực, chiến thắng, quả nhiên không đơn giản. Kỳ thực các Tiểu Thiên thật đúng là không tính yếu đi, nếu như nếu là thông thường tiên tiên trung kỳ võ giả đoán chừng đều không nhất định là các Tiểu Thiên đối thủ, cái này tại Chân Vũ Đại Lục tới nói cũng coi như Tiểu Thiên tài một quả, nhưng tiếc là hắn đụng phải Thẩm Lãng, có đủ loại cường lực võ công bảng thân Thẩm Lãng, căn bản cũng không có thể tính toán theo lẽ thường. Không đến một ngày, Thẩm Lãng bọn người liền đi tới Không Sinh Sơn mạch biên giới. Nhìn thấy Không Sinh Sơn mạch, Thẩm Lãng bọn người bị trấn kinh cái này không sinh sơn mạch không hổ là đông vực nổi danh hiểm địa chỉ thấy không sinh sơn mạch bầu trời mây đen tối nhật khói đen đầy trời thị lực của người căn bản là không nhìn thấy 10M trở ra cảnh vật hơn nữa toàn bộ sơn mạch trơ trụi căn bản là không thấy được một tia sinh cơ khắp nơi là cây khô mặt đất vết dạn trải rộng thỉnh thoảng còn từ trong cái khe buốt lên một cỗ hắc khí triệu tề cùng yến thiên bọn người là gặp qua không sinh sơn mạch cảnh tượng ngược lại cũng không phải quá kinh ngạc chỉ là trong cái khe thỉnh thoảng toát ra hắc khí để bọn hắn trong lòng có điểm sợ hãi ách triệu đại nhân chúng ta cứ như vậy đi vào sao thẩm lãng lo lắng hỏi ha ha dĩ nhiên không phải như thế đi vào như thế đi vào sợ là chúng ta vẫn chưa ra khỏi bao xa liền phải bị khí độc thấm vào phế tạng trúng độc bỏ mình triệu tề cười ha ha từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ đưa cho thẩm lãng cùng yến thiên bọn người đạo đây là chúng ta triều đình thái y viện nghiên cứu ra giải độc đan có thể phòng ngự bắt đầu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đoán chừng đủ chúng ta tìm được trường xuân tử chỗ tỏa hóa thẩm lãng tiếp nhận triệu tề đưa tới bình sứ những mày suy nghĩ một chút lập tức chuyển tay giao cho y lại thuốc nhi y lại thuốc nhi hiểu ý mở ra bình sứ lấy ra một khỏa đan dược cẩn thận quan sát đan dược bên ngoài tản ra nhàn nhạt mùi thuốc cho người ta một cỗ tâm thần sảng khoái cảm giác. Nhìn thấy thẩm lãng hành vi, Triệu Tề không nói gì thêm, tâm phòng bị người không thể không, nếu đổi lại là hắn cũng sẽ tìm người kiểm tra. Tiên Tiên cũng là đem đan dược giao cho phía sau một danh nam tử. Không dài thời gian, ỉ lại thuốc nhi đem bình sứ đưa cho Thẩm Lãng, âm thầm gật đầu. Lập tức Thẩm Lãng thả xuống cảnh giác, đổ ra đan dược từng cái đưa cho yêu nguyện bọn người. Cái này không sinh sơn mạch mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào đều cần có giải độc chi vật bản thân, nếu như không cần giải độc chi vật, liền muốn không ngừng thả ra nội lực tới cách ly khí độc, thế nhưng dạng vừa tới căn bản là không kiên trì được thời gian bao lâu đến lúc đó nội lực khô kiệt chỉ sợ cũng muốn bị khí độc nhập thể nghĩ đến Không Sinh Sơn Mạch kinh khủng thẩm lãng cuối cùng biết gọi lên thời kỳ cổ tông phái khủng bố cỡ nào cái này Không Sinh Giáo liền chỉ dựa vào lấy Không Sinh Sơn Mạch tâm chấn thiên nhiên liền hoàn toàn có thể gối cao không lo tiến có thể công lui có thể thủ xem ra thời kỳ thượng cổ tồn tại Không Sinh Sơn Mạch cường giả tuyệt đối sẽ không thiếu không dựa vào chiến thuật biển người hoàn toàn liền hủy diệt không được Không Sinh Giáo nhưng chính là cường đại như vậy Không Sinh Giáo vẫn là để người diện cũng không biết bạch liên giáo và tà linh dạy còn có sáu tà ma chớ ma đạo tông môn là thế nào còn sống sót. Những vấn đề này về sau đều sẽ hiểu, Thẩm Lãng không còn trong chuyện này hao tâm tốn sức, mà là đi theo Triệu Tề bọn người hướng về Không Sinh Sơn Mạch bên trong bản ra. Mới vừa tiến vào sơn mạch, Thẩm Lãng cũng cảm giác như có một cỗ quỷ dị khí thể tại hướng về trong thân thể của hắn thấm vào. Lúc này bọn hắn ăn giải độc đan cũng bắt đầu phát huy tác dụng, giải độc đan dược hiệu trong thân thể rũ tẩu, không ngừng tịnh hóa những cái kia tiến vào trong thân thể khí độc. Chúng ta đi mau, một quả đan dược chỉ có thể kéo dài 2 ngày, chúng ta chỉ có thể ở Không Sinh Sơn Mạch dừng lại năm ngày, còn dư lại 5 ngày mặc kệ có thu hoạch hay không, đều phải hướng ra phía ngoài rút lui. Nói xong, Tiễn Tiên Triệu Tề bọn người nhao nhau vận chuyển công lực, hướng Không Sinh Sơn mạch bên trong phóng đi. Thẩm Lãng mặc dù không có Triệu Tề đám người tốc độ, nhưng có phong thần tối chính hắn, tốc độ không thể so với Triệu Tề bọn người chậm bao nhiêu, đương nhiên Triệu Tề mấy người cũng không có dùng ra toàn lực, như thế với nội lực tiêu hao quá nhanh. Trên đường Thẩm Lãng mấy người cũng lấy ra địa đồ phân biệt phương hướng một chút, sau đó không dám chỉ hoan hướng về chỗ cần đến xuất phát, cũng nhanh muốn tới Không Sinh Sơn mạch trung tâm, trường xuân chết chỗ tọa hóa hẳn là ngay tại trung tâm. Triệu Tề dừng bước lại, nhíu mày nhìn xem chúng bên thân thể bao phủ khói đen. Càng đi trung tâm đi, Lòng ta đây bên trong cảng có chút không nỡ, có phải hay không có nguy hiểm gì đang chờ chúng ta? Yến tiên lo lắng nói. Đúng lúc này, thẩm lăng trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, cự phách nhiệm vụ khởi động. Nếu muốn trở thành cự phách phải có một phương thế lực, mà thế lực căn bản chính là trụ sở. Phát hiện có thể trở thành thế lực trụ sở đinh nhiệm vụ một khởi động, đem không sinh sơn mạch làm túc chủ trụ sở. Nhiệm vụ ban thưởng, thiên đình, địa phủ, phật môn trang bị tùy ý tuyển một bộ, trong đó bao quát mặt nạ, trang phục nhiệm vụ thất bại, thu hồi túc chủ từ trong hệ thống đạt được hết thảy. Ta đi, đây là tình huống gì? Sao trả đi ra thiên đình, địa phủ? Phật môn. Thẩm Lãng bị hệ thống đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ sợ hết hồn, khi thấy nhiệm vụ trừng phạt thời điểm, càng la khệ miệng một phát, mẹ nó, hệ thống ngươi đi. Thẩm Lãng khất thường, Triệu Tề bọn người không thấy, bọn hắn đều đang nghĩ lấy ở giữa dãy núi có thể hay không trôn giấu cái gì đại hung hiểm. Không sinh sơn mạch trước đó cũng có người từng tiến vào, nhưng giống như không có truyền tới cái gì, những người kia không nói nguy hiểm, cũng không nói không nguy hiểm, cái này khiến rất nhiều người độc không nghĩ ra. Liều đi, cũng đã đi đến cái này, không nhìn tới một mắt, chúng ta cũng sẽ không cam tâm. Triệu Tề cắn răng nói, "Ân, vậy thì đi thôi." Tiên Thiên cùng Thẩm Lãng cũng gật đầu đồng ý nói. Lập tức đám người lại hướng về ở giữa dãy núi bước đi. Mọi người ở đây mới vừa đi ra cách xa trăm mét, trong khói đen đột nhiên vang lên như sấm tiếng lách cách. Thanh âm gì? Triệu Tề bọn người giống như chim sợ cảnh cong, trong nháy mắt cơ thể căng cứng, cảnh giác nhìn xem trúng quanh. Đúng lúc này khói đen lan lụt, hai đạo hiện ra lục quang con mắt xuyên thấu qua nồng nồng khói đen, bắn đi ra. Đỡ s, các huynh đệ có thể nghiên cứu một chút muốn cái kia thế lực. Đoạn kịch bản này còn có mấy chương mới có thể xong việc. Thiên đình có Ngự Thiên Đại Đế, Địa phủ có Thập Điện Diêm La cùng Ngũ Vương Quý Đế, Phật môn có Bồ Tát cùng mười vị La Hán. Các vị chính mình bỏ phiêu a. 71 thứ 71 chương lực bà sơn hà ta dựa vào, đây là vật gì? Thầm Lãng nhìn thấy cặp kia xanh biết u quang con mắt, toàn thân một cái thông minh, không phải là huyền huyền tiểu thuyết bên trong cái gì hung thú xuyên qua tới đi. Thầm Lãng lại biết qua, chân vũ đại lục kể từ viễn cổ đi qua, thế gian đã không yêu tộc, nhưng đột nhiên này xuất hiện quái vật, nhịn không được nhường hắn nói thầm đứng lên, chẳng lẽ có yêu tộc dư nghiệt còn sót lại. Roeng. Giống như đạn pháo ra khỏi nòng một dạng âm thanh vang lên, một đầu to lớn mãng xà từ trong khói đen thoát ra, thẳng tắp hướng về đám người va chạm mà đến. Chém ngo. Triệu Tề hét lớn một tiếng cũng không để ý người khác, tung người hướng nơi xa tránh đi. Thẩm Lãng bị Yêu Nguyệt mang rời khỏi một bên tránh đi, cao tiệm li mấy người cũng theo sát lấy bay lên. Roeng, khói đen sôi trào, mặt đất vỡ vụn, một đầu dài hẹn 3-40 mét cự mãng phun lưới rắn, xuất hiện tại chầm lãng bọn người trước người. T. thật lớn. Thẩm Lãng liễu lưới đạo. Tất cả mọi người cẩn thận, con cự mãng này hẳn là quanh năm bị xương độc xâm nhập, biến đến dị, toàn thân cứng rắn như sắt, lực lớn vô cùng, nếu ai bị con cự mãng này của lấy, liền tự cầu nhiều phúc đi. Tiễn Tiễn nhìn thấy con cự mãng này, sắc mặt khó coi nói: con tự mãng này mặc dù không là viễn cổ yêu tộc nhưng là tuyệt đối là một cái dị trùng có thể tại vô sinh sơn mạch sống sót sinh vật tuyệt đối không thể lẽ thường độ chi đừng liều mạng chúng ta hướng về ở giữa dãy núi rút lui cùng con xuất sinh này chúng ta hao không nổi không có thần binh lợi khí căn bản là không phá nổi phòng ngự của hắn triệu tề sắc mặt nghiêm túc nói hảo chúng ta vừa đánh vừa lui yến tiên tán đồng gật gật đầu bọn hắn mặc dù là hóa hư cảnh võ công cao cường nhưng gặp phải loại này trong giới tự nhiên dị trùng cũng không có mảy may biện pháp liền xem như động hư cao thủ tới không có thần binh lợi khí cũng lấy nó không có cách nào Sà không giống loài người yếu ớt như vậy, tặng phụ thụ thương hoặc cái nào đó vị trí chí mạng tổn thương cũng có thể dẫn phát sinh mệnh nguy cơ, mà Sà là căn bản liền không có vị trí chí mạng, trừ phi bảy tốc lực điểm, nhưng bọn hắn bây giờ liền phòng ngự đều không. Phá nổi, còn thế nào đánh bại tốc? Owen, Cự Mãng cũng mặc kệ Triệu Tệ bọn người trong lòng nghĩ cái gì, dù sao cũng là thật vất và nhìn thấy sự vật mới mẽ, nhất định phải nếm thử một chút, ai bảo Thẩm Lãng bọn người cùng hắn dáng dấp không giống chứ. Ta Tích ma ơi, ngươi có bệnh a, ngươi liền chọn chúng ta có phải hay không? Thẩm Lãng nhìn thấy Cự Mãng lại hướng về chính mình mà tới, da đầu sắp vỡ. Vội vàng chạy trối chết đứng lên. Cao Tiệm Ly bọn người vẫn rất trung thành ra tay công kích cự mãng, đáng tiếc đánh tới cự mãng trên thân liền củng cù lét giống như, không có chút uy hiếp nào. Cự mãng thật giống như bị Cao Tiệm Ly bọn người dây dưa tức giận, không còn công kích Thẩm Lãng, mà là quay đầu đối phó lên Cao Tiệm Ly bọn người. Thần mãng vẫy đuôi, to lớn mãng đuôi hướng về Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh đệm xuống. Cái ba. Mặt đất xuất hiện một đạo rãnh sâu hoắm. "Đừng đánh nữa, chúng ta rút lui." Thẩm Lãng hét to một tiếng, hướng về ở giữa dãy núi chạy tới. Triệu Tề Hòa Yến Tiên nhìn thấy cự mãng công kích Thẩm Lãng, nhìn nhau Nhau nhau ra tay hướng về phía cự mãng công kích, nhưng mà ai cũng có thể nhìn ra, hai người là xuất công không xuất lực. Hai cái lao hồ ly, Thẩm Lãng nói thầm một tiếng. Đúng lúc này, Ỷ Lại Thuốc Nhi không cẩn thận, bị cự mãng bắt được cơ hội, cái đuôi lớn hung hăng rơi xuống, phong thanh từng trận, che khuất bầu trời hướng về Ỷ Lại Thuốc con trai tới, nếu như lần này bị nạn thực Ỷ Lại Thuốc Nhi trên cơ bản liền giao phó đến cái này. Tránh ra! Hét lớn một tiếng, một thân ảnh xông lại đem Ỷ Lại Thuốc Nhi đụng bay ra ngoài, lập tức liền thấy đạo thân ảnh kia trên thân long tượng vây quanh, hai tay giơ cao cứng rắn tiếp nhận mãng đuôi đánh ra. Lên cho ta! Ổ quay Minh Vương gầm thét một tiếng, sau đó đám người liền thấy, đầu kia ba bốn mươi mét cực lớn mãng xà cư nhiên bị ổ quay Minh Vương luận bay lên. Mãng xà tựa như cũng cảm thấy nguy hiểm, không ngừng nghi quay người, dùng cơ thể đem ổ quay Minh Vương cuốn lấy, đáng tiếc tại tốc độ cao xoay tròn ở trong, cự mãng căn bản là không chuyển qua tới thân. Đi thôi. Cự mãng thân thể to lớn bị ổ quay Minh Vương ném ra ngoài, bất quá bởi vì cơ thể cực lớn, ổ quay Minh Vương cũng không có ném ra thật xa, chỉ có hơn mười mét, bất quá điều này cũng làm cho Triệu Tệ bọn người khiếp sợ hợp bất long truy. Hắn đây sao không phải người sức mạnh a, nếu như cự mãng là chết, bọn hắn bằng vào thiên địa chi lực còn có thể dơ lên cự mãng cơ thể, thế nhưng cự mãng thế nhưng là sống a, không chỉ thân thể trọng lượng, trong đó còn có cự mãng sức phản kháng, chung vào một chỗ ít nhất cũng phải có mấy ngàn cân, thậm chí hơn vạn cân cũng có thể, nhưng chính là dạng này còn nhường ổ quay minh vương ném ra ngoài, kinh khủng, phi thường khủng bố. Ổ quay minh vương trên mặt thoáng qua một vòng đỏ ửng, dưới chân nhịn không được lảo đảo hai bước. Người không sao chứ? Ỷ lại thuốc nhi vội vàng đi tới đỡ lấy ổ quay minh vương, quan tâm hỏi. Hắn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, ổ quay minh vương vậy mà xông lại cứu mình từ trong hệ thống người đi ra ngoài vật, mặc dù sẽ không xuất hiện đồng môn tàn sát tình huống, nhưng là sẽ có đủ loại đủ kiểu so đấu. Tại loại này không thể lực kháng tình huống nguy hiểm phía dưới. Ổ Quay Minh Vương có thể xông lại cứu hắn, ỉ lại Thuốc Nhi liền phải nhận chuyện này. ỉ lại Thuốc Nhi biết bây giờ còn chưa phải là cảm tạ thời điểm, vội vàng lôi kéo Ổ Quay Minh Vương hướng về thẩm lãng đám người phương hướng chạy tới. giống. Cự mãng bị Ổ Quay Minh Vương chọc giận, to lớn mãng đuôi đùng đùng hai tiếng, đập nát hai khỏa lớn cây khô. Bích lục mắt tam giác bên trong lập loè tàn nhẫn tia sáng, veo một tiếng, chạy một cái rơi vào phía sau một cái cẩm y vệ vào tới. Nhìn thấy cự mãng giống như xe lửa giống như đẩy Kim Sơn đổ Ngọc trụ điên cuồng hướng mà đến, người kia sắc mặt tái đi. "Chỉ huy sứ đại nhân cứu ta." "Phanh!" Người kia bị giận dữ cự mãng đụng bay ra ngoài, người còn bay ở không trung thời điểm, toàn thân vang lên đùng đùng tiếng xương nước, đợi đến rơi trên mặt đất thời điểm, người kia đã đã mất đi sinh tức. "Cao cường!" Triệu Tề mang tới khác hai tên cẩm y vệ nhai thử muốn nước hô. "Đi mau, chẳng lẽ các ngươi cũng tưởng tượng cao cường giống nhau sao?" Triệu Tề ở phía trước quát lớn. Hai người không dám dừng lại, nhau nhau dùng ra 12 phần khí lực, hướng về chạy phía trước đi. Cự mang giống như mất đi khống chế xe hàng, một đường mạnh mẽ đâm tới, uy thế ngập trời hướng về thẩm lãng bọn người đuổi theo. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp à? Chúng ta là dựa vào nội lực, mà xuất sinh lại dựa vào man lực. Coi như trong chúng ta lực đều hết sạch, cũng không khả năng mệnh chết con xuất sinh này. Triệu Tề vừa chạy vừa truyền âm cho thẩm lãng hỏa yến thiên. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thẩm lãng hỏa yến thiên đồng thời vận đạo, chúng ta tách ra chạy, cự mang truy người đó liền nghe theo mệnh trời. Nếu như chúng ta có thể trốn qua một kiếp này, ngay tại địa đồ dấu hiệu chỗ tụ tập. Triệu Tề trong mắt lập loè tinh quan nói. Thẩm lãng nghe được triệu Tề mà nói, trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái này Triệu Tề tính toán khá lắm à, cự mãng này rất rõ ràng là đối ổ quay Minh Vương, ký hợp chứ, nếu như tách ra, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, cự mãng nhất định sẽ truy hắn. Nhưng đây là Dương Nhu, coi như Thẩm Lãng không đồng ý, Triệu Tề Hòa Yến thiên cũng sẽ tách ra, đến lúc đó vẫn sẽ là kết quả này. Hảo, Triệu đại nhân, Yến trưởng lão, chúng ta xin từ biệt, hy vọng chúng ta còn có gặp nhau một ngày. Nói xong Thẩm Lãng liền mang theo mười trăng bọn người phía bên trái bên cạnh chạy tới. Triệu Tề Hòa Yến thiên lập nhau, nhao nhao thay đổi phương hướng, riêng phần mình bỏ chạy. 72 thứ 72 chương đạo mệnh ẩm ẩm Cự Mãng quả nhiên không để cho Triệu Tề bọn người thất vọng, tại Tam Vương sau khi tách ra, Cự Mãng không chút do dự lựa chọn hướng Thẩm Lãng đáng người phương hướng truy theo. Đang truy đuổi trong quá trình, Cự Mãng miệng rộng bên trong còn đang không ngừng hô hào giống giống như trẻ nít tâm thanh. Tên Súc sinh này." Thẩm Lãng cắn răng nghiến lợi đạo, Thiếu chủ, chúng ta như thế chạy xuống không đi là biện pháp, đợi đến chúng ta kết lực, e rằng đều phải tán thân Mãng Miệng." Yêu Nguyệt nhíu mày nói, "Vậy thì làm thì nó. Thẩm Lãng nghiêm giọng nói, "Hào ba." Ưu Nguyệt bọn người mày may không sợ, bọn họ đều là một cái vị diện cường giả đỉnh cao bị một đầu xuất sinh đuổi chặt vật như vậy, có hại bọn hắn thân là cường giả uy nghiêm. Siêu, siêu, siêu. Trong nháy mắt đám người đứng ở phương hướng khác nhau, nhìn chằm chằm cự mãng. Ta kháng chủ nó, các ngươi công kích. Thở ra hơi hổ quay minh vương, dậm chân tiến lên, vẻ mặt nghiêm túc đạo. Động thủ. Thẩm Lãng tử vũ khí trong hộp lấy ra kim đao hắc kiếm, âm thanh lạnh lùng nói. Thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt đại chiến bộc phát, nhất thời liền trùng quanh bao phủ khói đen, đều bị to lớn chiến đấu dư bà thành không một mảnh. Gaga, cự mãng bị đánh đau đớn, khàn giọng gầm thét mặc dù cao tiệm ly bọn người không phá nổi phòng ngự của nó nhưng mà đánh vào cự mãng trên người công kích lại truyền vào trong thân thể của nó để nó cảm thấy đau đớn công kích không muốn đánh gãy tranh thủ nhất cổ tác khí đem nó đổ thẩm lãng đao kiếm đều lấy ra mặc dù lực công kích của hắn nhỏ nhất nhưng mà buộc phát toàn lực cũng không thấp hơn tiên thiên cảnh giới võ giả cự mãng mở to áu lam mắt tam giác trong nháy mắt hướng về thẩm lãng vọt tới thiếu chủ cẩn thận nhìn thấy cự mãng công kích thẩm lãng cao tiệm ly bọn người nhao nhao hét lớn lập tức trên tay không ngừng không muốn sống một dạng hướng về cự mãng đánh tới nhìn thấy cự mãng xông về phía mình thẩm lãng con ngươi cực kịch co vào trong tay kim đao hắc kiếm cắm vào mặt đất cổ họng nhấp nô gầm thét một tiếng đoạn ngọc phân kim tam phân thần chỉ đơn thể công kích vũ khí mạnh nhất thẩm lãng chập ngón tay như kiếm hướng về phía cự mãng đầu ra sức vạch ra toàn bộ không gian tựa như đều tại trầm lãng một chỉ này phía dưới mở ra lúc này cự mãng cũng đúng lúc vọt tới thẩm lãng trước mặt ngoan nổ dung trời ầm vang một phát pháo ba thẩm lãng ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi cả người hướng lên bầu trời ném đi cắm ở mặt đất kim đao hắc kiếm cũng bị bắn bay ra ngoài mà cự mãng bởi vì đoạn ngọc phân kim cái này cường lực một ngón tay bị điểm trúng đầu ở vào ngất xỉu trả thái Điều chủ. Cao Tiệm Ly bọn người nhai thử một nước. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy Hàn Minh Ngọc công yêu Nguyệt, Cao Tiệm Ly bọn người nhao nhau dùng ra chính mình mạnh nhất chiêu thức, hướng về phía ở vào trạng thái hôn mê cự mãng hung manh đánh tới. Vanh ba. Cự mãng to lớn cơ thể được mời Nguyệt bọn người đánh bay ra ngoài, cơ thể những nơi đi qua, cây gỗ khô bay tứ tung, thẳng đến trượt ra hơn trăm mét mới miễn cưỡng ngừng lại. Mà lúc này cự mãng bị tập cho nhưng lại có một cái quả đấm lớn vết thương, đen như mực tanh hôi huyết dịch chảy nhỏ giọt mà chảy. Cao Tiệm Ly bọn người không có để ý cự mãng chết sống, mà là nhao hướng về thẩm lãng chạy tới. Ỷ lại Thúc Nhi, nhanh Xem thiếu chủ thương thế như thế nào? ỉ lại thuốc nhi không dám trì hoãn, vội vàng kiểm tra đứng lên. Thiếu chủ thương thế rất nặng, yêu nguyệt nội công của ngươi thâm hậu nhất, nhanh chóng cho thiếu chủ quán thâu nội lực, chúng ta phải tìm địa phương an toàn vì thiếu chủ chưa thương, trên đường nội lực nhất định không thể ngừng, bằng không thương thế chuyển biến xấu, đến lúc đó thần tiên khó cứu. Hạo, ta tới trước. Yêu nguyệt không nói hai lời đỡ dậy Thẩm Lãng, bàn tay gián tại trầm lãng phía sau lưng, nội lực liên tục không ngừng truyền vận đi qua. Chúng ta đi. Ổ quay Minh Vương tìm đến một tấm ván gỗ, nhường yêu nguyệt cùng Thẩm Lãng ngồi ở phía trên, đám người giơ lên tấm ván gỗ hướng nơi xa chạy đi. Đợi đến Thẩm Lãng bọn người rời đi không dài thời gian, Cự Mãng lắc lắc người đứng lên. To lớn tam giác đầu dẫn âm lánh quét mắt một vòng, xác định không có tìm được Thẩm Lãng đáng người giấu vết sau đó, ngửa mặt lên trời gáo thét đứng lên, âm thanh chấn động toàn bộ Vô Sinh Sơn mạch. Triệu Tề bọn người không liều mạng mà lao nhanh, tại xác định Cự Mãng không có đuổi theo sau đó, nhao nhao ngồi dưới đất miệng lớn thở dốc đứng lên. Chỉ huy sứ đại nhân, cái kia cự mãng rốt cuộc là thứ đồ gì? Như thế nào mạnh như vậy? Một cái chạy thoát Triệu Tề thủ hạ, lau mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi vấn đạo. Cái này Vô Sinh Sơn mạch quanh năm sương độc ba phủ, liền xem như một người nếu như ở đây đợi thời gian dài, đều sẽ biến thành một cái độc nhân, loài rắn trời sinh sinh mệnh lực liền nương nặng, xuất hiện biến dị rất bình thường, chỉ bất quá con chăn lớn này chính xác quá cường đại điểm." Triệu Tề trầm tư nói. Một tên khác cầm ý vệ nhãn tình sáng lên, nhìn có chút hạ hế nói, "Chỉ huy sứ đại nhân, ngươi nói thế nào thẩm lãng bọn hắn, có thể hay không đã táng thân mãn miệng?" "Hẳn là sẽ không, thẩm lãng những cái kia thủ hạ thực lực rất mạnh, nếu quả như thật phát sinh nguy cơ thời điểm, có khả năng sẽ có một người lưu lại đoạn hậu, đến lúc đó chỉ cần ngăn chặn một đoạn thời gian, liền có thể nhường thẩm lãng bọn hắn phong dòng thoát đi." Triệu Tề khẳng định nói, đối với thẩm lãng những cái kia thủ hạ thực lực Triệu Tề hay là cho dư khẳng định, không nói những cái khác, chính là mời chăng nếu quả như thật tính mệnh tương bác lời nói, Triệu Tề cảm giác mình tuyệt đối không phải đối thủ. Tốt ca, bất quá có thể suy yếu thẩm lãng thực lực, cũng coi như là một kiện tốt chuyện. Mọi người ở đây nhìn có chút hạ hê thời điểm, một đạo như trẻ con gào thét âm thanh, đột nhiên vang lên, toàn bộ vô sinh sơn mạch tựa như đều chấn động một cái. Vụ 3. Triệu Tề ba người trong nháy mắt bắn lên, cơ thể căng cứng, sợ hai hướng về địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại. Đại, đại nhân, cái này không sẽ chính là cái kia cự mãng tiếng kêu a? Vừa rồi nhìn có chút hạ hệ cẩm ý vệ của học hiệp đô luốt nước bọn, Khẩn Trương nói, "Ân, hẳn là." Nhưng ta như thế nào nghe thanh âm này, giống như đầu kia cự mãng bị thương." Một tên khác cầm ý vệ nghi ngờ nói, "Không sai, là bị thương." Triệu Tề kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới Thẩm Lãng bọn người lại đem đầu kia cự mãng đả thương, cái này khiến hắn đối với Thẩm Lãng đám người thực lực lại lần nữa đánh giá phía dưới. Đầu kia cự mãng khủng bố đến mức nào, hắn nhưng là lòng dạ biết rõ, vừa rồi cùng cự mãng trong lúc giao thủ, mặc dù hắn không có dùng ra toàn lực, nhưng là dùng hết bảy thành công lực, nhưng chính là dạng này hắn cảm giác đánh vào cự mãng trên thân tựa như căn bản cũng không có tổn thương gì bằng không hắn cũng sẽ không chạy trốn, đã sớm cùng thẩm lãng bọn người hợp lực lục mãng. Đại nhân, chúng ta đi nhanh đi, ta cảm giác có chút thấm hoàng. một cái cầm ý vệ toàn thân run rẩy, sợ nói. đi thôi, ai biết đầu kia cự mãng sẽ có hay không có thủ đoạn gì tìm được chúng ta. lập tức ba người hướng về sơn mạch chỗ sâu bước đi. cùng lúc đó, yến thiên mấy người cũng nghe được cự mãng tiếng kêu, cũng không dám dừng lại lâu, nao nao khởi hành. một khoảng to lớn cây khô trong động, thẩm lãng bọn người bàn mà mà ngồi. ỉ lại thuốc nhi, lúc nào có thể hảo. tại như vậy xuống, chúng ta chỉ sợ cũng muốn kiệt lực. Kể từ đi tới nơi này cái hốc cây sau đó, đám người thay nhau hướng về phía Thẩm Lãng Thâu phát nội lực, bảo trì không để Thẩm Lãng thương thế chuyển biến xấu. Ỷ Lại Thuốc Nhi cũng lấy ra mang theo người dược liệu bắt đầu phối trí thuốc chữa thương, vì củng cố Thẩm Lãng thương thế làm chuẩn bị. 73 thứ 73 chương 500 năm trước một ngôi mộ tốt, chờ ta đem thuốc cho thiếu chủ sau khi ăn vào, các ngươi liền có thể rút lui công. Ỷ Lại Thuốc Nhi tay cầm một khỏa đan dược, đi đến Thẩm Lãng bên cạnh. "Hảo." Lúc này cho Thẩm Lãng Thâu phát nội lực chính là Kim Vô Mệnh, nghe được Ỷ Lại Thuốc Nhi mà nói, đáp ứng nói: "Cái này Vô Sinh Sơn mạch rất quỷ dị, căn bản là hấp thu không được bao nhiêu nguyên khí." chỉ có thể từng chút một dựa vào công pháp khôi phục nội lực nếu như cưỡng ép hấp thu vô sinh sơn mạch nguyên khí e rằng những độc chất kia khí liền sẽ theo bọn họ hấp thu mà tiến vào trong thân thể nếu như nếu là một cái tu luyện độc công nhân còn khá một chút từng chút một có thể đem khí độc đồng hóa nhưng mà bọn hắn những thứ này không tu luyện độc công nhân chỉ sợ cũng sẽ rất phiền phức căn bản là lợi bất cập hại thiếu chủ thương thế như thế nào yêu nguyệt nhử mày vấn đạo ỉ lại thuốc nhi kiểm tra một chút ăn đan dược thẩm lãng tình trạng cơ thể nói thương thế tạm thời ổn định rồi bất quá thiếu chủ chính diện đã nhận lấy cự mãng nhất kích cơ thể nhiều chỗ gãy xương Nội thương cũng rất nghiêm trọng, chúng ta bây giờ ở nơi này vô sinh sơn mạch căn bản là tìm không thấy dược liệu vì thiếu chủ trị liệu, chỉ có thể dựa vào thiếu chủ tự thân công pháp tự trị thương cho mình. Thiếu chủ bây giờ trọng thương, chúng ta còn đi tìm trường xuân chết ngồi hóa chi địa sao?" Cao Tiệm Ly điều lý rồi một lần sau đó, đứng lên vấn đạo: "Các ngươi ở nơi này bảo hộ thiếu chủ, ta đi xem, không thể để cho Triệu Tề cùng yến thiên dễ dàng như vậy nhận được trường xuân chết truyền thừa." Yêu Nguyệt trong mắt lập loè hàn mang nói: "Lần này Thẩm Lãng thụ thương nhường yêu nguyệt bọn người hận đến nghiến răng, chỉ cần không phải đồ đần liền có thể nhìn ra, lại Triệu Tề bọn người đem bọn hắn hố. Mà Thẩm Lãng gọi tới người nhưng không có một cái là dễ dàng nhân vật, bị người lừa bịp làm sao có thể không báo thủ. "Hảo, thiếu chủ thủ, liền giao cho ngươi." Cao Tiệm Ly bọn người lòng đầy căm phẫn nắm chặt nắm đấm. Yêu Nguyệt từ Thẩm Lãng trong ngực lấy ra địa đồ, quay người rời đi. 13. Yêu Nguyệt một đường án chiếu lấy bản đồ chỉ thị đi tới ở giữa dãy núi, hướng về Triệu Tề đám người nói chỗ tập hợp đi đến. Yêu Nguyệt mới vừa đến ở đây, liền thấy Triệu Tề cùng Yến thiên bọn người ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Nhìn thấy Yêu Nguyệt, Triệu Tề kinh ngạc nói: "Như thế nào chính ngươi tới?" "Thẩm Lãng đâu?" Yêu Nguyệt tâm thanh lạnh lùng nói: "Ta theo thiếu chủ bọn hắn phân tán." cũng chỉ phải tới trước ở đây tập hợp. Yêu Nguyệt chưa hề nói Thẩm Lãng bị thương chuyện, bằng không nói không chừng Triệu Tề bọn người còn có thể xử cái gì âm mưu. A, dạng này a, vậy chúng ta đang chờ đợi Thẩm Lãng bọn hắn a. Triệu Tề không nghi ngờ gì, Thẩm Lãng thụ thương hắn căn bản liền sẽ không hướng về phương diện kia suy nghĩ, Yêu Nguyệt cao tiệm ly bọn người nhiều thủ hạ như vậy, làm sao lại nhường Thẩm Lãng thụ thương. Không cần chờ, ta một đường lưu lại ký hiệu là được rồi, đến lúc đó thiếu chủ nhìn thấy tự sẽ cùng lên đến, chúng ta hay là trước tìm xem trưởng xuân chết ngồi hóa chi địa a, tiết kiệm đến lúc đó còn phải đi tìm. Yêu Nguyệt lãnh đạm nói. Triệu Tề suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, dù sao ở nơi này vô sinh sơn mạch nhiều trì hoang nhất thời, liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm, hơn nữa giải độc đan vẫn có thời gian hạn chế. Lập tức đám người dựa theo địa đồ chỉ ra tìm kiếm, Yêu Nguyệt lấy ra thẩm lãng địa đồ, cái này khiến Triệu Tề bọn người kinh ngạc nhìn nàng một mắt, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, có địa đồ liền dễ dàng hơn. Một ngày sau đó, mọi người đi tới một chỗ phế tích kia phía trước. Nhìn xem trước mặt phế tích, đám người không khỏi cảm thán, hảo rộng rãi. Chỗ này phế tích đại khái phải có phương viên hơn nhìn đạm, một mắt nhìn không thấy bờ, bọn hắn ngờ tới ở đây hẳn là trước kia không sinh giáo tọa lạc chi địa. Lập tức bọn hắn lại kích động, không sinh giáo thế nhưng là tuyệt đối siêu cấp đỉnh tiêm thế lực, nếu như không sinh giáo không có diệt vong lời nói, tại bây giờ cái này chân vũ đại lục tuyệt đối có thể cùng tiên long chùa sánh vai. Nếu như bọn hắn có thể tìm được một chút điểm đồ vật, kia tuyệt đối đối bọn hắn thực lực có một trợ giúp cực lớn. Chúng ta tách ra tìm xem, nếu như tìm được Trường Xuân chết ngồi hóa chi địa, hay dùng tiếng gào xem như tín hiệu, đến lúc đó đại gia cùng một chỗ tiến vào." Triệu Tề nói. "Yêu Nguyệt cùng Yến Tiên đũi môi, còn tiếng gào tín hiệu, tìm được Trường Xuân tử ngồi hóa chi địa, chắc chắn đều mong chính mình đi vào, còn có thể gọi bọn họ tới." Triệu Tề cũng biết ý nghĩ của mọi người lập tức cũng không nói cái gì, loại chuyện này đại gia lòng dạ biết rõ là được rồi, hắn nói cũng chỉ là một cái hình thức, bây giờ đại gia còn không coi trở mặt, mặt ngoài duy trì vẫn còn cần. 22, một cái người mặc đồ trắng, khí chất tựa như tựa tiên tử thân ảnh đi tới một chỗ phế tích kia phía trước, cúi đầu liếc mắt nhìn dưới chân phế tích. ở đây căn bản cũng không có địa phương gì đặc biệt, khắp nơi đều là phế tích, trường xuân chết ngồi hóa chi địa đến cùng ở đâu? yêu nguyệt nhị nó nói, đúng lúc này đại địa đột nhiên chấn động lên. ấm ba, yêu nguyệt nhìn một cái chấn động truyền tới chỗ, dưới chân khẽ động, đã mất đi bóng dáng. Tiễn Thiên áo não nhìn xem trước mặt cửa đá, hắn tại không lâu phía trước bị bọn thủ hạ thông trì tìm được một tòa cửa đá, sau đó Tiễn Thiên liền chạy tới, khi thấy trên cửa đá khắc chữ lúc, hắn hưng phấn, nâng bút lại nối tiếp miệt duyên, sơn ngoại thanh sơn lâu nội lâu, bao nhiêu lần lại quay đầu, không thể quên được dung nhan của ngươi, Bản ý tìm người trong ngục kia, vạn cổ thanh thiên một ngôi mộ, tuyệt bút, cựu tiêu chân nhân, trường xuất tử, Tiễn Thiên áp chế lại đáy lòng rung động, mang theo thủ hạ tìm kiếm mở cửa phương pháp, hắn cũng thử qua bạo lực phá cửa, thế nhưng bốn người bọn họ hợp lực cũng không có dung chuyển cửa đá may may, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn tìm kiếm cơ quan mở cửa. Cuối cùng bọn hắn tại cửa đá phải phía dưới phát hiện một chỗ lõm lên tầng đá, ấn xuống sau đó cửa đá cốt két mở ra, còn không chờ hắn cao hứng đâu. Đột nhiên đại địa chấn động lên, cái này khiến hắn sắc mặt bối biến. Chấn động là từ hắn ở đây phát ra ngoài, bằng triệu tề cùng yêu nguyệt đám người thực lực, tuyệt đối có thể cảm ứng được chấn động đầu nguồn, tìm tới nơi này căn bản liền sẽ không cần thời gian bao lâu. Tiễn Thiên một cái thủ hạ sắc mặt khó coi vấn đạo, Tiễn trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Tiễn Thiên trong mắt lóe lên một tia lóng tàn, Mặc kệ, chúng ta đi vào trước, xem có thể hay không trước tiên tìm được thứ gì, nhớ kỹ tìm được Trường Xuân chết tu luyện công pháp, các ngươi liền đi trước, đừng rêu rao đến lúc đó ta sẽ ngăn lại mời trang các nàng là ba tên thủ hạ cùng nhau tinh thần chấn động cơ hội lập công tới bọn họ đều là tinh thần các phổ thông chấp sự nếu như lần này có thể đem trường xuân chết địa đồ mang về giao cho trong các nhất định là một cái công lớn bọn hắn trước mắt nhao nhao hiện lên vô số thần công bí tịch cùng tài nguyên tu luyện đến nỗi cầm trường xuân chết bí tịch chạy trốn bọn hắn cũng không dám nghĩ tinh thần các thế lực đến cỡ nào khổng lồ bọn hắn những ngôi sao này các chấp sự thế nhưng là nhất thanh nhị sở đừng nói chạy đến lúc đó có thể chạy hay không ra đông vực cũng là cái vấn đề đi đừng có nằm động chúng ta nhanh chóng đi vào đi. Trong lòng ba người nghĩ gì, Tiến Thiên sao lại không biết, bí tịch ngay cả một cái bên cạnh cũng không có nhìn thấy đâu, còn có tâm tư ở nơi này nằm mơ giữa ban ngày, còn không bằng thừa dịp chút thời gian này đi vào tìm xem đâu. Lập tức bốn người phi thân vào vào. 74 thứ 74 chương đại mộng tâm kinh người thứ hai tới chỗ này là Yêu Nguyệt, nàng nhìn thấy cửa động mở rộng, bên ngoài không có chút nào bóng người, nàng liền biết không phải Triệu Tề chính là Yến Thiên chắc chắn đã đi vào trước. Hừ, dám tính toán thiếu chủ, lần này để các ngươi có lệnh tới mất mạng trở về. Nói xong, Ưu Nguyệt cũng phi thân vào vào. Không dài thời gian Triệu Tề cũng tới đến nơi này. Hắn cùng Yêu Nguyệt ý tưởng giống nhau, biết phát hiện mộ người đã tiến vào, lập tức không lại chỉ hoãn, giảo bước đi vào. Cửa đá đằng sau là một đầu dài dáng dấp hành lang, sâu hang ngầm vô cùng, các bộ hồi âm không ngừng phiêu đãng tại toàn bộ hành lang bên trong. Hành lang hai bên trên vách tường là đủ loại đồ án, bất quá cũng là hình ảnh vẽ nhưng đều là một nữ tử, nữ tử thanh lệ thoát tục, diễm lệ vô phương, từ họa bên trong cũng có thể cảm giác được nàng kinh diễm. Yêu Nguyệt nhíu mày đứng ở nơi đó nhìn xem bức họa bên trong nữ tử, cũng không phải nàng bị cô gái trong tranh hấp dẫn, mà là nàng cảm giác nữ tử này nhìn thế nào như thế nào có một loại quỷ dị. Đối với chính là quỷ dị Nữ tử này đẹp là đẹp rồi, nhưng nàng cảm giác vô cùng không chân thực, thật giống như căn bản không phải phàm trần người, càng giống một cái hư cấu đi ra ngoài nữ tử. Yêu Nguyệt nhìn thật sâu một mắt cô gái trong tranh, đem nữ tử kia âm dung tiểu mạo khắc vào trong đầu phía sau, lập tức không lại chỉ hoãn, tiếp tục đi đến phía trước. Xuyên qua hành lang, lọt vào trong tầm mắt là một tòa rộng rãi vô cùng cung điện, toàn bộ cung điện phi thường to lớn, như có như không bên trong còn lộ ra tí ti uy nghiêm. Mà lúc này trong điện điến thiên bốn người đứng yên mà chiến, không có động tĩnh chút nào, giống như không có cảm giác được Yêu Nguyệt đến. Yêu Nguyệt đứng tại hành lang lối đi ra không có tiến vào đại điện. Nàng cảm giác Yến Thiên bọn người rất quỷ dị, cái này căn bản liền không bình thường. Nàng tới, Vàng Yến Thiên cảm ứng hẳn là có thể cảm thấy, không, có khả năng không quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Lúc này đằng sau vang lên tiếng bước chân, Triệu Tề cũng tới đến nơi này, nhìn thấy đứng tại hành lang cửa yêu nguyệt, tao mày nói, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Yêu Nguyệt lông mày nhíu lại, "Ta không ở đây hẳn là ở nơi nào?" Triệu Tề ngượng ngùng nở nụ cười, biết mình lên tiếng có chút nghĩa khác, lập tức tăng hắng một cái, "Ta là nói, ngươi như thế nào không vào trong?" Yêu Nguyệt cười, nhưng nụ cười này lại làm cho Triệu Tề dâng lên một cỗ bất an, "Ngươi đi vào đi." Triệu Tề Nghi hoặc nhìn yêu Nguyệt, nhanh chân đi tới yêu Nguyệt bên cạnh, nhìn vào bên trong, khi thấy trong đại điện đứng yến tiên bọn người lúc, hắn liền nghĩ đi vào, nhưng hắn bước đi chân đột nhiên đứng tại trên không, lập tức lại thu hồi lại. "Cái này, chúng ta đi vào chung a." Triệu Tề Nghiêng đầu nói. Hắn cũng nhìn ra yến tiên đám người quỷ dị, bởi vì yến tiên bọn người vậy mà một tia bất động, thật giống như một cái người gỗ mượn dạng, nếu không phải là hắn còn có thể cảm thấy yến tiên bọn người trên thân sinh khí, chỉ sợ hắn đều cho là yến tiên đám người đã chết. "Trường Xuân chết công pháp nhưng lại tại trước mắt, chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được?" Ưu Nguyệt phủi Triệu Tề một mắt, nhàn nhạt, nhạt vấn đạo. Ha ha, nghĩ lấy được, cũng phải có mệnh phải à, cái này Yến Thiên tình trạng của bọn họ rất rõ ràng là ở vào đang lúc nửa tỉnh nửa mê. Một cái có thể đem hóa hư cảnh cường giả vô thanh vô tức ở giữa kéo vào huyễn cảnh, tuyệt đối không phải bây giờ chúng ta có thể chống cự, chỉ bất quá ta rất hiếu kỳ Yến Thiên bọn người đến cùng nhìn thấy cái gì. Triệu Tề cùng yêu nguyện chỉ có thể từ Yến Thiên bốn người thân thể khe hở bên trong mơ hồ nhìn thấy trước mặt bọn hắn ngồi xếp bằng một người, còn dư lại cái gì cũng thấy không rõ lắm. Bất quá chỉ bằng nơi đó đang ngồi người kia, bọn hắn cũng không dám quá phận lôi chỉ một bước. Ai biết, bất quá tại không có hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra phía trước, ta sẽ không đi vào." Yêu Nguyệt nún núm bay, chậm rãi nói. Đúng lúc này, đột nhiên một cái Yến thiên thủ hạ cười a a lên, thiên tử, ngươi là thiên tử sao? Ngươi đẹp quá, ta muốn đi theo ngươi." Sau đó liền thấy cái kia danh nam tử cười khúc khích hướng về phía trước đi đến, theo cái kia danh nam tử tiêu sái động, trên người sinh cơ cũng càng ngày càng yếu, thẳng đến bước thứ mười lúc, cái kia danh nam tử đột nhiên sinh cơ hoàn toàn không có, vô thanh vô tức nằm ở trên mặt đất. Bất quá cũng theo cái kia danh nam tử di động, Yêu Nguyệt cùng Triệu Tề hai người cũng thấy rõ sếp bằng ở Yến Tiên bọn người trước mặt người kia. Khi thấy ngồi xếp bằng người kia trong náy mắt, người trang cùng Triệu Tề cùng nhau biến sắc. "Không tốt, mau bỏ đi." "Văn Ba." Triệu Tề cảm giác trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, sau đó liền lăng lăng đứng tại Liêu Na Lý. "Yêu Nguyệt thân như lưu ly, Minh Ngọc công trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện, toàn bộ thân thể trắng nõn như ngọc." "Nhưng tiếc là đây không phải năng lượng công kích, mà là công kích linh hồn." Sau đó Yêu Nguyệt cũng bước Triệu Tề theo gót, lốc lăng đứng tại Liêu Na Lý. "Yêu Nguyệt bọn hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Vậy mà xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy?" Chỉ thấy Yến Thiên bọn người trước mặt xếp bằng ngồi dưới đất ngã tử, mặt Như Ngọc, hai con ngươi sáng như sao khoẻ miệng lộ ra một vẻ nụ cười quỷ dị, một thân trắng đen xen kẽ đã bảo, giống như có một cô ma lực, để cho người ta nhịn không được mê thất ở trong đó. Nam tử một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, mà ở chỉ mà chi kia dưới ngón tay mặt nhưng lại có một quyển sách, phía trên khắc lấy bốn cái tản ra ma lực chữ lớn. Đại ngậm tâm kinh. 300 năm chờ đợi, lại, lại đổi lấy công giá chẳng. Nhiên mặc dù cuối cùng tình ngộ bước vào hư vô kia mở miệng cảnh giới, dĩ nhiên đã đã chậm, thật đáng buồn, đáng tiếc. Toàn bộ đại điện tự như vang lên một đạo nam tử tiếng thở dài, âm thanh không ngừng quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Mà lúc này, Yêu Nguyệt lại tựa như ở vào một chỗ tiên cảnh ở trong, xung quanh tiên vụ mịn mờ, tiên nhạc từng trận, một cái nữ tử áo trắng yên tĩnh ngồi ở một chỗ đỉnh trong các, trong tay cầm một quyển sách, mà sách bên ngoài phòng bì bên trên lại viết đại mộng tâm kinh. Người đã đến. Nữ tử kia chậm rãi để sách xuống tịch, mỉm cười đạo: "Cô gái nở nụ cười, tựa như đem toàn bộ thiên địa đều lây nhiễm, xung quanh tiên vụ cũng không phải là múa lên, vây quanh ở cô gái bên cạnh không ngừng xoay tròn. Nhìn thấy nữ tử kia khuôn mặt, Yêu Nguyệt lập tức cả kinh. Nữ tử này không phải liền là bên ngoài hành lang trên bích họa nữ tử sao? Trong nháy mắt này Yêu Nguyệt tựa như nghĩ tới điều gì, Nhưng nàng lại bắt không được vẻ này hư vô mở mịt cảm giác. Người là ai? Nơi đây lại là cái nào? Yêu Nguyệt đệ xuống đáy lòng chấn kinh, nhíu mày vấn đạo. Ngươi có thể gọi ta Mộng Nhi, ta là chủ nhân của cái thế giới này, hoang nên đi tới Mộng Nhi tiền cảnh. Ở đây có thể để người ta trường sinh bất lão, cũng có thể để cho người ta hưởng thụ được nhân gian không có sung sướng, quyền lợi, tiền tài, mỹ nữ. Mộng Nhi cám rồ nói, thanh âm bên trong có vô hạn mị hoặc chi ý, theo nữ tử thoại âm rơi xuống, chúng bên xương mù không ngừng lộ ra nữ tử trong miệng nói tới chi vật, chính là có trí cao vô thượng long ỉ, chính là có diễm lệ tuyệt nhân mỹ nữ, chính là có một tòa kim sơn. Yêu Nguyệt nhìn xem sự vật xung quanh, trong lòng không có một tia rung động. Những vật này căn bản là nhiễu loạn không được tâm cảnh của nàng. Nàng là hệ thống gọi tới, không có thẩm lãm cùng hệ thống mệnh lệnh, nàng căn bản cũng không có thể đi hưởng thụ bất kỳ cái gì sự vật, cũng bởi vì những thứ này cũng gián tiếp cứu được nàng một mạng. Mà lúc này bên ngoài, Tiến tiên bên người ba tên thủ hạ đã chết hai tên, cũng là miệng bên trong nói lời nói không hiểu ra sao, cuối cùng sinh cơ hoàn toàn không có chết đi. Tiến tiên cái chán cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh, cơ thể run rẩy, tựa như đang chịu đựng vô biên áp lực. Triệu Tê bởi vì tiến vào huyết cảnh muộn, mà tạm thời còn không có gì khác thường. 75 thứ 75 chương tranh đoạt tờ S, câu sách giá thật to một vạn khen thưởng đều tăng thêm hoàn thành, còn tốt ngày mai không đi làm, mệt chết. Ta biết ngươi là ai. Yêu Nguyệt trong đầu đột nhiên thoáng qua một tia ánh sáng, khiếp sợ nói: "A, ngươi biết ta là ai?" Nữ tử áo trắng kinh ngạc hỏi. "Đây là huyết cảnh, ngươi là ảo cảnh này huyết linh, ở đây hết thảy tất cả đều là ngươi sáng tạo ra, mục đích đúng là nhường một người tiêu hao tất cả sinh cơ chết đi." Yêu Nguyệt lạnh như băng nói. "Khanh khách, muội muội, ngươi thật đúng là thông minh đâu. Coi như ngươi biết thì có thể làm gì đâu. Còn không phải như vậy phải chết ở chỗ này?" Ngọc Nhi tựa như biến thành người khác một dạng, mới vừa rồi là một cái tiên tử, mà bây giờ lại càng giống một cái ma nữ. Yêu Nguyệt bất vi sở động, tiếp tục nói, Đại Mộng Tâm Kinh, hẳn là Trường Xuân Tử công pháp tu luyện A. Không tệ, nói tiếp. Ngọc Nhi gật gật đầu, có chút hăng hái nhìn xem Yêu Nguyệt. Ta suy đoán Trường Xuân Tử chậm chạp bước vào không được Tiên võ chi cảnh, hẳn là ngươi dở cho quỷ. Kể từ hắn tu luyện Đại Mộng Tâm Kinh bắt đầu hẳn là liền đã bị ngươi mê hoặc. Nhưng mà Trường Xuân Tử dù sao dễ dàng thừa nhận, hắn không có giống người bình thường như thế bị ngươi ma diệt sinh cơ, mà là dựa vào kinh điển vô cùng thiên phú tạm thời đem người chế trụ. Bất quá Trường Xuân Tử cũng quả thật bị Đại Mộng Tâm Kinh cường đại hấp dẫn, trong lòng từ đầu đến cuối không nhận tâm đem Đại Mộng Tâm Kinh bỏ qua. Cuối cùng mặc dù tu vi của hắn tu luyện rất nhanh, nhưng là đồng thời để cho ngươi trở thành tâm ma của hắn. Thang đến Trường Xuân Tử đạt đến động hư chi cảnh thời điểm, mới mơ hồ đã biết vấn đề chỗ, nhưng đã thì đã trễ, bởi vì ngươi đã trở thành hắn lao không đi tâm ma, hắn đối với bước vào tiền võ đã vô vọng, cuối cùng không thể không thật sớm vì chính mình kiến tạo chỗ tỏa hóa, an hưởng tuổi già. Bất quá Trường Xuân Tử đúng là tài hoa hơn người, ở đây bế quan trăm năm. Cuối cùng tại lúc sắp chết, hắn cuối cùng nghĩ ra được phá giải tâm ma của ngươi biện pháp, bước vào hư vô kia mở mịt tiên võ chi cảnh. Đáng tiếc hắn trung quy là tiềm lực hao hết, cơ thể cũng đã hết thiếu hụt, cuối cùng rơi vào đường cùng tọa hóa ở nơi đây. Yêu Nguyệt liền tựa như tự mình trải qua một dạng, đem Trường Xuân Tử một tiếng tao ngộ một kia không kém nói một lần. "Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy?" Mộc Nhi tựa như gặp được như quỷ, hoảng sợ nhìn xem Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt miết miệng lên, thản nhiên nói, bởi vì Trường Xuân Tử trước khi chết đem phá giải đại mộng tâm kinh biện pháp đều khắc ở phía ngoài trên cửa đá. "Cái gì? Cái này sao có thể? Ta như thế nào không biết?" Mộng Nhi phẫn nộ quát, tựa như nàng không biết vô cùng không thể tưởng tượng nổi một dạng. Bởi vì Trường Xuân tử khắc phá giải phương pháp của ngươi lúc, hắn đã đem tâm ma phá trừ, ngươi chỉ biết là hắn không có bể giải tâm ma chuyện lúc trước, chuyện sau này, ngươi căn bản cũng không biết, không biết ta nói có thể đối. Yêu Nguyệt chắp tay thưởng thức hoàn cảnh chung quanh, thản nhiên nói: "Không thể Trường Xuân tử chính xác đem đại Mộng Tâm Kinh phương pháp phá giải khắp đi ra, mà phá giải chi đạo ngay tại trên cửa đá cái kia bài thờ bên trong." Nâng bút lại nối tiếp miên truyện, sơn ngoại thanh sơn lâu nội lâu, bao nhiêu lần lại quay đầu, không thể quên được dung nhan của ngươi. Bản ý tìm người trong mộng kia, vạn cổ thanh thiên một ngôi mộ, Ý tứ chính là, hết thảy đều là một giấc mộng. Hoa trong gương, trăng trong nước, thấy được, vớt không được. Kỳ thực yêu nguyệt cũng là trong lòng nổi lên một câu nghĩ lại mà sợ, nếu không phải là nàng là trong hệ thống gọi tới người, chỉ sợ cũng phải bị đại mộng tâm kinh mê hoặc mất đi tâm trí, cuối cùng ma diệt sinh cơ. Bởi vì có hệ thống trợ giúp, mới cho yêu nguyệt tự hỏi thời gian, cuối cùng đem tất cả từ tiến vào trong mộ thấy hết thảy đều vọt nối liền, vừa nghĩ đến phá giải đại mộng tâm kinh phương pháp, Tốt, ngươi có thể tàn đi. Yêu nguyệt phất tay thản nhiên nói, không. Ngọc nhi giữ tận nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể chậm rãi tiêu thất, cuối cùng yêu nguyệt trở về thực tế. Đại mộng tâm kinh kỳ thực là một bản thiên cấp công pháp, chỉ bất quá đại mộng tâm kinh cùng cái khác thiên cấp công pháp không giống nhau, cái khác thiên cấp công pháp chủ yếu biểu hiện vào trong lực cùng chiêu thức phía trên, mà đại mộng tâm kinh lại chỉ nhằm vào tinh thần một loại. Lại thêm Trường Xuân Tử tọa hóa phía trước dùng suốt đời công lực, sáng tạo ra một hoàn cảnh, hắn biết về sau nhất định sẽ có người tìm tới nơi này, hơn nữa đại mộng tâm kinh hắn cũng không muốn tự như vậy để nó mai một, lập tức ngay tại trước khi chết đem mình chỗ tọa hóa làm một tấm bản đồ, để cho hậu nhân tới lấy. Đương nhiên Trường Xuân Tử cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng để cho người ta nhận được đại mộng tâm kinh, mà là thiết trí một đạo khảo nghiệm. Chỉ có thông qua đạo này khảo nghiệm người mới có thể nhận được đại mộng tâm kinh. Khôi phục tỉnh táo trong nháy mắt, yêu Nguyệt trong nháy mắt đi tới Trường Xuân chết trước người, đem Đại mộng tâm kinh mò được trong tay. Lúc này Trường Xuân chết cơ thể cũng trong nháy mắt biến thành xương khô, sau đó vỡ vụn ra, chỉ còn lại cái kia một kiện trắng đen sen kẽ đả bảo, lặng lặng rơi xuống đất, tỏ rõ lấy một đời cường giả kết thúc. Yến thiên cùng Triệu Tề tại yêu Nguyệt bài trừ ảo cảnh thời điểm cũng thanh tỉnh lại, khi thấy yêu Nguyệt trong tay đại mộng tâm kinh thời điểm, nhãn tình sáng lên. Lập tức Yến Tiên âm thanh lạnh lùng nói, "Ưu Nguyệt, đem bí tịch cho ta, ta không làm khó dễ ngươi." Đại ngộng tâm kinh uy lực hắn nhưng là thấy được, nếu như có thể tu luyện đại ngộng tâm kinh, hắn tuyệt đối có nắm chắc trong thời gian ngắn nhất đột phá đến luyện hư, thậm chí động hư hắn đều có hy vọng đột phá. Động hư a, đây chính là cường giả tự trưng, tinh thần các ba vị các chủ cũng là mới động hư, nếu như hắn đột phá động hư, ở nơi này chân vũ đại lục tuyệt đối là chúa tể một phương. Triệu tê mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà động tác nhưng cũng tỏ rõ lập trường, đi tới Yến thiên bên cạnh, nhìn chằm chằm Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt liền ngẫm nở nụ cười, đối đại ân nhân cứu mạng của các ngươi, chính là như vậy sao? Yến Tiên hít vào một hơi thật sâu, ôn quyến nói, cứu mạng sự tình, chuyện này, Yến Tiên nhận bất quá đại ngộng tâm kinh ngươi nhất thiết phải cho ta, ta biết Thẩm Lãng thế lực không tầm thường, nhưng mà tại tinh thần cắt trước mặt hắn không đáng kể chút nào, Thẩm Lãng căn bản là không bảo vệ được đại ngộng tâm kinh, nếu như ngươi giao cho ta, ta cảm đảm bảo đảm, tinh thần cắt tuyệt đối sẽ không bạc đại Thẩm Lãng. Yêu Nguyệt nghiêng đầu lại nhìn về phía Triệu Tề, hai húc đạo, chỉ huy sứ đại nhân, ngươi cảm giác đâu? Triệu Tề phủi một mắt tiến thiên, lanh lẹ nói, tinh thần cắt mặc dù là 21 đỉnh tiêm thế lực, nhưng theo ta cản võ đế quốc tướng so, còn muốn kém như vậy một tia, nếu như ngươi cho ta, ta tin tưởng cản vũ đại đế tuyệt đối sẽ phong Thẩm Lãng một cái quan to tám phẩm phải biết quan to tam phẩm thế nhưng là có thể điều động triều đình động hư trở xuống tất cả cứng giả ân hai người các ngươi dụ hoặc cũng không nhỏ không biết ta nên lựa chọn ai đây yêu nguyệt cười híp mắt nói yến thiên chẳng lẽ ngươi thật sự chuẩn bị cùng triều đình đối đầu không thành triệu tề trầm giọng vấn đạo ta nổ vào triều đình tính là gì còn không phải để chúng ta áp chế không ngẩng đầu được lên yến thiên khinh thường nói hư yến thiên phải biết bệnh tòng khẩu nhập a nếu không phải là thiên long chuột đám kia lão lửa chọc cùng đạo môn những cái kia lỗ mũi châu các ngươi những thế lực này coi là một cái gì sớm đã bị cản võ đế quốc thu biên triệu tề hạ kỳ nói 21 thế lực lớn từ trước đến nay đồng khí liên tri, chi, triều đình tại mạnh thì phải làm thế nào đây? Yến tiên cái chảy cái cối nói. Triệu Tề tựa như nghe được chuyện cười lớn. Ha ha, đồng khí liên tri, lời không biết xấu hổ như vậy ngươi cũng nói cửa ra vào. Đồng khí liên tri các ngươi làm sao còn có chính ma phân chia? Như thế nào không ngồi cùng một chỗ uống chút trà? Tâm sự. 76 thứ 76 mươi chương Giang Thành Phong Vân Triệu cùng cùng Yến ngày tranh chấp, tựa như đều phải đánh nhau. Yêu Nguyệt có chút hăng hái nhìn xem tranh chấp của hai người, ngay tại hai người kiếm bạc nội chương thời điểm, đột nhiên cùng nhau đẩy ra một trường, hướng về yêu Nguyệt đánh tới. Hai người ra tay rất đột ngột, không có chút nào báo hiệu, có thể tu luyện tới hóa hư cảnh cường giả, sao lại đơn giản, yêu nguyệt rõ ràng như vậy khích bác Ly Dán, hai người đã sớm xem thấu hết thảy, mới vừa diễn kịch đều là cho yêu nguyệt nhìn, chính là vì giảm xuống yêu nguyệt cảnh giác, hảo đột nhiên đánh nàng trở tay không kịp. Yêu nguyệt thực lực, hai người bọn họ rất kiên kỵ, mặc dù bọn họ là hai tên hóa hư cảnh cường giả, nhưng bọn hắn cũng cảm giác không có trăm phần trăm chắc chắn có thể lưu lại yêu nguyệt. 12. Đi qua ủy lại thuốc nhi một ngày rốc lòng trị liệu, Thẩm Lãng cuối cùng vừa tỉnh lại. Từ từ mở mắt, Thẩm Lãng ho khan vài tiếng, hư nhược vấn đạo, ta tại sao lại ở chỗ này? ỉ lại thuốc nhi vội vàng nói, thiếu chủ, ngươi bị cự mang trọng thương hôn mê, chúng ta đem ngươi cứu ra sau đó, liền trốn ở chỗ này chữa thương cho ngươi. A thời gian dài bao lâu? Thẩm lãng giãy giu ngồi dậy, nhíu mày vấn đạo. Cao tiệm ly liền vội vàng tiến lên đem Thẩm lãng đỡ dậy, nói khẽ, đã hai ngày. Nghe được Cao tiệm ly mà nói, Thẩm lãng cả kinh. Hai ngày. Cái Tiêu Trường Xuân chết chỗ tọa hóa chẳng phải là nhường triệu cùng bọn người đã mất? Trường Xuân Tử tu luyện công pháp thế nhưng là cùng hắn cùng một nhịp thở a, không có Trường Xuân chết công pháp, hắn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Nhìn thấy Thẩm lãng vẻ dân mình, Cao tiệm ly vội vàng nói. Thiếu chủ yên tâm, Yêu Nguyệt đã đã chạy tới, bằng Yêu Nguyệt thực lực, hẳn là sẽ không nhường Triệu Cùng Cùng yến ngại, như thế dễ dàng đã thủ. A, Yêu Nguyệt đi qua. Thầm Lãng trong lòng thở dài một hơi, đối với Yêu Nguyệt thực lực hắn vẫn rất yên tâm. Đi, chúng ta nhanh chóng chạy tới, ta sợ Triệu Cùng Cùng yến tiên liên thủ đối phó Yêu Nguyệt, đến lúc đó Yêu Nguyệt có thể sẽ ăn thiệt thòi. Thiếu chủ, thân thể của ngươi bốn, y lại thuốc nhi lo lắng nói. Không có việc gì, bình thường hành động sẽ không có chuyện gì, đến lúc đó chính ta cẩn thận một chút, lại thêm có các ngươi bảo hộ, hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Thẩm Lãng mà nói nhường cao tiệm ly bọn người trong lòng ấm áp, Thẩm Lãng tiến nhiệm bọn hắn như vậy, bọn hắn làm sao có thể không cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. 13. Giang thành tổng Gia Hiện tại Thẩm Lãng cùng Triệu cùng bọn người rời đi về sau, Thẩm gia liền tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển, đầu tiên là chèn ép những cái kia không có quy thuận trầm gia một chút tiểu gia tộc, sau đó lại tiếp thu toàn bộ giang thành các hạng sự vụ, cứ như vậy có thể khổ khắc tam đại gia tộc. Nhưng đối với trầm gia xem như, bọn hắn hết lần này tới lần khác lại giận mà không dám nói gì, ai bảo Thẩm Lãng lực uy hiếp còn tại đó đâu. Thẩm Lãng trong sân, Thẩm Thanh tay cầm một cái hoa ấm. Dốc lòng chăm sóc lấy trong sân trồng trọn đóa hoa. Tại rồi xong cuối cùng một đóa hoa sau đó, thẩm thanh thở dài một tiếng nói, Lộc đại ca, hạc đại ca, các ngươi nói thiếu gia lúc nào mới có thể trở về a, này cũng sắp đi nửa tháng, cũng không có truyền về một chút tin tức. Xếp bằng ở trong sân tu luyện lộc trưởng kha cùng hạc bút vò từ từ mở mắt, liếc nhau, cười khổ nói, thanh nhi tiểu thư, câu nói này ngươi cũng hỏi chúng ta không giới một ngàn lần, thiếu chủ chắc chắn không có việc gì nếu là đã xảy ra chuyện, chúng ta sẽ cảm ứng được. Ta đoán thiếu chủ bây giờ cũng đã đến vô sinh xuất mạch. Nói không chừng bây giờ đã làm xong việc hướng trở về. Đoán chừng không được bao lâu thời gian, thiếu chủ nên đã trở về. phải không? Lộc đại ca ngươi nói thật sự. Thẩm mắt xanh phía trước sáng lên. Cao hưng nói. Thẩm thanh cha mẹ của tại nàng hồi nhỏ liền qua đời, nàng vẫn luôn là đi theo thẩm lãng sống nương tựa lẫn nhau. Toàn bộ thẩm gia nàng cũng chỉ cùng thẩm lãng quan hệ người thân nhất. Thẩm lãng đi lần này, để cho nàng trong lòng có chút vắng vẻ. Mặc dù thẩm lãng nói rõ rất nhanh sẽ trở lại, nhưng mà nàng chính là sẽ thường xuyên tưởng niệm thẩm lãng. Loại cảm giác này nàng cũng nói mơ hồ. Dù sao thì là phi thường tưởng nghiệm trầm lãng. Kỳ thực muốn nói đưa thích, thẩm thanh cũng không xác định, nàng chỉ là cảm giác cùng tại trầm lãng bên người trong lòng vô cùng an bình. Cùng lúc đó, tô giang nên đón một nhóm người, những nhân khí này chất cao quý, quần áo hoa lệ, làm tô tinh hà nhìn thấy một tên thanh niên trong đó lúc, thần sắc vui mừng, lý công tử, vết thương của ngươi khỏi rồi. Không tệ tới những thứ này chính là lý chiêu nguyên cùng người của lý gia. Lý chiêu nguyên hơi hơi vui ra tay, cười nói, tô ba phụ, thương thế của ngươi cũng khá à, sự tình lần trước còn nhờ vào ngươi cứu giúp bằng không ta đây cái mạng nhỏ chỉ sợ cũng muốn trôn vùi tại Thẩm Lãng tên tiểu tạp chủng kia trong tay. Nói đến Thẩm Lãng, Lý Chiêu Nguyên toàn thân tán mát ra một cỗ sắc cơ. "Ai, Lý công tử khách khí, Lý công tử nếu đã tới Giang Thành, Tô Mộ Hà có không chiếu cố chi lễ." Tô Tinh Hà hào khí nói, bất quá trong lòng hắn kỳ thực đã sớm hối hận, nếu là sự tình làm lại, hắn chắc chắn sẽ không tại đi treo chọc cái kia Thẩm Lãng, lần trước Thẩm Lãng cái kia tam phân thần chỉ thế, nhưng là nhường hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như không phải Thẩm Lãng khi đó công lực còn thấp, chỉ sợ hắn một thân công lực đều phải nhường Thẩm Lãng phân hóa. Đối với tam phân quy nguyên khí ngay cả có cái đặc tính này, Ban đầu ở trong kịch bản gốc, Hùng Bá thế nhưng là đã từng đem một đầu thuyền phân giải, suy nghĩ một chút liền biết khủng bố cỡ nào. Mặc dù Tô Tinh Hà mà nói, thư giả thành phần chiếm đa số, nhưng Lý Triêu Nguyên cũng không có nói cái gì, dù sao Tô Tinh Hà chính xác đã cứu hắn, thân là nhất Lưu gia tộc Lý gia đích hệ đệ tử, hắn cũng không muốn bị chuyển đi vong ân phụ nghĩa danh tiếng. "Tới, Tô Ba phụ, ta giới thiệu cho ngươi một chút." Lý Triêu Nguyên chìa tay ra, hướng về phía trước mặt hắn vị kia người mặc hoa lệ trường bảo, khuôn mặt uy nghiêm nhân đạo, "Vị này là nhị thúc ta, Lý Tông Uyển, lần này tới, kỳ thực chính là đến giúp ngài đối phó trầm gia." "Tô gia chủ, chào ngươi." Lý Tông Quyền nhàn nhạt ôm phía dưới quyền. A, Lý Huynh Hảo. Tô Tinh Hà vội vàng ôm quyền đáp lê đạo. Cái này Lý Tông Quyền thật không đơn giản. Lý Tông Quyền danh sương khoái kiếm lưu tinh một tay khoái kiếm ngày càng náo nẽ. Trước đây Lý Tông Quyền lúc tuổi còn trẻ tại Giang Châu lịch luyện thời điểm. Thế nhưng là sông gia lớn lao huy danh, Giang Châu một đời kia bên trong chỉ có phú quý sơn trang trang chủ mới có thể áp chế Lý Tông Quyền. Một đời kia nhân bảng Lý Tông Quyền càng là sát tiến trăm người đứng đầu. Trân vũ đại lục lớn bao nhiêu? Không có ai biết. Trong đó thông môn thế gia mọc lên như rừng, thiên tài tầng tầng lớp lớp. Nếu như cụ thể tính toán lời nói, không có một vạn cũng phải có tá Mà Lý Tông Quyền năng đủ ở nơi này trên vạn người bên trong xếp hạng 100 trong vòng, bởi vậy có thể thấy được Lý Tông Quyền là có kinh khủng cỡ nào. Tô Tinh Hà không dám thất lễ, vội vàng đưa tay mời Lý Tông Quyền bọn người đi vào. Không biết Lý huynh như thế nào có nhàn hạ tới ta đây làm khách ta Tô Tinh Hà mỉm cười vân đạo. Còn không phải ta đây bất thành khí chất nhi, bị một cái cái gì danh bất kinh truyền thẩm lãng đánh chật vật không chịu nổi. Chúng ta Lý gia lúc nào mất thể diện như vậy qua? Lý Tông Quyền hận thiết bất thành tương nói. Nghe được Lý Tông Quyền lời nói, Lý Chiêu Nguyên sắc mặt bộp bừng, bất quá Lý Tông Quyền tại Lý gia trẻ tuổi một đời trong mắt nhưng là phi thường có uy thế liên không có không sợ lý tông quyền nghe trong gia tộc những trưởng lão kia nói cái này lý tông quyền nếu như nếu là nổi dậy lên thế nhưng là mất hết tính người nói động thủ liền động thủ đương nhiên cũng cùng lý tông quyền thực lực có quan hệ lý gia ngoại trừ vị tiêu bế quan hóa hư lao tổ lý tông quyền chính là mạnh nhất nghe vị lao tổ kia nói lý tông quyền là lý gia có hy vọng nhất tấn nhập hóa hư nhân mà lý tông quyền cũng không nhường vị lao tổ kia thất vọng hắn bây giờ đã tấn nhập nửa bước hóa hư chỉ cần tại có một đoạn thời gian lắng động chắc chắn trở thành hóa hư cường giả bảy thứ bảy chương âm nhu sơ hiển đi tới trong đại sảnh lý tông quyền bọn người ngồi xuống sau đó tô tinh hà vân đạo không biết, Lý huynh lần này tới Giang Thành là. Thực tế Tô Tinh Hà đã đoán được một chút, chỉ bất quá hắn còn muốn xác định ra. Haha, Tô huynh, chúng ta người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta lần này tới chính là vì Na chậm nhà mà đến. Lý Tông quyền cười híp mắt liếc mắt nhìn Tô Tinh Hà tiếp tục nói, chúng ta Lý gia kể từ 300 năm trước sáng tạo đến nay, đã có thời gian rất lâu không có ở giang hồ đi lại, dẫn đến một chút đạo trích đều quên ta Lý gia tồn tại. Gia chủ nghe nói ta đây tiểu chất sự tình, tức giận vô cùng, cố ý phân phó ta tới dạy dỗ một chút thẩm gia, chính là không biết Tô huynh có thể hay không phối hợp một chút đâu. Tô Tinh Hà thần sắc chấn động, cái này Lý ra quả nhiên là kẻ đến không thiện, lập tức ôm quyền nói, ai, Lý huynh nói sao lại nói như vậy, nhà ta lão gia tử thế nhưng là đối với Lý Lao tôn sùng đầy đủ, nói nếu như hắn có thể thấy được Lý Lao một mặt, có thể nói là đời này không tiết a. Ha ha, Tô huynh khách khí, chờ sự tình lần này kết thúc, ta sẽ tìm thời gian lã Tô lão dẫn tiến. Lý Tông Quyền Di nhiên tự cắt nói, ai không ưa thích có người khen, chúng chi khen vẫn là lao tổ nhà mình. Hảo, tất nhiên Lý huynh nói như vậy, về sau phàm là Lý Gia có việc, Tô Gia nhất định lấy Lý Gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nói được loại trình độ này, đã hoàn toàn sáng tỏ sự tình coi như đàm phán thành công. đúng, lý minh, nếu như chúng ta muốn đối phó thẩm gia, e rằng còn phải chú ý một người. tô tinh hà như mày nói. a, thế nhưng là na trầm lãng. lý tông quyền như mày nói. đối với, chính là na trầm lãng, cái này thẩm lãng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, luôn có không giải thích được, cường giả vô duyên vô cớ tới nhờ và hắn. hơn nữa những cái kia võ giả thực lực còn vô cùng không tầm thường. nếu như chúng ta nghĩ đối với thẩm gia ra, ra tay, e rằng còn muốn phòng bị một chút na trầm lãng. tô tinh hà trầm giọng nói, đối với thẩm lãng hắn vẫn có chút sợ hãi. nếu như lần này lý tông quyền bọn người không tới hắn đều không dám nhắc tới lên cùng thầm lãng đối kháng tâm tư. Lý Tông Quyền khinh thường cười lạnh một tiếng, Tô Huynh, ta nhìn ngươi là bị tiểu tử kia sợ mất mật đi, không phải liền là y vào dưới tay có mấy cái cao thủ sao? là hắn dưới tay mấy người kia, ta Lý Gia còn không để vào mắt, ngươi cứ nghiên cứu đối với trầm gia ra tay, thầm lãng ta tới đối phó. Hảo, có Lý Huynh Câu nói này, ta an tâm. Tô Tinh Hà trong lòng đại định, lập tức nói, dạng này, ta bây giờ liền đi cùng Trương Gia cùng Bạch Gia thương lượng một chút, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, gần nhất hai ngày mới có thể đối với Na Trầm nhà ra tay. Hảo, đến lúc đó cho ta biết chính là. Lý Tông quyền từ Tốn nói: "Ngươi tới, mang Lý huynh đi nghỉ nơi 11." Trương gia, Tô Tinh Hà cùng Trương Linh Sơn ngồi đối diện nhau, trên bàn ấm trà cô đông cô đông bốc lên mà khí, một cỗ nhàn nhạt hương trà tràn ngập ra. "Tô huynh, ngươi thật sự chuẩn bị đối với Thẩm gia ra tay rồi." Trương Linh Sơn nhìn xem không ngừng bốc lên bọt khí ấm trà, trầm giọng vấn đạo: "Ân, người của Lý gia đã tới, đây là chúng ta cơ hội ngàn năm một thở. Trương huynh, ngươi cũng không nên bỏ lỡ a." Tô Tinh Hà khuyên nhủ. "Tô huynh không biết Bạch gia đầu kia là cái gì thái độ." Trương Linh Sơn nhíu mày vấn đạo: "Bạch gia ta còn không có quá khứ?" nếu như trương huynh đồng ý chúng ta liền cùng đi bạch tự tại lòng dạ cũng có nhưng làm người lại không quả quyết chỉ cần chúng ta nói cho hắn minh lợi hại hắn nhất định sẽ đồng ý dù sao nếu như có thể diện trầm gia lời nói đối với ngươi đối với ta còn có bạch gia đều cũng có chỗ tốt tô tinh hà cảm dỗ đạo hảo vậy thì làm kỳ thực trương linh sơn cũng biết nếu để cho thẩm gia tiếp tục phát triển tiếp về sau cái này giang thành e rằng cũng không còn dung thân của bọn họ chi địa giang thành là bọn hắn trương gia căn bản tuyệt đối không dung mất đi tô tinh hà cùng trương linh sơn anh em đồng thao đi tới bạch gia Bạch Tự Tại nghe được Tô Tinh Hà cùng Trương Linh Sơn ý đồ đến sau đó, quả nhiên dựa theo Tô Tinh Hà nói tới như thế, bắt đầu do dự đứng lên. Tô Tinh Hà cùng Trương Linh Sơn lẫn nhau, đem hai người đã chuẩn bị trước lý do thoái thác, hướng về phía Bạch Tự Tại nói lên một lần. "Bạch huynh, ngươi cần phải biết à, nếu như thẩm gia thế lớn, đến lúc đó chúng ta đều không có kết cục tốt." Tô Tinh Hà một bước thân thiết với người quen sơ đạo. "Đúng à, Bạch huynh ngươi suy nghĩ một chút, nếu có một ngày các ngươi bạch ra thế lớn, sẽ bỏ qua chúng ta sao?" Bây giờ lý do người tới, đúng lúc là chúng ta đối với Thẩm gia xuất thủ thời cơ tốt, Lý Tông Quyền cũng cùng Tô Vinh hứa hẹn, na trầm lãng bọn hắn sẽ ra tay đối phó. Trương Linh Sơn phụ hòa nói, lập tức lại đem lợi hại quan hệ bày đi ra. Bạch Tự Tại đi qua một hồi kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau đó, thần sắc hung ác, cắn răng nói, đi, cứ làm như thế, hai ngày sau đó liền đối với Thẩm gia ra tay. Phanh. Lúc này đại môn đột nhiên bị đá văng, Bạch Linh San đi đến, vẻ mặt nghiêm túc đạo, phụ thân, ngươi thật muốn đối với Thẩm gia ra tay. Bạch Tự Tại không nghĩ tới Bạch Linh San vậy mà lại ở bên ngoài nghe lén, lập tức sắc mặt khó coi đạo, Linh San, chẳng lẽ ngươi không đồng ý? Bạch Linh San điểm nhẹ gật đầu, "Ân, ta không đồng ý, Thẩm Lãng kinh khủng các ngươi căn bản cũng không biết, đừng tưởng rằng hắn chỉ là dựa vào những cái kia thủ hạ, kỳ thực hắn mới là kinh khủng nhất, các ngươi nếu như đối với Thẩm gia ra, ra tay, đến lúc đó e rằng tuyệt đối chịu không được loại kia đại giới." "Ha ha, Linh San chất nữ, ngươi cũng quá nói chuyện giật gân đi. Theo ta được biết, Linh San chất nữ trước đó giống như cùng Na Trầm Lãng còn có qua một đoạn hôn ước a. Chẳng lẽ Linh San chất nữ là đối Thẩm Lãng còn dư tình chưa hết?" Tô Tinh Hà cũng không muốn nhường Bạch Linh San đánh gãy kế hoạch của hắn, lập tức đứng lên âm dương quái khí nói: Tô Tinh Hà, tiểu tâm tư của ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi không phải liền là sợ thẩm ra làm lớn, đến lúc đó đoạt các ngươi Tô ra đệ nhất gia tộc tên tuổi sao? Hơn nữa kỳ thực ngươi cũng là vì báo bị thẩm lãng khi nhục thù a." Bạch Linh San khinh thường liếc mắt nhìn Tô Tinh Hà, cái này Tô Tinh Hà tại trong các gia tộc danh tiếng cũng không quá hảo, là người gian trá dảo hoạt, tiểu lý tầng đao, ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ, giang thành bao nhiêu tiểu gia tộc diệt vong đằng sau không có Tô Tinh Hà cái bóng, muốn nói Hắc Phong Sơn lên sơn phỉ là ác nhân, vậy cái này Tô Tinh Hà cũng tuyệt đối không giống như những cái kia sơn phỉ hảo đi nơi nào. Làm càn, Linh San ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó? còn không mau cho tô huynh xin lỗi, bạch tự tại vô bàn một cái, phẫn nộ quát. bạch linh san mảy may không sợ, không có cho bạch tự tại mặt mũi. âm thanh lạnh lùng nói, phụ thân, sư phụ ta có tin, để cho ta ngày mai sẽ chạy tới tông môn. hôm nay ta tới, kỳ thực chính là cùng ngươi nói từ biệt. còn có, phụ thân cái này tô tinh hà lần này âm mưu tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, đến lúc đó đừng bị bán còn cho người kiếm tiền. tốt, nữ nhi lời đến này là ngừng, có nghe hay không từ ngươi. về sau bạch gia chuyện theo ta không có một tia quan hệ, hy vọng ngươi không muốn làm để cho mình chuyện hối hận. Nói xong, Bạch Linh San nhàn nhạt nhìn Tô Tinh Hà một mắt, quay người rời đi. "Tô huynh, tiểu nữ là bị ta làm hư, mong rằng ngươi bỏ qua cho." Bạch tự tại nghiêng đầu hướng về phía Tô Tinh Hà ổn nguyện, giải thích nói. "Nơi đó, Bạch huynh khách khí." Tô Tinh Hà cười híp mắt nói, tựa như căn bản là không có đem vừa rồi Bạch Linh San và chạm chuyện của hắn để ở trong lòng, bất quá đáy mắt lại thoáng qua một tia khói mù. "DS, để cử đâu? Đi nơi nào, thế nào không có người cho đâu." 78. Thứ 78 chương Minh Ngọc công tầng thứ 9 DS, lại một tuần mới rồi, cầu đề cử, cho thêm chút sức. Giờ đi Bạch tự tại căn phòng sau đó Bạch Linh San đi tới Bạch Phong căn phòng, "Đại ca, ngươi ở đâu?" "Có két." Bạch Phong mở cửa nhìn thấy Bạch Linh San, sững sốt một chút, nghi ngờ nói, "Tiểu muội, muộn như vậy, sao ngươi lại tới đây?" Trước tiến đến đang nói đi, Bạch Linh San tiến vào Bạch Phong gian phòng, trầm ngâm một chút, "Đại ca, phụ thân muốn đối thẩm ra gia tay." "Cái gì? Phụ thân muốn đối thẩm ra gia tay?" Bạch Phong sợ hết hồn, "Phụ thân điên rồi, lại muốn đối với thẩm ra gia tay, cái kia thẩm lãng thủ hạ cường giả Như Mây, nếu như sau khi trở về biết chuyện này, còn không phải đem bọn hắn bạch ra phá hủy a ân, là Tô Tinh Hà ý tứ?" Ta hoài nghi chuyện này không đơn giản, Thẩm Lãng thế lực Tô tinh hà không phải không biết, cho dù có lý gia ủng hộ, đến lúc đó cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích, nói không chừng đều sẽ có diệt môn chi thai. Sư phụ ta đã cho ta tới tin, muốn ta đi tông môn, ta ngày mai sẽ sẽ đi, ở nơi này trong hai ngày người khuyên nhiều khuyên phụ thân, đừng để hắn làm chuyện hồ đồ, Thẩm gia không phải bá đạo gia tộc, coi như về sau giang thành, Thẩm gia một nhà độc quyền cũng sẽ không đối với chúng ta đối tận giết tuyệt, nhưng nếu quả như thật cùng Thẩm gia là địch, về sau nhưng liền không có đường xoay sở. Bạch Linh San lo lắng nói. Kỳ thực Bạch Linh San cũng không biết vì cái gì nàng sẽ đối với cái kia thẩm lãng như thế kiên kỵ, nhưng trong cõi u minh giống như có người nào nói cho nàng, không để nàng cùng thẩm lãng là địch. Vậy phải làm sao bây giờ? Phụ thân tính cách ngươi cũng biết, lúc bình thường không quả quyết, nhưng một khi nếu là quyết định cái nào đó chuyện, lại sẽ bảo thủ, ta căn bản là khuyên không được a. Bạch Phong chắp tay sau lưng trong phòng đi tới đi lui, gương mặt cấp bách. "Ai, nên nói ta đã nói, chuyện này ngươi xem đó mà làm thôi, hy vọng về sau đừng để ta nghe được chúng ta Bạch gia sẽ ra chuyện tin tức." Bạch Linh San thở dài, đứng lên đi ra ngoài. "Muội muội, chẳng lẽ ngươi liền không thể mời ngươi sư môn xuất thủ một lần sao? Bạch Phong ở phía sau cầu khẩn nói. Bạch Linh San cười khổ một tiếng, đại ca, ngươi không phải không biết, ta cái kia tông môn chưa bao giờ nhúng tay thế gian, chỉ vì nhất tâm tiềm tu, thượng cổ chi chiến chi phía sau, tông môn có thể kéo dài hơi tàn sống sót, đã rất không dễ dàng. Nếu như đang nhúng tay thế gian, e rằng những đại thế lực kia tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bất kể. Trước kia sư phó đi ngang qua nhìn chúng ta sau đó, cũng không có tới nhà chúng ta làm khách, ngươi đây còn không biết là có ý gì sao? Ai, ta đã biết muội muội, ngươi bảo trọng, về sau thường về thăm nhà một chút. Bạch Phong chán nản thở dài. Kỳ thực không phải Bạch Phong bọn người không có cùng thẩm lãng giao thủ, liền không chiến trước tiên e sợ, mà là thẩm lãng thế lực đều có mắt cùng nhìn, lúc đó mời trang ra sân cùng Triệu Tề cùng Yến Thiên đối bính một trường, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, sau đó lại là cao tiệp ly, kim vô mệnh bọn người, đây căn bản cũng không phải là bọn hắn Bạch gia có thể chống lại, liền một cái mời trang liền có thể diệt bọn hắn ba nhà. 11. Vành 3. Yêu Nguyệt đối với Triệu Tề cùng Yến Thiên đánh lén không ngạc nhiên chút nào, thần sắc không đổi rũa ra song trưởng cùng Triệu Tề cùng Yến Thiên chạm nhau một trường. Ba người giao thủ, thanh thế phi thường to lớn, toàn bộ đại điện đều giống như lắc lư một cái. Triệu Tề cùng Yến Thiên đằng đằng lui về phía sau hai bước, bất khả tư nghị nhìn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích yêu nguyện. bảy, Không tệ, ta đã tấn nhập hóa hư, các ngươi có phải hay không rất kinh ngạc? Yêu Nguyệt khoẹt miệng hơi vẹn, cười híp mắt nói. Yêu Nguyệt tại nửa bước hóa hư thời điểm, liền đã có thể cùng bọn hắn giao thủ mà không rơi xuống hạ phòng, bây giờ hoàn toàn tấn nhập hóa hư, vậy sẽ kinh khủng được nào? Làm sao bây giờ? Yến Thiên truyền âm triệu Tề vấn đạo. Chúng ta rút lui, chỉ bằng hai người chúng ta căn bản cũng không có thể đoạt lại Đại Mộng Tâm Kinh, vẫn là trên báo cáo, để bọn hắn định đoạt ra. Yêu Nguyệt tựa như đã nhìn ra hai người bắt đầu sinh thái Lạnh như băng nói, muốn đi sao? Đã chậm. Sư ba. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, người trang liền trong nháy mắt xuất hiện ở Yến Thiên bên cạnh, sáng như Minh Ngọc Tay Trưởng, khí thế nguy nga hướng về Yến Thiên vỗ tới. Yêu Nguyệt, thầm lặng thật chẳng lẽ muốn cùng ta tinh thần cắt là địch phải không? Yến Thiên trích tinh tay tràn mi mà ra, chân khí cường đại hóa thành một chỉ phiên bản thu nhỏ trích tinh tay, hung hăng cùng Yêu Nguyệt chạm nhau một trường. Phanh ba. Yến Thiên bay ngược mà ra, mà Yêu Nguyệt đứng tại chỗ, một đôi ngọc trường rực rỡ như lưu ly, khinh thường nhìn xem bay ngược ra ngoài Yên Thiên. Triệu Tê nhìn thấy Yến Thiên một chiêu đã bị đánh bay ngược ra ngoài. Sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, hắn không nghĩ tới yêu nguyệt tại tấn nhập hóa hư sau đó, đã vậy còn quá cường thế. Bất quá bây giờ hắn cùng với yến thiên tính mệnh cùng một nhịn thở, nếu như yến thiên bại, hắn cũng một cây chẳng chống vững nhà, lập tức không do dự nữa. yêu nguyệt trên gương mặt lạnh giá lộ ra vẻ khinh thường, tinh thần cát cũng rất lợi hại sao? Thiên hạ này còn không có thiếu chủ không dám là địch thế lực. mà lúc này triệu tê đột nhiên xuất hiện ở yêu nguyệt trước mặt, mang theo ngập trời sát lục chi khí, hướng về phía yêu nguyệt ngửa banh ra một quyền. đáng tiếc không đợi triệu tê cao hứng, yêu nguyệt liền trong nháy mắt đã mất đi bọc giáng, sau đó hắn liền cảm thấy một cỗ kình phong từ phía sau lưng đánh tới. Triệu huynh cẩn thận. Tiễn Tiên vừa mới rơi xuống đất, liền thấy yêu nguyệt bỗng nhiên xuất hiện ở Triệu Tề sau lưng. Cái gì? Làm sao có thể? Triệu Tề cực kỳ hoảng sợ, cái này yêu nguyệt tốc độ như thế nào nhanh như vậy, rõ ràng phía trước một cái chớp mắt còn tại trước mắt hắn, sau một khắc tựa ra hiện tại phía sau hắn. Nhưng Triệu Tề dù sao cũng là một đường giết tới hóa hư, đối diện nguy cơ, không chút nào hoảng, chỉ thấy Triệu Tề mượn vọt tới trước chí lực, thân hình giống như quỷ mị, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, né tránh yêu nguyệt cái này một kích chí mạng. Oanh ba! Cung điện mặt đất bị yêu nguyệt đánh ra tí tí vết rạn vết dặn một mực dọc theo lên trên trăm mét mới miễn cưỡng dừng lại. yêu nguyệt lãnh đạm đứng lên, mặt không thay đổi nhìn xem triệu tề cùng yến thiên. mà yêu nguyệt sau lưng chính là hành lang cửa ra vào, hai người muốn trốn ra ngoài, thế tất yếu trước tiên qua yêu nguyệt cửa này. triệu minh, bây giờ không phải là ẩn nút thời điểm, tại như vậy xuống, chúng ta đều phải nằm tại chỗ này, cái này yêu nguyệt quá mạnh mẽ. yến thiên cảnh giác nhìn xem yêu nguyệt, trầm giọng nói, ân, ra tay đi. triệu tề cũng biết bây giờ không phải là che giấu thời điểm, trong nháy mắt hai người chia hai vị trí hướng về yêu nguyệt công tới. Yêu Nguyệt cười nhạt một tiếng, thân hình chậm dãi tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa đã tới Yến Thiên trước người, Minh Ngọc trưởng lực tựa như sáng chói tinh thần. Lúc này Triệu Tề cũng theo sát mà đến, không cho Yêu Nguyệt dần dần kích phá cơ hội, Trường Quyền đánh ra, trong nháy mắt cường đại sát lục chi khí ngút trời, toàn bộ đại điện đều bị sát lục chi khí bao phủ, nhiệt độ đều rất giống giảm xuống mấy phần. Mà lúc này Yến Thiên cũng là gầm thét một tiếng, tinh thần chi lực cuốn ngược, chuẩn bị đón đỡ Yêu Nguyệt nhất kích. Nhưng tất cả những thứ này cũng vô dụng, phịt một tiếng, Yến Thiên bay ngược mà ra, sau đó Yêu Nguyệt quay người hướng về phía sông lên Triệu Tề cũng là một trưởng đẩy ra. Ba ba Tiên Thiên Cung Triệu Tề chẳng phân biệt được trước sau đâm vào trung quanh đại điện trên vách tường. Khúc cụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cùng với thực lực của nàng làm sao sẽ kém nhiều như vậy? Triệu Tề không dám tin nhìn xem lạnh lùng đứng tại hành lang cửa yêu nguyệt. mà lúc này yêu nguyệt lại ra thịt trong suốt như ngọc, toàn thân trên dưới khí thế không có chút nào tiết ra ngoài, ngược lại hướng vào phía trong thú liễm. Không bị ngăn chặn không nghỉ, vô cùng vô tận, Minh Ngọc công tầng thứ 9 trở thành. Yêu Nguyệt hai mắt tinh quang chấm vắt, mà khuôn mặt lại càng ngày càng trẻ tuổi, có chút muốn hướng về mười tuổi thời điểm chuyển biến. Phản phát quy chân, thanh xuân thường trú. Yêu nguyện trong lòng mừng rỡ như điên, đây là nàng bao nhiêu năm tha thiết ước mơ cảnh giới, nếu như vẫn là tại Tuyệt Đại Song tiêu vị diện mà nói, nàng đoán chừng đời này đều khó có khả năng bước vào Minh Ngọc công tầng thứ 9 cảnh giới, mà ở cái này chân vũ đại lục nàng lại thành công. 79 tứ 79 chương kết thúc cùng ngoài ý muốn khói đen lan lộn, mấy đạo bóng người mơ hồ chậm rãi từ trong khói đen đi ra. T. Thật là đồ sộ. Thẩm Lãng bọn người nhìn thấy không sinh giáo phế tích, nhịn không được nhìn mà than thở. Từ ngực, ỷ lại thuốc nhi thang mục kết thiệt nhìn xem trước mặt cái này vô biên vô tận độ nát thế lương, nhịn không được nuốt nước bọt. Cái này thời kỳ thượng cổ không sinh giáo rốt cuộc là một cái cấp bậc gì thế lực? Cao Tiệm Ly khiếp sợ vấn đạo. Tổ quay Minh Vương suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, hẳn là so bây giờ 21 đỉnh tiêm thế lực mạnh hơn một bậc. Đi thôi, chúng ta trước tiên tìm Trường Xuân chết chỗ tỏa hóa, mời chẳng các nàng cũng đã tìm được. Thẩm Lãng không có tâm tình nghiên cứu không sinh giáo lịch sử, Trường Xuân chết bí tịch mới là nhiệm vụ thiết yếu. 6. Thiếu chủ, phát hiện Trường Xuân chết chỗ tỏa hóa. Kim Vô Mạnh Phi thân đi tới Thẩm Lãng bên cạnh, báo cáo. Đi. Thẩm Lãng vất tay, mang theo đám người đi theo Kim Vô Mạnh hướng về Trường Xuân Trệ chỗ tỏa hóa đi đến. Đám người một đường đi tới trước cửa đá, Thẩm Lãng trực tiếp mang người bước vào cửa đá ở trong liền tại bọn hắn mới vừa tiến vào hành lang, liền nghe được hai tiếng nổ mạnh. Không tốt, nhất định là mời Trăng cùng Triệu Tệ bọn hắn xảy ra chiến đấu, Minh Vương ngươi mau chóng tới trợ mời Trăng một chút sức lực. Thẩm Lãng nghe được tiếng nổ lớn, thần sắc cứng lại, phân phó nói: "Là." Nói xong, ổ quay Minh Vương hất ra hai đầu đùi, chạy gấp mà đi, đạp toàn bộ hành lang cũng là từng trận tiếng vang minh. "Đi, chúng ta cũng mau chóng tới." Đợi đến Thẩm Lãng bọn hắn chạy đến thời điểm, bọn hắn liền thấy ổ quay Minh Vương không núc nhích đứng tại hành lang cửa ra vào tựa như nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị một cái dạng. Minh Vương, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này?" Thẩm Lãng nghi ngờ hỏi. Ách! thiếu chủ, ngài tới rồi." "Cái này, giống như không cần ta hỗ trợ." Tổ Quay Minh Vương ngượng ngùng nói. "Không cần ngươi hỗ trợ." Thẩm Lãng vừa đi vừa nghi hoặc nhìn ổ quay Minh Vương, bất quá khi hắn nhìn thấy trong đại điện hết thảy thời điểm, cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy lúc này trong đại điện, yêu nguyện toàn thân giống như lưu ly quan chủ, ánh ngọc bắn ra bốn phía, đâm Thẩm Lãng hai cái hợp kim titan mắt chó đều đau nhức. Mà Triệu Tề cùng Yến Tiên lại khuôn mặt tái nhợt, vẻ ngoài nằm trên mặt đất. Vừa nhìn liền biết hai người là bị trọng thương. "Yêu Nguyệt người năm." Thẩm Lãng kiếp sợ vấn đạo. "Đột phá." Lời nói đơn giản, nhưng nội dung lại chấn nhiếp nhân tâm. Cao Tiệm Ly bọn người nghe được Yêu Nguyệt mà nói, nhịn không được trong lòng giun lên, cái này Yêu Nguyệt vốn là mạnh biến thái, bây giờ đột phá, đây chẳng phải là càng thêm biến thái. Còn tốt không để cho Yêu Nguyệt nghe được tiếng lòng của bọn họ, nếu là nghe được Cao Tiệm Ly bọn hắn nói nàng biến thái, đoán chừng một cái tắt liền phải cho bọn hắn cánh cửa bên ngoài đi. "Ân, thiếu chủ, hai người kia xử trí như thế nào?" Yêu Nguyệt đi tới đem đại mộng tâm kinh giao cho Thẩm Lãng vấn đạo. "Giết" Thẩm Lãng cúi đầu nhìn xem yêu Nguyệt đưa tới Đại Mộng Tâm Kinh, thản nhiên nói: Thiếu chủ, không thể giết ta. Triều đình cùng tinh thần các đều biết bọn họ là cùng chúng ta cùng đi, nếu như giết bọn hắn, bọn hắn không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, e rằng không tốt rằng giải. Cao Tiệm Ly nghe được Thẩm Lãng muốn giết triệu tề cùng Nghiên Thiên, liền vội vàng tiến lên khuyên nụ. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, không giết bọn hắn, chúng ta liền không có phiền ái. Cao Tiệm Ly biết Thẩm Lãng nói không sai, lập tức cũng sẽ không nói thêm cái gì, hắn cũng chỉ là vì Thẩm Lãng suy nghĩ một chút, đến không có phản bác Thẩm Lãng ý tứ. Hiện tại Thẩm Lãng thủ hạ chính là cường giả càng ngày càng nhiều. Cao tiệm Ly bọn người mỗi cái đều có mình tiểu tâm tư, không nhanh chóng biểu hiện tốt một chút mà nói, đến lúc đó làm sao đạt được Thẩm Lãng ban thưởng. Triệu Tế đến lúc đó ngạnh khí, nghe được Thẩm Lãng sát cơ doanh nhân mà nói, nằm ở nơi đó nở nụ cười, không có chút nào đối với sợ hãi tử vong. Mà Yến tiến lại sắc mặt dữ tợn, giống giận, "Thẩm Lãng, ngươi thật chẳng lẽ phải cùng ta tinh thần các là địch phải không? Chỉ cần ngươi thả ta, ta bảo đảm sẽ không đem chuyện nơi đây nói ra, đến lúc đó liền nói chúng ta cái gì cũng không phát hiện." Thẩm Lãng trên mặt tái nhợt thoáng qua nụ cười quỷ dị, "Có lối với, có thể bảo thủ bí mật chỉ có người chết." "Thẩm Lãng" tinh thần cấp nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền đợi đến bị đuổi giết ta, còn có người nhà của ngươi, ngươi tất cả thân bằng hảo hữu đều sẽ chết không có chỗ trôn. Ha ha sáu. đối với yến thiên mà nói, Thẩm lãng căn bản là không có để ở trong lòng, không giết hắn mới đúng mình tàn nhẫn đâu. tại cao tiệm ly đám người đồng hành, Thẩm lãng đi tới triệu tề trước người, túi đầu nhìn xem đạm nhiên cùng chính mình đối mặt triệu tề, Thẩm lãng trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, kỳ thực triệu tề người này Thẩm lãng vẫn là rất thường thức, có thủ đoạn, có thực lực, con đường đi tới này, triệu tề mặc kệ đang phát sinh chuyện gì thời điểm, đều có thể tỉnh táo đối đãi, là một cái không thể nhiều người mới. Bất quá tạo hóa chơi ngươi, nếu như hắn bây giờ đưa tay, sợ rằng tương lai sau đó mất vô. Tận Triệu Tề đau thương nở nụ cười, ta Triệu Tề cả đời này tịch thu tài sản và giết cả nhà vô số. Lúc đó ta liền suy nghĩ, có thể ta cũng sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới một ngày này vậy mà tới lại nhanh như vậy. Bất quá chết ở trong tay của ngươi, ta cũng không tiếc. Triệu Tề nhìn thật sâu một mắt thâm lãng, chậm rãi nhắm mắt lại. Thâm lãng, động thủ đi. Nghe Triệu Tề mà nói, Thâm lãng yếu ớt thở dài, người giang hồ, gia hồ, Triệu đại nhân, xin lỗi rồi, lên đường bình an. Mà đúng lúc này, Tiễn Thiên đột nhiên đứng lên loạn trọn hướng ra phía ngoài chạy tới, vùng vây dây chết, đây chính là yến thiên chân thực khắc họa, yến thiên cùng triệu tề khác biệt, triệu tề là dựa vào lấy một đường sát phạt từng bước từng bước đi lên một châu chỉ huy sứ vị trí, mà yến thiên nhưng là dựa vào tư lịch ngồi trên tinh thần cắt trưởng lão vị trí, hai người kinh lịch khác biệt, đối mặt cái chết lúc thái độ cũng khác biệt, triệu tề có thể thản nhiên đối mặt cái chết, yến thiên lại không thể, hắn thân là trưởng lão còn có một đống lớn vinh hoa phú quý không có hưởng thụ đâu, cho nên hắn không muốn chết, thầm lặng không có nhìn yến thiên, mà là hướng về trường xuân tử tọa hóa đài cao đi đến, phước ba, vừa mới chạy đến hành lang cửa yến thiên bị một cái giản dị không màu mẹ trưởng kiếm xuyên thấu cổ họng. Yến Thiên Độ cục nghẹn nào hai tiếng, cuối cùng không cam lòng nằm ở trên mặt đất. Mà Triệu Tề cũng đã nhận được vốn co tôn trọng, là yêu nguyệt ra tay, đánh gãy tâm mạch mà chết. Đinh chúc mừng Túc chủ thu được 500 sát lục điểm. Chúc mừng Túc chủ sống 500 sát lục điểm. Liên tục hai tiếng âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, hóa hư cảnh sát lục điểm là 500 sao? Thẩm Lãng trong đầu vấn đạo. Hệ thống thanh âm cứng ngắc vang lên, đúng vậy, hóa hư 500, luyện hư 2000, động hư 5000. Các loại, vì cái gì động hư sát lục gọi nhiều như vậy? Thẩm Lãng vội vàng tiêu dừng kin ngạc hỏi, không tại sao, cũng bởi vì 10 cái luyện hư cũng đánh không lại một cái hố hư, đánh 100 người cũng dư xài. Hệ thống nói cuối cùng vẫn không quên chào phúng thẩm lãng một cái. Dựa vào, ngươi đây là xem thường ta. Thẩm lãng trong đầu cùng hệ thống đối phúng một cái sẽ đi tới Trường Xuân chết Hải Cốt phía trước, nhìn xem một đời cường giả kết quả là chỉ còn lại một đống xương khô. Thẩm lãng không khỏi như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ thế giới này thật sự không thể vĩnh sinh sao? Ngồi xổm người xuống cầm lấy Trường Xuân chết đã bảo, bất quá không đợi hắn tới kỵ quan tường, Trường Xuân chết bệ đã đột nhiên nứt ra một đường vết rách, sau đó thẩm lãng a một tiếng rơi mất xuống. Thiếu chủ, Triệu Tề cùng Yến Tiên sau khi chết, Cao Tiệm Ly bọn người liền buông lỏng cảnh giác, không có theo sát tại trầm lãng bên cạnh, nhưng chính là cái này nhỏ bé sơ sẩy, nhường trầm lãng xẻ ra ngoài ý muốn. Vành ba. Bậy đá khép lại, yêu Nguyệt trước tiên đuổi tới, huy trưởng bổ về phía bậy đá, nhưng bậy đá lại cứng rắn như sắt, chỉ là khẽ chấn động rồi một lần, không có chút nào hư hao. Ân. Yêu Nguyệt kinh ngạc nhìn hoàn hảo không hao tổn bậy đá, đại điện mặt đất đều bị nặng đánh rách ra, cái bậy đá này lại có thể chịu đựng lấy nàng trưởng lực. Trình 3. Cao Tiệm Ly rút ra nước lạnh kiếm, hướng về phía bậy đá chém xuống. Nước lạnh kiếm bị đẩy lùi, Cao Tiệm Ly khiếp sợ nhìn xem bề đá, nước của hắn hàn kiếm phẩm cấp cũng không thấp, không nghĩ tới vậy mà cũng không có ở trên bài đá lưu lại một tia vết tích. The S, cầu đệ cử, cầu lai tăng không. Thứ 80 chương 80 vô sinh cùng cầu đệ cử, cầu lai. ba. Thẩm Lãng không biết từ cao chỗ rơi xuống, chỉ biết là bây giờ đầu váng mắt hoa, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Vốn là không có tốt thương thế, càng nghiêm trọng hơn lên. Thẩm Lãng lặng lặng nằm ở trên mặt đất lạnh như băng, vận chuyển tam phân quy nguyên khí từ từ điều lý cơ thể. Còn tốt hắn cố nén không có ngất đi, nếu như nếu là ngất đi, e rằng hậu quả khó mà lường được tao, ta cái này mẹ nó, kể từ đi tới nơi này vô sinh sơn mạch, hắn thật giống như vận rủi phủ đầu, mới vừa vào sơn thời điểm bị cự mang truy, bây giờ lại không biết rơi đến địa phương nào, chẳng lẽ vô sinh sơn mạch theo ta thầm lãng xung khắc sao? Thầm lãng bình tĩnh như vậy nhân, cũng nhịn không được tuân gia nói tủ, thật sự là gần nhất phát sinh hết thảy, quá ghim hắn. lập tức thầm lãng tinh thần tiến vào trong hệ thống, tại trong cửa hàng tìm kiếm chữa thương đan dược tới. Kỳ thực hắn đã sớm nghĩ tại trong hệ thống hối nói đan dược chữa thương, chỉ bất quá tại hắn nhìn qua trong hệ thống những đan dược kia sau đó, lại chợt mặc, mẹ nó, trong cửa hàng một bình phổ thông huyền cấp chữa thương đan dược đều phải hơn ngàn điểm. Đến nỗi những cái kia tốt một chút đan dược càng thêm là một cái thiên văn số tự, thậm chí hắn đều nhìn thấy Long Nguyên cùng phước huyết. Vật phẩm, Long Nguyên, xuất xứ, phong vân hiệu quả, kéo dài tuổi thọ một ngàn năm, trong nháy mắt chữa trị tất cả thương thế. Giá cả, một trăm vạn sát lục điểm. Nhìn thấy giá cả, thẩm lãng đã nói không nên lời, cái này Long Nguyên giá cả nhất định chính là giá trên trời, bất quá đang nhìn qua hiệu quả sau đó, hắn lại cảm thấy không đắt, một cái có thể nghịch thiên duyên thọ một ngàn năm độ vận chính là một thứ cũng không quá đáng. Chân vũ đại lục thế giới này, liền xem như tiên võ cảnh cường giả cái thế cũng đỉnh thiên cũng có thể sống một ngàn năm, còn dư lại chỉ có thể dựa vào duy trì khí huyết bất bại hoặc thiên tài địa bảo tới trì hoãn tuổi thọ, thậm chí có chút lúc tuổi già tiên vũ cường giả đều sẽ bế tử quan, tận lực giảm bớt hoạt động của mình, bảo trì khí huyết sẽ không tiêu hao quá nhanh. 13. Thừa ngân hoạt lực đan. Không được. Thiếu lâm đại hoàn đan. Không được. Cửu hoa ngọc lộ hoàn. A. Khi thấy cửu hoa ngọc lộ hoàn thời điểm, Thẩm Lãng hai mắt tỏa sáng, cái này cửu hoa ngọc lộ hoàn chẳng những giá cả không cao, dược hiệu cũng cũng không tệ lắm. Vật phẩm Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn xuất xứ, anh hùng xạ điêu truyền công hiệu, trị liệu nội thương giá cả, 650 sát lục điểm một bình, mỗi bình 7 viên. Lập tức Thẩm Lãng vung tay lên, không chút do dự đổi một bình Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Một khỏa Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn giá cả tại 100 điểm tà hưu, một bình 7 viên, 700 tà hưu sát lục điểm, đúng lúc là Thẩm Lãng có thể tiêu phí lên phạm vì. Bất quá cũng may mắn có triệu cùng cùng yến ngày sát lục điểm tại, bằng không hắn chỉ sợ cũng mua không nổi. Ăn một khỏa Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, đang hấp thu dược lực sau đó, Thẩm Lãng cuối cùng có thể miễn cưỡng bình thường hoạt động. Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn không thể ăn nhiều, một ngày chỉ có thể ăn một khỏa ăn nhiều dược hiệu cũng sẽ không đẹp ra. Lúc này thẩm lãng mới có thời gian dò xét hoàn cảnh xung quanh. ở đây tựa như là một tòa cung điện, bốn phía đen như mực thâm thúy, không có ánh sáng, quỷ dị âm trầm, toàn bộ đại điện chỉ có thể nghe được thẩm lãng một người tiếng thở dốc. ngẩng đầu nhìn lên, căn bản là nhìn không thấy đích, đều bị vô tận đen như mực ngăn tre. thẩm lãng âm thầm đánh giá một chút hắn từ phía trên rớt xuống mặt đất thời gian, cho ra kết luận là thấp nhất phải có khoảng trăm mét độ cao. lập tức hắn âm thầm tắt lưỡi, còn tốt một thế này hắn có võ công, cơ thể khác hẳn với thường nhân, không phải vậy từ trên trăm mét không trung rơi xuống, không chết cũng phải tàn phế. có ai không? Hồi âm rồi, toàn bộ cung điện cũng là hắn hồi âm. Kỳ thực Thẩm Lãng cũng biết ở đây sẽ không có người, không phải vậy sớm đã có người đi ra, chỉ bất quá người ở vào không biết hoàn cảnh, tiểu gì cũng sẽ nghĩ biện pháp cho mình anủi. Thẩm Lãng ý nghĩ lúc này, chính là chỗ này thả bị có quỷ, cũng không muốn độc thân chính mình. Tiếp trước hắn liền nhớ kỹ có người đã thí nghiệm qua, một người tại một gian không có chút nào âm thanh căn phòng bên trong có thể kiên trì mấy ngày, kết quả cuối cùng chính là 7 ngày, là một người bình thường cực hạn, nhiều một ngày đều sẽ tinh thần sụp đổ. Mà Thẩm Lãng mặc dù chỉ là mới chờ một hồi, nhưng nghĩ tới sau chuyện này, cũng không nhịn được dâng lên một vòng sợ hãi. Thẩm lãng không phải người ngồi chờ chết, ngón tay không ngừng đập cung điện bách tượng, sờ soạn đi thẳng về phía trước. Hắn muốn nhìn một chút có thể tìm tới hay không mở miệng ly khai nơi này. Cũng không biết đi thời gian bao lâu, đột nhiên lòng bàn chân hắn vang lên một hồi tiếng có két, lập tức hắn cảm giác, hắn giống như đạp vỡ đồ vật gì. Thẩm lãng thần sắc không thay đổi, cúi đầu nhìn xuống dưới, một đoạn người chết bạch cốt hiện lên ở trước mắt, lập tức theo bạch cốt nhìn về phía trước, mơ hồ nhìn thấy phía trước còn rất nhiều bạch cốt. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Như thế nào nhiều như vậy xương khô? Tiếp tục hướng phía trước đi ước chừng mười phút, Thẩm Lang cuối cùng đi đến cuối con đường. Đây là một tòa khác cung điện, nhưng cái cung điện này không giống với hắn vừa rồi lợi chỗ. Ngay tại hắn bước vào tòa cung điện này thời điểm, bốn phía trên vách tường ngọn đèn đột nhiên phát sáng lên, sau đó toàn bộ đại điện khuôn mặt xuất hiện ở thầm lãng ngây mắt. Thế ba, đây sẽ không là tàng kinh ca, như thế nào nhiều sách như vậy tịch. Thầm lãng lọt vào trong tâm mắt thấy, toàn bộ bốn phía đại điện khắp nơi đều là từng tòa giá sách, trên giá sách trần liệt vô số sách, hơn nữa chung quanh còn chỉnh tề trưng bày vô số thần binh lợi khí. Thầm lãng đệ xuống kích động trong lòng, cất bước đi tới một tòa trước kệ sách, thuận tay cầm lên một bản tên là U Hồn Quyết Bí Tịch võ công. Nhưng không đợi thầm lãng lật xem. Quyển kia ưu hồn quyết liền biến thành mảnh vụn, từ ngón tay bay ra ngoài. Cái này bảy. Thẩm lãng lo lắng sự tình xảy ra, ngay từ đầu nhìn thấy những sách vở này thời điểm, hắn liền ngờ tới, ở đây cũng không biết là bao nhiêu năm phía trước liền tồn tại chỗ, những sách vở này không có đi qua bảo dưỡng, khó đảm bảo sẽ không bị thời gian trường hà hủ hóa. Sau đó thẩm lãng lại đem lên mấy quyển, trên cơ bản đều cùng quân thứ nhất một dạng, vỡ thành một đống giấy vụn, mà trung quanh trưng bày thần binh lợi khí cũng là bị mục nát trở thành một chồng vế liệu, cái này khiến hắn tràn đầy nhiệt huyết cũng đi theo nguội đi. Đối với cái này bên trong, thẩm lãng đã có mấy phần ngờ tới. Lam Thẩm Lãng tại một bộ trên hải cốt mặt tìm được một trương dùng yêu thú ra thú viết thư sau đó, Thẩm Lãng cũng cuối cùng chắc chắn nơi này là chỗ nào. Không Sinh giáo cấm địa, Vô Sinh cung. Đây là Không Sinh giáo lịch đại giáo chủ cùng thái thượng trưởng lão bế quan chỗ. Kể từ thời kỳ thượng cổ trận kia đại chiến chi phía sau, Không Sinh giáo giáo chủ biết đại thế đã mất, liền mang theo một đám trong giáo cao tầng, dấu ở tòa này Vô Sinh trong cung. Không Sinh giáo chủ bản ý là ẩn núp sau một khoảng thời gian, lại đi ra đông sơn tái khởi, đáng tiếc hắn coi thường những cái kia chính đạo thế lực quyết tâm, những cái kia chính đạo thế lực mặc dù lớn binh sĩ rút đi, nhưng là vẫn có lưu cao thủ canh giữ ở bên ngoài. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, không sinh giáo cao thủ cũng một cái tiếp theo một cái chết đi, bọn hắn mặc dù có là thiên võ, chính là có hư cảnh có thể lick cốc một đoạn thời gian, nhưng cũng không thể vĩnh viễn lick cốc, đến cuối cùng không sinh giáo các cao thủ cũng không có cách nào tọa hóa ở trong cung điện dưới lòng đất. Xem xong trên gia thú giới thiệu, Thẩm Lãng thở dài một cái, cái này không sinh giáo nói thật, thật sự rất thảm, liền sau cùng cao thủ cũng là sinh sinh bị vây chết ở đây. Mà không sinh giáo kinh lịch cũng đội kịp một đời cái nào đó trong võ hiệp tiểu thuyết ma giáo thập trưởng lão không sai bị lắm, bị vây ở Hoa Sơn Tư quá nhai, cuối cùng vì đánh ra một đầu chạy trốn chí lộ. Nhao nhau kiệt lực mà chết. Đợi tiểu thần thành lập triệu hoán lầu, yêu thích liền đi phía dưới thảo luận a. 81 thứ 81 chương không hạn chế triệu hoán đinh chúc mừng tốc chủ hoàn thành cự kình chi trụ sở nhiệm vụ, bây giờ thỉnh lựa chọn nhiệm vụ ban thưởng. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Thẩm Lãng tinh thần chấn động. Hoàn thành sao? Đối với nhiệm vụ ban thưởng, Thẩm Lãng cũng sớm đã nghĩ kỹ, cái này vô sinh sơn mạch chỗ âm minh, lại có này quỷ dị âm trầm vô sinh cung, đúng lúc là một địa phủ tốt chỗ sở, vốn là hắn còn tưởng rằng được dịp cái này vô sinh sơn mạch kiến tạo một tòa địa cung đâu, bây giờ vừa vặn cũng tiết kiệm. Lập tức Thẩm Lãng không do dự nữa. Hệ thống Ta muốn lựa chọn địa phủ." Đinh, ban thưởng phát ra thành công, đã đi vào không gian hệ thống, tốc chủ có thể đi không gian hệ thống nhận lấy ban thưởng. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Thẩm Lãng kích động tiến vào trong hệ thống. Mới vừa đến trong không gian hệ thống, Thẩm Lãng liền thấy không gian hệ thống trên đất trống trưng bày một ngụm đen như mực quan tài, cả cái cỗ quan tài dài ước chừng 10m, cực lớn mà trầm ngưng, khí thế bằng bạc, tựa như hằng cổ còn sót lại thần sơn, cho người ta một cô vô biên áp lực. Đầu xanh đỏ má, cái này quan tài cũng chắc chắn không phải phàm phẩm a. Thẩm Lãng vây quanh quan tài dạo qua một vòng, sờ lên cẩm chợt chợt có tiếng nói. "Ông ba đúng lúc này quan tài khổng lồ đột nhiên chấn động lên theo hậu nhất đạo chấm thấp mà bao la âm thanh quan thai vang lên tại chấm lãng chấn kinh dưới ánh mắt nắp quan tài chậm rãi mở ra một đạo u quang trong nháy mắt từ trong quan tài xụm ra thẳng tắp chọc thùng trên hệ thống chống không mê vụ. trong chốc lát toàn bộ không gian hệ thống bầu trời mê vụ lan lụt liền tựa như ngày tận thế một dạng đông một tiếng nắp quan tài rơi xuống đất cuối cùng hoàn toàn mở ra thầm lãng hung hăng thở ra một hơi vừa rồi nắp quan tài mở ra lúc tạo thành âm thanh suýt chút nữa không có nhường hắn phiền não muốn thổ huyết bây giờ xong việc hắn cũng cuối cùng có thể thở phào một cái lập tức thẩm lãng mang tâm tình kích động đi lên trước xem lên trong quan tài tình huống to lớn trong quan tài chỉnh tề trưng bày từng kiện trang phục mỗi một kiện trang phục phía trên đe lên một trường mặt nạ hắc kim hoa phục bên trên treo không rõ đồ văn cho người ta vô tận cảm giác thần bí trên mặt nạ là mỗi cái địa phủ thần chức bên trong người khuôn mặt những cái kia khuôn mặt thật giống như có vô biên ma lực một dạng để cho người ta không nhịn được đi vào trầm luân thẩm lãng cầm lấy khắc lấy thiên tề nhân thánh đại đế cố cẩn thận tưởng thức hôm nay cùng nhân thánh đại đế chính là địa phủ kẻ thống trị tối cao danh sương đông nhạt đại đế lại sương đông nhạt thái sơn thần cũng bị mọi người sương là núi phủ quân trầm dãi đem mặt nạ mang ở trên mặt, trong nháy mắt một cỗ phách tuyệt thiên địa khí thế phun ra, toàn bộ không gian hệ thống nháy mắt mà động, tựa như tại triều bái hắn một dạng. Thẩm lãng lúc này cảm giác, phản phất toàn bộ thế gian sinh linh sinh tử đều bị hắn nắm giữ trong tay. 10. Mà lúc này vô sinh cung phía trên, yêu nguyệt bọn người bắt đầu thay nhau đối với bệ đá hoang tạc. Anh ba. Ổ quay Minh Vương niệm một tiếng phát hiệu, trận trận mắt trừng trừng, hướng về phía bệ đá chính là hung hăng một quyền đánh xuống. Theo Ổ Quy Minh Vương một quyền này xuống, cả tòa cung điện cũng bắt đầu lắc lư đứng lên. Nhưng tiếc là chính là. Thanh thế như vậy kinh người công kích, cũng không có dung chuyển cái đài đá kia một tơ một hào. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, coi như chúng ta đem cung điện phá hủy, đoán chừng đều không phá nổi cái bệ đá này. Cao Tiệm Ly liếc mắt nhìn hoàn hảo không hao tổn bệ đá, những mày nói, tòa này bệ đá là vô sinh cung duy nhất cửa vào, làm sao lại Cao Tiệm Ly bọn hắn phá vỡ? Nếu như nếu có thể dễ dàng như vậy phá vỡ, trước đây những cái kia chính đạo nhân sĩ cũng sẽ không ở bên ngoài can trường, đã sớm vọt vào đem im lặng giáo chủ bọn người tiêu diệt. Đá này đài rốt cuộc là như thế nào mở ra? Thiếu chủ là thế nào té xuống? Ít lại thuốc nhi vây quanh bệ đá kiểm tra một vòng cũng không phát hiện cái gì mở ra bệ đá cơ quan. Ta nhớ được lúc đó thiếu chủ tựa như là cầm lấy trường xuân chết đạo bào sau đó mới đột nhiên té xuống, chẳng lẽ là trường xuân tử dở cho quỷ? Cao Tiệm Ly nhớ lại một chút lúc đó thẩm lãng rơi xuống tình huống trước, như có điều suy nghĩ nói, cái này sao có thể? Một kiện trường xuân chết đạo bào liền có thể mở ra bệ đá? Ổ Quay Minh Vương không tin nói, kỳ thực bọn hắn không biết, địa cung mở ra vẫn thật là cùng trường xuân tử có quan hệ. Trước đây vì cái gì trường xuân tử hết lần này tới lần khác đem chỗ tọa hóa xây ở ở đây, vì cái gì ngồi ở trên bệ đá tọa hóa? Kỳ thực Trường Xuân Tử đã sớm phát hiện địa cung, chỉ bất quá hắn tỏa hóa sắp đến, chỉ là xuống liếc mắt nhìn, lập tức dùng vô thượng công lực đem địa cung lối vào cố định trụ, vì người hưu duyên lưu một cái cơ duyên, mà thẩm lãng bởi vì tò mò, cầm lấy Trường Xuân chết đảm bảo, dẫm đạp ở địa cung lối vào bên trên, cũng liền tùy theo té xuống. 11. Đinh, Trường Xuân Tử công pháp thu được thành công, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng một ngàn sát lục điểm. Hảo, cuối cùng thời cơ đến vận chuyển. Thẩm lãng năm quyền, Hương phấn nói, sẽ thấy túc chủ hoàn thành trụ sở nhiệm vụ, đặc biệt ban thưởng một lần không cảnh giới hạn chế vì dọ sẽ một lần, thỉnh túc chủ thật tốt chắc chắn. Hệ thống lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Ta dựa vào, cái này có thể có a?" Thẩm Lãng bung vẩy một chút tay, lập tức nghĩ đến vẫn là cẩn thận hỏi một chút hệ thống cái gì gọi là không cảnh giới hạn chế triệu hoán, đừng đến lúc đó không vui một hồi. "Hệ thống là như thế nào không hạn chế triệu hoán pháp? Chính là tốc chủ lần này triệu hoán, không tính tốc chủ tự thân danh giới triệu hoán." Hệ thống cơ giới giải thích nói. "À, minh bạch, chính là có thể đánh vỡ tiên tiên cảnh giới, triệu hoán triệu hoán đến hư cảnh trở lên nhân vật tôi." Thẩm Lãng nói. Đối với tốc chủ rất thông minh. "Nam, còn cần ngươi nói" Bản tốc chủ vẫn luôn rất thông minh có hay không hảo." Thẩm Lãng bất mãn hét lên. Tốc chủ tại dám chảo phúng bản hệ thống, cảnh giới hạ xuống nhất cấp. Hệ thống lạnh như băng đạo. "Ách, hệ thống đại đại vi vũ, ta kỳ thực là đang cái ngươi." Thẩm Lãng cắn răng nói. Lập tức không còn cùng hệ thống nói chuyện tào lao, Thẩm Lãng bắt đầu tra duyệt lên sát lục điểm tới. Lần trước Triệu Hoán nghỉ lại thuốc nhi còn lại 200 điểm, về sau lại đánh giết Triệu cùng cùng yến Thiên thu được 1000 điểm, cửa hàng hối đoán cựu hoa ngọc lộ hoàn dùng đi 650 điểm, vừa rồi lại hoàn thành trưởng xuân chết nhiệm vụ lấy được 1000 điểm, bây giờ hết thảy còn lại 1550. Ân, cũng không sai biệt lắm. Gật cơ đầu, lập tức Thẩm Lãng cao giọng nói, "Hệ thống, 1000 điểm sát lục điểm có thể triệu hoán đến cảnh giới gì nhân vật võ hiệp?" "Bốn thành hóa hư, năm thành nửa bước hóa hư, một thành tiên tiên đỉnh phong." Hệ thống đáp, "Gì? Chỉ có bốn thành tỷ lệ triệu hoán đến hóa hư." Thẩm Lãng chừng trong mắt, không dám tin đạo, "Cái kia 1500 điểm có thể có bao nhiêu tỷ lệ?" "Năm thành." "1500 điểm như thế nào chỉ có năm thành? Không phải phải đạt đến tám thành sao?" Hệ thống phép tính, "Ngươi xác định không phải đang đùa ta." "Đùa ngươi không có ý nghĩa." "7." Thẩm Lãng lăn xong, hắn từ nơi này chuyện trông được đi ra. Trên thế giới này không bao giờ lại là không thể cùng nữ nhân nói phải trái, mà là không thể cùng hệ thống phân rõ phải trái. Vậy thì nhanh mở cho ta 1500 điểm triệu hoán, nhiều một thành là một thành a, có dù sao cũng cường hơn là không có. Như ngươi mong muốn. Hệ thống trong màn hình, triệu hoán luân bàn bắt đầu chậm rãi chuyển động, thẩm Lãng tâm tình lại bắt đầu khẩn trương lên. Đinh, nhân vật rút ra thành công. 82 thứ 82 chương tư thế hiên ngang nhân vật, Lý Mậu Trinh cảnh giới, Hóa hư đỉnh phong vũ khí, Phượng ảnh kiếm công pháp, Huyền âm quyết chiến tích, một tay chèo đũa hóa hư cảnh, Lý Tuấn Hiếu, một trường đẩy ra tiên tiên đỉnh phong Quyến quốc một kiếm miểu sát tiên thiên đình phòng, dầu sôi lửa bỏng phán quan dương lửa dương miểu chỉ dùng tiểu hoa nhất kích đánh lui tiên thiên trùng kỳ thường tiên linh bởi vì phân tâm bị hóa hư đình phòng, quỷ vương cửu u huyền thiên thần công trong thương a lại đem nữ đế triệu hoán đi ra cô gái này đế thẩm lãng vẫn có chút ấn tượng tại không lương nhân bên trong là một cái cao cấp cao thủ nên làm chuyện cũng đã làm xong thẩm lãng lập tức ra khỏi hệ thống về tới thực tế địa cung mở ra cùng vô sinh sơn mạch xương động biện pháp giải quyết thẩm lãng đều từ tấm tia ra thú bên trong tìm được. Lập tức không lại chỉ hoãn, đi tới trước đây rớt xuống trong cung điện, tại một mặt nạm đầu lâu đồ trang sức trên vết tường, rũa ra ngón tay cắm vào đầu lâu trống rông trong đôi mắt hung hăng nhấc câu. Âm âm thanh âm vang lên, đại điện đỉnh mở ra một vết nước. Đang tại phía trên nghiên cứu mở ra phương pháp yêu nguyệt bọn người, đột nhiên nhìn thấy bệ đá mở ra, nhao nhao thần sắc khẽ động, bọn hắn biết chắc là thiếu chủ ở phía dưới mở ra. Lập tức nhao nhao vây đến cửa vào bên cạnh hướng phía dưới quan sát. Thầm Lãng mượn hào quang nhỏ yếu, nhìn thấy phía trên lối vào có mấy cái đầu ló ra. Uy, các ngươi còn nhìn cái gì vậy, còn không mau cho ta xuống. Siu. Siu. Sưu yêu nguyệt bọn người nghe được thẩm lãng thanh âm, không do dự cùng nhau thân phận rơi xuống. Mặc dù có hơn 500 trăm thước độ cao, nhưng đối hắn nhóm những thứ này võ công cao cường người hay là không có gì khó. Thiếu chủ, người không sao chứ? Cao Tiệm Ly đi tới thẩm lãng bên cạnh, quan tâm hỏi, không có việc gì, các ngươi đi theo ta. Lập tức thẩm lãng đóng lại cửa vào, mang theo yêu nguyệt bọn người hướng về nội điện đi đến. Mới vừa đến nội điện, Cao Tiệm Ly bọn người cùng vừa đến nơi đây lúc thẩm lãng một dạng, bị trước mặt vô số bí tịch cùng vũ khí chấn kinh. Thẩm lãng nhìn thấy Cao Tiệm Ly đám người bộ dáng, nét miệng lên đoán chừng bọn hắn một hồi cũng sẽ cùng ban đầu chính mình một dạng thất vọng á quả nhiên không lâu lắm cao tiệm ly mấy người cũng phát hiện những bí tịch này cùng vũ khí đều bị hủ hóa lập tức từng cái ủ rũ túi đầu lắc đầu thở dài đứng lên ai cuồng phí mù những thứ này thần công cùng vũ khí nếu như nếu để cho chúng ta phải đến tuyệt đối đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn cao tiệm ly lắc đầu tiết hận nói Thẩm lãng cười ha ha tính toán thế gian sao có thể tận như nhân ý bất quá ta đến lúc đó khác biệt kinh hỉ cho các ngươi nói xong thầm lãng bàn tay vung lên một tòa hàng cổ quan tài khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện nhìn thấy quan tài khổng lồ cao tiệm li bọn người nhau nhau hai mắt tỏa sáng, quan tài khổng lồ khí tức để bọn hắn cảm thấy bất phàm. thiếu chủ, đây là cái gì? yêu nguyệt bọn người vây quanh quan tài khổng lồ dạo qua một vòng, trong mắt lập loè tinh quang mà hỏi. đinh, cự kinh nhiệm vụ hai khởi động, nếu muốn trở thành cự kinh, phải có một phương thế lực. nhiệm vụ điều kiện, sáng tạo thế lực. nhiệm vụ hoàn thành, một nghìn điểm sát lục điểm. nhiệm vụ trừng phạt, không. vang một tiếng, nắp quan tài rơi xuống đất, thẩm lãng cầm lấy thiên tề nhân thánh đại đế cô mang ở trên mặt, trong nháy mắt một cô vô biên uy nghiêm cùng bá khí tàng ra. yêu nguyệt tiến lên ngai phong. yêu nguyệt tại. Yêu Nguyệt không chút do dự tiến lên một bước, uy một chân trên đất, hai tay ôm quyền, nghiêm túc nói: "Thẩm Lãng cầm lấy mạnh bà sáo trang vất tay ném cho Yêu Nguyệt, uy nghiêm đạo: "Bản đế phong ngươi làm ngự hồn mạnh bà, mạnh bà chính là địa phủ thực quyền trưởng không giả, chuyên tư trưởng quản đem sinh hồn xóa đi trí nhớ âm làm cho, quyền, cao chức trọng, hy vọng ngươi tốt nhất chắc chắn, đừng để ta thất vọng." Tạ đế quân, mạnh bà định sẽ không để cho ngài thất vọng." Yêu Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc đạo: "Lùi ra." Tổ quay Minh Vương tiến lên ngai phong, đã sớm kích động nhiệt huyết sôi trào ổ quay Minh Vương, nghe được Thẩm Lãng gọi tiếng, hoen một tiếng, cất bước bước ra. Trong chốc lát toàn bộ cung điện tựa như đều chấn động phía dưới. Minh Vương, bản đế phong ngươi làm đầu châu câu hồn làm cho, phụ trách truy sát hết thảy dám can đảm bảo phạm địa phủ người. Tạ đế quân, dám can đảm bảo phạm địa phủ giả, giết không tha. Lui ra." Cao Tiệm Ly tiến lên ngay phong. Thẩm Lãng vừa dứt lời, Cao Tiệm Ly liền phi thân mà ra, quỳ một gối xuống tại Thẩm Lãng trước mặt. "Cao Tiệm Ly, bản đế niệm tình ngươi là từ đế chi thần, đặc biệt phong ngươi làm trái La Sát làm cho, phụ trách bản đế an toàn. Ta đế quân." Cao Tiệm Ly kích động nói, từ xưa đến nay có thể bồi hoàng đế người bên cạnh, cũng là tâm phúc, Thẩm Lãng an bài như thế liền nói rõ là đối hắn coi trọng. Lùi ra. Kim vô mệnh tiến lên nghe phong. Kim vô mệnh mặt không biểu tình, tay cầm chuôi kiếm, thần sắc lánh khốc đi lên trước, quỳ một chân trên đất. Kim vô mệnh, bản đế phong ngươi làm phải la là sắt làm cho, cùng cao tiệm ly phụ trách ta an toàn. Tạ đế quân. Kim vô mệnh mặc dù vẫn là một mặt lạnh lùng, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn khỏe mắt hưng phấn cùng kích động. Lùi ra. Ỉ lại thuốc bên trên phía trước nghe phong. Ỉ lại thuốc nhi dưới chân khé động, phiêu nhiên mà ra, tiêu sái quỳ tại trầm lãng trước người. Bản đế phong ngươi làm u minh bị y tiề, chủ quản địa phủ nhân viên thương thế cùng nghiên cứu phát minh dược vật. Đây là bản đế chưa từng sinh giáo sử ký ở bên trong lấy được vô sinh sơn mạch xương độc khắc chế chi pháp, cầm lấy đi nhanh chóng nghiên cứu ra được. Về sau xuất nhập vô sinh sơn mạch liền dựa vào ngươi. Ta đế quân, đưa tay tiếp nhận thẩm lãng ném tới gia thú, ỉ lại thuốc nhi ôm cười nói. Bị phong xong người, cũng đã đem địa phủ sáo trang mặc vào người, trong ngay mắt toàn bộ vô sinh cung điện tựa như thật sự đã biến thành địa phủ. âm khi âm u, quỷ khí vần quanh. Về sau, cái này vô sinh cung chính là chúng ta địa phủ trụ sở, không có thi hành nhiệm vụ người ra ngoài không cho phép mang mặt nạ. Ta không lấy đế tôn thân phận lúc xuất hiện, không cho phép gọi ta đế tôn vẫn là gọi ta là thiếu chủ, các ngươi có thể nghe rõ. Thẩm lãng âm thanh thông qua mặt nạ phản xạ, mang theo vô biên uy nghiêm cùng bá khí, mà mời trang bọn người trong lòng thật giống như thật sự đang đối mặt chủ quản thiên hạ sinh linh thiên tề nhân thánh đại đế, để bọn hắn trong lòng nhịn không được kính sợ. Là, đế quân, về sau nhiệm vụ hạ đạt, ta sẽ để cho cao tiệm ly cùng kim vô mệnh đưa tới, phàm là hoàn thành nhiệm vụ người cũng có thể thu được tương ứng tích phân, sau đó có thể tới ta chỗ này hối đoái công pháp, vũ khí cùng đan dược. Liên tại thẩm lãng sát phong xong đám người sau đó, trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, cự kinh nhiệm vụ hai hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, 1000 điểm sát lục điểm. Đinh tông môn nhiệm vụ mở ra, tốc chủ có thể cho bọn thủ hạ tuyên bố nhiệm vụ, nhiệm vụ ban thưởng căn cứ vào nhiệm vụ độ khó mà điều chỉnh. Hảo, cứ như vậy, ta sẽ không sợ không có sát lục điểm hối đoán đồ vật ban thưởng bọn họ. Muốn con ngựa chạy liền muốn cho ăn no thảo, nhiệm vụ này tới đúng lúc, mặc dù hệ thống gọi tới nhân vật sẽ không phản bội hắn, thế nhưng một số người vật tự chủ tư tưởng vẫn phải có, ngoại trừ hệ thống áp đặt cho bọn hắn chung với tư tưởng của mình, còn giữ lại cơ bản không thay đổi, thậm chí những thứ này, nhân vật võ hiệp ở cái thế giới này đều có thân phận của từng người bối cảnh. Tỷ như ổ quay Minh Vương, hắn cũng chỉ cùng mình nói qua hắn là Tây vực tăng nhân, những thứ khác cũng không nói gì, Thẩm Lãng ngờ tới cái này ổ quay Minh Vương trên thân nhất định là có bí mật gì, bất quá Thẩm Lãng cũng không hề dùng hệ thống cho quyền lợi mệnh lệnh hắn nói, như thế Thẩm Lãng cảm giác quá không tôn trọng những thứ này nhân vật võ hiệp, ngược lại về sau ổ quay Minh Vương sớm muộn đều sẽ nói. Còn có Ỷ Lại Thuốc Nhi, hắn cũng không có nói qua hắn là cái gì xuất thần, Thẩm Lãng chỉ biết là Ỷ Lại Thuốc Nhi là Vân Châu người. 83 thứ 83 chương Lục Mãng không sinh sơn mạch bên ngoài. Một cái thân mang hoa lệ áo bào đỏ, tư thế hiên ngang bóng người chậm rãi đi tới. Người này khuôn mặt xinh đẹp, toàn thân bá khí bộc phát, cái chán buộc lên màu đỏ dây thử, hai đầu lông mày in hai cái màu đỏ tiêu ký, hiện lộ rõ ràng một cỗ tôn quý cảm giác. Ở bên trong à, người tới nhìn xem trước mặt xương độc tràn ngập không sinh sân mạch, nhíu mày than nhẹ đạo. Tính toán, tất nhiên xác định thiếu chủ ở bên trong, liền vào xem một chút đi. Thoại âm rơi xuống, đạo thân ảnh kia phi thân xông vào không sinh sân mạch, quanh thân không có phóng thích mảy may phòng ngự, cứ như vậy thẳng tắp xông vào không sinh sân mạch. Nơi này xương độc thật mạnh, liền ta đều có chút ăn không tiêu. Lý Mộ Trinh đi đến một nửa thời điểm, cũng cảm giác xương độc không ngừng tại hướng trong cơ thể nàng thấm vào nếu như tại không phóng thích chân khí hộ thể, e rằng thật đúng là sẽ bị xương độc thấm vào thể nội. Ngay tại Lý Mậu Trinh vừa mới phóng xuất ra chân khí hộ thể, đột nhiên hai khỏa xanh biết u quanh con mắt chậm rãi tại phía sau của nàng trong làn khói độc hiện lên. Ai? Lý Mậu Trinh bỗng nhiên quay người, cảnh giác nhìn về phía sau lưng, khi thấy cái kia hai khỏa xanh biết u quanh con mắt lúc, Lý Mậu Trinh con ngươi đột nhiên co rụt lại đồ vật gì? Vanh ba! Không đợi Lý Mậu Trinh cẩn thận quan sát, cự mãng cái kia thân thể to lớn ẩm bàng từ trong làn khói đầu xông ra, hung hận hướng về Lý Mậu Trinh đánh tới. Nghê súc! Lý Mậu Trinh nhìn thấy cự mãng va chạm mà đến. Con ngươi khẽ hít một cái. Sư ba. Lý Mậu Trinh rời chân khẽ động, thân hình phóng lên trời, nhẹ nhõm tránh thoát cự mãng va chạm, không đợi cự mãng dừng thân, Lý Mậu Trinh bá đạo thân ảnh ẩn ầm vàng từ không trung rơi xuống, hạ kỳ giẫm ở cự mãng cực lớn tam giác đầu người phía trên. Ngoanh ba. Đại địa chấn động, cự mãng nguyên cái đầu sọ đều bị Lý Mậu Trinh giẫm đạp tiến mặt đất. Ga ba. Cự mãng nổi giận gầm lên một tiếng, đầu người nâng lên, đem Lý Mậu Trinh lật tung ra ngoài. Lý Mậu Trinh chắp tay sau lưng, phiêu nhiên rơi vào nơi xa. Khí lực đến lúc đó không nhỏ. Lý Mậu Trinh cười nhạt một tiếng. Cự mãng tựa như cảm nhận được Lý Mậu Trinh kêu khích, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ chèo núi đảo hải giống như hướng Lý Mậu Trinh phóng đi. Nhất thời, Lý Mậu Trinh cùng cự mãng liền chiến đến cùng một chỗ. Chỉ thấy Lý Mậu Trinh thân hình phiêu dật, không ngừng nhảy vọt tại cự mãng quanh người, mà cự mãng giống như nổi điền trâu được mạnh mẽ đâm tới, không ngừng truy kích Lý Mậu Trinh thân ảnh. Nghiệt xuất tại không tối lui, đừng trách ta đem ngươi chém giết ở đây. Lý Mậu Trinh đối với xương độc rất kiên kỵ, cho nên không muốn cùng cự mãng lại cái này tiêu hao thêm, dù sao còn không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được thẩm lãng, nếu như cùng cự mãng hao phí công lực quá nhiều e rằng nàng liền muốn ra khỏi không sinh sơn mạch, chờ công lực khôi phục mới có thể lần nữa tiến bảo. Cự mãng căn bản cũng không quản lý Lý Mậu Trinh nguy hiểm, giao thép không ngừng công kích Lý Mậu Trinh. Mà lúc này, ở cung điện dưới lòng đất điều dưỡng thương thế Thẩm Lãng cùng yêu nguyệt bọn người giống như cũng cảm nhận được Lý Mậu Trinh cùng cự mãng chiến đấu. Đế quân, giống như có người ở bên ngoài cùng cự mãng chiến đấu, chúng ta muốn hay không đi ra xem một chút? Yêu Nguyệt nhíu mày vấn đạo. Đi qua một ngày điều dưỡng, Thẩm Lãng bây giờ cũng khôi phục điểm công lực, lập tức gật đầu nói, đi thôi, vừa vặn xem có thể hay không đem xuất sinh kia chém. Bằng không về so đối với chúng ta xuất nhập không sinh sơn mạch cũng là phiền phức. Đi tới ngoại điện, Thẩm Lãng tại đầu lâu vô một cái, một tiếng ầm vang, đại điện chấn động, vách tường di động, chậm rãi xuất hiện một đạo cầu thang. "Đi thôi." Thẩm Lãng chắp tay đạp lên cầu thang, mang theo yêu Nguyệt đám người đi tới bên ngoài. Bên ngoài là Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa cung điện, bây giờ chỗ này đã bị cao tiệm ly bọn người thanh lý, lộ vẻ vô cùng sạch sẽ, chỉ bất quá không được hoàn mỹ chính là hơi có chút chống trải, bất quá chờ đến về sau địa phủ nhiều người, lộng điểm vật trang sức đi vào liền tốt. Theo chiến đấu âm thanh, Thẩm Lãng bọn người một đường tìm được Lý Mộ Trinh cùng cự mãng chiến đấu chỗ nhìn xem trong sân chiến đấu, cao tiệm ly bọn người trong mắt tinh quang lói lên, cự mãng thực lực bọn hắn thế nhưng là đã linh giáo rồi, không nghĩ tới lại có người có thể cùng cự mãng chiến đấu mà không rơi xuống hạ phòng, xem ra người này không đơn giản. thầm lãng nhìn thấy giữa sân đạo thân ảnh kia lúc, khẽ miệng hơi vểnh lên, hắn đã biết người nọ là ai, nữ đế lý mậu trinh. yêu nguyệt, ngươi đi trợ kỳ vương một chút sức lực a. thầm lãng thản nhiên nói, là. phanh ba. yêu nguyệt trong nháy mắt xuất hiện ở cự mãng cánh, ầm vang đánh ra một trường, cự mãng thân thể to lớn một tiếng ầm vang bị đánh bay ra ngoài, bay ở không trung lý mậu trinh. Tại một khoảng cây khô trên cành cây nhẹ nhàng đập mạnh, xoay người phiêu nhiên rơi xuống đất, hướng về phía yêu nguyện ôn cười nói, đa tạ. Ha ha, kỳ vương, ngươi đã đến. Thẩm lãng mang theo cao tiệm ly bọn người đi lên trước, mỉm cười nói, thiếu chủ. Lý mậu trinh nhìn thấy thẩm lãng, kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy, ta còn chuẩn bị phái người rời núi đi đón ngươi đây. Thẩm lãng gật gật đầu, ôn hòa nói, ân, ta vốn là cách nơi này không xa, cảm nhận được thiếu chủ khí tức sau đó, liền chạy tới. Lý mậu trinh mỉm cười nói, gá ba. Thẩm lãng bọn người vẫn còn nói lời nói, cự mang đứng lên tức giận gào thét một tiếng. Bị lục mắt Tam giác nhìn thấy thẩm lãng bọn người, nó bạo nộ rồi, Cửu Nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, mặc dù cự mãng không có cái gì thần trí, nhưng đối với Cửu Hận, nó vẫn nhớ, lần trước chính là chỗ này một số người đem nó đả thương, lần này nói cái gì cũng không thể bung tha thẩm lãng bọn người. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, nuốt cự mãng mà rắn, có thể trợ túc chủ đột phá Tiên Thiên. Ân. Tốt tốt tốt, xem ra là không giết người, hệ thống đều không cho. Các ngươi hôm nay nhất thiết phải cho ta làm thì nó, hắn mật rắn đối với ta có tác dụng lớn. Thẩm lãng lạnh giọng phân phó nói. Thoại âm rơi xuống, yêu nguyện, Lý Mộ Trinh Ổ quay Minh Vương ba người trong nháy mắt xung ra, hướng về phía cự mãng bắt đầu quần đấu. Có Lý Mậu Trinh gia nhập vào cùng yêu nguyệt đột phá, lần này cự mãng tại cũng không giống lấy trước như vậy uy vũ bất phàm, mà là bị ba người đánh suýt chút nữa tìm không ra bắc. Chỉ thấy ổ quay Minh Vương nắm lấy cự mãng mãng đuôi không ngừng khống chế hành động của nó, mà cự mãng muốn quay đầu công kích ổ quay Minh Vương thời điểm, đều sẽ bị yêu nguyệt cùng Lý Mậu Trinh chặn lại, chỉnh nó một điểm tính khí không có. Cự mãng không ngừng gào thét, mãng đuôi lắc lư, nhưng ổ quay Minh Vương thật giống như một khóa ổ tim sợ dịu bững vàng đứng tại chỗ, không để mãng đuôi thoát ly. Mãng loại bản thân chỉ dựa vào cơ thể tới công kích người bây giờ cơ thể bị không chế chỉ có thể nhận thức làm thịt nghiên xúc lần này ta nhìn ngươi còn có chết hay không thẩm lãng đứng ở đằng xa cắn răng nghiến lợi nhìn xem cự mãng nếu không phải là tên xúc sinh này hắn có thể bị lớn như vậy tội đến bây giờ trong thân thể thương thế còn chưa lành thương thế của nó còn không có tốt chúng ta có thể tiếp tục công kích nó chỗ kia thương thế yêu Nguyệt nhìn thấy cự mãng lần trước bị bọn hắn đả thương chỗ còn không có khôi phục lập tức trong mắt hơi híp âm thanh lạnh lùng nói lý mậu trinh cũng nhìn thấy cự mãng chỗ kia thương thế vừa rồi tại cùng cự mãng thời điểm chiến đấu liền thấy Đáng tiếc nàng đơn cô thế cô căn bản là công kích không đến chỗ kia thương thế, cho nên mới một mực cùng Cự Mãng chiến đấu. Có mục tiêu, còn giữ lại chiến đấu liền tốt đánh. Lý Mậu Trinh rút ra Phượng Ảnh Kiếm vận chuyển chân khí, hướng về Cự Mãng bảy tốc vết thương đâm tới. Gà ba. Cự Mãng bị đau nổi giận gầm lên một tiếng, đang đau đớn dưới sự kích thích, Cự Mãng cuối cùng đem ổ quay mình Vương vang ra ngoài. Sau đó điên cuồng hướng về Lý Mậu Trinh công tới. Hừ, vùng đầy dây chết. Yêu Nguyệt lạnh rên một tiếng, tại Cự Mãng công kích Lý Mậu Trinh thời điểm, trong nháy mắt bay lên, một cước đá vào cằm ở Cự Mãng trên người Phượng Ảnh Kiếm trên chuôi kiếm. Giải ba thước mũi kiếm trong nháy mắt toàn bộ chui vào cự mãng cơ thể, đang tại công kích lý mậu trinh cự mãng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn bộ sơn mạch đều bị chấn động. Bất quá theo tiếng giống giận này rơi xuống, cự mãng thân thể to lớn cũng ngầm văng ngã xuống đất. 84 thứ 84 mươi chương địa phủ trận đầu nhìn thấy cự mãng cuối cùng chết, thầm lãng nhẹ nhàng thở ra, lập tức vung tay lên, đem nó rơi lên trở về. Ổ Quay Minh Vương ngẩng lên đầu rắn, hét lớn một tiếng, ung ung kéo lấy cự mãng liền hướng địa cung đi đến. Thầm lãng nhìn thấy Ổ Quay Minh Vương bạo lực, ông thầm tắt lưới, lập tức đối với mình lấy được quyển kia long tượng bản nhựa công càng thêm hướng tới đứng lên. Hắn quyết định về sau lúc không có chuyện gì làm nhất định muốn luyện tập nhiều hơn một chút Long Tượng Bàn Nhược Công, hy vọng một ngày kia cũng có thể giống ổ quay Minh Vương Bạo Lực như vậy. Trở lại địa cung, Thẩm Lãng bọn người cuối cùng tốn sức đem cự mãng tách rời, trong tay nắm chặt mãng gan, Thẩm Lãng ương ngược một tiếng, hung hăng nuốt nước bọt. Lớn như vậy, ta như thế nào nuốt vào đi? Cự mãng ba 40 mét thân thể, một khỏa mãng gan thì có trưởng thành lớn nhỏ cơ nắm tay đều có thể bắt kịp Thẩm Lãng cổ lớn, Thẩm Lãng căn bản là không thể nào ngậm ăn. Ách, cái kia, hệ thống, ta phải làm như thế nào phục dụng a? Thực sự không có cách nào. Thẩm Lãng chỉ có thể hướng hệ thống nhờ giúp đỡ. Con trăn lớn này bởi vì hàng năm khí độc hút đúc, đã biến dị, tốc chủ có thể hấp thu mãng gan bên trong năng lượng. Hệ thống hồi đáp: "A, nguyên lai còn có thể hấp thu a, tốt ta, ta đã biết." Thẩm Lãng nhãn tỉnh sáng lên, lập tức thả lòng trong lòng nói: "Kỳ Vương, người đi theo ta." Thẩm Lãng thu hồi mà rắn, hướng về phía Lý Mậu Trinh vừa tay nói: "Là, thiếu chủ." Lý Mậu Trinh gật gật đầu, đi theo Thẩm Lãng đi tới nội điện. Thẩm Lãng tại trong quan tài lấy ra một bộ địa phủ sáo trang, đưa cho Lý Mộ Trinh, uy nghiêm đạo: "Đây là hậu thổ sáo trang, về sau ngươi chính là địa phủ thừa thiên hậu thổ." Chủ quản âm Dương, phụ trách phủ hết thể bình thường quản lý. Hy vọng ngươi tốt nhất biểu hiện, đừng để ta thất vọng. Ta đế quân. Lý Mậu Trinh quỳ một chân trên đất, trang trọng nghiêm túc sau khi nhận lấy thổ sáo trang. Tốt, ngươi đi xuống đi, nói cho Cao Tiệm ly bọn người một tiếng. liền nói ta muốn bế quan một đoạn thời gian, còn có ta cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Thẩm Lãng lãnh đạm nói. Đế quân xin phân phó. Lý Mậu Trinh cung kính nói. Đem độc thành bảy đại thế lực cho ta cân bằng. Về sau độc thành chính là chúng ta địa phủ tiền trạng. Thẩm Lãng sát cơ doanh nhân nói. Là, xin nghe đế quân pháp chỉ. Thẩm Lãng lãnh đạo gật gật đầu với tay để cho Lý Mậu chinh tối lui. Lần này hắn chuẩn bị mượn nhờ Mang Gan đột phá tiên tiên, đoán chừng sẽ cần một chút thời gian. Vừa vặn cho bọn hắn tuyên bố một cái nhiệm vụ, cũng có thể xem bọn họ thực lực. 12. Một ngày này, phía chân trời mây đen cuộn cuộn, sấm sét vang rội, toàn bộ Vân Châu bị bị bao phủ ở trong bóng tối. Chỉ có cái tia ngẫu nhiên rẽ qua chân trời sấm sét mới có thể cho Vân Châu Đại Địa mang đến như vậy một tia ánh sáng. Một chút tâm tư thông suốt cường giả không nhịn được nhìn về phía phía chân trời, bọn hắn ngao ngao cảm giác tựa như phải có xảy ra chuyện lớn, cái này khiến trong lòng của bọn hắn không nhịn được nổi lên một tia khói mù. Độc thành trên đường cái rộng rãi, mọi người luống cuống tay chân bắt đầu thu thập lại quầy hàng, bởi vì bọn hắn biết, thiên uốn phải đổi. Cắt Phi Long chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem ô vân tế nhật phía chân trời, kể từ bầu trời bị mây đen bao phủ sau đó, trong lòng của hắn liền dâng lên vẻ bất an, nhưng hắn còn tìm không thấy cái này chút bất an là từ đâu tới. Người tới? Có khách. Cửa phòng đẩy ra, một gã hộ vệ cung kính nói, "Bang chủ, ta cảm giác hôm nay phải có xảy ra chuyện lớn, nhiều an bài chút người, đem trong phủ tăng cường đệ phòng." Cắt Phi Long âm thanh trầm thấp nói, "Là, bang chủ." Tí tắc Một giọt mưa tích từ không trung trượt xuống, đập tại cát phi long phía trước cửa sổ, giọt này hạt mưa liền tựa như là ở vì sau lưng mưa to mở màn một dạng, đột nhiên bầu trời mưa to bàng bạc, rất nhanh độc thành đường đi liền biến thành từng cái nước mưa hình thành dòng suối nhỏ. Mà lúc này toàn bộ độc thành trên đường phố đều đã không nhìn thấy bóng người, chỉ có mưa kia điểm rất xuống âm thanh. 3. Một cái theo lên kim tuyến hoa lệ trường hoa dài bó, đập ở nước mưa hình thành dòng suối nhỏ bên trong, tung vé dòng suối nhỏ bật nước phân tán bốn phía. Ngự hôn mạnh bạo, chúng ta tới so so như thế nào? Một cái người mặc hắc kim hoa phục, mang theo hậu thủ mặt nạ người đột nhiên đánh vỡ tiếng mưa rơi, trầm rãi nói: "Thừa Thiên hậu thủ, không biết ngươi muốn so gì đây?" Mang theo mạnh bà mặt nạ người nghiêng đầu có chút hăng hái mà hỏi: "Nghe nói độc này thành độc bang bang chủ cắt phi long là một ga hóa hư cảnh cường giả, chúng ta liền so với ai khác có thể ở thời gian ngắn nhất đánh bại hắn, như thế nào?" "Có thể." Mạnh bà gật gật đầu. "Hai vị đại nhân, đã các ngươi vừa ý cắt phi long, ta sẽ không trộn lẫn, ta mang hai vị la sát đi khác sáu nhà." Đứng tại phía sau hai người, mang theo đầu châu câu hồn làm cho mặt nạ người ôn quyền cùng kính nói: Ân, đi thôi. tốc chiến tốc thắng, trước hừng đông sáng kết thúc chiến đấu. Mạnh Bà khoát khoát tay, âm thanh lạnh lùng nói, là. Thoại âm rơi xuống, bóng người đã tiêu thất. Chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, thân ảnh của hai người cũng biến mất ở trong mưa to. Nghe nói linh hồn của con người là cần tinh hóa, những cái kia chứa dơ bẩn linh hồn người căn bản cũng không xứng đáng tồn tại thế gian. Một tiếng thiên địa ngâm sướng, đột nhiên vang vọng tại toàn bộ bảy Minh phủ bên trong. Ai? Địch tập. Toàn bộ bảy Minh phủ khi nghe đến đạo tiên ngâm sướng sau đó, trong nháy mắt loạn cả lên, vô số cầm trong tay phát đau, đánh bước độc rút hộ vệ từ trong phòng xông ra dương có dương gian quy tắc âm có âm phủ pháp tắc bất luận cái gì có can đảm phá hư thế gian thăng bằng người đều phải tiếp nhận địa phủ trừng phạt ngay tại bảy minh phủ hộ vệ còn tại chạy qua lại tìm kiếm địch nhân thời điểm giữa thiên địa lại vang lên một đạo ngâm sướng thanh âm sư ba hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở bảy minh phủ chủ điện nóc phòng một bộ hắc kim hoa phục theo gió phiêu lãng hai tấm quỷ dị mặt nạ chấn nhân tấm phách tại nóc phòng phía dưới hộ vệ nhìn thấy mạnh bà cùng hậu thổ xuất hiện ở nóc phòng nao nao hô lớn người nào giả đại ta bảy minh phủ giả thần giả quỷ cút xuống cho ta âm âm một đạo tiếng hét phẫn nộ vang dội Sau đó liền gặp được một bóng người hướng về phía Mạnh bà cùng hậu thổ đứng yên nóc phòng, hung hăng đánh ra một trượng. "Ven." Nóc phòng phá thoái, mạnh ngói bay tán loạn, mà cái kia hai đạo quỷ dị bóng người cũng đã đã mất đi bóng dáng. "Đi ra cho ta." Cắt Phi Long đứng tại trong sân, ánh mắt âm lãnh quét mắt bốn phía. Hai thân ảnh Lặng Yên không tiếng động xuất hiện, một người đứng tại bảy minh phủ người gác công nóc phòng, một thân ảnh khác đứng tại một khóa bảy minh phủ trong sân trên đại thụ. "Mạnh bà, ngươi trước." Hậu tổ nhàn nhạt, nhạt vân đạo. "Cũng là ngươi trước tiên a." Mạnh bà đứng chắp tay, lãnh đạm nhìn xem phía dưới Cắt Phi Long. "A. Vậy ta sẽ không khách khí a." đến lúc đó thua đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Hậu thủ cười hiếp mắt nói, hừ, một cái phế vật mà thôi. Mạnh bà lạnh rên một tiếng, nhìn thấy hai người không nhìn sự tồn tại của mình, cát phi long sắc mặt âm trầm nói, hai vị, chúng ta bảy minh phụ từng đắc tội các ngươi sao? Không có đắc tội. Mạnh bà lệnh đạo nói, vậy các ngươi tiến đánh ta bảy minh phụ là có ý gì? Cát phi long sắc mặt tái xanh quát hỏi, đế quân y tứ, đế quân muốn ngươi ba cánh chết, không người dám chứa ngươi đến cánh năm. Thoại ôm dây xuống, hậu thủ đột nhiên xuất hiện ở cát phi long bên cạnh, một trưởng vũ gia. Hậu thổ Võ Công là hảo âm quyết, nội lực lại nhu, một trưởng này đánh ra, may may không nhìn thấy một tia khí thế, bất quá mang tới nhưng là vô hạn sắc cơ. 85 thứ 85 chương diện cắt phi long hai con người hơi hơi co rút, hắn không nghĩ tới cái này mang theo quỷ dị mặt nạ người tốc độ đã vậy còn quá nhanh, trong chớp mắt cũ ra hiện tại bên cạnh hắn. Cắt phi long nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt bàn tay nổi lên một tầng hắc khí, đón lấy hậu thổ tay trưởng. Nhưng hậu thổ không thèm để ý chút nào, bàn tay chuyển động ở giữa, nhẹ nhàng vỗ, trực tiếp đem cái kia cắt phi long mang theo khí độc một trưởng đánh tan. Nhỏ nhắn mềm mại vô cùng trưởng lực lại tựa như mưa phùn giản dị nhìn như mềm yếu cũng vô cùng bá đạo. Cát phi long biến sắc, trong nháy mắt rơi chân khé động, tránh thoát hậu thủ cái này giả dích một trường. Vô ba. Trường phong sẽ qua, một tòa bàn đa hóa thành tê cuối cùng. Đánh xong một trường này sau đó, hậu thủ ngẹo đầu nhìn về phía cát phi long, không tệ, chúng ta tiếp tục. Cát phi long sắc mặt tâm trầm, hắn đã là hóa hư linh núi, vậy mà không nghĩ tới ở nơi này người thần bí thủ hạ vẫn là không đáng chú ý, người này rốt cuộc là ai? Suy nghĩ chỉ ở trong đầu chợt vỡ lên, cát phi long đã không có thời gian nghĩ lại, hậu thủ căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Hừ, ngũ độc huyền công. Âm vang ở giữa. Cát Phi Long quanh thân phát ra từng trận hắc khí, đem hắn cả người đều bao bọc ở bên trong, cả người nhìn âm trầm mà quỷ dị. A, có điểm giống cửu u huyền thiên thần công a. Bất quá Cát Phi Long bề ngoài mặc dù tốt, nhưng hậu thổ lại không có quan tâm, đừng nói không phải cửu u huyền thiên thần công, liền xem như nàng cũng không sợ. Phanh phanh phanh ba, hai người tại trong mưa không ngừng va chạm, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trung quanh Bảy Minh phủ hộ vệ, con mắt căn bản là theo không kịp tốc độ của hai người. Đám người tản ra, Sa Tiểu Thiên sắc mặt âm trầm đi ra, nhìn xem giữa sân không ngừng va chạm hai người, cao mày nói, người kia là ai? Khởi bẩm thiếu bang chủ ta cũng không biết người kia cùng một người khác là cùng xuất hiện sau đó trong đó một cái người liền đối với bang chủ ra tay rồi một gác hộ vệ bẩm báo nói phế vật Sa Tiểu Thiên chửi nhỏ một tiếng người gác cổng phía trên mạnh bà khi nhìn đến Sa Tiểu Thiên thời điểm hai mắt thoáng qua một tia sát cơn động nặng lần trước chính là nàng cùng thẩm lãng đi ngang qua độc thành lúc cái này Sa Tiểu Thiên liền đem chủ ý đánh tới trên người nàng bất quá nàng không đổi hôm nay toàn bộ bảy minh phủ đô sẽ không ở có người sống sót Sa Tiểu Thiên cũng sẽ không hơn nữa còn sẽ chết thảm hại hơn ngay tại mệnh bà cùng hậu thổ tiến công bảy minh phủ thời điểm độc thành bảy đại trong thế lực Nô gia cũng nhận công kích. Anh ba, Nô phủ đại môn phá thoải, một cái mang theo đầu châu, câu hồn làm cho cùng hai tên mang theo la sắt mặt nạ người chậm rãi đi đến. Người nào? Trong nấy mắt, Nô gia tuần tra hộ vệ liền lao đến, đem ba người bao bọc vây quanh. Chủ nhà họ Ngô Ngô Hải sát mặt âm trầm mang theo hai danh láo giả chậm rãi đi ra, nhìn xem vòng vây ba người, phẫn nộ quát: các ngươi là người nào? Cũng dám tiến công ta Nô gia, ta nhìn các ngươi là sống ngắn a! Mà ở Ngô Hải vừa rất lợi, hắn liền phảng phất nhìn thấy những người kia mặt nạ vậy mà tựa như sống một dạng. Một đầu hung thần ám sát bạ tổ ột cùng hai tên diện mục dữ tận la sát hướng hắn đánh tới. Phép 3. Nô Hải bị ba đạo huyết ảnh xông vào náo hải, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Giới 3. Trong nháy mắt đầu châu câu hồn làm cho cùng hai tên la sát xông vào đám người, bắt đầu đổ sát. Một đạo kiếm quang sáng lên, trong nháy mắt ba tên ngô gia hộ vệ đầu người bay lên cao cao, máu chảy ồ ạt. Không dài thời gian, ba người chậm dãi bước ra ngô phủ, cao tiệm ly trong tay cầm một muội lửa đem ném vào sau lưng nô phủ bên trong. Trong nháy mắt ánh lửa ngút trời dựng lên, to lớn hỏa thế liền mưa to đều dội bất diệt. Phanh 3. Cắt Phi Long bị Hậu Thổ một trượng kích nhịn không được lùi về phía sau, thẳng đến đâm vào một mặt tường trên vách mới ngừng lại được. "Tốt, ta chơi chán, đến phiên ngươi." Hậu Thổ lắc đầu, không hứng thú lắm đạo. "Ngươi bảy." Sau khi nghe được đất lời nói, Cắt Phi Long tức giận sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt phẫn nộ, tựa như muốn ăn Hậu Thổ tựa như. "Nha, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi cũng không phải ta thái." Hậu Thổ bị Cắt Phi Long ánh mắt chằm chằm, toàn thân lên một lớp da gà. Mạch bá mang tại sau lưng tay chậm rãi nâng lên, rũ ra ba ngón tay, "Ngươi dùng 30 triệu." "À, nhớ kỹ thật rõ, đối với ta là dùng 30 triệu." Ta nhìn ngươi có thể sử dụng bao nhiêu chiêu. Hậu thủ ôm bảng, gật đầu nói, ta chỉ cần 10 chiêu. Thoại âm rơi xuống, mạnh bà trực tiếp một chưởng đánh ra, không gian chấn động, vô biên trưởng lực bao phủ hướng cắt phi long. A, phá cho ta. Cắt phi long lúc này khắp tâm tình đều có, hai người này rốt cuộc là từ đâu tới à? Vậy mà một cái so một cái mạnh, mặc dù từ mạnh bà trên thân hắn không có cảm giác ra so hậu thủ mạnh bao nhiêu, nhưng một màn này tay nhưng lại vì thế của quận, so hậu thủ ra tay bá đạo nhiều. Kỹ thuật cũng không phải yêu nguyện liền nhất định so lý mẫu chi mạnh, mà là công pháp nguyên nhân, minh ngọc công tầng thứ chín sau đó. Nội lực không bị ngăn chặn không nghỉ, căn bản liền sẽ không hao hết, cho nên mỗi lần yêu Nguyệt ra tay cũng là toàn lực, ở trong mắt người khác đương nhiên là so hậu thủ bá đạo. Cắt Phi Long toàn thân khói đen mờ mịt, ngũ độc huyền công cố hết sức vận chuyển, cuối cùng miễn cưỡng tiếp nhận yêu Nguyệt một chưởng. Chiêu thứ hai, yêu Nguyệt trong miệng nhẹ giọng nói nhỏ: "Ngươi, lại là phách tuyệt tiên địa một chưởng." Lần này Cắt Phi Long đón lấy một chưởng sau đó, khóe miệng cuối cùng xuất hiện vết máu. Cắt Phi Long lau một cái máu tươi trên khóe miệng, thần sắc hoảng sợ quát: "Các ngươi nếu như giết ta, chính là đắc tội huyết ma tông, chẳng lẽ các ngươi thật sự không sợ huyết ma tông sao?" Yêu nguyện không có lên tiếng mà là tiếp tục lấy lực các người, liên tiếp không ngừng hướng về phía Cắt Phi Long vung ra trường lực. Phơ ba. Chiêu thứ 7 thời điểm, Cắt Phi Long cuối cùng kết lực, bị Yêu Nguyệt trưởng lực sông phá phòng ngự, đánh vào ngực. Cắt Phi Long cơ thể giống như ruột đông rách giống như bay ra ngoài. Cơ thể vừa mới rơi xuống đất, liền phun ra một ngụm máu tươi. Phụ thân, ngươi như thế nào?" Sa Tiểu thiên thần sắc hốt hoảng chạy lên phía trước, lo lắng hỏi. "Tiểu thiên, chạy mau, cầm cái này đồ vật đến Huyết Ma tông tìm Ma Thiên trưởng lão, hắn sẽ che chở ngươi." Cắt Phi Long từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài, giao cho Sa Tiểu Tiên, rồi lập đạo. "Phu thân" Sa Tiểu Thiên nghẹn nào đạo, các ngươi hôm nay ai cũng chạy không được, toàn bộ đều phải chết. Thoại âm rơi xuống, yêu nguyệt trong nháy mắt vọt tới cắt phi long trước mặt, phi một tiếng, đập nát cắt phi long đầu người. Sau đó lại là một trưởng vỗ chết Sa Tiểu Thiên, Sa Tiểu Thiên tử trạng vô cùng thê thảm, toàn bộ ngực đều lõm vào, xương ngực từ phía sau lưng đâm xuyên. Ngươi còn chuẩn bị xem náo nhiệt sao? Nếu như nếu là chạy một người, trở về đế quân cái kia, nhưng không cách nào giao phó. Yêu Nguyệt nhíu mày nhìn về phía đứng tại trên cây xem náo nhiệt Lý Mậu Trình, âm thanh lạnh lùng nói: Ai ai ai ba, nay lên tới, Hà Tất Cầm đế quân tới dọa ta đây. Khen khách ba. Hậu thủ cười duyên một tiếng, lập tức phi thân xuống, rút ra phượng ảnh kiếm bắt đầu đổ sát. Một đêm này tất nhiên phủ trận đầu cũng là hướng thế nhân tuyên cáo, tuyên cáo địa phủ quật khởi cùng bá khí. Độc thành bảy gia tộc lớn di vong, toàn bộ độc dội ở tổ chấn động. Mặc dù hôm qua bọn hắn cũng tại trong nhà thấy được trùng thiên đều phải ánh lửa cùng gào thét, nhưng bọn hắn không có dám ra ngoài. Thẳng đến thứ hai thiên tài thận trọng đi tới bảy đại thế lực phế tích phía trước xem. Thảm, bây giờ chỉ có thể dùng một chữ hình dung, bảy đại thế lực không ai còn sống xuống, toàn bộ đã biến thành từng cô thi thể lạnh băng, thậm chí ngay cả phủ đệ đều bị rụi. 86 thứ 86 chương huyết sắt đường tái hiện mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn hoàng hôn. Một chiếc đắt tiền xe ngựa chạy chậm rãi tại đá xanh trải liền cổ đạo bên trên. Xe ngựa lắc lư, Thẩm Lãng lãng lặng ngồi ở trong xe ngựa, thân thể nguy nga bất động cầm một quyển sách tập trung tinh thần quan sát. Về khoảng cách lần đột thành đô sát, đã qua 3 ngày, trong 3 ngày này Thẩm Lãng đúng hẹn đột phá tiên thiên. Tiên thiên kỳ thực chính là nội lực cùng chân khí chuyển đổi, nội lực hoàn toàn chuyển đổi thành chân khí liền đại biểu là tiên thiên chi cảnh, chân khí có thể tạo thành hộ thể chân khí, phòng ngự cực kỳ cường hãn, mà chân khí còn có thể ngoại phóng đả thương địch thủ, quả nhiên lợi hại. Tiểu Cao Chúng ta đến đâu rồi?" Thẩm Lãng để sách xuống tịch, nhàn nhạt vấn đạo. "Bẩm thiếu chủ, chúng ta phải đến Vân Châu biên giới, phía trước chính là Bình Thành." Bên ngoài xe ngựa, Cao Tiệm Ly cởi gió mạnh câu, cùng tính nói: "Bình Thành sao? Thật hoài niệm a." Thẩm Lãng mỉm cười, hắn từ Thẩm gia đi ra, khoảng cách đến nay cũng đại khái một tháng, cũng không biết Thẩm gia bây giờ thế nào, phải chăng đã trở thành giang thành đệ nhất gia tộc, còn có Thanh Nhi nha đầu kia, có phải hay không mỗi ngày ngồi ở phía trước cửa sổ suy nghĩ chính mình. Nghĩ đến Thẩm Thanh, Thẩm Lãng không khỏi lắc đầu, nha đầu kia liền cùng Bĩnh Viễn chưa trưởng thành nha đầu tựa như, chỉ cần tại chính mình bên cạnh liền vui sướng ghê gớm cũng không biết trong đầu nhỏ, cả ngày đang suy nghĩ gì. Kỳ thực thẩm thanh không chỉ là tại trầm lãng xuyên qua tới cứ như vậy, tại trầm lãng trước khi xuyên việt cũng là, mặc dù ban đầu thẩm lãng không có hắn bây giờ dạng dỡ như vậy, nhưng thẩm thanh cùng trước kia thẩm lãng hai người cùng một chỗ cũng là cực kỳ khoái lạc. Bởi vì thẩm vô danh quan hệ, ban đầu thẩm lãng cũng không giống người khác như thế, nhận hết có đủ, ngay cả một cái hạ nhân cũng dám khi dễ hắn. Kỳ thực toàn bộ thẩm gia chỉ có đại trưởng lao cháu trai trầm minh cùng thẩm không hối hận nhi tử thẩm đẳng không có việc gì sẽ cùng thẩm lãng phát sinh điểm xung đột liên tại trầm lãng kỷ niệm thời điểm đung nhiên một đám chim chóc kết bè kết đội từ trong rừng bay lên sau đó rừng cây lắc lư ba đạo người áo đen từ trong rừng bay ra ba đạo bóng đen đưa xe ngựa vây vào giữa một người trước mặt đằng sau hai người sát khí bốn phía nhìn trầm trầm thẩm lãng xe ngựa người nào trên một tiếng cao tiệm ly cùng kim vô mệnh rút ra bảo kiếm thần sắc cảnh giác nhìn trầm trầm ba người thẩm lãng trước mặt xe ngựa người áo đen lạnh giọng vấn đạo lam can thiếu chủ tục danh cũng là người có thể đe dọa thoại ôm rơi xuống trong nháy mắt một cỗ băng sương kiếm khí bộc phát vô tận băng hàn bao phủ hướng cái kia danh hắc y thiền nhân Cao Tiệm Ly sao? Cái tên danh hắc y -E dị nhân cũng không phải người bình thường, tại cao tiệm ly quát lớn thời điểm, liền đã có phòng bị. Người áo đen hai tay huy động, một cỗ chân khí hình thành bàn tay ầm vang rời ra, lập tức xương lạnh bằng khắp nơi, chân khí ngang dọc, cao tiệm ly hàn băng kiếm khí bị thứ nhất trưởng đánh nát. Từ cao tiệm ly ra tay đến người áo đen phá giải hàn băng kiếm khí, quá trình này cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã hoàn thành, chờ dư ba lắng lại sau đó, giữa sân cao tiệm ly cùng cái kia danh H y -E dị nhân đã giao thủ mấy chiêu. Cao tiệm ly trong tay nước lạnh kiếm kiếm khí ngang dọc, người áo đen chân khí vờ quanh, liền đá xanh trải liền cổ đạo đều bị hai người đánh vỡ vụn mà ở cao tiệm ly ra tay thời điểm kim vô mệnh cũng đã động thủ kim vô mệnh ra tay liền không có cao tiệm ly như vậy thanh thế thật lớn mà là ngược lại cực kỳ quỷ dị từ xuất kiếm đến công kích toàn bộ quá trình cũng không có phóng xuất ra một tia một hào khí tức thật giống như giấu ở chỗ tối gián độc, không có thời điểm công kích ai cũng không biết nó kinh khủng chỉ thấy kim vô mệnh trường kiếm trong tay mang theo một đạo hàn quang kiếm quang những nơi đi qua không gian đều chấn động đứng lên tựa như muốn vỡ nát một dạng hai danh hắc y nhân không dám kinh thường vội vàng rút ra bên hông trường đao nên đón tiếp lấy tương đương hai tiếng hai danh h i nhân trên thân đao cùng một cái vị trí xuất hiện cái thật nhỏ điểm trắng hai người nhìn thấy thân đao điểm trắng thần sắc đột nhiên biến đổi sắc mặt hoảng sợ nhìn xem lạnh lùng đứng ở nơi đó kim vô mệnh có thể cùng lúc đâm chúng hai thanh đao cùng một cái vị trí kiếm pháp đó phải biết bao khối chỉ sợ sẽ là kiếm đạo tông sư cũng bất quá như thế đi bất quá bọn hắn cũng là sát thủ coi như địch nhân cường thịnh trở lại bọn hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại lần này ám sát thầm lãng là bên trên ở dưới từ mệnh lệnh hơn nữa vượng nghĩ tới vị đại nhân kia cũng tới trong lòng bọn họ lại chấn định lại. Từ người áo đen xuất hiện, lại đến Cao Tiệm Ly đám người ra tay, Thẩm Lãng một mực an tĩnh ngồi ở trong xe, tựa như phía ngoài chiến đấu cùng hắn không hề có một chút quan hệ, liền quyển sách trên tay cũng không có thả xuống. Đối với những người này xuất hiện, Thẩm Lãng không chút nào ngoài ý muốn, kể từ ra Giang Thành bắt đầu, Thẩm Lãng vẫn cảm giác âm thầm có một đôi con mắt đang ngó chừng hắn, chỉ bất quá hắn không được như tìm được chỗ tối người, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Vì cái gì trên đường trở về chỉ có Cao Tiệm Ly hai người đi theo, hắn chính là muốn dụ ám trùng chi nhân đi ra, một khi ám trùng chi nhân xuất hiện, vậy thì tại cũng không phải việc. Ngay tại cao tiệm ly bọn họ cùng ba danh hắc y dị nhân giao thủ đến gây cấn thời điểm, một đạo khí thế bàng bạc từ trên trời giáng xuống, cổ y thế này vô cùng cường đại, tựa như thần vương bùng xuống đồng dạng. Văn Ba, Thẩm Lãng ngồi xe ngựa trong nháy mắt nổ tung, thân xe gỗ vụn phân tán bốn phía mà bay, giống như mũi tên nhọn cắm ở mặt đất cùng trùng quanh trên cành cây. Thẩm Lãng chậm rãi thả ra trong tay sách, một đôi lạnh lùng băng lãnh không chứa mảy may tình cảm con mắt nhìn về phía người tới. Người tới người mặc áo đen, tướng mạo tu cùng, đại khái hơn 40, toàn thân trên dưới lộ ra một cốt vô biên hung uy, lộ ra mười phần kinh khủng kỳ lạ nhất là người kia hai tay phi thường lớn, giống như quạt hương bổ đồng dạng, thỉnh thoảng còn có thể thoáng qua một kia hắc khí. người tới thản nhiên nhìn một mắt thẩm lãng, lãnh đạo nói, người chính là thẩm lãng. thẩm lãng đỡ vũ khí hạng ngạo nghệ đứng lên, hai con ngươi hơi hí đạo, không tệ, ta liền là thẩm lãng, ngươi là người nào? huyết sắt đường hộ pháp, luyện sắt tay, côn hổ. côn hổ chắp tay thản nhiên nói, quả nhiên là các ngươi, vừa vặn, ta còn đang suy nghĩ làm sao tìm được các ngươi thì sao, không nghĩ tới chính các ngươi đưa tới cửa. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, máu này sát đường một mực là Thẩm Lãng một cái tâm bệnh, Minh đao dễ tránh ám tiễn khó phòng, cho dù ai bị một cái thần bí tổ chức sát thủ để mắt tới, cũng sẽ không có hảo tâm tình. Hừ, tìm tới ngươi, liền đại biểu ngươi sắp chết. Cuồng Hổ không còn cùng Thẩm Lãng nói nhảm, trực tiếp động thủ, hắn có thể cùng Thẩm Lãng một cái tiên tiên cảnh giới tiểu đội báo họ tên đã là rất cho mặt mũi, nếu là đổi thành người khác, hắn đã sớm trực tiếp một trường gỗ chết. Vô biên khí thế đem Thẩm Lãng bao phủ, Thẩm Lãng dưới chân xe ngựa vang lên kéo kẹt kéo kẹt âm thanh, mà Thẩm Lãng đứng yên chỗ càng là đã xuất hiện vết rạn. Thẩm Lãng treo lên Cuồng Hổ uy áp, thân hình không nhúc nhích chút nào. Ngay tại cuồng hổ chuẩn bị ra tay đánh giết Thẩm Lãng lúc, một đạo càng thêm bá đạo khí thế dâng lên. Trực tiếp dạo diệt cuồng hổ khí thế, sau đó liền thấy một cái bạch đi tung bay, giống như tựa tiên tử nữ tử tự từ trong rừng cây bay ra. "Yêu Nguyệt, giết hắn." Thẩm Lãng lạnh giọng nói. Yêu Nguyệt xuất hiện nhường cuồng hổ nhíu mày lại, kỳ thực Thẩm Lãng bên cạnh có một yêu nguyệt hắn là biết đến, dù sao có thể trở thành một sát thủ tổ chức, công tác tình báo cũng chắc chắn sẽ không yếu. Bất quá từ huyết sắt đường ngành tình báo lấy được tin tức, cái này yêu nguyệt không phải chỉ là một nửa bước hóa hư sao? Nhưng từ yêu nguyệt khí thế đến xem, căn bản cũng không phải là một cái giới bước hóa hư nên có khí thế a87. Thứ 87 chương huyết cách ba canh đột kích của hổ đương nhiên không thể nào biết yêu nguyệt đã đột phá hóa hư. Tại trầm lãng bọn người tiến vào vô sinh sơn mạnh thời điểm, Âm Thầm nhìn chằm chằm thầm Lãng người kia căn bản là vào không được. Thầm Lãng bọn người là có triệu cùng mang tới giải độc đan, mới có thể giải thời gian tại vô sinh sơn mạnh đợi, mà Âm Thầm người kia bởi vì không có giải độc đan chỉ có thể từ bỏ, tại độc thành chờ lấy thầm Lãng đi ra. Chờ yêu nguyệt xuất hiện ở lúc tới, đã lác mình biến hóa, biến thành mạnh bà, người kia cũng không khả năng biết mạnh bà chính là yêu nguyệt, lại nói đêm đó địa phủ đồ sát bảy đại thế lực Âm thầm người kia cũng không dám đi qua quan sát, đây chính là muốn mạng à, địa phủ đêm đó vô cùng tàn bạo huyết tinh, bảy đại thế lực không có một cái nào người sống. Liên phủ đệ đều bị đốt sạch sành sanh, địa phủ sau khi đi cũng không có người dám đi xem, mai cho đến sáng ngày thứ hai, độc thành người võ lâm mới dám tiến lên xem. Người chính là Yêu Nguyệt. Cuồng hổ kinh nghi vấn đạo: "Như thế nào?" Rất kinh ngạc. Yêu Nguyệt lạnh như băng nhìn xem cuồng hổ, thản nhiên nói: "Hừ, coi như ngươi tấn nhập hóa hư thì phải làm thế nào đây, trước kia Trần Gia Hóa Hư trưởng lão không phải cũng là bị ta cuồng hổ đánh chết?" Rút chi ngươi cái này, một cái chỉ là vừa tấn nhập hóa hư tiểu bối. Côn Hồ nhìn xem yêu Nguyệt khinh thường khuôn mặt, thần sắc giận dữ. Thoại âm rơi xuống, Côn Hồ liền đã giận dữ ra tay, quạt hương bổ một dạng đại thủ hung hăng hướng về yêu Nguyệt chỗ tới. Luyện sắt tay là một môn địa cấp sơ kỳ võ kỹ, ra tay thời điểm bá liệt vô cùng, nghe nói luyện đến cực hạn đều có thể tay không tiếp thần minh, quả nhiên lợi hại. Vừa ra tay chính là chân khí hình thành cự thủ, ầm vang vô xuống. Thẩm Lãng Phi thân lên, rời xa chiến trường, phòng ngựa bị hai người đại chiến lan đến gần. Ưu Nguyệt Minh Ngọc công trong nháy mắt bộc phát, Ngọc trưởng vú khẽ bàn tay tựa như rực rỡ lưu ly, đón lấy cuồng Hồ chân khí cự thủ, mặc dù yêu nguyệt tay trưởng nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng, nhưng khí thế không chút nào không kém. Vành ba, yêu nguyệt bị chấn lui ra phía sau một bước, cuồng Hồ cũng không nhịn được lui về phía sau một bước. Cuồng Hồ sắc mặt khiếp sợ nhìn xem yêu nguyệt, hắn không nghĩ tới cái này yêu nguyệt vừa mới tấn nhập hóa hư lại có thể cùng chính mình đấu ngang tay. Cuồng Hồ chính là hóa hư đỉnh phong, mặc dù cùng độc thành cắt phi long là một cảnh giới, nhưng thực tế sức chiến đấu lại so cắt phi long mạnh hơn nhiều, bất kể là xuất thân vẫn là võ học triều thức công pháp, cuồng hổ đều phải so với cắt phi long mạnh nhưng chính là dạng này cũng chỉ là cùng yêu nguyệt chiến ngang tay vậy làm sao có thể không để hắn chấn kinh? bất quá cái này cũng khơi dậy cuồng hồ hung tính có thể trở thành một sát thủ tổ chức hộ pháp cuồng hồ thế nhưng là dựa vào một đường giết đi lên mà năm đó đánh giết trần gia hóa hư trưởng lao trận chiến kia chính là cuồng hồ tấn thăng hộ pháp một trận chiến hôm nay yêu nguyệt nếu như có thể bị hắn chém giết trở lại huyết sắt đường thời điểm hắn đều có thể trở thành khách khanh trưởng lao chức vụ giết vang một tiếng yêu nguyệt cùng cuồng hồ tại độ kịch liệt chiến đến cùng một chỗ mà lúc này cao tiệm ly cùng kim vô mệnh cũng chiếm được thượng phong hoàn toàn đem cái kia ba tên người áo đen chế trụ. Hiện tại Trầm Lãng đứng ở đằng xa nhìn nồng nhiệt thời điểm, sau lưng vang lên một thanh âm, ngươi chính là Thẩm Lãng sao? Thẩm Lãng lông mày nhíu lại, chậm rãi xoay người lại, đập vào mắt là một gã người mặc trường bào màu đỏ, khuôn mặt tuấn tú thiếu niên. Thiếu niên tay cầm trường kiếm, đại khái chừng 20 tuổi, toàn thân tràn ngập một cỗ chiến ý, hai mắt tinh quang trong vắt nhìn chằm chằm Thẩm Lãng. "A, ngươi là ai?" Thẩm Lãng gật gật đầu vấn đạo. "Ta gọi huyết Cách, huyết Sát Đường thiếu đường chủ, người bảng xếp hạng 107." Huệ Cách giọng thanh lạnh lùng nói, nâng lên người bảng thời điểm, Huệ Cách còn nhịn không được khiêu khích Thẩm Lãng một mắt. "Ngươi nhất bảng 107?" Thẩm Lãng sở lên cảm có chút hăng hái nhìn xem huyết cách, hái hước đạo, rất cao sao? Hừ, hết ngồi đại giếng, người nhất bảng trung thu ghi âm chân vũ đại lục 150 tên cảnh giới tiên tiên cao thủ, trong đó 50 tuổi trở lên tiên tiên võ giả bài trừ, còn dư lại cũng có thể chúng tuyển người bảng, mà ở có tư cách chúng tuyển người bảng những người này, đang tuyển ra 150 tên, ngươi nói ta có thể xếp tới 107 có tính không cao." Huyết cách khinh thường nói. "A, thì ra là thế, ngươi thật đúng là không cao lắm." Thẩm Lãng tức chết người không đền mạng đạo. Phơ ba Huyết Cách suýt chút nữa không có nhường Thẩm Lãng tức giận thổ huyết, lập tức tức giật quát, ngươi cái giếng này thực chất chi con ế, làm sao có thể biết rõ chúng ta những người này bảng cường giả lợi hại. Giao xong sau đó, Huyết Cách chậm rãi đè ép một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, không cần nói nhảm, coi như nói rõ với ngươi, ngươi cũng sẽ không có tấn nhập người bảng cơ hội, bởi vì hôm nay ngươi sắp chết tại dưới kiếm của ta. Ngươi biết cái gì là cực vũ kiếm, thành tại kiếm sao? Thẩm Lãng không có để ý Huyết Ly Sát cơ lang nhiên lời nói, mà là đột nhiên nói một câu không giải thích được. Cái gì cực vũ kiếm, thành tại kiếm? Huyết Cách rút ra một nửa huyết kiếm ngừng lại, nhíu mày vân đao Thẩm Lãng mở ra vũ khí hạ, chậm rãi rút ra hắc kiếm, Từ Tốn nói, kiếm đạo có rất nhiều, có người lấy tình nhận kiếm, cũng có người lấy giết vào kiếm, mà ta nhìn ngươi kiếm, ngươi nên là lấy giết vào kiếm a. Ân, vậy thì thế nào? Huyết Cách lạnh giọng nói, không tệ, lấy giết vào kiếm, uy lực chính xác cực lớn, hơn nữa cũng là một loại nhanh chóng vào kiếm đạo đường tắt. Thẩm Lãng rút ra hắc kiếm, nhẹ nhàng trên thân kiếm gẩy một cái, nói, nhưng kỳ thật còn có một loại mạnh hơn vào kiếm phương pháp. Biện pháp gì? Huyết Cách nhíu mày nói, đó chính là vô tình, thiên nhược hữu tình tiên giự lão, người nếu không có tình chính là vương. Ông ba Thoại âm rơi xuống, Thẩm Lãng trong tay hắc kiếm giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuất hiện ở huyết cách trước mặt. Huyết Cách hai con ngươi híp lại, trong tay huyết kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một luồng ngập trời huyết hà từ trong kiếm xung ra, hướng về Thẩm Lãng bao phủ mà đi. Trôi này huyết kiếm là Huyết Cách phụ thân một lần tỉnh cờ lấy được một khối thượng cổ chiến trường huyết thạch chế tạo. Thượng cổ chiến trường huyết thạch là bên trong chiến trường thượng cổ nhiễm cường giả huyết dịch một khối đá, bởi vì cường giả huyết dịch, nguồn tảng đá kia đã biến thành một khối tuyệt thế kỳ trân, huyết cách phụ thân đối với huyết cách mong đợi khả cao cho rằng huyết cách tuyệt đối có thể trở thành một đời cường giả, lập tức không tiếc bất cứ giá nào, tìm đúc kiếm danh sư chế tạo ra cái này huyết kiếm. Mà huyết cách cũng không có nhường hắn thất vọng, dựa vào huyết kiếm đặc tính, huyết cách từng bước một xông vào người bảng, vẻn vẹn tiên thiên sơ kỳ thì đến được người nhất bảng trăm lẻ bảy vị trí, huyết cách thành tựu đưa tới rất nhiều cường giả ghé mắt. Chân vũ đại lục 50 tuổi trở xuống tiên thiên cường giả nhiều không kể xiết, mà ở những người này ở trong tuyển ra tới 150 tên lại phải cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, nhưng chính là dạng này, huyết cách vẫn là tới sát 107, thực lực của hắn lại sẽ có kinh khủng bậc nào? Huyết kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, thẩm Lãng biến sắc, máu này kiếm ý thế quá mạnh mẽ, thì nhìn kỳ thế, thẩm Lãng liền biết, máu này kiếm thấp nhất cũng phải là địa cấp trở lên vũ khí, mà hắn Hắc kiếm chỉ là một thanh hoàng cấp binh khí, nếu như cùng Huyết kiếm đối mặt, đoán chừng một chiêu liền phải hủy đi. Thẩm Lãng hai con ngươi híp lại, cổ tay xoay chuyển, Hắc kiếm trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng về Huyết cách vùng đan điền đâm tới. Chanh, Hắc kiếm mũi kiếm điểm tại Huyết kiếm trên thân kiếm, một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên. Thẩm Lãng thần sắc khó coi liếc mắt nhìn Hắc kiếm mũi kiếm, lúc này Hắc kiếm mũi kiếm đã có chút cong. TheS, cầu đề cử, cầu like a 88 thứ 88 chương tính ngươi chạy nhanh bốn canh huyết cách kéo một cái kiếm hoa, Lãnh đạm nhìn xem Thẩm Lãng, kỳ thực hắn là tại trong lúc vô tình nhìn thấy Thẩm Lãng tư liệu. Thẩm Lãng tư liệu rất huy hoàng, mới xuất đạo liền bại Giang Thành thiên Tài, về sau lại dựa vào Hậu Thiên cảnh giới nghịch thắng Tiên thiên sơ kỳ cắt phi long nhi tử các tiểu thiên, tuyệt đối xem như một cái thiên tài, vừa vặn hắn cũng nhìn thấy huyết sắc đường muốn ám sát Thẩm Lãng nhiệm vụ. Lập tức liền âm thầm chạy tới, quân hội bọn người căn bản cũng không biết biết cách lén lén đi theo qua, bởi vì huyết cách căn bản cũng không phải là đi theo đám bọn hắn tới, mà là dựa vào trong tình báo tư liệu tìm tới nơi này. Huyết Cách có một yêu thích, đó chính là đánh giết đủ loại còn không có thanh danh vang dội thiên tài. Bỏ chết thiên tài có thể khiến cho hắn có một loại khoái cảm. Cho nên khi nhìn thấy có thể chém giết Thẩm Lãng cơ hội, hắn không chút do dự ra tay rồi. Như thế nào? Ngươi còn nghĩ nói dựa vào vũ khí thắng mà không võ sao? Huyết Cách hài hước nhìn xem Thẩm Lãng, từ tôn nói. A, ngươi quá coi trọng chính ngươi. Ta Thẩm Lãng chiến đấu, chưa bao giờ tìm đủ loại lý do. Hoán trời trách đất là người yếu đại danh tử. Tại ta Thẩm Lãng trong mắt chỉ có thua cùng thắng. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, lại nói, hiện tại cũng không thắng ta. Thật tốt hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú a. Cái này có thể là ngươi trận chiến cuối cùng. Trong chốc lát, một vệt kim quang phóng lên trời, kim đao ra khỏi vỏ phối hợp hắc kiếm, trong nháy mắt hướng huyết rời chỗ cuốn mà đi. Kim đao cùng hắc kiếm phối hợp, giống như bão kim loại, trong kim quang cuốn lấy kiếm khí màu đen, uy thế kinh thiên động địa. Yêu Nguyệt cùng Cung Hổ cũng cảm nhận được thẩm lãng bên kia chiến đấu. Cung Hổ nhìn thấy huyết cách, nhướng mày, cao giọng nói, "Thiếu đường chủ, sao ngươi lại tới đây?" "Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm, yên tâm chiến đấu." Huyết cách vung vậy huyết kiếm ngăn cản thẩm lãng tiến công, âm thanh lạnh lùng nói, "Theo ta giao chiến, còn dám phân tâm, ta nhìn ngươi là muốn chết." Yêu Nguyệt lãnh đạm nói, phanh ba. Bởi vì phân tâm, Côn Hổ bị Yêu Nguyệt một chưởng đánh bay ra ngoài. Bất quá Côn Hổ mặc dù bị Yêu Nguyệt đánh bay, nhưng không có thụ thương. Cái này Côn Hổ thực lực không tệ, Yêu Nguyệt vậy mà thời gian ngắn bắt không được hắn. Bất quá Yêu Nguyệt có lòng tin, thắng lợi sau cùng nhất định là nàng. Huyết Hàng ngập trời. Huyết Cách khẽ quát một tiếng, trong tay huyết kiếm trong nháy mắt hóa thành một đầu tràn đầy huyết thủy huyết hà. đầu này huyết hà là huyết cách chân khí ngưng kết mà thành, tại phối hợp huyết kiếm bên trong huyết tinh chi khí, uy thế ngập trời. Báo kim loại cùng huyết hạ ầm vang động vào nhau, trong chốc lát huyết hạ lan lộn, phong bạo bắn ra bốn phía. Thẩm Lãng cùng huyết cách đứng tại huyết hà giữ phong bạo bên trong, không ngừng giao thủ, hai người càng đánh càng khối. Nếu có người đang ở đây, tuyệt đối nhìn không ra đây là hai tên tiên tiên sơ kỳ võ giả đang giao thủ. Hai người giao thủ, mặc dù không có yêu nguyệt cùng cuồn hổ bên kia động một chút lại mặt đất vỡ vụn, khí kình quét ngang hơn trăm mét dạng như uy thế, nhưng là kịch liệt vô cùng. Thẩm Lãng, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi là một thiên tài. Hừ, để cho ngươi khiếp sợ còn tại đằng sau đâu? Thẩm Lãng đột nhiên kim đao cắm vào mặt đất, giơ bàn tay lên, một cái uy mãnh không đúc bài vân trưởng đánh ra một đạo cương khí kim màu trắng hình thành bàn tay gào thét mà ra, thẳng đến huyết cách ngược mà đi. Huyết cách huy kiếm quét ngang, cương khí kim màu trắng bàn tay trong chốc lát vỡ ra, bài Vân Trưởng trực tiếp bị huyết cách một kiếm chém nát. Thẩm Lãng vẻ mặt nghiêm túc, máu này cách thực lực quả nhiên không tầm thường. Chỉ nhìn hắn một kiếm nhẹ nhõm chém nát bài Vân Trưởng, hắn liền nhìn ra huyết cách cường đại. Có thể đứng hàng người bảng thứ 107 tồn tại, quả nhiên không đơn giản. Có thể đứng hàng người nhất bảng 107 nhân, chắc chắn cũng là từ từng trạng trong chiến đấu đánh ra, căn bản cũng không có thể đơn giản. Bài Vận trưởng bị phá, Thẩm Lãng rút ra kim đao tiếp tục bay nhào mà lên. Đao kiếm song sát 7740 chín thức vận chuyển mà ra. Đao không phải đao, kiếm không phải kiếm, một bộ võ công này dùng ra, cuối cùng nhường huyết cách cảm nhận được các lực. Thật sự là người bình thường đột nhiên gặp phải đao kiếm song sát 7740 chín thức, căn bản là không thích ứng được. Đao là dựa vào lấy bổ, chặt, quét, chạm, nhưng đột nhiên biến thành kiếm đông, trêu chọc, chọn, chắc chắn sẽ để nhân thủ đội vàng chân loạn. Người đây là cái gì võ công? Huyết rời tay cầm huyết kiếm đỡ trái hở phải ngăn cản Thẩm Lãng tiến công, thần sắc khiếp sợ vấn đạo đao kiếm song sát 7749 tức thẩm lãng âm thanh lạnh lùng nói. Hai người từ cổ đạo bên trên chiến đến trong rừng tây, những nơi đi qua mặt đất vỡ vụn, cây cối bay tứ tung, huyết cách thần sắc hung ác, trong tay huyết kiếm vung chạm mà ra, hiện ra cương khí kim màu đỏ ngỏm không để ý kim đao hắc kiếm thế công, hung mạnh hướng về thẩm lãng chém tới. Một chiêu này là lưỡng bại câu thương chiêu thức, huyết cách cũng bị thẩm lãng ép không có biện pháp, chỉ có thể dùng ra loại này đồng quy vu tận chiêu thức, cưỡng ép xáo trộn đao kiếm song sát 7749 tức tiết tấu. Thẩm lãng nếu là bị kiếm này bổ trúng, có thể sẽ bị chém đứt nửa người. Thừa phá cho ta. Thẩm lãng đao kiếm cắm vào mặt đất tam phân thần chỉ dùng ra. Quy nguyên nhất kích đây là tam phân quy nguyên khí mạnh nhất một chiêu, trước đó Thẩm Lãng bởi vì thực lực nguyên nhân căn bản là không sử ra được, bây giờ lần đầu sử dụng, liền bá đạo tuyệt luân. Ba đạo hồng lộc lam sen nhau chân khí giống như phóng điện quang dung hợp thành một dạng, hung hãn hướng về huyết cách vọt tới. Làm muốn. Một tiếng sắt thép va chạm âm thanh, huyết cách huyết kiếm bị thật cao đánh bay, Thẩm Lãng không buông tha cơ hội, trong nháy mắt phong thần tối dùng ra, đột tiến đến huyết rời khỏi người phía trước, bài văn trưởng bá đạo đánh ra. Phớp ba. Huyết cách bị Thẩm Lãng một chưởng đánh bay, thân thể trên không trung lúc, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi dọc theo đường đi đụng nát mấy quả đại thụ mới ngừng lại được. bất quá chờ đến thẩm lãng đuổi theo lúc huyết cách đã đã mất đi bóng dáng. chạy sao? thẩm lãng nhúm mày ở chung quanh kiểm tra một vòng, xác định không có phát hiện huyết cách dấu vết sau đó mới quay người quay trở về. một trận chiến này nhường thẩm lãng ý thức được người bản cường giả cường đại, máu này cách mặc dù bị hắn đánh bại nhưng mà cũng vô cùng gian khổ. nếu không phải là trên người hắn tuyệt học tầng tầng lớp lớp, e rằng căn bản là không đánh bại được huyết cách. đoán chừng lần sau đang cùng huyết cách thời điểm chiến đấu, liền không có dễ dàng như vậy chiến thắng hắn. thẩm lãng âm thầm nghĩ tới. thẩm lãng đi về tới thời điểm. Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh cũng đã kết thúc chiến đấu, trên thân hai người mặc dù có chút thương thế, thế nhưng ba tên huyết sát đường sát thủ đã bị bọn hắn đánh chết. Các ngươi như thế nào?" Thẩm Lãng chắp tay vấn đạo. Đang tại điều tức hai người, Vội Vàng đứng lên, Cao Tiệm Ly ôm quyền cùng kính nói, "Thiếu chủ ngươi không sao chứ? Chúng ta không có việc gì." "Ân, không có việc gì liền tốt, xem ra máu này sát đường quả nhiên không đơn giản, đồng cấp bên trong vậy mà có thể để các ngươi hai người chật vật như vậy." Thẩm Lãng nhíu mày nói, "Ân, cái kia ba tên sát thủ chính xác rất mạnh." Cao Tiệm Ly nghĩ đến cùng hắn giao chiến tên sát thủ kia, vẻ mặt nghiêm túc đáp, côn hồ lúc này đã có chút hết sạch sức lực, cái này yêu nguyệt chiêu chiêu cũng làm mười thành công lực, ép hắn cũng chỉ có thể dùng suất toàn lực nên chiến. đi qua cái này ngắn mũi giao thủ, hắn đã có chút ăn không tiêu. hắn biết hôm nay đánh giết thẩm lãng nhiệm vụ đã không xong được, cánh phía dưới răng, một chiêu đánh lui yêu nguyệt, thân hình không ngừng hướng đi xa bỏ chạy. côn hồ mặc dù so sánh lại yêu nguyệt yếu một bậc, nhưng yêu nguyệt nếu là muốn giữ lại hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. không cần đuổi, coi như đuổi kịp, ngươi cũng không để lại hắn. thẩm lãng cao giọng nói. yêu nguyệt lạnh như băng liếc mắt nhìn côn hổ bóng lưng, nếu không phải là hắn hiện tại chỉ là vừa mới tấn nhập hóa hư, khẳng định có thể đánh chết côn hổ. Nhìn xem đã hư không còn hình dáng xe ngựa, thầm lặng lắc đầu một cái, "Ai, đi bộ đi tôi à. Không chỉ xe ngựa nát, ngựa cũng bị bọn họ chiến đấu dư ba ảnh hưởng đến, bây giờ đang lặng lặng nằm trên mặt đất đâu. 89 thứ 89 chương thẩm gia nguy cơ giang thành. Ngay tại địa phủ xuất động đồ diệt độc thành thời điểm, Giang Thành cũng phát sinh cực biến. Một ngày này, Giang Thành các tam đại gia tộc, Tô, Trắng, Chu tam nhà nhao nhao có cao thủ xuất động, từng cái sát cơ lang nhiên, tay cầm trường kiếm phát đao, hướng về Giang Thành một nơi tụ tập. Trong khoảng thời gian ngắn ở đây liền tập hợp không thua 500 tên hậu thiên vũ giả trong đó mọi người phía trước còn đứng một chút khí thế kinh người tiên tiên cường giả. Tô Tinh Hà, Bạch Tự Tại, Trương Linh Sơn ba người sắc mặt nghiêm túc đứng tại trước mặt mọi người. Tô Tinh Hà tiến lên một bước, ho khan một tiếng. Các vị hảo, tại hạ Tô Tinh Hà, lần này ba nhà chúng ta liên hợp hành động, mục đích đúng là diện trừ Thẩm Gia. Đại gia cũng biết, bây giờ Thẩm Gia bởi vì thẩm lãng quan hệ đã có trở thành Giang Thành đệ nhất gia tộc khuyên hướng. kể từ Giang Thành thiết lập đến nay, Giang Thành vẫn luôn là tứ đại gia tộc, mặc kệ gia tộc nào suy tàn, đều sẽ có mới lên cấp gia tộc bổ túc. Nhưng gần nhất ta chiếm được tùy báu, cái này Thẩm Gia lòng lang giả thú lại có chiếm đoạt ba nhà chúng ta ý tứ, thử hỏi chúng ta người lao tổ này tông truyền thừa xuống, cơ nghiệp có thể trơ mắt chắp tay nhường cho người sao? Không thể. Không thể. Không thể. Tô Tinh Hà một phen, để cho phía dưới Tam gia người đều nhao nhao cùng chung mối thủ đứng lên. Tô Tinh Hà khẽ miệng thoáng qua một tia cười quỷ quệt, lập tức thanh sắc đồng thời mộng, lòng đầy căm phẫn đạo, "Hảo, tất nhiên tất cả mọi người không muốn gia tộc của mình bị thẩm gia chiếm đoạt, không muốn thê ly tử tán, vậy chúng ta sẽ vì quê hương của chính mình chiến đấu, diệt trừ thẩm gia, nhường trang thành lần nữa khôi phục trật tự." Liều mạng năm. Chúng ta liều mạng năm. Đối với Chúng ta liều mạng, tuyệt đối không thể để cho thẩm gia cái kia lòng lang dạ thú nhân được như ý. Vừa mới bắt đầu là một cái những người khác hô to, về sau tất cả mọi người đều bắt đầu hô lên. Hảo, vì gia viên của chúng ta, vì tương lai của chúng ta, chiến đấu a. Tô Tinh Hà hai tay nâng cao, cao giọng nói. Sau đó tam gia võ giả từng cái giơ đao cầm kiếm, khí thế hung hăng đi theo Tô Tinh Hà ba người hướng về thẩm gia phóng đi. Trong gia đại trạch bên ngoài, một gian trong trà lâu, ba tên tóc hoa râm, lão giả mặt mũi giản mua ngồi đối diện nhau. Bạch huynh, Trương huynh, một hồi ta già tay quấn lấy tờ côn. Các ngươi phụ trách đánh giết thẩm gia những thứ khác tiên tiên cao thủ, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể thả chạy thẩm gia một người, tất nhiên quyết định động thủ, cũng không cần lưu lại hậu hoạn. Tô Mộ Dung thần sắc căm lĩnh nói. "Hảo, Tô huynh, vậy thì nhớ ngươi, chúng ta sẽ mau chóng trở về trợ giúp ngươi." Tráng Khải mây chắp tay nói. Trương Phong cũng chắp tay xuống. Cái này ba danh lão giả chính là Tiêu Châu Trương Tam đại gia tộc lão tổ. Ba người bọn họ Trung Tô Mộ Dung là tiên tiên đỉnh phong, hai người khác là tiên tiên hậu kỳ, ở nơi này giang thành xem như cao thủ đứng đầu nhất. Đúng lúc này, Tô Tinh Hà ba người cũng mang theo Tam đại gia tộc võ giả đi tới trầm gia đại trước cửa. Tô Tinh Hà bọn người mới vừa đến thẩm gia trước cửa, liền thấy thẩm gia bốn phía trên từng rào xuất hiện từng cái cầm trong tay cùng tiễn võ giả, những cái kia võ giả không nói hai lời, hướng về phía Tô Tinh Hà bọn người chính là một trận đổ ập xuống loạn xạ. Không tốt, tản ra! Tô Tinh Hà tại những cái kia người xuất hiện thời điểm, liền đã phi thân lui về phía sau, không chung thời điểm, Tô Tinh Hà hai tay vung đẩy, không ngừng đánh rơi hướng hắn bắn tới mũi tên. Đáng tiếc Tô Tinh Hà có thể dựa vào thực lực cường hãn đánh rơi những núi tên kia trì, thế nhưng chút hắn mang tới hậu thiên vũ giả lại tử thương mạng lớn. A ba! Nhất thời một mảnh tiếng hét thảm sau đó từng mảng lớn võ giả tử vong, toàn bộ chấm ra đại trước cửa máu chảy thành sông. nhìn xem võ giả không ngừng chết thảm, tô tinh hà tức đến run rẩy cả người, thần sắc phẫn nộ, chết hết cho ta. thoại âm rơi xuống, tô tinh hà treo lên mưa tên, xông lên tường dây, bắt đầu đổ sắt những cái kia bắn tên thẩm gia vũ giả. ngay tại tô tinh hà vừa mới đánh giết một cái thẩm gia vũ giả thời điểm, chấm vô tên đột nhiên từ tường vây phía dưới bay lên, bén nhọn trường phong, hung hãn hướng về tô tinh hà ấn đi. trầm vô tên, tô tinh hà gầm thét một tiếng, phanh ba, tô tinh hà bị trầm vô danh chấn bay ra tường dây dưới trên mặt đất, tô tinh hà không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. trầm vô tên quần áo lung lay đứng tại trên tường rào, thần sắc căm trầm nhìn xem tô tinh hà. tô tinh hà, các ngươi đây là ý gì? vì cái gì vô duyên vô cớ tiến công ta thẩm ra? trầm vô tên tức giận quát lên. ha ha, trầm vô tên, các ngươi thẩm ra nghị chiếm đoạt chúng ta, chẳng lẽ cho là ta không biết sao? chẳng lẽ ngươi còn nghĩ để chúng ta buộc mà chờ chết không thành? tô tinh hà cười to nói. tô tinh hà, chúng ta lúc nào nói muốn chiếm đoạt các ngươi? trầm vô tên thần sắc căm giận đạo. kỳ thực tô tinh hà cũng chỉ là mượn cớ mà thôi. Nói câu nói kia hoàn toàn là nói cho những cái kia võ giả bình thường nghe, dù sao hắn không có khả năng nói kỳ thực là vì bản thân tư dục mà tiến công thẩm ra. Nhị đệ, đừng nói nữa, hắn kỳ thực chính là tìm một tiến công trầm ra mượn cớ mà thôi. Trầm Vô Hối Hận đột nhiên xuất hiện ở trên tường rào, chắp tay nói: "Ha ha, Trầm Vô Hối Hận, cũng là ngươi là một người hiểu biết ta. Thô Tinh Hà cười híp mắt nói: "Hừ, muốn diệt ta thẩm ra, liền sợ ngươi nhón không có thực lực kia." Trầm Vô Hối Hận lạnh rên một tiếng: "Cho ta quyết, diệt tầm ra, về sau giang thành chính là chúng ta tam gia thiên hạ." Trong đám người một gã đại hán, nâng dao hô lớn nói: Người này là Tô gia một danh vũ giả, trước khi tới, Tô tinh hà liền đã phân phó hắn, nhường hắn âm thầm cổ vũ sĩ khí. Oanh ba, một cái hậu thiên võ giả đỉnh cao, nâng cao pháp đao hung hăng chém vào trầm gia đại môn thượng, lập tức trầm gia đại môn cũ ra hiện một vết nứt. Xông lên a. Kế cái kia danh vũ giả sau đó, lại xông lên hai tên hậu thiên tuật cùng võ giả, hướng về phía đại môn điên cùng chặt đứng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Trầm Thanh mang theo Huyền Minh nhị lão, đi ra. Thanh Nghi tiểu thư, giang thành cái khác tam đại gia tộc, đang đại tiến công chúng ta thẩm ra. Một gã hộ vệ nói. Cái gì? Tam đại gia tộc cùng một chỗ tiến công chúng ta thẩm ra. Trầm Thanh che miệng khiếp sợ nói: Hai vị đại ca, các ngươi nhanh đi hỗ trợ, đừng để Tam đại gia tộc nhân sung tới, bằng không chúng ta thẩm ra liền xong rồi. Trầm Thanh bay đầu về Huyền Minh nhị lão cầu khẩn nói: Thế nhưng là, Thanh Nhi tiểu thư, an toàn của ngươi làm sao bây giờ? Lộc Trượng Kha lo lắng nói: Bọn họ là thẩm lãng lưu lại bảo hộ Trầm Thanh, cho nên nghe được Trầm Thanh mà nói, có chút khó khăn. Tiên tâm đi, Lộc đại ca, những người kia không tiến vào, ta sẽ không có nguy hiểm. Trầm Thanh biết bọn họ là thẩm lãng lưu lại bảo vệ mình, bất quá bây giờ chính là Trầm gia thời khắc nguy hiểm. Nàng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, hơn nữa Huyền Minh nhị lão cũng đột phá thiên Thiên, có trợ giúp của bọn hắn, nàng tin tưởng thẩm gia nhất định sẽ áp lực giảm nhiều. Tốt Đa, Thanh nhi tiểu thư, chúng ta đi trợ giúp bọn hắn, chính ngươi cẩn thận a." Lộc Trượng Kha suy tư một chút, gật đầu nói, "Ân, ta đã biết, nếu như những người kia xuống tới, hai vị đại ca trở về bảo hộ ta." Trâm Thanh gật đầu nói, "90 thứ 90 chương trầm gia thực lực đo S, được rồi, canh thứ hai, viết một đêm, vì tồn điểm bản thảo không dễ dàng, vẫn là câu nói kia, câu đề cử, cầu like." Huyền Minh Nghị lão mới vừa đến chiến trường, liền nghe được anh một tiếng tiếng vang. Trầm vô tên cùng tô tinh hà hai người không ngừng bá trạng, đánh vô cùng kịch liệt. Lúc này thẩm khôn cũng từ bế quan chi địa đi ra, thần sát phẫn nộ. Ha ha, thẩm khôn ngươi cuối cùng đi ra, ta chờ ngươi thật lâu. Tô mộ dung từ trong đám người bay ra, liều lĩnh cười lớn, toàn thân chiến ý bành trướng. Theo tô mộ dung tiếng nói rơi xuống, trương phong, trang hải vân cũng đi theo bay ra. Tô mộ dung, các ngươi quả nhiên nhịn không được sao? Thẩm khôn đi tới trên tường rào, kia mắt nói, thẩm khôn, hôm nay chính là các ngươi thẩm gia diệt vong thời gian, hai vị theo kế hoạch hành động. Nói xong, tô mộ dung trước tiên xông về thẩm khôn. Tô Mộ Dung, ta nhìn ngươi là muốn chết. Ma Mê trưởng lực cầm vang mà ra, hướng về phía Tô Mộ Dung hung hăng vỗ tới. Thẩm Khôn cùng Tô Mộ Dung cũng là tiên thiên đỉnh phong cường giả, thực lực trên lệch không nhiều, nhưng muốn thật đấu, Tô Mộ Dung còn hơi kém như vậy một tia. Thẩm Khôn ma vân thủ cương mãnh không đúc, hơn nữa còn thân kim thẩm gia chấn tộc thần công chân long quyết. Chân long quyết là một nguồn cực mạnh công pháp gian thể, toàn thân chân long chi lực vây quanh, đồng cấp bên trong cũng có rất ít người có thể đánh vỡ phòng ngự. Tô gia dựa vào là nhưng là quỷ dị khó lường bộ pháp, danh sương giang thành thân pháp nhanh nhất, nhưng tiếc là. Tô Mộ Dung gặp Thẩm Khôn thật lãng quyết, vốn là dựa vào tốc độ thủ thắng Tô Mộ Dung, đối với Thẩm Khôn không có biện pháp nào, chỉ có thể không ngừng cùng Thẩm Khôn chiến đấu. Lúc này Trương Phong cùng Tráng Khải Vân vọt tới Thẩm gia Vũ Giả bên trong, trong nháy mắt bị bọn hắn giết chết một mảnh. Cùng Tô Tinh Hà giao chiến trầm vô tên thấy cảnh này, ngai thử muốn lúc. Tô Minh, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Bạch tự tại Hòa Trương Linh Sơn gia nhập vào vòng chiến, đi theo Tô Tinh Hà vây công trầm vô tên. Có Bạch tự tại Hòa Trương Linh Sơn gia nhập vào, chấm vô tên áp lực đại tăng, mặc dù hắn dựa vào Thẩm gia đoạn thời gian gần nhất thu hẹp tài nguyên, võ công có chỗ để tăng nhưng là không phải đối thủ của ba người, không có mấy chiêu liền có chút vướng trái vướng phải. Ngay tại tô tinh hà tam nhân chuẩn bị nhất cổ tác khí đánh giết trầm vô tới lúc, một thân ảnh đột nhiên xông vào bốn người vòng chiến, trầm vô hối hận thần sắc băng lãnh, một trưởng ở giữa liền đem tô tinh hà tam nhân đánh lui ra ngoài. Đại ca, nhìn thấy đạo thân ảnh kia, trầm vô tiên thần sắc chấn động, ngươi trở về chỉ huy, ở đây giao cho ta. Trầm vô hối hận phất phất tay, âm thanh lạnh lùng nói, đại ca, ngươi cẩn thận. Trầm vô tiên biết bây giờ không phải là kiểu cách thời điểm, vẻ mặt nghiêm túc nói, trầm vô hối hận, ngươi vậy mà đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Tô Tinh Hà sắc mặt âm trầm nhìn xem Trầm Vô Hối Hận, Trầm Vô Hối Hận đột phá, hắn không hề có một chút tin tức nào thu đến, cái này khiến trong lòng của hắn kinh hãi. Như thế nào? Rất kinh ngạc. Trầm Vô Hối Hận mặt không thay đổi nhìn xem Tô Tinh Hà tam nhân, trong hai con ngươi sát cơ rất lõe. Bên trên, Tô Tinh Hà biết bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm, coi như Trầm Vô Hối Hận đột phá tiên thiên trung kỳ, hắn không tin ba người bọn họ còn muốn không được Trầm Vô Hối Hận. Trầm Vô Hối Hận cũng không có nói nhảm, một cái huyền âm trưởng lực vung ra, trong ngay mắt bao phủ ba người. Trầm Vô Hối Hận công lực là thiên long bát âm nội lực, âm u lạnh lẽo, quỷ dị. Khi thực tu hành Thiên Long Bát Âm hết thể có hai loại biện pháp, loại thứ nhất chính là thẩm lãng như thế trực tiếp đem Thiên Long Bát Âm toàn bộ lĩnh ngộ, từ đó thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà đổi thành một loại phương pháp chính là chỉ tu luyện Thiên Long Bát Âm nội lực tiên, như vậy thì có thể nhanh chóng luyện thành Thiên Long Bát Âm, đương nhiên tương đối mà nói cái sau chắc chắn không bằng trước giả công lực thâm hậu như vậy. Giống như Chu Chỉ Nhược chỉ tu luyện Cửu Âm chân kinh chính giữa bạch cốt trở một dạng, cảnh giới tăng lên nhanh, nhưng lại không thuần. Trầm Vô Hối hận mặc dù không có hoàn toàn tu luyện thành Thiên Long Bát Âm, nhưng đối phó với Tô Tinh Hà tam nhân loại này tiên tiên bên trong hạng chót võ giả, lại dư giải. Bốn người đại chiến đất đá bay mù trời mặc dù không có hóa hư cảnh cường giả lúc chiến đấu kinh thiên động địa bao nhiêu nhưng là để cho người ta không dám kính thường một chút tin tức linh thông tiểu gia tộc nhao nhao đi tới nơi xa tiên tĩnh quan sát cái này trăm năm khó gặp đại chiến ai xem ra thẩm gia lần này hại kiếp khó thoát ư nhìn cái khác tam gia khí thế đoán chừng là muốn nhất cổ tác khí cầm xuống thẩm gia hai tên tiểu gia tộc gia chủ ở phía xa xì xào bàn tán đạo cũng không biết thẩm lãng trở về nhìn thấy thẩm gia bị diệt, lại là cái dạng gì muốn ta nói à chuyện này không đơn giản cái này tô trương trắng ba nhà hẳn phải biết thẩm lãng bọn thủ hạ thực lực à làm sao còn dám đối với thẩm gia độc thủ? Ai biết, có thể là có năng lực đối phó thẩm lãng lá bài tây thôi. 6. Bên kia giang thành người của tiểu gia tộc chúng thuyết phân vân, bên này trầm gia đại chiến cũng đã tiến nhập gây cấn. Huyền Minh nhị lão hai người quả nhiên không có cô phụ thẩm thanh dày mong vừa ra tay liền đem đại sát tứ phương trắng khải vân hòa trương phong ngăn cản. Trắng khải vân hòa trương phong mặc dù là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, nhưng gặp phải phối hợp an ý Huyền Minh nhị lão, trong lúc nhất thời thật đúng là không có cách nào. Thẩm gia đã diệt vong sắp đến, chẳng lẽ các ngươi thật chuẩn bị cùng thẩm gia cùng chết sao? Trắng khải vân ngăn lại lộc trưởng kha một chiêu, những mày nói. Trương Phong cũng đi theo Tan giã Huyền Minh Nhị Lão ý chí, Bạch huynh nói không sai, Thẩm gia hôm nay nhất định vòng. Nếu như hai người các ngươi bây giờ dừng tay lời nói, về sau hai người các ngươi chính là ta Trương gia khách khanh trưởng lão như thế nào? Trang Khải Vân nhịn không được thầm mắng một câu, cái này Trương Phong thực sự là không biết xấu hổ, vậy mà tại trước mặt hắn công nhiên lôi kéo Huyền Minh Nhị Lão. Huyền Minh Nhị Lão quỷ dị nở nụ cười, tốt, bất quá thuê huynh đệ chúng ta hai người đánh đổi cũng không thấp. Trương Phong thần sắc khẽ động, vội vã nói, à, nói một chút, ở nơi này Giang Thành còn không có chúng ta Trương gia trả không nổi đánh đổi. Huyền Minh Nhị Lão hợp lực anh ra một trường bước lui trắng Khải vân hòa Trương Phong đối mặt nợ nụ cười vậy ngươi liền nghe tốt thiếu chủ thuê chúng ta đây tùy tiện cho công pháp cũng là huyền cấp công pháp không biết các ngươi trường gia có thể hay không cho khí đâu ha ha Huyền Minh nhị lao trêu tức nợ nụ cười không cho hai người thở dốc cơ hội tiếp tục công kích Trương Phong thần sắc giận dữ hắn biết hắn bị Huyền Minh nhị lao đuổi địch Kỳ thực hắn không biết là Huyền Minh nhị lao thật đúng là không đùa hắn thẩm lãng cho Thiên Long bát âm đúng là huyền cấp tột cùng công pháp mặc dù Thiên Long bát âm tại huyền cấp đỉnh phong công pháp bên trong không phải mạnh nhất nhưng là tuyệt đối không yếu nếu như nếu là có thể phối hợp tấn công sẽ càng thêm sắc bén đáng tiếc Huyền Minh nhị lão cùng Trầm vô hối hận một dạng cũng chỉ là tu luyện nội lực thiên căn bản là không phát huy ra thiên long bát âm toàn bộ uy lực có Huyền Minh nhị lão ngăn chặn Trắng Khải vân hai người thẩm gia áp lực giảm nhiều toàn bộ chiến trường thành trạng thái giằng co Trầm vô tiên thoại chấn trung tâm chỉ huy điều hành thẩm khôn ngăn lại ba nhà mạnh nhất tô mộ dung Huyền Minh nhị lão ngăn chặn Trắng Khải vân hòa trung phong Trầm vô hối hận lực kháng tô Tinh Hà tam nhân cao cấp chiến lược so sánh thẩm gia còn muốn chiếm một kia thượng phong nơi xa thấy cảnh này tiểu gia tộc bọn người nhịn không được bị thẩm gia biểu hiện thực lực chấn kinh cái này thẩm gia nếu như có thể vượt qua một kết này đẽ e rằng về sau Giang Thành Chính là trầm gia thiên hạ. 91 thứ 91 chương đảo mệnh ba canh tờ S, các huynh đệ lên cho ta, ba canh tất cả đi ra, để cử, cất giữ cho ta hướng. Ngay tại Thẩm gia giữ trắng, Tô, Trương Tam nhà đánh vô cùng kịch liệt thời điểm. Một thanh trường kiếm vô thanh vô tức xuất hiện ở Trầm Khôn sau lưng. Phớp 3. Trầm Khôn bị kia thanh trường kiếm đâm xuyên bả vai, Tô Mộ Dung bắt được cơ hội, trong náy mắt xuất hiện ở Trầm Khôn trước người, hướng về phía Trầm Khôn ngực đánh ra một chưởng. Tại trường kiếm đâm xuyên Trầm Khôn vai thời điểm, chân long quyết liền đã bị phá, sau đó lại chịu Tô Mộ Dung một chưởng, Trầm Khôn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Trầm Khôn cưỡng ép đệ xuống thương thế, quay đầu nhìn về phía sau lưng người đánh lén. Chỉ thấy cầm kiếm người, người mặc thanh sam, khuôn mặt uy nghiêm, thần sắc băng lãnh, hai con ngươi lãnh đạm nhìn xem Trầm Khôn. "Ngươi, ngươi là ai?" Khúc 3. Trầm Khôn vừa mới nói một câu nói, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. "Lý Tông Quyền." Nam tử thản nhiên nói. "Trầm Khôn, hai con ngươi co rú lại, khoái kiếm lưu tình, Lý Tông Quyền. Nếu biết, ngươi cũng có thể đi chết." Lý Tông Quyền âm thanh lạnh lùng nói. Lý Tông Quyền vừa dứt lời, Trầm Khôn nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân một đạo tiếng long ngâm phóng lên trời, vô hình khí thế đem Lý tông quyền cùng Tô Mộ Dung bức lui. Tại Lý tông quyền cùng Tô Mộ Dung bị bức lui trong nháy mắt, Trầm Khôn đột nhiên phi thân lên, hướng về Thẩm Gia phóng đi. Vừa mới xông vào Thẩm Gia, Trầm Khôn liền lớn tiếng hô: "Tiên nhi, mang theo Trầm Gia thế hệ tuổi trẻ, mau trốn, đợi đến Lãng nhi trở về, các ngươi trở về." "Nhanh." Trầm Khôn biết mình thương thế trong mắt, không có hắn người cao thủ này tại, Thẩm Gia liền đã thành gió mưa phiêu diêu bên trong thuyền nhỏ. Không, có hắn ngăn lại Tô Mộ Dung, Thẩm Gia căn bản là không, có người có thể chống cự Tô Mộ Dung, huống chi còn có một cái kinh khủng Lý tông quyền. Lý Tông Quyền người này, Trầm Khôn là biết đến. Trước kia Lý Tông Quyền tại Giang Châu quát tháo phong vân, che đậy một đời, e rằng Giang Châu có rất ít người không biết. Đừng nói hắn bây giờ trọng thương, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, cũng không nhất định là Lý Tông Quyền đối thủ. Trầm vô Tiên nhìn thấy Trầm Khôn trọng thương, vội vàng xông lại đỡ lấy Trầm Khôn, lo lắng nói: Phụ thân, ngươi thế nào? Nhanh, đi mau. Trẻ tuổi một đời là chúng ta trầm ra hy vọng, chỉ cần bọn hắn sống sót, đợi đến lãng nhi trở về, chúng ta chậm ra thì có đông sơn tái khởi một ngày. Trầm Khôn nắm lấy Trầm Vu Tiên bả vai, rồn rập nói: Trầm Vu Tiên mương trọng gật gật đầu hắn biết bây giờ không phải là không quá quyết thời điểm nếu như tại chỉ hoãn thẩm gia liền thật sự xong phụ thân ngươi bảo trọng nói xong trầm vô tiên phân phó người tổ chức trầm gia một chút người già trẻ em cùng thế hệ tuổi trẻ hướng về thẩm gia hậu viện chạy tới Thỏ khôn có ba hàng trầm khôn cùng trầm vô danh đô không phải tầm thường người mặc dù thẩm gia những năm này phát triển không tệ nhưng vẫn là âm thầm cho mình lưu lại một đầu đường lui đi tới một gian sư phòng trầm vô tiên mang theo trầm gia phụ nữ trẻ em la hấu cùng trẻ tuổi một đời nhìn thật sâu một mắt thẩm gia đem trầm gia hết thảy khắc sâu vào não hải lập tức không do dự nữa quay người tiến vào trong mật đạo nhìn thấy trầm vô tên mang người đi, trầm khôn yên tâm, lập tức thần sắc hung ác, âm thanh lạnh lùng nói, muốn diệt ta thẩm gia, thì phải bỏ ra đại giới. Vành ba, tướng vây bị trầm khôn một trưởng đánh nát, đặt lên bụi ngủ, trầm khôn nội bước mà ra, hướng về phía vây công trầm vô hối hận tô tinh hà ba người cách không đánh ra một trưởng, ba người cảm nhận được trầm khôn trường lực, nhau nhau thần sắc biến đổi, phi thân lui về phía sau. phụ thân, trầm vô hối hận đi tới trầm khôn bên cạnh, sắc mặt âm trầm nói, ai, ngươi đi đi, không hối hận, chuyện năm đó là vì cha có lỗi với ngươi, hy vọng về sau ngươi có thể thật tốt phụ ta tiên nhi. Về sau thẩm gia còn phải dựa vào các ngươi tới cheo chong. Trần Khôn nãy nãy liếc mắt nhìn trầm vô hối hận, thở dài nói: Trần Khôn xin lỗi là đối trước kia không đem thẩm gia giao cho trầm vô hối hận. Kỳ thực hắn biết trầm vô hối hận mới là thích hợp nhất chủ nhà họ thẩm ứng cử viên, nhưng trầm vô hối hận làm người quá cường thế, đây mới là trầm Khôn không đem hắn giao cho trầm vô hối hận nguyên nhân. Một cái gia tộc gia chủ cường thế vốn không có sai, sai liền sai tại ngay lúc đó thẩm gia không thể có một cái ưu việt gia chủ, khi đó thẩm gia mới vừa vặn ngồi vững vàng giang thành tứ đại gia tộc bảo toàn, đang đứng ở giấu tài giai đoạn, nếu để cho trầm vô hối hận thua vị bằng hắn cường thế, át sẽ nhường thẩm ra ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. kia đối ngay lúc đó thẩm ra là thật to bất lợi. Mà trầm vô tên mặc dù không có trầm vô hối hận cường thế, nhưng lại có quả quyết cùng ẩn nhẫn đối đãi đại sự lúc có thể vất vảng. Đây chính là hắn lựa chọn trầm vô tên nguyên nhân. Phụ thân, ta lưu lại cùng ngươi. Trầm vô tên thần sắc bình tĩnh nói. Không hối hận, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Toàn bộ thẩm ra bây giờ chỉ có ta mới có thể cản bọn họ lại. Coi như tăng thêm ngươi cũng chỉ là kéo dài thêm một đoạn thời gian, căn bản cũng không có mảy may tác dụng. Đi mau, bây giờ còn chưa phải là ngươi nên hy sinh thời điểm. Trầm Khôn thấp giọng quát lớn. "Hô." Trầm Vô Hối hận trầm rãi thở ra một hơi, nhìn thật sâu một mắt Trầm Khôn, hắn mặc dù là người cường thế, nhưng là biết nặng nhẹ, hắn lưu lại cũng chính xác không giúp được gì, một cái tiên tiên trùng kỉ, căn bản là thay đổi không được chiến cục này. Phụ thân, hài nhi ngày sau nhất định đổ diện bọn hắn ba nhà, vì ngài chôn cùng." Nói xong, Trầm Vô Hối hận phi thân hướng thẩm gia hậu viện chạy tới. "Cho ta giết." Tô Tinh Hà nhìn thấy Trầm Khôn trầm thường, kích động hết lớn. Đã bao nhiêu năm, Tô gia cuối cùng có hy vọng thống nhất Giang Thành, hai con ngươi tại đảo qua Trường Linh Sơn cùng Bạch tự tại lúc, càng lảo thoáng qua một tia âm u lạnh lẽo. Ha ha, các ngươi nghe kỹ cho ta, ta trầm khôn ở đây lập thế, đợi ta thẩm ra quay về Giang Thành thời điểm, chính là các ngươi diệt vong thời điểm. Trầm khôn ngửa mặt lên trời cười to, trên thân long ngâm gào thét, tựa như tại tỏ rõ lấy trầm khôn bất khuất cùng phẫn nộ. Giết, thẩm gia chó gà không tha. Gầm lên một tiếng, tam đại gia tộc nhân nhao nhao xông vào thẩm gia, bắt đầu đổ sát. Thanh Nhi tiểu thư, chúng ta đi. Huyền Minh nhị lao đi tới thẩm thanh bên cạnh, nắm lấy bờ vai của nàng phóng lên trời, mấy cái nhảy vọt liền biến mất hình bóng. Ai? Thứ này về sau, Giang Thành lại không thẩm gia. Vây xem tiểu gia tộc, nhìn thấy thẩm gia bại, thở dài một tiếng hai người rời đi. Trầm Gia Mật đạo là nối thẳng Hát Phong Sơn Mạch. Hát Phong Sơn Mạch một quả hai người bao bọc đại thụ đột nhiên chấn động, sau đó thân cây vỡ vụn, trầm vô tên trước tiên đi ra, cảnh giác liếc nhìn một vòng, thua tay nói, "Không, có nguy hiểm, đều đi ra a." Sau đó trầm gia phụ nữ trẻ em cùng trẻ tuổi một đời nhau nhau từ trong cây khô thoát ra. Vừa mới rơi xuống đất, những cái kia phụ nữ trẻ em mà bắt đầu nức nở khóc khóc, trẻ tuổi một đời cũng thần sắc bi phẫn, có số tuổi nhỏ chút thẩm gia tử đệ, càng là nhịn không được một khi gào khóc. Thẩm đang đột nhiên đứng lên, rứt khoát quyết nhiên đạo, "Ta muốn đi tìm phụ thân. Đứng lại cho ta." Trầm vô tên gầm thét một tiếng. Ngươi bây giờ trở về tương đương chịu chết, ngươi biết không? Chúng ta thẩm ra nhiều người như vậy sinh tử đều ở đây trên người của ngươi, ngươi bị bọn hắn bắt lấy, chúng ta liền có khả năng bại lộ, hơn nữa đại ca võ công cao cường, chắc chắn sẽ không chết dễ dàng như vậy, huống hồ phụ thân cũng sẽ không để đại ca lưu lại từ chiến. Hừ, cùng lắm thì ta liền tự sát, chết cũng sẽ không để cho bọn hắn từ miệng ta bên trong hỏi ra tung tích của các ngươi. Thẩm đăng quật cường đạo. Hừ, cường giả thủ đoạn hạ lại ngươi một cái nho nhỏ hậu thiên thất trọng võ giả có khả năng suy đoán. Cho ta chung thực đợi, nếu như đại ca trốn ra được, sẽ đến cái này tìm chúng ta. Giang Thành bên ngoài, một gian đổ nát trong phòng, Huyền Minh nhị lão cùng Thẩm Thanh khí phân trầm muộn ngồi ở chỗ này. Lộc đại ca, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Thẩm Thanh không giúp nói. Thanh Nhi tiểu thư, chúng ta trước tiên ở ở đây ẩn nút một đoạn thời gian, ta và đại ca sẽ thay phiên đi Giang Thành tìm hiểu, chờ thiếu chủ trở về, chúng ta liền an toàn. Lộc Trượng ca trầm giọng nói. Thú thật, chỉ có thể như vậy. Thẩm Thanh chỉ có thể mong đợi Thẩm Lãng nhanh lên đã trở về. 92 thứ 92 mươi chương xảo nộ Thẩm Thanh Vân Châu cùng Giang Châu chỗ giao giới, bốn con hùng tuấn gió mạnh câu huy vũ bất phàm lao vùn vụt tại cổ đạo bên trên. Tiếng chân như sấm, đi đầu một người dung mạo thanh tú, người mặc áo trắng, hai bên cái chán tóc mai theo gió phiêu lãng, theo gió mạnh, câu lao vụn, tấm như tuyết quần áo bị gió thổi phần phật văng, rội, quả nhiên anh tuấn tiêu sái, nếu như lúc này có người thấy cảnh này, chắc chắn nhịn không được thầm khen một tiếng, hảo một cái phong độ thiếu niên lang đẹp trai. Chúng ta cách Giang Thành vẫn còn rất xa." Thẩm Lãng Lâm thanh lạnh lùng nói. "Bẩm thiếu chủ, hẳn còn có một ngày, chúng ta liền có thể tiến vào Giang Thành địa giới." Cùng tại chấm lãng mã sau cao tiệm ly đạo. "Hảo, tăng thêm tốc độ." Thẩm Lãng vung roi ngựa một cái, gió mạnh câu trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Tại Trầm Lãng đám người ra tốc gấp rút lên đường phía dưới, không dùng một ngày, liền đi tới Giang Thành địa giới. Lần này trở về, Thẩm Lãng chỉ dẫn theo Cao Tiệm Ly, Kim Vô Mệnh, Yêu Nguyệt ba người, cùng thời điểm ra đi một dạng. Hiện tại phủ đã thiết lập, Lý Mộ Trinh đám người vẫn có không muốn thường xuyên lộ diện cho Thoát đáng, mặc dù địa phủ tất cả mọi người có mặt nạ che chắn, nhưng võ công lại sẽ không thay đổi, Yêu Nguyệt Minh Ngọc công chính là một cái rõ ràng tiêu chí, nếu như bị người hữu tâm phát hiện, e rằng địa phủ sẽ bại lộ. Hiện tại Trầm Lãng thực lực còn không phải bại lộ địa phủ thân phận thời điểm, bằng không hắn về sau liền không thể trên giang hồ đi lại có rất nhiều chuyện, đều cần thẩm lảng trên giang hồ bên ngoài thân phận. Nếu để cho người biết hắn là địa phủ thiên tề nhân thánh đại đế, cái kia e rằng về sau sự tình sẽ có rất nhiều không tiện. Lần trước địa phủ hành động tại vân châu tạo thành rất lớn doanh động, vân châu nhất lưu thế lực nhau nhau liên hợp lại điều tra. Bởi vì độc thành bị diệt, để bọn hắn sợ hãi, sợ có một ngày thế lực thần bí này sẽ tìm tới bọn hắn. Địa phủ cung huyết sát đường không giống nhau, huyết sát đường là tổ chức sát thủ, chỉ có người ra giá, bọn hắn mới có thể động thủ giết người, cho nên đông vực đông đảo thế lực mới không có đối với huyết sát đường bảy gia vây quét mà địa phủ không giống nhau căn cứ đêm đó người biết chuyện nói địa phủ là vô duyên vô cớ tìm tới độc thành bảy đại thế lực hơn nữa bọn hắn còn mơ hồ nghe được những người kia là chịu tên là thiên tể nhân thánh đại đế chỉ phái tới tiêu diệt độc thành bảy đại thế lực nay liền không thể không nhường vân châu thế lực khủng hoảng vạn nhất ngày nào đó cái kia thiên tể nhân thánh đại đế nhường những người kia tới diệt bọn họ đâu cho nên vân châu chúng thế lực liên hợp lại hy vọng có thể đem cái kia gọi đất phủ thế lực tìm ra coi như không thể tiêu diệt cũng muốn nhường đất phủ bảy ở ngoài sáng về sau đã xảy ra chuyện gì cũng tốt có một đối sách Đáng tiếc bọn hắn không biết, bọn hắn trong miệng vị kia thiên thể nhân thánh đại đế liền tại bọn hắn dưới mí mắt lắc lư đâu. Thiếu chủ, phía trước có cái bỏ hoang phòng ở, chúng ta có thể đi bên kia nghỉ ngơi một chút." Cao Tiệm Ly đưa tay chỉ nơi xa ven đường một gian đổ nát phòng ở nói. "Đi tới Giang Thành địa giới, đã không có gì cổ đạo, dù sao Giang Thành chỉ là một tam lưu thành nhỏ, có thể có thông hướng Giang Thành lộ cũng không tệ rồi, Giang Thành ở vào Giang Châu bên giới, vô cùng vắng vẻ, lui tới thương nhân rất ít, hơn nữa còn lường tựa Hắc Phong sơn mạch, nạn trộm cướp ngang ngược, không có cái gì đại sự sẽ rất ít có người tới Giang Thành. Đi thôi, chúng ta đi nghỉ ngơi một hồi, ngược lại cũng sắp đến Giang Thành." không kém, cái này một hồi. Thẩm Lãng kẹp xuống ngựa bụng, từ tốn nói, mới vừa đến trước phòng, Yêu Nguyệt liền cau mày đạo, bên trong có người, một người đại khái tại tiên tiên cảnh giới, còn có một cái không, có gì võ công. Có thể là đi ngang qua thương nhân ở bên trong nghỉ ngơi đi." Thẩm Lãng trầm dài nói. Liên tại Thẩm Lãng bọn người mới vừa tiến vào trong phòng, một đạo âm lãnh trưởng phong liền hướng bọn hắn đánh tới. Lớn mật. Cao Tiệm Ly trong tay nước lạnh kiếm xuất vỏ, trong nháy mắt băng sương bắn ra bốn phía, hướng về người đánh lén chém tới. Dừng tay. Thẩm Lãng hét lớn một tiếng, vũ khí trong tay hạ bay ra, ngăn trở Cao Tiệm Ly giết lạnh một kiếm. Thiếu gia giấu ở góc tường trầm thanh nhìn thấy thẩm lãng kinh hô một tiếng thanh nhi các ngươi tại sao lại ở chỗ này thẩm lãng kinh ngạc nói trầm thanh nũ yến về tổ giống như nhào vào thẩm lãng trong ngực hai mắt đỏ bừng đạo thiếu gia ngươi cuối cùng đã trở về ô, ô ô cảm thụ được thẩm lãng trong ngực gấm áp trầm thanh nhịn không được khóc lên thanh nhi đừng khóc đã xảy ra chuyện gì thẩm lãng cao mày nói trầm thanh thái độ khắc thường nhường thẩm lãng trong lòng nổi lên vẻ bất an thiếu chủ ngài đã trở về lộc trưởng kha tiến lên ôm quyền nói đã xảy ra chuyện gì thẩm lãng nhìn thấy trầm thanh một mực tại thất tiết lập tức nghiêng đầu hỏi hướng lộc trưởng kha Lộc Trượng Kha do dự phía dưới, chậm rãi nói: "Thiếu chủ, Thẩm gia bị Tam đại gia tộc diện. Ước chừng có nửa giờ, lộc Trượng Kha đem trước mấy ngày Thẩm gia chuyện phát sinh, chậm rãi nói một lần." Nghe xong lộc Trượng Kha mà nói, Thẩm Lãng hai con ngươi nhíu lại, một cỗ sát khí phun ra. Trong nháy mắt toàn bộ đổ nát phòng ở đều lắc lư một cái, một chút xíu cho bụi từ nóc phòng mà rơi. "Tốt tốt tốt, trước đây xem ra hay là ta đi quá vội vàng, vậy mà nhường Tô Tinh Hà bọn hắn nhảy nhót lên." Thẩm Lãng giận quá mà cười. Kỳ thực đối với Thẩm gia diệt vong, Thẩm Lãng đến không phải quá phẫn nộ, nhưng Thẩm gia nhưng là hắn tiếp xuống một cái trọng yếu kế hoạch, cần dùng đến Thẩm gia hiện tại trầm nhà bị diệt, chẳng khác nào phá hủy kế hoạch của hắn, cái này khiến hắn tức giận vô cùng. lúc này thẩm lãng trong ngực trầm thanh cũng đình chỉ thúc thiết, ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ mịt mù đạo, thiếu gia, ngài nhất định muốn vì trầm lao ra chủ bọn hắn báo thù à? thẩm lãng mặt không thay đổi gật gật đầu, yên tâm đi, thanh nhi, tô tinh hà bọn hắn một cái chạy không được. đinh tiếp vào nhiệm vụ, thống nhất gian thành. nội dung nhiệm vụ, tiêu diệt trắng, trương, tô, tam đại gia tuäu. nhiệm vụ ban thưởng, một sát lục điểm. nhiệm vụ thất bại, không. nhìn xem trầm thanh mặt mũi tiểu thụy cùng ngôi khố khốc, thẩm lãng phân phó cao tiệm ly đem ngựa lên ăn lấy đi vào nhường trầm thanh các nàng ăn chút. Trầm thanh cùng Huyền Minh nhị lão bọn người ở đây đã ẩn giấu đã mấy ngày, ban ngày không dám lộ diện, chỉ có ban đêm Huyền Minh nhị lão mới có thể phân ra một người đi trên núi thu xếp thịt rừng, trở về no bụng đói đói. Nhìn thấy Cao Tiệm Ly lấy đi vào đồ vật, Trầm thanh nuốt nước bọt, vui mừng tiếp nhận, bắt đầu ăn. Mặc dù Trầm thanh là một cái nha hoàn, nhưng là bởi vì từ nhỏ cùng tại trầm lãng bên cạnh, Cẩm Y Ngọc thực chưa từng có bạc đai qua nàng, đây là lần thứ nhất bụng ăn không no, cả ngày đi theo Huyền Minh nhị lão hai người trốn đông trốn tây, ăn nhạt không tư vị nướng thịt, ăn từ từ, trên lưng ngựa còn có đây này. Nhìn xem lang thôn hổ hết Trầm thanh thẩm lãng mỉm cười nói, thiếu chủ, chúng ta bây giờ liền diệt trở về sao? cao tiệm ly sát cơ doanh nhân mà hỏi, ta xem chuyện này không có đơn giản như vậy, thiếu chủ thực lực, tô tinh hà bọn hắn không phải không biết, nhưng chính là dạng này, bọn hắn hay là đối với thẩm gia đầu thủ đoán chừng hoặc chính là bọn hắn ba nhà thế hệ trước bên trong có người đột phá hóa hư, nếu không phải là có chỗ dựa, yêu nguyệt như có điều suy nghĩ đạo, ha ha, cho dù có người đột phá hóa hư hoặc có núi dựa, thì phải làm thế nào đây? tiểu cao, dùng ngọc phù truyền âm, nhường lý mậu trinh mang theo ổ quay minh vương tới một chuyến. Xem ra Giang Châu lần này ta không cho hắn nhắc lên long trời lỡ đất là không được." Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị bại lộ chính mình, mà là đem nhiệm vụ phân phát xuống, nhường Lý Mậu Trinh bọn người đi làm. Nghĩ đến phân phó nhiệm vụ, Thẩm Lãng nhớ tới chính mình còn giống như có rất nhiều sát lục điểm vô dụng đây, vừa vặn lần này hắn chuẩn bị rút điểm công pháp và vật phẩm, chuẩn bị ban thưởng Lý Mậu Trinh bọn người. 93 thứ 93 chương điên cuồng rút thưởng tờ S, cảm tạ đến từ Sắt Thành, 2017 thành quân vị ta nghe nghe, thiếu niên chưa giả tâm đã hoang vu, hừ, khen thưởng. Hệ thống, ta bây giờ có bao nhiêu sát lục điểm? Thẩm Lãng trong đầu vấn đạo, tổng cộng là 2700 sát lục điểm. Hệ thống cơ giới đáp: "Hảo, 2700 sát lục điểm hẳn đủ." Thẩm Lãng âm thầm suy nghĩ, lập tức Thẩm Lãng suy nghĩ một chút hắn bây giờ thứ cần thiết, công pháp hắn không tính quá thiếu, nhưng là thiếu thốn, nếu như gặp phải những cái kia siêu cấp thế lực thiên tài, đoán chừng cũng không nhất định đủ nhìn. Thẩm Lãng cho tới bây giờ sẽ không cho là mình tại đồng bậc bên trong vô địch, bởi vì những cái kia thế lực lớn siêu cấp thiên tài tài nguyên tuyệt không so với hắn thiếu, thậm chí một ít cá biệt còn có thể mạnh hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa hắn còn muốn chuẩn bị điểm cho bọn thủ hạ bán thượng. Còn có vũ khí, lần trước cùng huyết cách giao chiến, đã để hắn chọn vẹn nhận biết được vũ khí đối với võ giả tầm quan trọng. Hắn lúc kiếp trước, lúc nào cũng nghe được có người nói cái gì võ giả cảnh giới tối cao, trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm, vũ khí đến cuối cùng đối với võ giả trợ giúp đã không lớn. Đi tới thế giới này, Thẩm Lãng đang lý giải một chút tình huống sau đó, đối với kiếp trước câu nói kia thóa chi lấy mũi, võ giả thực lực 4 phần dựa vào tự thân, 3 phần dựa vào công pháp, còn dư lại 3 phần chính là vũ khí. Lần trước hắn cùng với huyết cách giao chiến, vẫn tại thận trọng bảo hộ lấy kim đao hắc kiếm, mới không có nhường huyết cách huyết kiếm hủy hoại kim đao hắc kiếm, này liền nhường hắn một bước. Vốn là vũ khí là bảo hộ chủ nhân, bây giờ ngược lại là biến thành hắn bảo hộ vũ khí. Nghĩ tới đây, thẩm lãng đã xác định làm như thế nào lợi dụng sát lục điểm. Mặc dù những thứ này sát lục điểm dùng tại triệu hoan lên, tuyệt đối trăm phần trăm có thể triệu hồi ra một cái hóa hư cảnh cao thủ, nhưng mà đối với bây giờ địa phủ tới nói, một cái hóa hư cảnh cường giả đã không quan trọng gì, gặp phải luyện giả siêu cấp cường giả, hóa hư nhiều hơn nữa cũng vô ích, mà không phải luyện giả cao thủ, địa phủ yêu nguyện cùng lý mậu trinh tại hóa hư cảnh tuyệt đối có thể đánh mấy cái cho nên đang triệu hoán không ra luyện hư trở lên cao thủ phía trước, thẩm lãng chuẩn bị dùng trước những thứ này sát lục điểm để cao một chút tự thân cùng bọn thủ hạ thực lực. Thật nhiên quyết định, thẩm lãng sẽ không tại suy nghĩ nhiều. Hệ thống cho ta trước tiên rút một bản công pháp. Tốt, túc chủ, không biết ngươi muốn thiên về loại hình gì công pháp? Chầm ngâm một chút, thẩm lãng đạo, 500 điểm sát lục điểm có thể rút ra công pháp gì? Huyền cấp tới địa cấp không đợi, bất quá huyền cấp tỷ lệ lớn một chút. Cái kia một ngàn đâu? Trăm địa cấp, thiên cấp phải cần bao nhiêu sát lục điểm? Túc chủ xin chú ý, thiên cấp công pháp một vạn sát lục điểm phía dưới là không có, có khả năng rút ra. Hệ thống nhắc nhở đạo. Minh mạch, vậy trước tiên cho ta dùng 500 sát lục điểm rút một lần a. Theo Thẩm Lãng tiếng nói rơi xuống, hệ thống trong màn ảnh lớn rút thưởng luân bàn bắt đầu chậm rãi chuyển động, từng quyển từng quyển công pháp tại rút thưởng bên trong luân bàn thoáng qua, Thẩm Lãng lặng lặng đứng chờ lấy. Đinh! Chúc mừng tốc chủ rút đến địa cấp sơ kỳ công pháp Hàng Long Thập Bát trưởng. Công pháp, Hàng Long Thập Bát trưởng phẩm cấp, địa cấp sơ kỳ xuất xứ, Thiên Long Bát Bộ chiêu thức, Kháng Long đũ hồi, Phi Long tại thiên, Kiến Long tại điện, Hồng Nhân dần, dần tại lục, Tiềm Long mật dụng, lợi liên quan đại xuyên, đột nhiên xuất hiện, chấn kinh trăm ngạn, hoặc vợ tại uyên. Song Long lấy nước, ngư dược tại nguyên. Lúc thừa sáu long, mây dày không mưa, tổn hại lại có phù. Long chiến vũ dã, dày xương băng đến. Đề rề sở phiên, thần long bái vĩ. A, lại là hàng Long thập bắt trưởng. Vốn là thẩm lãng còn tưởng rằng hắn ngoại công phải dựa vào Long tượng bàn nhược công đâu, bây giờ rút ra hàng Long thập bắt trưởng, Long tượng bàn nhược công liền có thể không cần luyện, đến lúc đó chỉ cần tham khảo một chút, dung hợp đến hàng Long thập bắt lòng bàn tay là được rồi. Hảo, khởi đầu tốt đẹp không tệ, tiếp tục. Hệ thống, tiếp tục cho ta hoa năm điểm rút ra công pháp. Thầm lãng mỉm cười đạo. Hệ thống luân bàn tiếp tục chuyển động. Đinh chúc mừng túc chủ rút đến huyền cấp trung kỳ công pháp huyết đao trải qua. Công pháp huyết đao trải qua phần cấp huyền cấp trung kỳ tư liệu huyết đao môn tuyệt học chân phái chia làm nội công cùng đao pháp hai bộ phận huyết đao đại pháp quái dị đến cực điểm. Mũi chiêu cũng là tại quyết không có thể nào phương hướng chém bảo. Nội công huyết hải ma công cực kỳ bá đạo âm hiểm gian ác đến cực điểm lại uy lực to lớn vô cùng. Chú tu luyện huyết đao trải qua giả chém giết địch nhân lúc lại hút lấy địch nhân bộ phận tinh huyết trả lại tự thân. Thỉnh túc chủ chú ý nếu như hút quá nhiều sẽ sinh ra lệ khí từ đó ảnh hưởng túc chủ tâm cảnh thỉnh cẩn thận sử dụng. Thẩm lãng liếc mắt nhìn huyết đao trải qua thản nhiên nói tu luyện ông ba một vệt kim quang cùng một đạo hồng quang từ điện tử đại bình màn bên trong xông ra bay vào thẩm lãng trong đầu thẩm lãng nhắm mắt cảm thụ một chút từ từ mở mắt ở nơi này trong nháy mắt ngắn ngủi thẩm lãng đã học xong hàng long thập bát trưởng cùng huyết đao trải qua kỳ thực thẩm lãng để ý hơn chính là quyển kia huyết đao trải qua huyết đao trải qua mặc dù phẩm cấp không cao nhưng mà huyết đao trải qua cái kia hút lấy tinh huyết lại làm cho trước mắt hắn sáng lên mặc dù hệ thống nói qua nhường hắn cẩn thận sử dụng nhưng đối với thẩm lãng tôi nói không có ảnh hưởng gì không ảnh hưởng tâm cảnh cứ dứt chính là có thể được ảnh hưởng tâm cảnh người là kẻ yếu mà có thể khống chế tâm cảnh nhân tài là cửa giả. Liếc mắt nhìn, sát lục điểm còn lại 1700 điểm, Thẩm Lãng quyết định rút một thanh vũ khí thử xem. Hệ thống cho ta tiêu phí 1000 điểm sát lục điểm rút một thanh vũ khí. Thẩm Lãng trầm giọng nói, hắn là lần thứ nhất rút ra vũ khí, hệ thống không có đổi mới thời điểm, rút thưởng là không có, có công pháp cùng vũ khí khác biệt, chỉ có thể dựa vào vật khí, lần trước đổi mới sau đó, rút thưởng liền có thể thiên về rút thưởng. Theo Thẩm Lãng tiếng nói rơi xuống, hệ thống màn hình lớn rút thưởng luân bản giao diện biến đổi. Bên trong lóe lên là một thanh đem vũ khí. Đao kiếm kích rơi 4. Các loại còn nhiều nữa. Đinh Trúc mừng túc chủ rút đến địa cấp trung kỳ bảo đao huyết ẩm cuồng đao vũ khí, huyết ẩm cuồng đao phẩm cấp, địa cấp trung kỳ xuất xứ, phong vân tư liệu, phong vân hùng bá thiên hạ bên trong nhếp ra ra truyền bảo đao, đao dài ba thước bảy tấc, trong thiên hạ chí hàn chi đao. Ân, huyết ẩm cuồng đao xuất thế, doa thẩm lãng nhảy một cái, huyết ẩm cuồng đao danh tiếng ở kiếp trước nhưng là phi thường vang dội, ai trong đó nhếp phong diễn viên triệu văn chắc càng là hấp dẫn ngàn vạn thiếu nữ ánh mắt. Ông ba, liên tại trầm lãng suy nghĩ thời điểm, huyết thẩm cuồng đao bị hệ thống chuyển tới trong không gian, trong chốc lát một cố băng hàn đao ý tràn ngập tại trong không gian hệ thống. Thẩm Lãng sắc mặt nghiêm túc đưa tay nắm chặt chu đao, trong nháy mắt một cỗ lạnh như băng hàn lưu vọt vào Thẩm Lãng trong thân thể, vẻ này hàn lưu tại Thẩm Lãng trong thân thể vận chuyển một vòng, cuối cùng Thẩm Lãng không nhịn được gã ra một luồng lương khí, khí lạnh tại xuất hiện trong nháy mắt bị không gian hệ thống đồng hóa. Không tệ, rất mạnh. Thẩm Lãng hài lòng đạo, không hổ là địa cấp trung kỳ vũ khí. K3. Thẩm Lãng nhẹ nhàng vung vậy một chút huyết ẩm của đao, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đạo xương trắng. Còn dư lại 700 điểm sát lục điểm, Thẩm Lãng không hề động, giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thẩm Lãng tại trong không gian hệ thống hết thấy Chỉ là một cái chớp mắt, tinh thần hắn trở lại trong thực tế thời điểm, Thẩm Thanh bọn người còn không có cơm nước xong xuôi. 94 thứ 94 trương quét ngang ba canh thiếu chủ, ngài đã trở về. Hạc bút ông từ Giang Thành trở về, nhìn thấy Thẩm Lãng vội vàng ôm quyền nói: "Ân, tại Giang Thành có phát hiện gì không?" Thẩm Lãng gật gật đầu, chắp tay vấn đạo. "Bẩm thiếu chủ, tam đại gia tộc đều rất bình tĩnh, bọn hắn diệt thẩm ra sau đó, chỉ là đem trầm ra tài sản cùng sản nghiệp điểm, bất quá gần nhất hai ngày đến lúc đó có một chuyện quá dị, Bạch gia cùng người của Trương gia thuộc hạ đều có gặp qua bọn hắn tại Giang Thành đi lại, mà người của Tô gia ta lại một cái không có nhìn thấy." hắc bút ông cao mày nói cái này tô ra lại đang làm cái quỷ gì cao tiệm ly nghi ngờ nói châu chấu nhảy ở hoan nó chung quy là một cái châu chấu chẳng lẽ nó còn có thể lật trời không thành có âm mưu quỷ cái gì chờ chúng ta trở lại giang thành chẳng phải sẽ biết thẩm lãng cười lạnh một tiếng thẩm lãng bọn người chỉ là nghỉ ngơi một hồi liền chuẩn bị trở về giang thành đi tới trước ngựa thẩm lãng bàn tay vung lên đem thẩm thịnh kéo lên lưng ngựa đi thẩm lãng thúc vào bụng ngựa gió mạnh câu như gió vậy liền xông ra ngoài chín đi tới giang thành trước cửa thành thẩm lãng bọn người ngừng lại Thẩm Lãng ngồi ở trên ngựa, cười lạnh liếc mắt nhìn Giang Thành, lập tức vung vẩy roi ngựa, gió mạnh, câu tiếng chân như sấm vọt vào. Thẩm Lãng bọn người mới vừa tiến vào Giang Thành, Bạch Gia cùng Trương Gia liền nhận được tin tức. Bạch Tự Tại chắp tay sau lưng trong phòng không ngừng đi tới đi lui, tỏ rõ lấy trong lòng của hắn bất an. Gia chủ, ta đại mạc. Một danh lão giả đẩy cửa đi đến. Bạch Tự Tại thần sắc chấn động, vội vàng nói, thông chi tô tinh hà sao? Lão giả sắc mặt âm trầm nói, gia chủ, cái này tô gia không có bất kỳ ai, thật giống như buốt hơi khỏi nhân gian một cái dạng. Ta hỏi rất nhiều người, bọn hắn đều nói không nhìn thấy người của tô gia đi đâu. Cái gì? Người tô gia cũng bị mất, Bạch tự tại thần sắc biến đổi, Trầm giọng nói. Bất quá Bạch tự tại tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha bốn, Tô Tinh Hạ, ngươi đi một bước hảo cờ a. Tốt ngươi đi xuống đi, nhường Bạch gia con em trẻ tuổi thu thập một chút, để bọn hắn đi theo Tráng Phong từ mật đạo rời đi. Tiếng cười đi qua, Bạch tự tại tựa như đột nhiên già đi rất nhiều, tráng trường ngồi ở trên ghế, âm thanh khàn khàn nói. Lúc này Tráng Khải Vân chắp tay sau lưng đi đến, sát mặt động đạo, không bị giăn buộc, ta nghe nói người của Toa gia tập thể biến mất. Lão gia chủ, cái kia danh lão giả nhìn thấy Tráng Khải Vân đi vào vội vàng cung kính ôm phía dưới quyền. Ân, ngươi trước đi xuống đi. Trang Khải Vân gật gật đầu phụ thân. Là hài nhi sai rồi, nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới kết quả là vẫn là bị Tô Tinh Hà lao hổ lì kia tính kế. Bạch tự tại thở dài nói. Trang Khải Vân đi đến một bức sơn thủy bích họa phía trước, chắp tay nói, tạo hóa chơi ngươi, lòng tham phải có lòng tham đại giới. Mà lúc này, trương gia tình huống cùng bạch gia cũng gần như, khi nhận được quản gia bẩm báo sau đó, trương linh sơn cũng phản ứng lại To Tinh Hà đuổi địch tâm như quỷ cái gì. To Tinh Hà một bước này liên hoàn kế thiết trí vô cùng xảo riệu, đầu tiên là tung hoàng nang dọc tam đại gia tộc diệt thẩm gia. Sau đó Tô Tinh Hà dẫn dắt gia tộc người ẩn cư phía sau màn, đem Bạch gia cùng Trương gia đẩy lên màn phía trước ngăn cản Thẩm Lãng phong mang, đợi đến Thẩm Lãng diệt trắng gia giữ Trương gia sau đó, Tô Tinh Hà tại mang theo Lý gia đi ra thu thập tàn cuộc, kế sách rất đơn giản, nhưng lại rất thực dụng. Thẩm Lãng bọn người một đường đi tới Thẩm gia phụ trách phía trước, nhìn xem lùi bại Thẩm gia đại trạch, Thẩm Lãng băng lãnh nở đủ cười, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Tam đại gia tộc sao? Phanh ba. Roi ngựa trong tay trong nháy mắt hóa thành một phấn. 12. Phanh ba. Bạch gia đại môn ầm vang vỡ vụt, Thẩm Lãng một bộ bạch y đi, thần sắc lạnh như băng đi đến các người bạch ra, hôm nay ai cũng đi không được. tràn ngập vô tận sát ý âm thanh, trong chốc lát vang vọng tại toàn bộ bạch gia bầu trời. mà đang hướng mật đạo rút lui bạch gia tử đệ bị một đạo đột nhiên rơi xuống từ trên không chân khí cự trưởng bảo phủ. ai trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết một mảnh, theo cự trưởng biến mất, bạch gia mật đạo ở vang đổ sụp, một đạo năm ngón tay trưởng ấn xuất hiện ở mặt. thâm lãng, bạch tự tại vụt một tiếng từ trên ghế bắn lên, sắc mặt khó coi đạo. ai, bạch ra chúng ta trăm năm cơ nghiệp, thôi vậy. tráng khải vân thở dài một tiếng. như thế nào? diệt ta thẩm gia, liền nghĩ đi thẳng như vậy sao? Thẩm Lãng chắp tay sau lưng đi vào gian phòng, lạnh giọng vấn đạo. Bạch Tự Tại sắc mặt khó coi tiến lên phía trước nói, Thẩm Lãng, ai làm lấy chịu, trước đây diệt vong ngươi thẩm gia là ta Bạch Tự Tại một người làm, còn xin ngươi không nên làm khó những người khác. Thẩm Lãng mỉm cười, lạnh nhạt từ Bạch Tự Tại bên cạnh đi qua, ngồi ở phía sau hắn trên ghế, nụ cười quỷ dị nhìn xem Bạch Tự Tại cùng Tráng Khải Vân, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, lập tức cả phòng chỉ còn lại Thẩm Lãng ngón tay của tiếng đánh, một cỗ không khí khẩn trương bao phủ tại Bạch Tự Tại cùng Tráng Khải Vân trên thân. Không biết trải qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt có lẽ là rất lâu, thẩm lãng cuối cùng chậm rãi mở miệng, ta thẩm lãng có một quy củ, đó chính là chỉ cần ta quyết định chuyện cũng sẽ không thay đổi. thẩm lãng nhíu mày hài hước quét hai người một mắt, đừng tạm tiếp tục nói, trước khi tới, các ngươi biết ta nghĩ là cái gì không? cái gì? bạch tự tại khẩn trước hỏi, chó gà không tha, giống ba. một tiếng long ngâm tiếng vang lên, thẩm lãng trên thân đột nhiên hiện lên một đầu kim long, tại thẩm lãng quanh thân vần quanh, ngón tay gảy nhẹ, một đầu kim quang lượn quanh kim long, trong nháy mắt bắn ra, hướng về bạch tự tại đánh tới. trang hải vân một trường đẩy ra bạch tự tại, phất tay nắm đấm, phịch một tiếng, kim long phá thoát. Kim Quang Tiêu tan. Đối với Kim Long bị vây nát, Thẩm Lãng không chút nào ngoài ý muốn, mà là thản nhiên nói, ta nghe nói, người trên bảng cường giả đều có thể vượt cấp mà chiến, trong đó những cái kia thiên tài đứng đầu càng là có thể vượt một cái đại đẳng cấp, ta hôm nay liền nghị cùng bọn hắn so so, ta hiện tại rốt cuộc như thế nào. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Lãng đột nhiên phi thân lên, một tức phi long đạt thiên, oanh kích xuống. Trong lòng bàn tay Kim Long cuốn quanh, cương phong đập vào mặt, liền trong phòng đá xanh trải liền mặt đất, tại cỗ uy áp này phía dưới đều xuất hiện tí tí vết rạn. Không bị giam buộc, ngươi cho đi, có thể trốn một cái là một cái đừng để bạch gia chôn vùi tại cha con chúng ta chi thủ. Trương Khải Vân gầm thét một tiếng, bàn tay nâng cao, hướng rắn chống đỡ Thẩm Lãng Phi Long tại thiên. "Vân Ba!" Gian phòng chấn động, bốn phía cửa sổ vỡ nát, tiếng long ngâm không dứt. Bạch tự tại chợt vật chạy ra gian phòng, không chút do dự, hướng về hậu viện chạy tới. Mà lúc này trong phòng, Trương Khải Vân thần sắc dữ tợn, hai chân sâu khảm mặt đất, cái chán gân xanh kéo căng lên. Nhìn xem cư cao Lâm Hạ Thẩm Lãng, Trương Khải Vân trong lòng lật lên sóng biển ngột trời, hắn vốn cho rằng Thẩm Lãng chẳng qua là một cái nho nhỏ tiên tiên sơ kỳ võ giả, coi như tại yêu nghiệt cũng không khả năng là hắn tiên tiên hậu kỳ đối thủ hắn đều chuẩn bị đem thẩm lãng bắt giữ, làm cưỡng ép, hảo hiểm hộ bạch gia tộc người rút lui, đáng tiếc hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này thẩm lãng đã vậy còn quá yêu nghiệt, vượt qua hai cái cảnh giới, còn có thể lực cắp hắn. giữa không trung thẩm lãng khoe miệng khẽ cong, phong thần thối sử dụng, hóa thành từng đạo huyễn ảnh hướng về trắng khải vân ngực đá vào. phá ba. trắng khải vân cắn răng gầm khét một tiếng, vận chuyển chân khí, trong nháy mắt đánh văng ra thẩm lãng, lui về phía sau. một đạo kình phong từ trắng khải vân hai gò má xẹt qua, thổi hắn sợi tóc bay múa, gương mặt nhói nhói. Long Chiến Vu Giá Thẩm Lãng mũi chân vừa mới rơi xuống đất, trong nháy mắt một đầu kim long từ trong bàn tay hắn gầm thét xuống ra, hướng về Tráng Khải Vân phóng đi. Tráng Khải Vân vung vậy nắm đấm một quyền chấn vỡ kim long, nhưng hắn thân thể lại không cầm được lần nữa lui về phía sau. Phì một tiếng, Tráng Khải Vân phía sau lưng bền chắc đâm vào trên vách tường căn phòng. Tiêu đau một tiếng, Tráng Khải Vân sắc mặt tái nhợt nhìn phía xa ngạo nghễ mà đứng thẩm lãng. Ngươi đây là cái gì võ công? Bạch tự tại thần sắc giữ tợn vấn đạo. Hàng Long thập bát trưởng ta đây bộ trưởng pháp như thế nào? Thẩm Lãng cười nhạt vấn đạo. Tráng Khải Vân đè xuống trong thân thể bởi vì hàng Long Thập Bát trưởng chấn rối loạn chân khí, thần sắc khó coi nhìn xem thầm lãng. Hàng Long Thập Bát trưởng lấy cương mạnh mà sừng, không có nghiền ép thực lực, đối đầu sử dụng Hàng Long Thập Bát trưởng người căn bản là không cách nào đối kháng. Mà thầm lãng thân kiêm đại thành tam phân quy nguyên khí, chân khí tuần hoàn không ngừng, tại Tiên Thiên bên trong có rất ít người có thể lấy lực áp chế chủ hắn, ít nhất lúc này Tráng Khải Vân không thể. Bất quá Tráng Khải Vân mặc dù áp chế không nổi thầm lãng, nhưng hắn vẫn lựa chọn cùng thầm không kết cục giống nhau, vì gia tộc, vì bạch gia truyền thừa, hắn lựa chọn tử chiến. Lúc này bạch gia có thể nói là lũ lụt khắp nơi khắp nơi là hỗn loạn chạy trốn bộ dáng. Yêu Nguyệt một bước giết một người, băng lãnh vô tình, thần sắc lén cốc, chết ở dưới tay nàng vô số người. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Gia liền đã có một nửa chết tại dưới trướng của nàng, mà Trương Gia cũng không thể đào thoát vận rủi. Cao tiệm Ly, Kim Vô Mệnh cầm trong tay lợi kiếm nhất lộ quét ngang, liền xem như Trương Phong ra tay, cũng chỉ là ngăn cản Kim Vô Mệnh, mà Cao tiệm Ly lại giết Trương Gia máu chảy thành sông. 95 thứ 95 trương đại hiệp thẩm lãng the s, lại nói biên tập cuối tuần không cho đề cử. Ai? Tang Tâm, cuối tuần thì nhìn các huynh đệ, hy vọng cho thêm phiếu đề cử. Tiểu Thần cố gắng như vậy, chỉ cầu miễn phí phiếu đề cử a hơn 2.000 nghìn cất giữ chính là một bà cũng so bây giờ nhiều a đổi mới không thay đổi mỗi ngày 3 canh hoặc 4 canh thâm lãng hắn thật sự chuẩn bị đổi tận giết tuyệt trương phong nhìn xem trương gia tộc người không ngừng chết thảm hai mắt tinh hồng gầm thét thiếu chủ mệnh lệnh kim vô mệnh tích chữ như vàng đạo vậy các ngươi liền đi chết đi cho ta trương phong thần sắc dữ tợn không muốn mạn hướng về kim vô mệnh công kích phanh ba trang Khải vân phun ra một ngụm máu tươi thần sắc vẻ vải ngã xuống đất nhìn xem đạm nhiên đứng ở nơi đó thâm lãng trang hải vân dâng lên một cớ hối hận trước đây bạch linh san thời điểm ra đi lời nói Tựa như rõ muộn một trước mắt. "Gia gia, ta phải đi, phụ thân muốn đối phó thẩm gia, Bạch gia chúng ta thật sự không thể trột lẫn." Linh San vẫn là hy vọng gia gia không muốn giống phụ thân một dạng, hồ đồ như vậy, thẩm Lãng không là người bình thường, tâm ngoan thủ lạn, lãnh khốc vô tình, coi như thẩm gia cũng không nhất định trong lòng hắn có bao nhiêu cảm tình, nhưng thẩm gia dù sao cũng là hắn bản gia, chúng ta diệt thẩm gia, coi như ngại mặt mũi thẩm Lãng cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Bạch Linh San đang bế quan chi địa cùng Tráng Khải Vân nói xong câu đó sau đó, liền phiêu nhiên mà đi. Mà Tráng Khải Vân cũng bị Bạch tự tại miêu tả kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn mất phương hướng tâm trí quỷ thần xui khiến liền dùng túng bạch tự tại, kết quả là quả nhiên cùng bạch linh san nói một dạng, thầm lãng tàn nhẫn đối với hắn bạch ra triển khai đồ sát, thầm lãng mặt không thay đổi đi đến trắng khải vân trước người, lãnh đạm vấn đạo, gia gia của ta thi thể ở đâu? khuku thần khôn không có chết, hắn bị một người áo đen cứu đi, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. trắng khải vân phun ra một ngụm máu tươi, hư nhụt nói, Thất nhiên dạng này, vậy ngươi có thể xuống theo người tộc nhân. một đạo kim long chậm rãi tại trắng khải vân trong mắt phóng đại, vang một tiếng, nền đá mặt ra nước, trắng khải vân ngược xuất hiện một cái lỗ máu, máu đỏ tươi chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Mà Thẩm Lãng lúc này đã biến mất ở trong phòng. Mới vừa đến bên ngoài, Thẩm Lãng đã nghe đến rồi một cỗ đậm đà mùi huyết tinh. Theo gió nhẹ rồi, mùi huyết tinh tốc thẳng vào mặt. "Yêu nguyện phá không mà đến, cao mày nói, trang phong không thấy. Không có việc gì, một con kiến hôi, coi như nhường hắn chạy trốn, thì phải làm thế nào đây? Đi thôi, chúng ta đi trương ra xem." Thẩm Lãng chắp tay sau lưng hướng về Bạch gia đi ra bên ngoài. Mới vừa đi ra Bạch gia đại môn, liền thấy cửa ra vào vây quanh một vòng người, nhìn thấy Thẩm Lãng đi ra, một chút trang thành tiểu gia chủ, nhao nhao ôm quần nói, "Gặp qua Thẩm công tử." Thẩm Lãng lén lẳng gật gật đầu các người đi đem tam đại gia tộc tất cả sản nghiệp cho ta thu hẹp một chút chỉnh lý thành tư liệu, chờ ta làm xong việc sau đó đưa đến thẩm gia là thiếu gia chủ môn nhao nhau quyền thần sắc cung kính nói đi tới trương gia chiến đấu đã cơ bản kết thúc, còn dư lại lẻ tẻ chiến đấu cũng không có cái gì về niệm cao tiệm ly sách theo trường kiếm nhỏ máu đi tới thẩm lãng bên cạnh ôn quyền nói thiếu chủ trương gia dòng chính đã toàn bộ đánh giết, bất quá một chút chi thứ lại chạy một chút tân không có việc gì cũng là không quan hệ nặng nhẹ tiểu nhân vật đối với kế hoạch của chúng ta không có quá lớn trở ngại thẩm gia phủ đệ thẩm lãng gọi tới công nhân Đem phủ đệ lại lần nữa tu sửa một chút, lần này Thẩm Lãng đem Thẩm gia làm lớn ra quy mô, toàn bộ phủ đệ khí phái rộng rãi, viện lạc giống như mê cung, đình đài lầu cắt nhiều vô số kể, đây là một cái công trình vĩ đại. Bất quá một chút tiểu gia tộc vì nịnh bỡ Thẩm Lãng, gọi tới nhân thủ, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, vẹn vẹn 5 ngày thời gian liền đem toàn bộ Thẩm gia kiến tạo cùng Giang Châu nhất lưu gia tộc phủ đệ không sai biệt lắm. Toàn bộ Giang thành trung tâm, ngoại trừ phủ thành chủ, còn giữ lại cơ bản đều tại Trẩm gia phủ đệ Phạm Vi ba phủ bên trong. Bởi vì Thẩm Lãng quay về, Thẩm vô danh mấy người cũng nghe được tin tức, mang theo một chút Thẩm gia tiểu bối đi trở về. Thẩm Lãng không có chiếm lấy nhà chủ chi vị, mà là tiếp tục giao cho Thẩm Vô Danh cái tiện nghi này phụ thân trưởng quản. Hắn tinh lực chủ yếu đều ở đây địa phủ cùng trên việc tu luyện, trong gia tộc việc vặt hắn cũng không có tâm tình quản lý. "Phụ thân, gia gia cùng đại bá còn không có tin tức sao?" Thẩm Lãng nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống, từ tốn nói. Thẩm Vô Danh cao mày nói, "Không có, đại ca hẳn là chính mình rời đi, bây giờ không có trở về hẳn là hắn không muốn trở về, đến nội phụ thân, ta gọi người nghe ngóng, lúc đó cứu đi người của phụ thân võ công cao vô cùng, liền lý ra Lý tông quyền đều không phải là người kia một chiêu địch." Cuối cùng tam đại gia tộc chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, cuối cùng đem chúng ta trầm ra tài sản qua phân. A, người thần bí kia ước trưởng tại cảnh giới gì? Thẩm lãng nhíu mày vấn đạo, Thẩm vô danh quay đầu lại, không biết. Bất quá căn cứ Lý Tông quyền đương lúc nói tới, người kia hẳn là tại hóa hư phía trên. Tốt à, Ra Ra sẽ không có chuyện gì. Dù sao nếu như người kia nghĩ đối với Ra Ra bất lợi, cũng sẽ không ra tay cứu hắn. Thẩm lãng cười nhạt một tiếng, nhìn xem Thẩm lãng cười nhạt, Thẩm vô danh nhịn không được một hồi thổ thức. Từng có lúc Thẩm lãng vẫn chỉ là một cái tại chính mình cánh chim che chở ở dưới chim nhỏ không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đã biến thành hùng lưng, đã có thể bay lượn ở phía chân trời. đúng, phụ thân, ta lần này trở về là cần thẩm gia giúp một tay. thẩm lãng nói, thẩm vua danh tại trầm lãng trên trán vúm một cái, cười mắng, tiểu tử, thẩm gia đều là ngươi cứu được, còn có cái gì trợ giúp không? giúp, có chuyện cứ nói, như thế kéo dài cũng không phải tính cách của ngươi à? thẩm lãng cười nhạt một tiếng, phụ thân, ngày mai bắt đầu nhường thẩm gia tại giang thành dán một cái bố cáo, liền nói phạm là về sau có chán nạn võ giả, cũng có thể tới thẩm gia làm khách, còn có nạn dân chúng ta thẩm gia cũng bỏ vốn cứu tế nghe được thẩm lãng mà nói, thẩm vô danh kinh ngạc nhìn thẩm lãng một mắt, ta nói tiểu tử ngươi, đầu gót không, có bệnh à? như thế nào đột nhiên nghĩ đến đi lên việc thiện, thẩm lãng bị bí nở nụ cười, phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta không sao, ngươi liền cứ gọi người đi làm à, ta tự có sắp xếp của ta. nói xong, thẩm lãng đứng lên, gậy quần sừng, nhẹ lướt đi. nhìn xem thẩm lãng bóng lưng, thẩm vô danh trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn bây giờ đối với đứa con trai này càng ngày càng nhìn không thấu, bất quá từ thẩm lãng dị vãng phong cách làm việc đến xem, hắn nhất định là có sắp xếp của mình. không tệ, thẩm lãng cần phải làm là cái kia đại hiệp sông đường hạng. Thân là tương lai cử kỉnh, muốn khuấy động giang hồ phong vân, phải có một cái để cho người ta kính ngưỡng thân phận, mà từ xưa đến nay, những cái kia có thể khuấy động phong vân người đều là đứng tại đạo đức điểm cao nhân, hết thảy đều lấy đại thế để người. Ta nói lý chính là lý, bởi vì ta là đại hiệp Thẩm Lãng, ta muốn vì chính mình đại luôn. Địa phủ là Thẩm Lãng âm u mặt, Thẩm gia chính là Thẩm Lãng chính diện, nghĩ đến về sau đám người trong miệng sưng hô đại hiệp Thẩm Lãng, kỳ thực chính là bọn họ hận đến nghiến răng nghiến lợi địa phủ đại lão, thật không biết ngày đó sẽ cỡ nào có ý tứ. Mà tại Thẩm Lãng đã bình định trắng ra giữ chương ra thời điểm, Lý gia cũng cuối cùng có động tác. Lúc này trong một gian phòng, Tô Mộ Dung, Tô Tinh Hà hai người đang tại thận trọng buổi tiếp một danh trung nhân nhân. Lý gia chủ, chúng ta lúc nào đối với Thẩm Lãng độc thủ? Tô Tinh Hà điều tra mà hỏi. Lần này Tô Tinh Hà mượn đao giết người rất thành công, Thẩm Lãng quả nhiên dựa theo hắn chủ tính, diện trắng ra giữ chưng ra, mà bây giờ chính là bọn hắn xuất thủ thời điểm tốt, lý gia lại đem Thẩm Lãng đánh giết, cái kia giang thành chính là hắn Tô gia thiên hạ, bao nhiêu năm chờ đợi bao nhiêu năm chờ đợi, cái mục tiêu này rốt cuộc phải thực hiện. 96 thứ 96 chương tiên cơ cấp the S, có rất nhiều tiểu đồng bọn đang nói cho tiểu thần không cần quá dám lại nói tiểu thần quyển sách này mặc dù không là thành tích quá tốt nhưng là không phải quá kém à làm sao có thể thải giám tất cả mọi người yên tâm đi quyển sách này nhất định sẽ thuận lợi bản hoàn tất đại gia yên tâm cất giữ theo trầm gia bố cáo gián tiếp trầm gia đại môn mà bắt đầu người đến người đi chân vũ đại lục rất lớn giang hồ tán tu càng là nhiều vô số kể một cái nho nhỏ giang thành nghèo túng võ giả thì có rất nhiều bọn họ đều là vào ngày kia ngũ lục trọng cảnh giới nửa đời coi như gia nhập vào một vài gia tộc cũng chỉ là tầng dưới chót nhất trong nhà hội viện người cho nên có chút võ giả coi như âu sầu thất bại cũng một thân ngạo cốt tự mình tu luyện Bây giờ nghe nói Thẩm gia có thể miễn phí cung ứng tài nguyên, bọn hắn nhao nhao thần sắc chấn động, mặc dù bọn hắn cũng nghĩ qua Thiên Hạ không có cơm trưa miễn phí, nhưng mà coi như Thẩm gia muốn thu lũng bọn hắn, bọn hắn cũng chuẩn bị đồng ý tại Giang Thành, bây giờ ai còn không biết Thẩm gia là cái gì địa vị, đây chính là Giang Thành một cái duy nhất đỉnh tiêm gia tộc, có thể nói Thẩm gia tại Giang Thành chính là một tay che trời. Người Giang Hồ không phải tất cả mọi người đều là trong cổ ngữ nói thả làm đầu gà không làm đuôi phượng, mà bọn hắn thờ phụng là dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, nếu như có thể đi nương nhờ Thẩm gia, đối bọn hắn thế nhưng là vô thượng vinh dự. Lúc này Thẩm gia tiếp khách đại điện đã kín người hết chỗ có diện mục thu cùng hung thần đắc sát, có gian trá giả hỏa quỷ dị âm trầm, nhưng những người này mặc dù khuôn mặt khó coi, nhưng bọn hắn lúc này lại cũng là một cái tư thái, đó chính là khiêm cung. Coi như bọn hắn trên giang hồ tiếng xấu rõ ràng, nhưng ở thẩm gia bọn hắn cũng không dám làm càn. Lúc này một cái người mặc thanh bảo trung nhân nhân, mang theo hai tên thẩm gia hộ vệ đi đến. Nhìn người tới, đám người nhao nhao đứng lên ôm quyền nói, thẩm gia chủ hảo. Đám người từng cái khách khí chào hỏi, trong tươi cười mang theo tôn kính. Thẩm vô danh có thể sẽ không để bọn hắn tôn kính, nhưng trong trầm gia thế nhưng là có một sát thần đáng giá bọn hắn tôn kính. Ha ha, mọi người tốt. Thẩm vô danh đi tới chủ vị, đè xuống tay mỉm cười nói, chư vị mời ngồi. Theo mọi người ngồi xuống, Thẩm vô danh đạo, chư vị ý đồ đến, Trầm mô đều biết, đại gia không cần để ý. Tất nhiên chúng ta Thẩm gia ban bố báo cáo, liền chắc chắn sẽ không đối với đại gia có ý kiến. Nhìn thấy người phía dưới nghe được lời của mình, xấu hổ khuôn mặt, Thẩm vô danh ôn tồn giải thích nói. Một gã đại hán đứng lên, úng thanh nói, nhận được Thẩm gia chủ chiếu cố, ta hồi hán tam từ nay về sau tự lấy Thẩm gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, bất luận cái gì có can đảm xâm phạm Thẩm gia người, ta hồi hán tam nhất định xem hắn là địch. Theo lời của đại hán âm thanh rơi xuống. Người trong đại điện đều rối rít đứng lên chắp tay tuyên thệ, nhất thời toàn bộ đại điện liền tựa như quần ma loạn vũ, sát khí trùng thiên. Những người này đều không phải là người lâm thiện, có thể trên giang hồ độc thân phấn đấu người, sao lại có tốt cùng thế hệ, từng cái trên thân đều mang sát khí. Thẩm Vô Danh thấy cảnh này, nhịn không được đối với Thẩm Lãng khen ngợi một tiếng, đứa con trai này thật là có tầm nhìn xa, mặc dù những người này có thể cũng chỉ là lời khách khí, nhưng thì nhìn loại khí thế này, đến lúc đó thẩm ra sẽ ra chuyện gì, những người này không cần ra tay, chỉ là lên tiếng ủng hộ liền có thể sẽ để cho rất nhiều người kiêng kỵ. Thẩm Vô Danh liền vội vàng đứng lên, Chắp tay nói, đại gia không cần như thế, giang hồ cứu cấp vốn nên là chúng ta người giang hồ diện mạo vốn có, ta tin tưởng coi như không có chúng ta thẩm gia, cũng sẽ có vững ra, trương ra, vì các vị giang hồ hảo hán mở rộng cánh cửa tiện lợi. Thẩm Vô Danh khiêm tốn hướng về phía đám người chắp tay một cái. Thẩm Vô Danh một phen, để cho phía dưới trong lòng mọi người một hồi thoải mái, đã bao nhiêu năm, bọn hắn những thứ này giang hồ thảo mãng cũng là trải qua bạch nhãn sinh hoạt, những cái kia tự nói thanh cao đại gia tộc tông phái đối bọn hắn những thứ này giang hồ tán tu chẳng thèm nó tới, nếu như có chút va chạm liền sẽ gặp tai họa thảm bất ngờ. Không nghĩ tới bọn hắn hôm nay cư nhiên bị người tôn kính đối đãi, cái này khiến bọn hắn những thứ này liếm máu trên lưới đao giang hồ thảo mãng trong lòng ấm ác. Thẩm gia chủ, ngươi qua khách khí, về sau chúng ta tựu lấy thẩm gia như thiên lôi sai đầu đánh đó, thẩm gia có việc cứ thông chi chúng ta một tiếng, chúng ta nhất định đến đây tương trợ. Giang hồ thảo mãng nhóm nhau nhau ôm quyền cam kết. Thẩm gia trong đại điện áo nhiệt lẫn nhau khen tặng. thẩm lãng không biết mà lúc này nhân vật chính của chúng ta đang làm gì đâu. Thẩm lãng toàn thân áo trắng cầm trong tay quả xếp, lúc này đang đứng tại một gian tầng 2 trên gác xếp cười híp mắt nhìn xem đám người phía dưới, trên quả khắc họa lấy trông rất sống động tranh sơn thủy, tại phối hợp thẩm Lãng anh tư, vừa đông vừa đưa ở giữa đều tỏ rõ lấy thẩm Lãng vô tận mị lực. Hơn 10 tên thẩm gia hộ vệ đứng tại một chỗ trước bàn, không ngừng đang cấp giang thành bình dân phát ra túi gạo. Tới tới tới, từng cái từng cái tới, đại gia không muốn cướp, xếp thành hàng, đều có, các ngươi cần phải nhớ kỹ đây chính là chúng ta thẩm gia thiếu gia cá nhân bỏ vốn cho các ngươi mua mẻ. Một cái người mặc màu tím đoạn đả hộ vệ dùng hộ vệ trong miệng hét lớn, trên tay không ngừng cho một tên tên bình dân đưa lấy túi gạo. Đa tạ thẩm thiếu gia Thẩm thiếu gia thực sự là tại thế Bồ tát xuống a. Một chút bách tính nghe được hộ vệ lời nói, nhao nhao cảm ơn đái đức nói. Bách tính chính là như vậy, ai cho bọn hắn đấm no, để bọn hắn áo cơm không lo, người đó là người tốt. Định thiên lập địa đại anh hùng. Bất kể là chiến tranh vẫn là cái gì, chịu khổ từ đầu đến cuối cũng là tầng dưới chót dân chúng. Thẩm lãng mặc dù có lợi dụng dân chúng hiểm nghi, nhưng hắn trong lòng chẳng lẽ không phải đang vị kiếp trước bất bình đâu? Thẩm lãng đứng tại bọn hộ vệ sau lưng hai tầng lầu bên trên, mỉm cười nhìn phía dưới hết thảy. Hắn đại hiệp kế hoạch đã bước ra một bước, còn dư lại chỉ cần làm từng bước là được rồi. Đương nhiên kế hoạch này khâu bên trong điểm trọng yếu nhất hay là thực lực cùng danh khí. Thực lực chính là thẩm gia phải có uy hiếp đám người thực lực, danh khí liền cần thẩm lãng chính mình tới, mà thẩm lãng mục tiêu thứ nhất chính là người bảng, muốn nổi danh nhanh nhất đường tắt chính là người bảng. Lập tức phải đến mỗi năm một lần nhân bảng thứ hạng, thiên ki các đến lúc đó sẽ ở toàn bộ đại lục tuyên bố bảng danh sách, vì những thiên tài kia xếp hạng. Đối với thiên ki các thẩm lãng cũng không phải quá rõ ràng đó là một thế lực gì, thiên ki các không thuộc về 21 đỉnh tiêm thế lực, nhưng địa vị cũng không thấp hơn 21 đỉnh tiêm thế lực, toàn bộ chân vũ đại lục, lên tới tiên vũ cảnh cường giả cái thế xuống đến tiên thiên cảnh giới xếp hạng, bọn hắn đều sẽ chỉnh lý ra một cái bảng danh sách. Nhưng mà tiên vũ xếp hạng bọn hắn sẽ không ký cảng phân chia, chỉ là trên bảng nổi danh sẽ không theo trình tự phân chia, cách làm như vậy, nhằm lãng cho bọn hắn một người thông minh tàng thưởng. Nếu như thiên ki các không biết điều cho những cái kia tiên vũ cảnh cường giả cái thế phân chia hạng lời nói, e rằng những cái kia tiên vũ cường giả tại loạn đấu phía trước, tuyệt đối sẽ thứ nhất trước tiên diệt bọn hắn thiên ki các. Coi như thiên ki các quỷ bí khó lường, không có người biết bọn hắn tổng bộ vị trí cụ thể, nhưng là ngăn không được tiên vũ cường giả vây quét, trừ phi bọn hắn không tại chân vũ đại trên lục địa. Mà địa bảng xếp hạng liền muốn cặn kẽ nhiều, bởi vì địa bảng hạng cũng là hư cảnh, hư cảnh cường giả mặc dù không có tiên vũ cường giả khủng bố như vậy, nhưng thiên ki các cũng không dám sơ suất, mỗi một cái xếp hạng đều theo chiếu người kia chiến tích xếp hạng, cứ như vậy có thể có được mọi người tin phục. Tỷ như hạng nhất động hư cường giả đánh bại tên thứ hai, hoặc cùng tên thứ hai từng có giao thủ, cái kia xếp tại đệ nhất tướng không thể tranh luận, cũng sẽ không dẫn tới mọi người nhìn trời kỳ các bất mãn. Xưa nay văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, muốn tại chân vũ đại lục cái này võ đạo thị vượng đại lục bài xuất làm cho người tin phục xếp hạng, e rằng thiên ki các cũng là tại treo lên áp lực rất lớn. Bởi vì những thứ động kia hư cường giả cái nào không phải chúa tể một phương, coi như không phải bá chủ cũng là giống trưởng xuân tử như thế ngang dọc một đời siêu cấp cao thủ, không cho bọn hắn cả tâm vụ, Thiên Ki các nhưng là sẽ không được can bình. Thiên Ki các đồng thời lại là chân vũ đại lục đệ nhất tổ chức tình báo, đại lục ở bên trên tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ ở trên Thiên Ki các đều có thể nhận được. Đương nhiên cũng có người đã từng âm thầm suy đoán qua, Thiên Ki các thực tế chính là triều đình cầm ý vệ tạo thành, nhưng về sau sau một phen điều tra, Thiên Ki các cùng cầm ý vệ căn bản chính là hai cái thế lực, cái này khiến chân vũ đại lục thế lực đều trở giải một hơi. Nếu như xác nhận Thiên Ki các chính là cầm ý vệ tạo thành lời nói, cái kia e rằng Thiên Ki các liền muốn diệt vong. Bất kỳ một cái nào võ lâm thế lực cũng sẽ không nhường người của triều đình trong bóng tối khuấy động phong vân, triều đình nhìn như suy thoái, đó là bởi vì 21 thế lực lớn tại liên thủ chèn ép, nếu có một ngày 21 thế lực lớn ép không được triều đình, vậy sẽ xuất hiện võ lâm dung chuyển, triều đình ngắt sẽ phát động đại quân tiêu diệt những thứ này giang hồ thế lực. 97 thứ 97 chương bại bút lớn nhất cầu đề cử tờ S, câu phiếu đề cử, tuần này quyển sách không có đợi mạnh, thành tích toàn bộ nhờ mọi người, có bao nhiêu người ủng hộ cơ bản liền biết. Còn có một ít người không thích cũng đừng nhìn, Hà Tất cứ cầu nhìn một chương chửi bậy một chương có phiền hay không? Liên tại trầm lãng mỉm cười nhìn xem phía dưới bách tính nhận lấy túi gạo thỏa mãn nụ cười lúc. Một hồi tiếng ồn ào truyền đến, tránh ra, tránh ra, các ngươi những thứ này hạ tiện đồ vật, cũng dám cản ta ác ba bá lộ, muốn chết phải không? người tới hung thần ác sát, một mặt dữ tợn, nhìn trăm trăm linh đang một dạng mắt to, phẫn nộ quát. những cái kia bách tính nhìn thấy tên này đại hán, cơ thể nhịn không được du lên, lập tức quy củ cho tên đại hán kia nhường đường. thấy cảnh này, thầm lặng hai con ngươi khẽ hít một cái. phía dưới thầm gia hộ vệ nhìn thấy ác ba bá nhìn không được ngẩng đầu hướng thẩm lãng nhìn lại, thẩm lãng lãnh đạm gật gật đầu. Tiên hộ vệ kia không nói gì thêm, lấy ra một túi gạo đưa cho ác ba bá, ác ba bá cầm tới mét sau đó, cười đáp ý, chỉ cao khí ngang rời đi. Một danh lão giả tiếp nhận một túi gạo, không nhịn được nói, tiểu huynh đệ, cái này ác ba bá thay họa hàng xóm lắng dịu, việc ác bất tận, các ngươi làm sao còn cấp hắn mét ta? Hộ vệ cũng không biết trả lời thế nào. Lúc này cao tiệm ly đi ra, mỉm cười nói, thiếu gia trạch tâm nhân hậu, cái cưa ác ba bá mặc dù là người hỏng điểm, nhưng dù sao thời gian qua cũng không dễ dàng, nếu có ăn có uống tin tưởng hắn cũng sẽ không làm ác. Lão giả nghe được cao tiệm ly thanh âm, thần sắc kích động đạo: "Ai, Thẩm thiếu gia cũng thực sự là lòng dạ Bồ Tát ta, sớm mấy năm tam đại gia tộc vẫn còn ở thời điểm, bọn họ tử đệ thế nhưng là đem Giang Thành gây chướng khí mù mịt, mà Thẩm công tử lại không có thay hóa một cái Giang Thành thái tính, về sau Thẩm công tử thanh danh vang rồi, cũng không có khó xử qua chúng ta dân chúng, bây giờ càng là chính mình bỏ tiền cứu tế chúng ta những dân nghèo này, thực sự là vô thượng công đức a." Nói xong cái kia danh lão giả còn phải cho trên lầu Thẩm Lãng quỳ xuống. Thẩm Lãng thân ảnh lóe lên, tiêu sái từ lầu 2 rơi xuống, đỡ lấy lão giả nói: "Lão đại gia, không cần như thế." ta cũng chỉ là ta tận hết khả năng cùng mà thôi. Thẩm lãng thoại âm rơi xuống, lão bách tính môn càng thêm đối với thẩm lãng lau mắt mà nhìn. Thẩm lãng hướng về phía cao tiệm ly mịt mờ nháy mắt, cao tiệm ly gật đầu xuyên qua đám người rời đi. Mà một chút nghe được phong thanh giang thành gia tộc thiên kim tiểu thư đều rối rít đứng ở đằng xa hai mắt hoa si nhìn xem trong đám người thẩm lãng. bọn họ đều là nghe xong gia tộc cha mẹ khuyên bảo, nghĩ biện pháp liên lụy thẩm lãng, để vọng gia tộc có thể cùng thẩm gia thân càng thêm thân. Mà lúc này ác ba bá lại hử phát điệu hát dân gian vui sướng hướng về trong nhà đi đến. hắn biết trầm gia thế lực, không dám làm cản, lần này chỉ lĩnh một túi gạo trở về trong đầu còn đang suy nghĩ đợi đến buổi tối đi những kia bách tính trong nhà tại cưỡng ép cướp điểm mét tiếp đó tại đầu cơ chụp lợi ra ngoài về sau phát tài liền có rơi xuống như thế nào nghĩ chuyện tốt đâu một đạo âm thanh hài hước vang lên cao tiệm ly ôm ấp trường kiếm cười tủm tỉm nhìn xem đi tới ác ba bá cao tiệm ly đột nhiên xuất hiện dọa ác ba bá nhảy một cái lập tức ác ba bá hung thần ác sát chứng mắt trầm giọng nói ngươi là ai cao tiệm ly cười nhạt một tiếng ta là ai ngươi sẽ không cần đã biết thiếu chủ nói về sau không muốn tại giang thành trông thấy ngươi Ác Ba Ba tại cao tiệm Ly nói dứt lời trong nháy mắt, toàn thân lông tơ lóe sáng, một cú sợ hãi nhịn không được từ trong thân thể dâng lên. Sau đó liền thấy cao tiệm Ly trong nháy mắt xuất hiện ở Ác Ba Ba trước người, trường kiếm trong tay chậm rãi cắm vào vào kiếm. Ác Ba Ba chỉ cảm thấy giữa cổ họng mắt lạnh, theo hậu nhất đạo xương máu liều mạng ra, Ác Ba Ba trong tay túi gạo rất xuống đất, bưng cổ chậm rãi quỳ trên mặt đất. Ai? Loại này công việc bẩn thỉu lúc nào cũng muốn ta tới làm, Kim Vô Mệnh tiểu tử kia mọi chuyện không ra mặt, thật đúng là tiện nghi hắn. Nói thầm xong, cao tiệm Ly từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, hướng về phía Ác Ba Ba thi thể ngã xuống. Hóa thi tán, lúc này thẩm lãng từ trong thương thành hệ thống hoa 20 điểm sát lục điểm hối đoái đi ra ngoài. Thẩm Lãng cho Cao Tiệm Ly lúc từng nói qua, đây là giết người phóng hỏa, nhà ở du lịch thiết yếu vật phẩm. Nhìn xem không đến một khắc đồng hồ, ác ba ba thi thể liền biến thành một vũng máu, Cao Tiệm Ly không nhịn được lắc đầu, cảm thán nói thật đúng là giết người phóng hỏa thiết yếu chi vật. Một hồi gió nhẹ thổi qua, túi gạo lay động một cái, tựa như tại tỏ rõ lấy ác ba ba cái chủ nhân này rời đi. Thẩm Lãng tay cầm quạt xếp, phong độ nhanh nhẹn mang theo Kim Vô Mệnh đi dạo dọc thành đường cái. Khóe miệng thỉnh thoảng nâng lên đường cong, dẫn tới đi ngang qua Thiên Kim tiểu thư ghé mắt. Yêu Nguyệt bị Thẩm Lãng còn tại chỗ ra, cùng Thẩm Thanh làm bạn đi. Yêu Nguyệt tính khí thẩm lãng rất rõ, cao lãnh, lạnh lùng, tính khí còn không hảo, hết lần này tới lần khác dáng dấp còn hại nước hại dân, mang nàng đi ra không chắc lại sẽ xuất loạn gì đâu. Nghĩ tới đây, Thẩm Lãng lại nghĩ tới hệ thống. Tiếp trước hắn nhìn tiểu thuyết cũng là liên miên bất tận, nhân vật chính đối kháng hệ thống, cái gì hệ thống đối với hắn có nhiều đồ a các loại, mà bây giờ chính hắn có hệ thống sau đó, cảm giác cùng hệ thống đối kháng chỉ là một trò cười. Hệ thống tiểu thuyết bại bút lớn nhất chính là đối kháng hệ thống, tất nhiên hệ thống là của ngươi Kim Thủ Chỉ, hơn nữa tại ngươi nhỏ yếu nhất thời điểm trợ giúp ngươi liền chắc chắn sẽ không đối với ngươi có cái gì quá lớn như đồ, có nhiêu đồ còn hà tất giúp ngươi, còn không bằng trực tiếp tìm một siêu cấp cường giả dựa vào, trực tiếp liền có thể đạt tới hệ thống tâm nguyện, bồi dưỡng ngươi làm gì, hao tâm tổn chi phí sức còn phải để cho ngươi bại xích. đây chính là thẩm lãng lý luận, hệ thống chính xác thần bí, có thể đem tất cả trong võ hiệp nhân triệu hòa tới, loại chuyện bất khả tư nghị này liền xem như tam giới đại thần hồng quân đều không làm được. thế nhưng thì sao? hệ thống không phải là lựa chọn ngươi, cho nên nói nhận được hệ thống liền theo gặp mà sao? về sau cường đại, khả năng giúp đỡ hệ thống liền giúp một chút, không thể giúp cũng chỉ có thể chia tay vui vẻ. Tộc chủ, ngươi ý nghĩ thật làm cho chúng ta hệ thống xúc động. Liên tại Trầm Lãng âm thầm nghĩ thời điểm, âm thanh của hệ thống đột nhiên tại Trầm Lãng trong đầu vang lên. "Ha ha, không cần xúc động, ngươi làm thật tốt, bản tiểu chủ thì sẽ không bạc đãi ngươi." "Đúng, ta đây sao ủng hộ các ngươi hệ thống? Không, có cái gì ưu đãi sao? Ngươi muốn cái gì ưu đãi?" Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, tỉ như miễn phí triệu hoán một cái siêu cấp cao thủ, hoặc tới một người siêu cấp thần minh, nếu là có siêu việt thiên cấp công pháp thì tốt hơn. Năm mơ giữa ba ngày, hệ thống sau khi nói xong, liền không có sinh tức, mặc kệ Thẩm Lãng như thế nào hỏi thăm, cũng không có ở lý tới Thẩm Lãng. 98 thứ 98 trương bị tập kích liền tại Thẩm Lãng mang theo Kim Vô Mệnh vừa mới đi ngang qua một tòa tầng hai lầu các lúc, một tòa thạch sư đột nhiên từ không trung rơi xuống. Ông. Thạch sư rơi xuống, ma sát không khí dâng lên một cỗ chói thai tiếng rít. Thiếu chủ cẩn thận. Kim Vô Mệnh gầm thét một tiếng. Thạch sư rơi xuống quá đột nhiên, hơn ngàn cân thạch sư từ trên cao rơi xuống sẽ có bao nhiêu nhanh, e rằng chỉ so với âm thanh trầm một tia. Âm thanh vang lên lúc, thạch sư đã nhanh đến Thẩm Lãng đỉnh đầu. Giống ba. Long ngâm vang lên, Thẩm Lãng quanh thân kim long vờ quanh, quần áo tung bay, bá khí vô biên. Tiên Long tại điện. Hàng long thập bắt trong lòng bàn tay phòng ngự mạnh nhất chiêu thức. Thẩm lãng đơn trưởng nâng cao, dưới chân dịch ra, gầm thét một tiếng, đón nhận cao tốc rơi xuống thạch sư. Trong chốc lát, đường đi chấn động, thẩm lãng hai đầu gối thẳng vào mặt đất. Thẩm lãng kẹp miệng chứa huyết, cái chán toát mồ hôi lạnh, bàn tay run rẩy rơi thạch sư. Ông ba, kim vô mạng lớn kiếm xuất vỏ, trong nháy mắt thạch sư điểm phải đồ. Thiếu chủ, ngươi như thế nào? Kim vô mệnh cầm kiếm cảnh giác nhìn xem trung bình. Thẩm lãng chậm rãi thu hồi rơi cao bàn tay, lung lay một chút cổ, một hồi lốp bốt tiếng vang lên. Nhấc chân đi lên mặt đất, trà sát mép một cái tiễn huyết, âm thanh lạnh lùng nói. Không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ." Liên tại Thẩm Lãng vừa dứt lời, một thân ảnh từ lầu 2 tung phía dưới, trường kiếm trong tay trực chỉ Thẩm Lãng đỉnh đầu. Kiếm khí phun ra, giống như độc xà thổ tín, sắc cơ doanh nhiên. Vừa rồi Thẩm Lãng bị tập kích, đã đưa tới Kim Vô Mệnh tức giận, bây giờ người này lại còn muốn đánh lén Thẩm Lãng, thật coi hắn không tồn tại sao? Trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo chói mắt kiếm mang phóng lên trời, tốc độ nhanh như thiểm điện. Kim Vô Mạng kiếm pháp vô cùng quỷ dị, vậy mà từ người kia trường kiếm thân kiếm bên cạnh xuyên qua, trực tiếp hướng về kia người cổ sẽ qua. Nhanh! Không gì sánh nổi nhanh. Kim vô mệnh trong phút chốc ra tay, nhường nhảy xuống đạo nhân ảnh kia trong lòng cả kinh. Cái này thẩm lãng bên cạnh như thế nào nhiều cao thủ như vậy, đây là từ thẩm lãng xuất đạo đến nay, bên cạnh phòng nữ yếu nhất thời điểm, hắn lựa chọn thời cơ đã là tốt nhất. Bất quá như là đã ra tay rồi, hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể trước tiên đánh giết Kim vô mệnh tại giết thẩm lãng. Trong chớp mắt này, lạnh lẽo mũi kiếm đã nhanh muốn gần sát hướng cổ của hắn, một cỗ xâm nhiên sát cơ đã đánh lên trong lòng hắn. Hắn không có do dự, thân ở trên không, trong nháy mắt xoay chuyển, tránh né Kim vô mạng quai kiếm, bởi vì hắn biết, tại không tránh né chính mình nhất định sẽ bị Kim vô mệnh trước tiên cắt đứt cổ, mà của mình kiếm tuyệt đối đâm không đến thẩm lãng. Kim vô mệnh nhìn người tới tránh né, lạnh rên một tiếng, tại hắn dưới kiếm, một mực tránh né chẳng khác nào tự tìm cái chết. Đạo nhân ảnh kia vừa mới rơi xuống đất, Kim vô mạng trường kiếm cùng đi lên, thậm chí so với hắn rơi xuống còn nhanh. Trường kiếm hàn mang lấp lóe, tựa như đang chờ hắn rơi xuống, rơi vào đường cùng, hắn đành phải vận chuyển chân khí, đem Kim vô mạng trường kiếm phá giải. Đáng tiếc hắn sai rồi, Kim vô mạng kiếm không chỉ là nhanh, còn càng thêm sắc bén. Một cái khổ tu hai năm kiếm giả, làm sao có thể chỉ là để thăng kiếm tốc độ xuất thủ? Thiên hạ võ công duy khoái bất phá, câu nói này đúng là lời lẽ trí lý, nhưng là phải có tương ứng chân khí phối hợp. Một cái chỉ có khoái kiếm mà không nội lực người, coi như kiếm lại nhanh gặp phải nội lực cao cường người cũng sẽ bị phóng ra ngoài chân khí phòng ngừa được. Nếu như nếu là gặp phải loại kia tu luyện ngoại công người, sẽ càng thêm ăn thịt thòi, mà trong đó kim trùng cháo thiết bố sam càng thêm là nhanh kiếm cắt tinh. Nhưng Kim Vô Mệnh cũng không phải chỉ tu khoái kiếm người, bởi vì quanh năm cùng kiếm làm bạn, chân khí của hắn đã chứa kiếm sắc bén. Kiếm chủ sắp phạn, Kim Vô Mạn kiếm chính là vì giết mà sống. Phép 3. Chân khí hộ thể bị phá. Kim Vô mạng trường kiếm tại người kia trước ngực vạch ra một đường thật dài vết thương. Mặc dù tránh né nhanh, không có chịu quá lớn thương, nhưng là nhường hắn toàn thân ra một lớp mồ hôi lạnh. Từ Thẩm Lãng bị tập kích đến người kia ra tay, chuyện phát sinh chỉ ở thời gian ngắn ngủi. Thẩm Lãng thần sắc lạnh như băng đi lên trước, híp mắt nhìn xem cùng Kim Vô Mệnh đối mặt nhân đạo. Người là ai? Hừ, Thẩm Lãng, hôm nay không có giết ngươi, tính ngươi may mắn, lần sóc nhưng liền không có vận tốt như vậy." Lăng Vân Hử lạnh nói. Lăng Vân chính là phái Thanh Thành phái tới giết Thẩm Lãng lăng hộ pháp. Lần trước Thẩm Liệt bị Thẩm Lãng phát hiện sau đó, Lăng Vân một mực liên lạc không được Thẩm Liệt, là hắn biết Thẩm Liệt hẳn là giữ nhiều lành ít. Sau đó Thẩm Lãng bởi vì bên cạnh bảo hộ lực quá mạnh, hắn vẫn không có tìm được cơ hội hạ thủ, mà Huyết Sắt Đường ám sát Thẩm Lãng nhiệm vụ cũng là hắn ở dưới. Nhưng lần trước Thẩm Lãng trở về, cùng hổ đám người thất bại, nhường Huyết Sắt Đường đem ám sát Thẩm Lãng nhiệm vụ đề cao đến rồi hộ pháp cấp bậc, cũng chính là muốn giết Thẩm Lãng nhất định phải Huyết Sắt Đường hộ pháp ra tay. Cái này khiến Lăng Vân không có biện pháp, Huyết Sắt Đường hộ pháp ra tay, bằng hắn một cái nho nhỏ phái thanh thành hộ pháp căn bản là không bỏ ra nổi nhiều tài nguyên như vậy mới được Huyết Sắt Đường hộ pháp lần trước cuồng hổ ra tay là huyết sắt đường ngồi thường lang vân mặc kệ có thành công hay không chỉ xuất thủ một lần kia phát hiện không mời nổi huyết sắt đường sau đó lang vân dưới vạn bất đắc dĩ chỉ có thể tự ra tay rồi bởi vì thẩm lãng ở ngoài sáng hắn ở trong tối quan hệ thẩm lãng cũng không phát hiện được hắn lang vân vẫn âm thầm nhìn chằm chằm thẩm lãng tìm kiếm tốt nhất thời cơ xuất thủ mai yêu Nguyệt tại thẩm gia cao tiệm ly đi giết gác ba bá bên cạnh chỉ có một kim vô mệnh hắn biết hắn cơ hội tới đáng tiếc kết quả là vẫn là thất bại trong gan tức thạch sư không có đập chết thẩm lãng chính mình tiên tiên đỉnh phong lại đánh không lại kim vô mệnh rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể lựa chọn rút lui. A, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể đi sao?" Thẩm Lãng lông mày nhíu lại, cười lạnh nhìn Lăng Vân một mắt. Thẩm Lãng bên này chiến đấu, làm cho cả phố lớn người đều chạy không còn, giang thành hơn phân nửa người đều là tay trói gà không chặt bình dân, coi như nơi này có chút võ giả, nhìn thấy Thẩm Lãng đám người giao thủ, cũng không dám ngừng lại, từng cái núp ở phía xa quan sát. A, Diệp vị ngươi xem, thiếu niên mặc áo trắng kia, có phải hay không Thẩm công tử a?" Một cái đứng ở đằng xa nóc phòng nhìn ra xa võ giả, đưa tay chỉ đạo. Giống như thực sự là Thẩm công tử. Một cái khác danh vũ giả nhìn kỹ một mắt, nói: "Đi chúng ta nhanh đi thông chi thẩm gia, đừng để thẩm công tử ăn phải cái lô vốn. họ diệp võ giả nói. hảo, đi. hai người vội vàng nhảy xuống nóc phòng, hướng thẩm gia chạy tới. chỉ bằng hai người còn không để lại ta. thanh thành thê vân tung. nam tử khép quát một tiếng, thân hình trong nháy mắt cất cao, hai chân lẫn nhau dẫm, trong nháy mắt nhảy lên lầu cắt đỉnh. một cái là mình đã mất đi bóng người. kim vô mệnh đã không chậm, phi thân lên, giữa không trung lúc, bàn chân tại lầu cắt trên vách tường đặt mạnh, đi theo bay người lên trên mái nhà. nhưng kim vô mệnh đi lên thời điểm, cái kia lang văn đã đã mất đi bóng dáng. chạy đến lúc đó rất nhanh. Nhìn thấy Kim Vô Mệnh tại mái nhà lúc đầu, thầm Lãng nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Kim Vô Mệnh mới vừa từ lầu các đẩy xuống tới, Cao Tiệm Ly liền chạy tới, nhìn thấy chia năm sáu bảy thạch sư cùng tan vỡ mặt đất đạo, "Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì?" "Không có việc gì." Một hồi trở về Thẩm ra, "Ta đem người kia tướng mạo vẽ ra tới, ngươi cùng Kim Vô Mệnh mang người cho ta toàn thành siêu, chính là Đào Ba thước đất cũng phải cấp ta tìm ra." Thẩm Lãng lãnh đậm nói. 99 tứ 99 trương phái thanh thành tơ S, đến chậm canh 1, nhường đại gia đợi lâu. Thẩm Lãng bị topic làm cho cả giang thành chấn động, một chút nhận qua thẩm gia ân huệ võ lâm nhân sĩ nương nương cầm thẩm lãng truyền ra bức họa, tại trên đường cái tuần tra. Những thứ này giúp một tay võ giả, chính là trầm gia hồi báo, không có trầm gia trọng nghĩa khinh tài, tại sao có thể có nhiều người như vậy vì thẩm lãng chuyện xuất lực. Bất quá lúc này Lăng Vân nhưng là giống như chó nhà có tang, kể từ ám sát thẩm lãng sau khi thất bại, Lăng Vân liền biết thẩm lãng nhất định sẽ phái người truy tra chính mình, cho nên hắn liền trơ ở đều không dám trở về, băng bó đơn giản rồi một lần vết thương, liền đóng vai thành tên ăn mày, hướng về bên ngoài thành bộ chạy. Một cái đi ngang qua Lăng Vân võ giả Mở ra bức họa tại Lăng Vân trên thân nhìn qua hai lần, bất quá Lăng Vân bởi vì đem mặt bộ sức một chút cho bùi, khí thế cũng thu hẹp đứng lên, cái kia danh vũ giả không có nhận ra, lập tức cất bước rời đi. Mà lúc này tìm kiếm Lăng Vân quy mô lại gia tăng dần ra, những cái kia nhận qua Thẩm Lãng giúp Đỡ Bách Tính cũng gia nhập tìm kiếm Lăng Vân hàng ngũ. Bách Tính cũng sẽ không quản Thẩm Lãng có phải hay không lợi dụng bọn hắn, bọn hắn cư ai đối hắn nhóm hảo, bọn hắn liền báo đáp ai, cho nên tại một cái Bách Tính nhận được Lăng Vân bức họa lúc, dân chúng cũng bắt đầu truy tra Lăng Vân tung tích. Dân chúng gia nhập vào nhờng Lăng Vân khổ không thể tả. Đáng giận, cái này Thẩm Lãng đến cùng cho những thứ này người rốt cái gì mê với canh lại còn nhiều như vậy người thay hắn ra sức, Lăng Vân chống một cái cây gậy trúc, cắn răng nghiến lợi trầm nghĩ. Một tên ăn mày, sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý của, Lăng Vân một đường hữu kinh vô hiểm đi tới cửa thành. Bất quá tại hắn nhìn thấy cửa thành trước cảnh tượng lúc, suýt chút nữa không có cắn đứt đầu lưỡi của mình. Chỉ thấy lúc này cửa thành, một đám hung thần ác sát võ giả, tay cầm đao kiếm mắt lộ ra hung quang quan sát đến mỗi một vị người ra thành. Người kia, đối với, chính là ngươi, ngươi dừng lại. Một danh võ giả đột nhiên đối với một cái người ra thành hô. Lập tức cái kia danh võ giả đi lên trước, lấy ra bức họa so sánh. Tại xác định người kia không phải bức họa người phía sau, cái kia danh vũ giả mới thả qua tên kia ra khỏi thành người. Làm sao bây giờ? Cái này giang thành đều bị thẩm lãng nhân giới nghiêm, ta căn bản là không xuất được a. Mặc dù đang trên đường cái hắn có thể dựa vào ăn mày ăn mặc lừa dối qua hải, nhưng ở cửa thành tuyệt đối hôn không qua, nơi đó kiểm tra muốn so trong thành nghiêm ngặt nhiều, căn bản cũng không có một tia cơ hội. Ngay tại Lăng Vân vô kế khả thi thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, nói khẽ, "Vị huynh đài này mời đi theo ta." Lăng Vân bị đột nhiên xuất hiện âm thanh sợ hết hồn, lập tức cảnh giác nói, "Ngươi là ai?" "Ngươi tới đại khái chừng 40 tuổi." khuôn mặt vô cùng phổ thông, còn tại trong đám người đoán chừng đều sẽ không có người nhìn nhiều hắn một mắt. Ha ha, huynh đệ không cần khẩn trương, ta là tới cứu ngươi, bây giờ nhanh chóng đi theo ta đi. Nếu như bị người phát hiện, chúng ta liền đi không được. Nam tử trung niên cảnh giác nhìn lướt qua xa xa giang thành võ giả đạo. Lang vân trầm ngâm một chút, gật đầu nói, ân, vậy thì cảm ơn nghĩa sĩ cứu giúp. Ân, chúng ta đi mau. Nam tử trung niên gật gật đầu. Lang vân một đường cẩn thận đi theo nam tử trung niên đi tới một chỗ dân nghèo trong phòng, tiến vào trong viện, Lang vân nhẹ nhàng thở ra. Dọc theo con đường này hai người đi kinh hồn táng đạm. Thật sự là những cái kia tìm kiếm Lăng Vân quá nhiều người, trên cơ bản mỗi đi mấy bước liền sẽ gặp phải một cái tay cầm Lăng Vân bức họa võ giả, nếu không phải là hai người thực sự quá phổ thông, chỉ sợ sớm đã bại lộ. Ngay tại Lăng Vân thở phào thời điểm, cười to một tiếng chuyển đến, "Ha ha, huynh đài ngươi tới rồi, tại Hạ Tô Tinh Hà, gặp qua huynh đài." Tô Tinh Hà một bộ bạch đi ra, bỉm cười từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Tô Tinh Hà, Lăng Vân thần sắc khẽ động, "Tô Tinh Hà." Đối với Tô Tinh Hà Lăng Vân vẫn có chút ấn tượng, dù sao hắn vì rất thâm lãng, tại Giang Thành thời gian cũng không ngắn, đối với Giang Thành cái gọi là tứ đại gia tộc vẫn có một ít hiểu rõ. Tô Tinh Hà giành sương bay trên trời Hồ Ly, tại Giang Thành vẫn có chút danh tiếng, là người gian trá giàu hoạt, khẩu Phật tâm xà, chính là Lang Vân đối với Tô Tinh Hà cảm quan cũng không tính được, mặc dù hắn cũng không phải người tốt lành gì, nhưng Tô Tinh Hà loại này ngụy quân tử hắn vẫn kinh thường. Ha ha, huynh đài nhận biết ta. Tô Tinh Hà cười híp mắt nói. Lang Vân cười lạnh một tiếng, Giang Thành tứ đại gia tộc chủ nhà họ Tô Tô Tinh Hà, tại hạ làm sao có thể không biết đâu. Không biết Tô gia chủ, cứu tại hạ trở về là có chuyện gì không? Tô Tinh Hà loại người này, làm chuyện gì đều cũng có mục đích, hắn không tin Tô Tinh Hà sẽ không duyên vô cớ tự hắn. Tô Tinh Hà đối với Lang Vân cười lạnh làm như không thấy, đưa tay mời Lang Vân ngồi xuống, mỉm cười nói, không biết tên họ đại danh, phái Thanh Thành hộ pháp, Lang Vân. Lang Vân chắp tay một cái, thản nhiên nói, phái Thanh Thành. Tô Tinh Hà kinh ngạc liếc mắt Lang Vân, đạo, thế nhưng là cái kia Đông Vực Tam Đại Nhất lưu thế lực phái Thanh Thành, không tệ. Nhìn thấy Tô Tinh Hà kinh ngạc khuôn mặt, Lang Vân ngạo khí đạo, phái Thanh Thành là Đông Vực mạnh nhất một trong ba đại thế lực, Đông Vực Tam Đại thế lực phân biệt là phái Thanh Thành, Hoa Dương Tông, Đào Hoa Cốc. Ba thế lực lớn này, mỗi một cái trong thế lực đều có một vị luyện hư cảnh trở lên cường giả tỏa chấn, mặc dù không có 21 đỉnh tiêm thế lực mạnh như vậy, nhưng tại chân vũ đại lục cũng coi như có chút danh khí. Toàn bộ chân vũ đại lục ngoại trừ Tây vực Phật quốc bên ngoài, mỗi một vực đều sẽ phân bố thế lực lớn nhỏ, trong đó đông vực thế lực là tối loạn, Tam Lưu gia tộc, Nhị Lưu nhiều vô số kể, mỗi cái tông môn cũng nhìn mãi quen mắt, mà phái Thanh Thành Tam đại thế lực chính là người nổi bật trong đó. Bọn hắn nắm giữ lấy đông vực lớn nhất tài nguyên, môn hạ tử đệ vô số, trong đó phái Thanh Thành càng là lấy kiếm pháp mà nổi tiếng, mỗi một vị phái Thanh Thành đệ tử cũng là kiếm đạo cao thủ. Mà phái Thanh Thành thủ tịch đại đệ tử, Vô Song kiếm, Hà Thiên Tinh càng là người trong bảng cao thủ. Nghe nói Hà Thiên Tinh người này, từ xuất sinh lên, liền trời sinh đối với kiếm có cảm ứng, mà Hà Thiên Tinh tại gia nhập vào phái Thanh Thành sau đó, càng là đã từng gây nên phái Thanh Thành chấn phái thần binh Vô Song kiếm chấn động. Phái Thanh Thành lão tổ tại biết sau chuyện này, càng là tự mình xuất quan, vì cái gì Thiên Tinh ban cho Vô Song kiếm xưng hào. Tại Vô Song kiếm xưng hào ban thưởng sau đó, phái Thanh Thành chúng đệ tử liền biết, về sau phái Thanh Thành trưởng môn chi vị không phải Hà Thiên Tinh không ai có thể hơn. Hà Thiên Tinh cũng quả nhiên không để cho đám người thất vọng, 7 tuổi luyện kiếm, Năm nay gần 20 tuổi thì đến được Tiên Thiên Hậu Kỳ. Hà Thiên Tinh Thiên Tư chấn kinh thế nhân, nghe nói liền 21 đỉnh tiêm thế lực Duy Ta Kiếm Tông đều từng phái người tới thu hắn nhập môn. Nhưng Hà Thiên Tinh biết Duy Ta Kiếm Tông thiên tài yêu nghiệt đi lấy đất, hắn đi chắc chắn sẽ không có tại phái thanh thành lấy được tài nguyên nhiều, lập tức lấy không thể rời bỏ vô song kiếm làm lý do, nguyện cử Duy Ta Kiếm Tông mời chào. Hà Thiên Tinh tâm tư, Duy Ta Kiếm Tông cũng đoàn ra, bất quá thân là danh môn đại phái, Duy Ta Kiếm Tông chắc chắn sẽ không giống ma dãy người, mời chào không thành tựu trở mặt sau đó chỉ là lưu lại một câu về sau Hà Thiên Tinh muốn gia nhập Duy Ta Kiếm Tông, bọn hắn tùy thời hoan nên vân vân lời khách khí. Kỳ thực mọi người đều biết, coi như về sau Hà Thiên vừa chuẩn bị gia nhập vào Duy Ta Kiếm Tông, Duy Ta Kiếm Tông cũng sẽ không tại thu hắn. Bởi vì coi như Hà Thiên Tinh tại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, Duy Ta Kiếm Tông cũng sẽ không bởi vì Hà Thiên Tinh mà thả xuống mặt mũi. Một trăm thứ một trăm chương dẫn xả xuất động tos, câu đề cử a a a a mười Nguyên Lai là phái Thanh Thành Lang Minh, thất kính, thất kính. Châu Tinh Hà ôm quyền nói cái này phải thanh thành thế nhưng là so lý ra còn mạnh hơn thế lực, coi như Lăng Vân có chút nạo khí, Tô Tinh Hà cũng sẽ không để ý tốt, lời khách khí cũng không cần lại nói tiếp, không biết Tô gia chủ cứu tại hạ trở về, là có chuyện gì không? Lăng Vân thua tay nói, Tô Tinh Hà cười ha ha, kỳ thực tại hạ là nhìn thấy Lăng huynh ám sát cái kia thầm lãng, mới ra tay tương trợ, dù sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu đi. A. Lăng Vân kinh ngạc liếc mắt Tô Tinh Hà, lập tức ôm quyền nói, thì ra là thế, cái kia Lăng mô liền cảm ơn Tô huynh. Tô Tinh Hà cũng ôm quyền trả cái lễ đạo, Lăng huynh, đã ngươi cũng là nghị đối phó cái kia thẩm lãng không bằng chúng ta liên thủ như thế nào." Lăng Vân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Ừm, có thể, ngược lại mục đích của chúng ta đều là giống nhau, hợp tác một chút cũng không sao." "Lăng huynh, kỳ thực tại ngươi tới đến sau đó, ta đã nghĩ tới một cái biện pháp." Tô Tinh Hà cười híp mắt nói. Lăng Vân thần sắc chấn động, ngồi thẳng thân thể đạo, "Không biết Tô huynh ra sao biện pháp?" Tô Tinh Hà cười thần bí, ghé vào Lăng Vân bên tai, dì thai một hồi. Chờ Tô Tinh Hà sau khi nói xong, Lăng Vân thần sắc vui mừng, vỗ tay đạo, "Hảo, liền theo Tô huynh nói xử lý, lần này ta xem cái kia thẩm lãng còn có chết hay không." Chín. Thẩm Lãng ngồi xếp bằng trên giường trầm lãng từ từ mở mắt, một tia tinh quang từ trong mắt chợt lóe lên. Võ đạo một đường, giống như đi ngược dòng nước không tiến tắc tối. Nhiều hơn nữa âm nhu quỷ kế cũng không bằng thực lực tới trọng yếu, Thẩm Lãng sâu đậm biết đạo lý này, cho nên chỉ cần vừa có thời gian, Thẩm Lãng liền sẽ tu luyện. Mặc dù bây giờ thủ hạ của hắn cao thủ nhiều như mây, nhưng cùng thực lực bản thân so sánh, vẫn là thực lực bản thân trọng yếu. Những người kia dù sao cũng là hệ thống gọi tới, nếu có một ngày thật xảy ra chuyện gì không thể dự đoán nguy cơ, hắn vẫn phải dựa vào chính mình, thương vĩnh viễn vẫn là cầm tại trong tay của mình cho thỏa đáng. Thẩm Lãng vừa mới tu luyện hoàn Cao Tiệm Ly liền đi tới ngoài cửa phòng, gõ cửa đạo, thiếu chủ, tên thích khách kia đã tìm được. Bất quá người kia võ công cao cường, phát hiện người kia mấy danh vũ giả đều bị giết. Quất Kết Thẩm lãng đẩy cửa phòng ra đi ra, lạnh giọng vấn đạo, người này ở nơi nào? căn cứ vừa rồi người tới báo cáo, người kia cũng đã chạy ra thành, hướng về Hát Phong Sơn Mạch bỏ chạy. Cao Tiệm Ly trầm giai nói, đi, chúng ta đi xem, bằng Giang Thành những cái kia võ giả, còn bắt không được người kia sáu. Hát Phong Sơn Mạch, lúc này Hát Phong Sơn Mạch bên trong tiếng la giết chấn thiên, giũ một tay cầm dao kiếm võ giả không ngừng vây công lấy Lang Văn. Lang Văn tay cầm bảo kiếm thành thạo điêu luyện ngăn cản chúng quanh võ giả vây công đối với cái này chút giang thành võ giả vây công Lăng vân căn bản cũng không để ý coi như những người này ở đây nhiều gấp đôi cũng sẽ không đối với hắn có uy hiếp. hắn chậm chạp không chịu đào tẩu kỳ thực chính là vì chờ thẩm lãng tới tô tinh hà kế sách rất đơn giản chính là dùng hắn đem thẩm lãng dẫn ra đến lúc đó bọn hắn đang liên hiệp người của lý gia hợp lực đem thẩm lãng đánh giết mặc dù cái này dẫn xả suất động kế sách rất rõ ràng nhưng mà hắn biết thẩm lãng nhất định sẽ được câu dựa theo thẩm lãng bá đạo tính cách một khi phát hiện hắn chắc chắn sẽ không buông tha hắn nổ có không trừ gốc do xuân tuổi lại mọc Thẩm lãng cưỡi gió mạnh câu, mang theo cao tiệm ly bọn người một đường phi nhanh đến Hát Phong Sơn mạch bên ngoài. Mới vừa đến ngoài dãy núi, Thẩm lãng liền nghe được trong dãy núi tiếng chém giết. Lập tức đám người không lại trí hoán, hướng về trong dãy núi bước đi. Vây công lăng Vân Giang thành võ giả, nhìn thấy Thẩm lãng tới, hô to một tiếng, Thẩm công tử tới. Lập tức những cái kia võ giả nhau nhau ngừng tay, hướng về phía Thẩm lãng ôm quyền hành lễ. Thẩm lãng mỉm cười gật đầu, ân, khổ cực các vị, chờ chuyện này xong việc sau đó, tại hạ tất có thâm tặng. Một gã đại hán cười nói, Thẩm công tử khách khí, chúng ta phải thầm ra nhiều như vậy chiếu cố. Thẩm Công Tử có việc, chúng ta làm sao có thể không giúp đỡ đâu? Như thế chẳng phải là làm trò cười cho người khác chúng ta giang thành võ lâm? Thẩm Lãng nghe được lời của Đại Hán, hơi hơi gật đầu, lập tức nhìn về phía trong vòng vây Lang Vân, hài hước Đạo, chúng ta lại gặp mặt. Lang Vân nhìn thấy Thẩm Lãng trêu tức nụ cười, lạnh xen một tiếng. Thẩm Lãng tiếng nói vừa ra, một đạo tiếng cười từ đằng xa truyền ra. Thẩm Lãng, người rốt cuộc đã đến. Lập tức liền gặp được Tô Tinh Hà mỉm cười đi theo Lý Tông Quyền sau lưng từ đằng xa đi ra. To Tinh Hà xuất hiện, Thẩm Lãng không chút nào ngoài ý muốn, từ Lang Vân đột nhiên xuất hiện, Thẩm Lãng liền biết sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản. Dù Sao Lăng Vân vẫn không có tin tức, đột nhiên bị người dễ dàng như vậy tìm được, sự tình chắc chắn không hợp lý. Bất quá cho dù có âm nhu quỷ kế Thẩm Lãng cũng không lo lắng, có âm nhu quỷ kế thì phải làm thế nào đây? Bằng dưới tay hắn người thực lực, chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì? Trừ phi là những cái kia siêu cấp thế lực ra tay, bất quá những cái kia siêu cấp thế lực nếu là muốn đối phó hắn, còn cần dùng âm nhu. Đã sớm mang người giết tới trong ra. Thẩm Lãng niết miệng lên, cười nhạt đạo: "Tô Tinh Hà, ngươi cuối cùng chịu đi ra, ngươi có thể để ta dễ tìm a. Ngươi chính là Thẩm Lãng." Lý Tông Quyền đi tới Thẩm Lãng ngoài trăm thước dừng bước lại, lạnh giọng vấn đạo: ân, ta liền là Thẩm Lãng, ngươi là vị nào?" Thẩm Lãng nuốt cằm nói. Lý Tông Quyền lãnh đạm nhìn lướt qua Thẩm Lãng. "Lý Tông Quyền?" "Lý Tông Quyền?" Thẩm Lãng kinh ngạc liếc mắt Lý Tông Quyền, nhướng mày đạo, "Ngươi chính là khoé kiếm lưu tinh, Lý Tông Quyền?" Lý Tông Quyền đứng chắp tay, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Thẩm Lãng, "Thẩm Lãng, ngươi có biết ta tới ý gì?" Thẩm Lãng lắc đầu nở nụ cười, "Lý Tông Quyền, đừng đem chính mình bày quá cao, đến lúc đó nga xuống, thế nhưng là rất đau. Ngươi tới đơn giản chính là vì Lý Chiêu Nguyên tên phế vật kia báo thù thôi, còn có thể thế nào?" Không nói chuyện nói ra, các ngươi lý do cũng thực sự là đủ có thể đánh tiểu nhân tiểu ra tới lớn, không biết nếu là ngươi chết ở chỗ này, có phải hay không lý ra lão già kia liền muốn đi ra. Làm cản. Nghe được Thẩm Lãng mà nói, Lý Tông Quyền sau lưng một cái lưng đeo trường đao nam tử trung niên gầm thét một tiếng, tiến lên phía trước nói, "Thẩm Lãng, ngươi thực sự là quá cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi ở đây giang thành điểm này tiểu thành khu, liền có thể theo ta lý ra nói chuyện như vậy. Ta nhìn ngươi là muốn chết." Cao Tiệm Ly đã sớm nhìn Lý Tông Quyền đám người điệu bộ không vừa mắt, vừa ra tới liền đem chính mình bày cao cao tại thượng, tựa như lý ra chính là Giang Châu đệ nhất tựa như vừa rồi thẩm lãng đang cùng lý tông quyền nói chuyện, hắn không tốt chen vào nói, bây giờ thấy lý tông quyền người trước tiên đứng ra, hắn cũng không khách khí, nước lạnh ra khỏi vỏ, băng xương chân khí giống như liệt đồng đến, trong chốc lát bao phủ hướng tên kia nam tử trung niên, cao tiệm ly đột nhiên ra tay, nhường một chút võ công thấp võ giả nhịn không được lui về phía sau, dịch thủy hàn quyền công pháp này vô cùng bá đạo, cao tiệm ly chiêu thức bên trong mang xương lạnh chi khí, nếu như là công lực hơi yếu một chút, e rằng liền nội lực đều sẽ đóng băng. bất quá tên kia nam tử trung niên thực lực cũng không yếu, trong chốc lát bên hông trường đao rút ra, trong ngay mắt một đạo đao ảnh thoáng qua. Lang liệt đao khi đem cao tiệm ly xương lạnh kiếm khí đánh tan. Bất quá mặc dù hắn ngăn cản cao tiệm ly xương lạnh kiếm khí, nhưng thân thể lại nhịn không được run lên. Một trăm linh một thứ một trăm linh một chương chính là chỗ này loại cảm giác cao tiệm ly khoe miệng khẽ cong nước lạnh kiếm vung đẩy, từng đạo kiếm khí phun ra. Trong chốc lát vô số băng xương kiếm khí bao phủ hướng cầm đao nam tử trung niên. Cầm đao nam tử trung niên sắc mặt nghiêm túc, trường đao trong tay chiến minh, không ngừng ngăn cản cao tiệm li kiếm khí. Cao tiệm li cùng nam tử trung niên chiến đấu, nhường Giang Thanh võ giả nho nhau, nhau thần sắc chấn động, bọn hắn cũng chỉ là một chút hậu thiên vũ giả, Giang Thanh cũng chỉ là một cái tam lưu tiểu thành thị. Tiên Tiên, cao thủ giao phong, tại Giang Thành rất khó coi đến. Gặp phải Tiên Tiên cường giả chiến đấu, bọn hắn cũng bắt đầu tập trung tinh thần nhìn lại, dù sao nếu như có thể từ hai người trong chiến đấu nộ ra chút gì, đối với bọn họ thực lực đề thăng sẽ có trợ giúp rất lớn. Đáng tiếc không đợi đám người nộ ra tới đâu, Tiên Tiên nam tử trung niên cũng đã bắt đầu rơi vào hạ phòng, ở ngoài sáng mắt trong mắt người, cái kia cầm đao nam tử trung niên đã la nỏ hết đả, đoán chừng không cao hơn 20 triệu, cái kia cầm đao nam tử trung niên chỉ sợ cũng muốn chết tại cao tiệm ly rơi kiếm. "Đại ca, ta tới giúp ngươi." Hét lớn một tiếng, một thân ảnh từ Lý Tông quyền sau lưng bay ra. Cơ trưởng kiếm gia nhập vào vòng chiến, cầm kiếm người gia nhập vào, hóa giải một chút cầm đao nam tử áp lực. Mặc dù hai người cũng không nhất định có thể thắng qua Cao Thiệp Ly, nhưng lại có thể miễn cưỡng chống cự. Cầm đao cùng nam tử cầm kiếm là hai huynh đệ, tên là Lý Đại, Lý Nhị. Hai người là Lý gia từ nhỏ bồi dưỡng võ giả, chân Vũ Đại Lục gia tộc bình thường đều sẽ theo tiểu bồi dưỡng võ giả, bởi vì như vậy mới có thể cam đoan trung thành. Mặc dù sẽ so từ bên ngoài khai ra môn khách tiêu hao tài nguyên nhiều, nhưng thắng ở trung thành. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, cầm dao nam tử chủ phong ngự, nam tử cầm kiếm chủ công phạt trong lúc nhất thời đến lúc đó nhường cao tiệm ly không cách nào đánh giết hai người ngay tại ba người cháy bỏng thời điểm lại có một danh nam tử từ lý tông quyền sau lưng bay ra hướng về cao tiệm ly cũng tới Sa luân chiến hạ. thầm lãng cười lạnh một tiếng thầm lãng không có phái kim vô mệnh đi lên hỗ trợ triệu hồi gia nhân vật nếu là liền một trọi ba đều không làm được mà nói vậy sau này địa phủ còn thế nào sương bá chân vũ đại lục về sau gặp phải người càng ngày sẽ càng mạnh sớm muộn bọn hắn đều sẽ đối mặt với công lý gia ba người lý đại cùng lý nhị đều ở đây tiên thiên trung kỳ mà phía sau xuất hiện người kia là tiên thiên sơ kỳ Mặc dù trước Tiên Tiên Sơ Kỳ tại cao tiệm ly trong mắt không tính là gì, nhưng có ly đại hòa lý nhị kiểm chế, tên tiên trước tiên tiên sơ kỳ võ giả cũng là có thể phát huy ra một chút thực lực. Tô Tinh Hà đứng tại bên ngoài vòng chiến, nhìn xem Thẩm Lãng bên người Kim Vô Mệnh, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, quay đầu cho sau lưng một danh vũ giả nháy mắt ra giấu. Người kia gật đầu ra hiệu, rút ra trường kiếm liền xông ra ngoài. Sự xuất hiện của người này, nhường Thẩm Lãng nhíu mày lại. Cao tiệm ly mặc dù võ công cao cường, nhưng nếu như bị bốn tên tiên tiên võ giả vây công lời nói, chỉ sợ cũng phải có áp lực. Lập tức Thẩm Lãng hướng về phía Kim Vô Mệnh gật gật đầu. Kim Vũ mệnh thần sắc bất động, nhưng mà bên hông trường kiếm nhưng là ra khỏi vỏ. Ông ba, một đạo hàn quang hiện hiện, Lý gia tên kia trước tiên tiên sơ kỳ võ giả còn không có phản ứng tới, liền bị Kim Vũ mệnh đâm xuyên qua cổ họng. Ách ba, cái kia danh vũ giả không dám tin nhìn xem giữa cổ họng trường kiếm, trường kiếm nhẹ nhàng chuyển động, đầu người nọ sọ liền thật cao bay lên. Ngay tại lúc này, nhìn thấy Kim Vũ mệnh ra tay, Tô Tinh Hà khẽ quát một tiếng. Một bóng người đột nhiên từ thẩm lãng đỉnh đầu trên cây bay xuống, hướng về thầm lãng chộm tới. Địa hổ ly sơn sao? Thầm lãng cảm ứng được đỉnh đầu kinh phong, cười lạnh một tiếng. Giống ba. Một đầu kim long phóng lên trời. Kim long xuất hiện, nhường Tô Mộ Dung sợ hết hồn, không nghĩ tới Thẩm Lãng phản ứng nhanh như vậy, hắn vừa mới ra tay, Thẩm Lãng liền phản ứng đến đây. Phanh ba. Kim long phá thoái, Tô Mộ Dung lăng không lộn mèo, hướng nơi xa rơi đi. Bên trên, Tô Tinh Hà nhìn thấy Tô Mộ Dung không có bắt giữ Thẩm Lãng, gầm thét một tiếng. Trong nháy mắt Lý Tông quyền người mang tới hướng về Thẩm Lãng phóng đi. Thiếu chủ." Bị cuốn lấy cao tiệm ly cùng Kim Vô mệnh lo lắng gầm ghét một tiếng. "Không có việc gì, các ngươi quản tốt chính mình." Thẩm Lãng thần sắc không thay đổi, trong chốc lát một cái hàn khí hướng tiêu trưởng đao xuất hiện tại trầm lặng trước mặt. Huyết ẩm cuồng đao vừa mới xuất hiện, một cỗ hàn băng chi khí trong nháy mắt huyết tản ra. Phương viên hơn trăm mét đều bị huyết ẩm cuồng đao hàn băng chi khí bao phủ, thân cây, cỏ xanh, mặt đất bị bao phủ lên một tầng xương lạnh. Huyết ẩm cuồng đao xuất hiện, nhường Lý Tông Quyền con ngươi nhịn không được co rụt lại. Ít nhất tất nhiên cấp thần minh. Lý Tông Quyền nhìn thấy huyết ẩm cuồng đao, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Ta muốn để cho các ngươi huyết tới tế đao của ta. Thẩm Lãng nhè răng cười một tiếng. Huyết tẩm ra, cuồng đao động. Trong chốc lát trước tiên xông lên ba danh vũ giả, liền bị Thẩm Lãng một đao chém giết. Theo ba người tử vong, một đạo tơ máu xẹt qua không gian, bay vào tuyết tẩm trong đao. Chính là chỗ này loại cảm giác. Tại tơ máu tiến vào trong đao sau đó, thẩm lãng cảm giác trong thân thể một hồi thoải mái, thật giống như hút độc một dạng. Thẩm lãng hai con ngươi bịt kín một tia huyết sắc. Nhìn thấy thẩm lãng các thượng, đứng ở đàng xa tô tinh hà nhịn không được toàn thân du lên, chuyện gì xảy ra? Cái này thẩm lãng như thế nào cho ta một cỗ cảm giác cái gì? Lý tông quyền sắc mặt nghiêm túc đạo, cái này thẩm lãng hẳn là tu luyện ma đạo công pháp. A, tô tinh hà nghe được lý tông quyền lời nói, khiếp sợ nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hừ. Coi như tu luyện ma đạo công pháp thì phải làm thế nào đây? Hắn dù sao chỉ là trước tiên tiên sơ kỳ. Lý Tông quyền hừ lạnh nói, đối với ma đạo công pháp, kỳ thực cũng chỉ có Tô Tinh Hà loại này chưa từng va chạm xã hội tiểu gia tộc gia chủ mới có thể kiên kỵ, chân vũ đại lục tu luyện ma đạo công pháp nhiều người đi. Trong đó 21 thế lực lớn bên trong Tà Linh cùng Bạch Liên hai giáo ma đạo công pháp càng là nổi tiếng toàn bộ chân vũ đại lục. Mà nghe nói sáu Tà Ma bên trong Huyết Ma Tông càng là lấy huyết tới tu luyện, chỉ cần có tiên huyết, Huyết Ma Tông nhân liền có thể một mực tu luyện, quả nhiên vô cùng tà ác. Nếu không phải là nhiều năm như vậy Thiên Long Chùa cùng ba đạo cửa trấn áp, e rằng Huyết Ma Tông người đều sẽ làm ra đổ thành chuyện. Bất quá nghe nói Nam vực bên kia đã xuất hiện Huyết Ma Tông bên trong người dấu vết. Hơn nữa Nam Man quốc nội đã có bộ tộc nhỏ bị Huyết Ma Tông tàn sát. Mà nghe nói bộ tộc nhỏ bị tàn sát, đưa tới Nam Man quốc quốc chủ giận dữ, phái ra Nam Man hộ quốc thần điện, chính thần điện nhân đối với Huyết Ma Tông tại Nam Man quốc nội người triển khai truy sát. Đây đều là lý Tông quyền ở gia tộc trong tình báo biết được. Bất quá Huyết Ma Tông đồ sát, lý gia lại không có mấy may lo lắng, dù sao Nam vực cách Đông vực quá xa coi như cởi gió mạnh câu đi cả ngày lẫn đêm gấp rút lên đường cũng muốn một tháng mới có đến. Hơn nữa Đông vực vẫn là 21 thế lực lớn ba đạo cửa thiên hạ, coi như huyết ma tông tới Đông vực cũng sẽ có đạo môn người ra tay chấn áp. Lúc này Tô Mộ Dung đã cùng Thẩm Lãng giao thủ. Tô Mộ Dung là tiên tiên đỉnh phong, Thẩm Lãng nếu không phải là trong tay có huyết đậm cùng đao, e rằng thật đúng là không nhất định là Tô Mộ Dung đối thủ. Mặc dù Thẩm Lãng có thể đánh giết tiên tiên hậu kỳ trắng khải mây, nhưng mà tiên tiên tổn cùng Tô Mộ Dung hắn cũng không nhất định có thể chiến thắng. Tiên tiên hậu kỳ cũng thuộc về tiên tiên phàm chủ, trong thân thể vẫn là chân khí, nhưng tiên tiên đỉnh phong cũng đã muốn thoát ly cảnh giới tiên thiên. Thiên Thiên đỉnh phong lại tục xưng luyện thần kỳ, ý dụ chính là bắt đầu luyện hóa trong đầu tinh thần, bắt đầu sơ bộ chạm đến thiên địa chi lực cánh cửa. Mà nửa bước hóa hư đó là có thể hơi trưởng không thiên địa chi lực, so Thiên Thiên tuột cùng võ giả cường hãn hơn một bậc. Đợi đến có thể hoàn toàn trưởng không thiên địa chi lực chính là chân chính hóa hư cảnh cửa giả. Yêu nguyện ban đầu cảnh giới chính là nửa bước hóa hư, mà Lý Tông quyền cảnh giới bây giờ cũng là nửa bước hóa hư. 102 thứ 102 chương tô ra diện toát, cảm tạ sách thành. Hai nghìn quân vì ta nghe, số hiệu thất khen thưởng. Thẩm lãng lúc này cảm nhận được áp lực. Tố Mộ Dung là Thiên Thiên đỉnh phong cường giả nhưng để cho thẩm lãng nhức đầu vẫn là tô mộ dung thân pháp vốn là cảnh giới liền so thẩm lãng cao hơn rất nhiều lại thêm tô mộ dung còn âm hiểm không cùng thẩm lãng chính diện chiến đấu mà là dựa vào thân pháp du đấu thẩm lãng trong tay huyết thẩm cùng đao cơ múa kín không kẽ hở đao kiếm song sát bảy bảy bốn thức múa bút mà ra không để tô mộ dung tìm được cơ hội tiến công cái này người của tô gia đều âm hiểm như vậy sao thẩm lãng bất đắc dĩ thẩm nghĩ tô mộ dung hóa thành từng đạo tàn ảnh không ngừng tại thẩm lãng quanh thân du tẩu thỉnh thoảng tìm được cơ hội liền công kích một chút nhường thẩm lãng đau đầu vô cùng mà lúc này kim vô mệnh cùng cao tiệm ly đã cơ bản chiếm cứ thừa phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ chém giết lý đại bọn người, đến lúc đó liền có thể rảnh tay đến giúp đỡ thẩm Lãng. Lý Tông Quyền cùng Tô Tinh Hà cũng nhìn ra tình huống, lập tức Lý Tông Quyền tay cầm bảo kiếm, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hướng về đang cùng lý đại bọn người kịch đấu Kim Vô Mệnh đâm tới. Cái này Lý Tông Quyền nhắc tới cũng được cười, thân là nửa bộ hóa hư cường giả, mỗi lần ra tay cũng là đánh lén, lần trước Thẩm Khôn cùng Tô Mộ Dung thời điểm chiến đấu, Lý Tông Quyền cũng là đánh lén kích thương Thẩm Khôn, lần này càng thêm không biết xấu hổ vậy mà lấy lửa bộ hóa hư thực lực đánh lén tiên tiên trùng kỵ Kim Vô Mệnh. Lý Tông Quyền ra tay, Kim Vô Mệnh cùng Cao Tiệm Ly đều cảm ứng được Nhưng mà Kim Vô Mệnh lúc này bị Lý Đại bọn người của lấy, căn bản là không có biện pháp tránh né Lý Tông Quyền đánh lén. Lý Tông Quyền kiếm nhanh như lưu tinh, trong nháy mắt liền đi tới Kim Vô Mạng sau lưng. "Chết đi." Lý Tông Quyền trong mắt tinh quang lấp lòe, sát cơ doanh nhiên. "Ra xem người chết là ngươi." Ngay tại Lý Tông tạm lấy làm tướng muốn được tay thời điểm, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở Lý Tông Quyền cùng Kim Vô Mạng ở giữa. Sán Như Sao tay trưởng nhẹ nhõm bắt được Lý Tông Quyền nhanh như sao rơi một kiếm. "Cái gì?" Lý Tông Quyền con ngươi chợt co rút lại. Yêu Nguyệt một tay nắm lấy Lý Tông Quyền trường kiếm, lãnh đạm nhìn xem hắn. Người là yêu Nguyệt. Lý Tông Quyền nhìn thấy giống như tựa tiên tử yêu Nguyệt, trầm giọng quát lên. Yêu Nguyệt không có trả lời, mà là dùng hành động nói cho Lý Tông Quyền, nàng là ai? Một trương bạch ngọc hình thành bàn tay, hướng về Lý Tông Quyền ngực cấn đi. Yêu Nguyệt ra tay, rực rỡ vô cùng, toàn bộ chiến trường đều bị yêu Nguyệt minh ngọc trường lực chiếu sáng. Vây xem võ giả bị yêu Nguyệt ra tay, sợ hết hồn. Bọn hắn vẫn luôn nghe nói thẩm lãng bên cạnh có một giống như tựa tiên tử siêu cấp cao thủ, nhưng bọn hắn ai cũng chưa thấy qua. Hôm nay tại nhìn thấy yêu nguyện ra tay, bọn hắn sâu đậm cảm nhận được sợ hãi. Tiên thiên võ giả tại Giang Thành cũng là một phương cao thủ, huống chi yêu nguyện bực này hóa hư cao thủ trong mắt bọn hắn, yêu nguyện chính là thần đồng dạng tồn tại. Lý Tông Quyền cũng bị yêu nguyện một trường này chấn kinh, hắn biết thẩm lãng bên cạnh có một yêu nguyện. Tô Tinh Hà trước khi tới đem thẩm lãng bên người cao thủ đều cho hắn cặn kẽ nói một lần, nhưng ở Tô Tinh Hà trong miệng, yêu nguyện không phải chỉ có nửa bộ hóa hư sao? Trước đây nghe được nửa bộ hóa hư thời điểm, Lý Tông Quyền còn khinh thường cười, bằng thực lực của hắn, coi như cùng là nửa bộ hóa hư, hắn sẽ không để ở trong mắt. Trước kia hắn nhưng là người bảng cường giả, người bảng người đi ra ngoài, cũng là chiến lược siêu nhiên tồn tại, liền xem như xếp hạng cuối cùng nhân bảng cường giả, tại đồng cấp bên trong cũng là cao thủ hàng đầu. Lý Tông Quyền dù sao cũng là nửa bộ hóa hư cường giả, coi như gặp phải tại mạnh người, cũng sẽ không ngồi chờ chết, trường kiếm trong tay chấn động, từ yêu Nguyệt trong tay rút ra, xoay tay lại để ngang trước ngực. Phanh ba. Lý Tông Quyền giống như diều bị đứt dây, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Bay ở không trung, Lý Tông Quyền liên tiếp đụng gãy cây cối, thẳng đến hơn trăm mét mới khó khăn lắm dừng lại. Người 4. Lý Tông Quyền trường kiếm trụ mà, quỳ một chân trên đất, sắc mặt đỏ bừng nhìn xem yêu Nguyệt, vừa mới há mồm, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Yêu nguyện đánh bay Lý Tông Quyền phía sau, thân ảnh lượn lên, trong nháy mắt đi tới cùng Thẩm Lãng đấu Tô Mộ Dung bên cạnh. Không tốt. Tô Mộ Dung nhìn thấy Yêu Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, thần sắc biến đổi, vội vàng vận chuyển chân khí liền nghĩ lui về phía sau. Đáng tiếc, Liên Lý Tông Quyền cũng không có ngăn lại Yêu Nguyệt một chiêu, chúng chi Tô Mộ Dung một cái nho nhỏ tiên tiên võ giả đỉnh cao, không đợi Tô Mộ Dung tới kịp lui về phía sau, liền bị Yêu Nguyệt một trường vỗ tại ngực. Phá 3. Tô Mộ Dung ngực trong nháy mắt sụp đổ, phía sau lưng cao cao nổi lên, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như ruột đông rách trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Tô Mộ Dung bay ra khoảng cách so Lý Tông Quyền còn xa hơn, chờ Tô Mộ Dung rơi trên mặt đất thời điểm, đã đã mất đi sinh thức. Từ yêu nguyện ra tay đến đánh lui Lý Tông Quyền tại đến đánh giết Tô Mộ Dung, toàn bộ quá trình chỉ phát sinh trong nháy mắt, chờ những cái kia vây xem võ giả phản ứng khi đi tới, Tô Mộ Dung cùng Lý Tông Quyền đã một chết một bị thương. Phụ thân, nhìn thấy Tô Mộ Dung rơi trên mặt đất lại không dậy nổi, Tô Tinh Hà hai mắt bập bừng. Tô Mộ Dung là Tô gia chỗ đứng căn bản, không có Tô Mộ Dung tọa chấn, Tô gia trực tiếp liền biến thành một cái bất nhập lưu gia tộc, coi như bọn hắn Tô gia còn có vài tên tiên tiên cường giả, thế nhưng một số người cũng chỉ là tiên tiên sơ trung kỳ, căn bản là không chống đỡ nổi tới một người Tô gia bề ngoài mặt tiền của cửa hàng. Giang Thành tứ đại gia tộc vì cái gì có thể được xưng là tứ đại gia tộc cũng là bởi vì mỗi một cái trong gia tộc đều sẽ có một cái tiên tiên hậu kỳ cường giả toa chấn, mà lúc trước Thẩm gia càng là có hai tiên tiên thiên hậu kỳ cường giả. Nếu không phải là Thẩm Lãng muốn thống trị Thẩm gia, giết Trầm Vạn Nhất đẳng người, e rằng Thẩm gia mới là đáng mặt Giang Thành đệ nhất gia tộc. Bất quá đánh chết Trầm Vạn Nhất đẳng người cũng không tính quá sai, dù sao Thẩm Lãng phải không cần Thẩm gia có người thứ hai thanh âm. Lý Tông Quyền không có để ý To Mộ Dung sinh tử, mà là thừa dịp yêu nguyện đối với To Mộ Dung xuất thủ thời điểm, quay người hướng đi xa bỏ chạy. Cái này yêu nguyện quá kinh khủng. Căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó, chỉ có thể trước tiên trốn về Lý gia, tại thảo luận kỹ. Mặc dù Lý Tông Quyền thực lực không có yêu người cao, nhưng mà trốn chạy công phu cũng không thấp, mấy cái nhảy bọn, Lý Tông Quyền liền đã mất đi bóng dáng. Lý Tông Quyền được xưng là khoái kiếm lưu tinh cũng không phải chỉ là kiếm pháp nhanh, khinh công cũng tuyệt đối không thua kém trong tay hắn khoái kiếm. Lý Tông Quyền chạy trốn, những người còn lại cơ hồ liền không có cái gì sức chống cự, Kim Vô Mệnh cùng Cao Tiệm Ly tại chém giết Lý đại cùng Lý nhị trợ lý Tông Quyền mang tới Lý gia người phía sau. Sát cơ bốn phía đem Tô Tinh Hà vây lại. Cái này Tô Tinh Hà quá làm cho bọn hắn hận, võ công không cao. Hết lần này tới lần khác trượt cùng cá trạch mở dạng, đủ loại âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, nếu không phải là Thẩm Lãng lấy lực phá cục, e rằng thật có khả năng bị Tô Tinh Hà được như ý Tô Tinh Hà không có phản kháng, thần sắc tịch mịch đứng ở nơi đó. Tô Mộ dung chết, Tô gia đã không có xương bá giang thành hy vọng, hơn nữa tại trầm lãng những cao thủ này thuộc hạ trước mặt, hắn chạy không được, yêu nguyệt bọn người đuổi không kịp Lý Tông Quyền, nhưng không có nghĩa là đuổi không kịp Tô Tinh Hà. Bất quá Thẩm Lãng lại không có nhìn về phía Tô Tinh Hà, mà là nhìn về phía chúng quanh giang thành võ giả, nhíu mày vấn đạo: "Các ngươi ai thấy được Lăng Vân?" Nghe được Thẩm Lãng mà nói, những cái kia võ giả hai mặt nhìn nhau, Thẩm Lãng mà nói để bọn hắn nhô tới, Lăng Vân như thế nào không còn, lập tức nhao nhao nói nhỏ hỏi hướng người chung quanh, ai thấy được Lăng Vân? Nhìn xem chúng võ giả thần sắc mê mang, Thẩm Lãng không khỏi giận dữ, cái này Lăng Vân là hắn tất phải giết người, hơn nữa Lăng Vân thân phận Thẩm Lãng cũng có ngờ tới. Tuyệt đối là âm thầm cùng Thẩm Liệt chấp đầu phái thanh thành người. 103 thứ 103 chương nguy cơ tới Thẩm Lãng sách theo huyết thẩm cùng đao, cất bước đi tới Tô Tinh Hà trước mặt. Hai hước nhìn xem hắn, thản nhiên nói, Tô gia chủ, đã lâu không gặp. Tô Tinh Hà thở dài, Thẩm Lãng, động thủ đi. Tô mộ rung chết, Tô gia đã đại thế đã mất hắn cũng không muốn đang làm vùng vây dây chết một đạo đao mang thoáng qua tô tinh hà đầu người trong nháy mắt phóng lên trời máu chảy như suối một tia tinh tế tơ máu bị huyết tẩm cuồng đao hút vào thân đao thẩm lãng cảm giác chân khí trong thân thể lại tinh khiết một cái phân tô tinh hà tử vong không có ai vì hắn mà niệm giang hồ chính là như vậy người giang hồ giang hồ bước vào giang hồ sinh tử từ mệnh hoặc là trở thành một phương bá chủ chúa tể thiên hạ hoặc là yên tĩnh vô danh đầu một nơi thần một nẻo giết tô tinh hà thẩm lãng cũng coi như yên tâm bên trong một tảng đá lớn mặc dù tô tinh hà thực lực không mạnh nhưng âm hiểm xảo trá lúc nào cũng từ một nơi bí mật gần đó tính toán người cũng là vô cùng để cho người nhức đầu. Thẩm lãng giết tô tinh hà sau đó quay người hướng về phía trung quanh giang thành võ giả. Ôn quyền nói đa tạ trượng nghĩa của các vị tướng trợ. Thẩm công tử khách khí, chúng ta phải thẩm ra nhiều như vậy trợ rút xử lý một chút đủ khả năng chuyện, không đáng nhắc đến. Đối với thẩm công tử khách khí, về sau phàm là có việc thẩm công tử cứ việc phân phó, chúng ta sẽ làm không chối tử. Nghe mọi người tiếng hô, thẩm lãng mỉm cười, đây chính là hồi báo, không có trầm gia trọng nghĩa khinh tài, làm sao có thể nhận được những thứ này người trong võ lâm trợ rút. Mặc dù giang hồ tán tu không tính là gì, nhưng mà nếu như có thể liên hợp lại cũng tuyệt đối không thể khinh thường nhân gia thực lực không mạnh nhưng mà cơ số lớn à, nếu quả như thật có người có thể chỉnh hợp những thứ này giang hồ tán tu thế lực đó tuyệt đối không giống như những cái kia đỉnh tiêm thế lực yếu sau đó những cái kia võ giả ửng tốc thẩm lãng hướng về giang thành bước đi dọc theo đường đi trùng trùng địa điểm nhường một chút đi ngang qua người không ngừng hâm mộ vừa mới trở lại thẩm gia trầm vô danh liền tiến lên đón ngưng trọng nói lãng nhi ta nghe nói lý gia ra tay rồi thẩm lãng gật gật đầu ừ lý tông quyền thụ thương chạy những người còn lại đều bị ta giết trầm vô danh nghiêm túc nói lãng nhi cái này lý gia thật không đơn giản ngươi phải cẩn thận a Trần Vô Danh khi nhận được Lý Gia ra tay đối phó thẩm lắm lúc, sợ hết hồn. Trần Vô Danh là ở sông Sáo Giang hồ qua. Lý Gia mặc dù chỉ là một châu nhất lưu thế lực, thế nhưng là không đơn giản. Nghe nói trước kia sáng tạo Lý Gia vị kia ông tổ nhà họ Lý nhưng không có chết, mà là bế tử quan. Đến bây giờ mặc dù không có người đang từng chiếm được vị kia ông tổ nhà họ Lý còn sống tin tức, nhưng là không ai dám dễ dàng đắc tội Lý Gia. Trước kia vị kia ông tổ nhà họ Lý bế quan thời điểm cũng đã là hóa hư đình phong. Mặc dù năm đã ra bước, nhưng nếu như nếu là đột phá đến luyện giả lời nói, bây giờ liền có khả năng còn sống. Trần Vũ Đại Lục, Thiên Thiên Cường giả trong tội phò nguyên. Nhưng nếu như nếu là đột phá hư cảnh liền sẽ đạt đến 300 năm vọng nguyên, hóa hư 300, luyện hư 400, động hư 500. Mà nếu như ông tổ nhà họ Lý đột phá luyện hư, tuổi thọ liền sẽ đạt đến 400 năm, tính toán thời gian, ông tổ nhà họ Lý nếu như đột phá, bây giờ tuyệt đối không có chết. Về phần tại sao đến bây giờ còn không có xuất quan, đoán chừng là còn tại lĩnh hội võ đạo, dù sao Lý gia không ra cái đại sự gì, hắn xuất quan cũng không có việc gì làm. Thẩm Lãng mỉm cười, phụ thân, yên tâm đi." Đối với Lý gia, Thẩm Lãng thật đúng là không có quá lớn lo lắng, mặc dù đều truyền ngôn nói ông tổ nhà họ Lý có thể đột phá luyện hư. Nhưng Thẩm Lãng cũng không tin tưởng. Nếu như ông tổ nhà họ Lý thật sự đột phá luyện hư, cái kia Lý gia liền tuyệt đối sẽ không thành thật như vậy, coi như không khuyết trường, cũng sẽ tiểu động tác không ngừng. Theo Tô gia diệt vong, toàn bộ Giang Thành Thẩm gia đã trở thành đáng mặt đệ nhất gia tộc. Nam. Một ngày này, Thẩm Lãng đang ngồi ở trong phòng tu luyện, liền nghe được thanh nhi gõ cửa đạo, "Thiếu gia, gia chủ cho ngươi đi đại điện một chuyến." Thẩm Lãng chậm rãi thu công, mở ra con mắt thản như nói, "Thanh nhi, phụ thân bảo ta, nói là chuyện gì sao?" Thanh nhi tiếng cờ đạo, "Nghe tới bảo hộ về nói, tựa như là thành chủ vệ chương cùng tinh thần phân các các chủ lưu vô tình tới." Thẩm lãng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lẩm bẩm nói: Tới rồi sao? Đối với vệ chương giữ Lưu vô tình đến, Thẩm lãng không chút nào ngoài ý muốn. Triệu cùng cùng Yến Thiên chết ở vô sinh sân mạch, triều đình cùng tinh thần các nhất định sẽ hỏi đến. Đến nỗi vệ chương giữ Lưu vô tình vì cái gì tối như vậy mới đến? Có thể là Giang Thành chuyện phát sinh quá nhiều, vệ chương giữ Lưu vô tình mới không có trước tiên tới. Thẩm lãng mang theo Cao Tiệm Lì cùng Kim vô mệnh một đường đi tới Thẩm gia đại điện. Lưu vô tình cùng vệ chương khuôn mặt âm trầm ngồi ở trong đại điện lặng lặng đứng chờ lấy. Toàn bộ đại điện bao phủ một bầu không khí quái dị. Bây giờ Thẩm gia xưa đâu bằng này? Trầm Vô Danh đã không giống lấy trước như vậy dễ đặt, mà là mỉm cười đi theo Vệ Trương giữ Lưu Vô Tình bắt chuyện. Nhìn thấy Thẩm Lãng đi vào, Vệ Trương giữ Lưu Vô Tình hai con người thoáng qua một tia tình quang. Thẩm Lãng đi lên trước cung kính đối với Trầm Vô Danh hành lễ nói: "Phụ thân." "Ân, Lãng nhi tới, ngồi đi." Trầm Vô Danh mỉm cười lão. Theo Thẩm Lãng ngồi xuống, toàn bộ đại điện bầu không khí biến ngưng trọng lên. Vệ Trương giữ Lưu Vô Tình đến, Trầm Vô Danh biết chắc không đơn giản. Nhìn thấy Lưu Vô Tình không định mở miệng trước, Vệ Trương trầm giọng nói: "Thẩm Lãng, bản quan hôm nay đến đây chính là muốn hỏi một chút, Triệu đại nhân đi nơi nào? Vì cái gì không cùng ngươi đồng thời trở về?" Triều đình đã qua hỏi, còn hy vọng Thẩm công tử có thể đúng sự thật cáo tri. Thẩm Lãng bây giờ tại Giang thành thế nhưng là danh khí phi thường lớn, Vệ Trương tại không có xác định cùng Thẩm Lãng trở mặt phía trước, còn không nghĩ qua trải qua tội Thẩm Lãng. Lưu vô tình nhìn thấy Vệ Trương nói chuyện, lập tức nói theo, còn có ta tinh thần các trưởng lao Yến Thiên Yến trưởng lão, cũng thỉnh Thẩm công tử cùng nhau cáo tri. Thẩm Lãng thầm nghĩ, quả nhiên, thân xác không đổi đạo, Vệ thành chủ, Lưu các chủ, tại hạ cùng với Triệu đại nhân còn có Yến trưởng lão tại tìm tòi xong vô sinh sơn mạch sau đó, không có cái gì phát hiện liền riêng phần mình rời đi, hai người bọn họ đi nơi nào, nói thật tại hạ cũng không biết. Nghe được Thẩm Lãng mà nói, Vệ Trương thần sắc giận dữ, bất quá khi nhìn đến Thẩm Lãng sau lưng cao tiệm ly cùng Kim Vô Mệnh, cứng ép đè xuống tức giận, trầm giọng nói: "Thẩm công tử, Triệu đại nhân thân phận cũng không thấp, nếu như Thẩm công tử biết gì gì đó mong rằng nói cho bản quan, bằng không Triệu đỉnh phái đại nhân xuống đến lúc đó nhưng liền không có bản quan khách khí như vậy." Uy hiếp, uy hiếp trắng trợn, Vệ Trương đây là đang cầm Triệu đỉnh đe Thẩm Lãng. Mà Vệ Trương bên người Lưu Vô Tình cũng là không có hảo ý nhìn xem Thẩm Lãng, đoán chừng ý nghĩ trong lòng cùng Vệ Trương không sai biệt lắm. Coi như Thẩm Lãng thủ hạ cao thủ nhiều như mây, bọn hắn cũng không tin tưởng Thẩm Lãng dám đồng thời đắc tội hai cái đỉnh tiêm thế lực. Ha ha, Thẩm Lãng nghe được Vệ Trương mà nói, lắc đầu nở nụ cười, lập tức hai con ngươi híp lại, âm thanh lạnh như băng đạo, "Vệ thành chủ, ngươi có biết ngươi bây giờ ở nơi nào không?" Theo thẩm Lãng tiếng nói rơi xuống, trong chốc lát toàn bộ đại điện bầu không khí ngưng trọng xuống, Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh kiếm trong tay không ngừng chiến minh, tựa như sau một khắc liền muốn ra khỏi vỏ mở dạng. Cảm nhận được Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh sắc cơ, Vệ Trương thần sắc biến đổi, trầm giọng nói, "Thẩm Lãng, ngươi đây là ý gì?" "Không có ý gì, chỉ là muốn để cho ngươi minh bạch một cái đạo lý mà thôi." Thẩm Lãng lười biếng dựa vào ghế, từ tốn nói, Kỳ thực Thẩm Lãng cũng không muốn cùng vệ trương cùng lưu vô tình gây như thế cường, dù sao sau lưng của hai người là triệu đỉnh cùng tinh thần các, bằng Thẩm Lãng thế lực bây giờ còn chưa đủ đối kháng hai nhà, nhưng mà nên có tư thái hay là muốn có, chỉ có hắn càng thêm cường thế lại càng có thể để cho hai nhà hoài nghi không đến trên người hắn. Hô, vệ trương sâu đậm thở ra một hơi, nhìn thật sâu Thẩm Lãng một mắt, đứng lên vứt tay áo rời đi. Thẩm Lãng ý tứ rất rõ ràng, chính là đang nói cho hắn, đây là thẩm gia, nói chuyện phải chú ý phân tích. Bất quá tình hình khó khăn, vệ trương cũng không biện pháp, chỉ có thể ôm hận rời đi. Vệ trương đi. Thẩm Lãng lại đem ánh mắt đùa cợt nhìn về phía Lưu vô tình. Vệ Trương đem triều đình đều rời ra ngoài cũng không có nhường Thẩm Lãng chịu thua. Lưu vô tình cũng không cho rằng chính mình tại Thẩm Lãng trước mặt liền có thể hỏi ra cái gì. Lập tức mặt lệnh cũng đứng lên rời đi. Về đến phòng, Cao Tiệm Ly lo lắng hỏi, thiếu chủ, nếu như triều đình cùng tinh thần cấp thật sự tra được tới, chỉ sợ sẽ có bại lộ nguy hiểm. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, tràn ngập thâm ý đạo, yên tâm đi, ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nhìn xem Thẩm Lãng trong lòng đã có dự tính nụ cười, Cao Tiệm Ly yên tâm. Thiếu chủ tất nhiên nói như vậy, liền nhất định là có biện pháp một trăm linh bốn thứ một trăm linh bốn trương tẩy thoát hiểm nghi v.s. cảm tạ sếp thành hôm khen thưởng canh thứ hai đinh chúc mừng thúc chủ hoàn thành thống nhất giang thành nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng một ngàn sát lục điểm ngày thứ hai thẩm lãng vừa mới tu luyện hoàn liền nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở ta bây giờ hết thể có bao nhiêu sát lục điểm thẩm lãng vấn đạo hệ thống đạo hai hai trăm sát lục điểm thẩm lãng vừa đầu từ diệt môn bạch gia trương gia sau đó lại giết tô tinh hà cùng tô mộ dung còn có lý gia vài tên tiên tiên võ giả vừa rồi lại hoàn thành thống nhất giang thành nhiệm vụ hai sát lục điểm cũng không sai biệt lắm Hệ thống, cho ta 2.000 sát lục điểm triệu hoán một lần nhân vật. Thẩm lãng trầm giọng nói. Đinh, bây giờ bắt đầu triệu hoán. Hệ thống thanh âm cứng ngắc vang lên. Mỗi khi đến triệu hoán thời điểm, coi như lấy Thẩm lãng linh đạm tính cách cũng sẽ nhịn không được khẩn trương lên. Đinh, chúc mừng túc chủ triệu hoán đến tuyệt không thần. Nhân vật, tuyệt không thần. Công pháp, sát quyền, bất diệt kim thân, xuất xứ, phong vân cảnh giới, hóa hư cảnh. Tư liệu, người Đông Doanh, Quyền môn chính tông chùa chạy quyền một môn phía dưới, tồn tại trong phong vân hỏa loạn trung nguyên, bị phong vân đánh bại, phía sau chết bởi nhi tử tuyệt tâm trí thủ. A. Như thế nào là hắn? Đây Tuyệt Không Thần Thẩm Lãng vẫn có ấn tượng thật sâu, thân là trong Phong Vân Kỳ bộ nhân vật, Tuyệt Không Thần tuyệt đối là một cường giả, lần này Triệu Hoán Thẩm Lãng coi như hài lòng. Vừa mới ra khỏi không gian hệ thống, Cao Tiệm Ly thanh âm ngay tại ngoài cửa vang lên. "Thiếu chủ, hậu thổ cùng đầu châu câu hồn xử ra." Nghe được Cao Tiệm Ly mà nói, Thẩm Lãng không tại nhiều nghĩ, đi xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. "Bọn hắn ở đâu?" Thẩm Lãng lạnh giọng vấn đạo. Tại mạnh bà trong phòng. "Đi tới yêu nguyệt gian phòng." Thẩm Lãng đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Thẩm Lãng đi vào, trong phòng Lý Mộ Trinh cùng ổ quay Minh Vương Ôn quấn nói, "Gặp qua thiếu chủ." Ân, các ngươi đã tới." Thẩm Lãng gật gật đầu, chắp tay sau lưng đi đến trên ghế ngồi xuống, "Vấn đạo Triệu cùng cùng yến ngày thi thể mang tới." "Mang tới?" Tổ quay Minh Vương gật đầu nói, "Thẩm Lãng đạo, các ngươi đêm nay 7:10, một ngày này xảy ra một kiện oanh động Giang Châu đại sự." Giang thành một gian tiểu lâu bên trong, mấy danh vũ giả ngồi cùng một chỗ xì xào bàn tán. Lao Trần, nghe nói không? Đêm qua Giang Châu biên giới xảy ra một hồi đại chiến." Lao Trần gật đầu nói, "Ân, nghe nói." Một cái khác danh vũ giả nói tiếp, "Muốn ta nói à, trận đại chiến này thật đúng là thảm liệt." nghe nói liền Giang Châu chỉ huy sứ triệu cùng triệu đại nhân cùng tinh thần các trưởng lão đều đã chết cái gì triệu đại nhân cùng yến trưởng lão đều đã chết nghe được ba người nghị luận bên cạnh một cái cái bản võ giả khiếp sợ vấn đạo ưn nghe nói liền Giang Châu biên giới một ngọn núi đều bị đánh nát thảm liệt vô cùng a ai xem ra Giang Châu nếu không thì bình tĩnh đi một cái lâu năm võ giả lắc đầu thốn thức nói trận đại chiến này tại trong khoảng thời gian ngắn liền truyền khắp toàn bộ Giang Châu Giang Châu thế lực lớn nhau nhau phái ra người xem đầu đồi sự tình bất quá tra được cuối cùng bọn hắn chỉ lấy được một cái kết quả đó chính là triệu cùng cùng yến ngày chết là một cái tên là địa phủ thế lực thần bí làm. Sau đó tên là địa phủ thế lực thần bí hiện lên các đại thế lực trước mắt. Mà địa phủ tàn sát độc thành trận kia chiến tích, Giang Châu các đại thế lực cũng biết. Mặc dù địa phủ chỉ là xuất hiện hai lần, nhưng cái này hai lần lại làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Lúc này Giang Thành trong phủ thành chủ, Vệ Trương vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trên ghế. Phụ thân, ta có loại cảm giác, chuyện này cùng Thẩm Lãng thoát không được quan hệ." Vệ Long Do dự nói. "A, nói một chút." Vệ Trương nhìn Vệ Long một mắt, trầm giọng nói. "Phu thân, Triệu đại nhân là cùng một chỗ cùng Thẩm Lãng đi vô sinh sơn mạch, nhưng cuối cùng nhưng là Thẩm Lãng chính mình trở về. Căn cứ Thẩm Lãng nói tới, Triệu đại nhân cùng Yến Thiên là ở ra vô sinh sơn mạch mới cùng hắn tách ra, nhưng có một việc giảng giải không thông, vì cái gì Triệu đại nhân sau khi rời đi không cùng Triệu Đình liên hệ? Đoạn thời gian này Triệu đại nhân đều đi nơi nào? Coi như vô sinh sơn mạch không có phát hiện, Triệu đại nhân cũng cần phải sẽ cùng Triệu Đình báo cáo một chút a, hơn nữa còn có thần bí kia địa phủ, địa phủ này xuất hiện cũng rất kỳ dị, bởi vì địa phủ xuất hiện thời gian chính là Thẩm Lãng tiến vào vô sinh sơn mạch sau đó cả sự kiện nhìn hết, nhìn như cùng thẩm lãng không có quan hệ, nhưng cũng có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Ân, nghe xong vệ long mà nói, vệ trương trầm tư, vệ long nói lời, chính xác rất hợp lý, nhưng trong đó có một việc lại làm cho vệ trương không quá tin tưởng địa phủ cùng thẩm lãng có quan hệ. đó chính là thực lực, đối với chính là thực lực. dựa theo tình báo biểu hiện, địa phủ thực lực hẳn là mạnh phi thường, trong đó hóa hư cảnh cao thủ cũng không dưới tại hai cái, thử hỏi thẩm lãng thủ hạ nào có nhiều cao thủ như vậy, mà có thể đồng thời đánh giết triệu cùng cùng yến thiên hai người, liền chắc chắn không phải người bình thường có thể làm được, chỉ bằng thẩm lãng thủ hạ chính là yêu nguyện, cùng vốn cũng không có thể. Bất quá vệ Long phỏng đoán vẫn có như vậy một phần đạo lý ở trong đó. Vệ Trương cảm giác sự tình rất khó giải quyết, chuyện này căn bản cũng không phải là hắn có thể tra, cho nên hắn chuẩn bị đem chuyện này báo cáo nhanh cho triều đình, nhường triều đình phái cường giả xuống tiếp nhận chuyện này. Kỳ thực vệ Long đem đầu mâu chỉ hướng thẩm lãng, cũng là quá phiến diện, nhưng là bởi vì bạch linh sang chuyện, vệ Long chính là nhìn thẩm lãng không vừa mắt, còn có trước đây 4 tộc thi đấu lúc thẩm lãng danh tiếng, cái này thẩm lãng luận ra thế không có hắn hảo, thành tựu không có hắn cao, vì cái gì liền có thể có nhiều cường giả như vậy đi nhờ vào hắn, cái này khiến trong lòng của hắn tuyệt không cân bằng cho nên cô ý tìm một phen lý do cưỡng ép đẩy lên thẩm lãng trên thân. Đối với thẩm lãng, hắn cũng không quá tin tưởng sẽ cùng địa phủ có quan hệ. Thiếu chủ, hậu thủ đại nhân các nàng đã đem nhiệm vụ hoàn thành. Cao Tiệm Ly đi tới thẩm lãng gian phòng, ôn quyền nói: thẩm lãng chậm rãi thu công, mở ra con mắt, thản nhiên nói: trên mặt bàn có bản địa cấp sơ kỳ phong thần túi, ngươi cầm đi đi, đây là ban thưởng cho các ngươi. Tạ thiếu chủ. Nghe được thẩm lãng mà nói, Cao Tiệm Ly thần sắc kích động quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói: đi thôi. Thẩm lãng chậm rãi nhắm mắt lại, thưa tay nói: cái này phong thần túi là hắn đã sớm chuẩn bị xong. Hiện tại hắn cũng không tốt gì công pháp, chỉ có thể lấy ra phong thần thối cái này thực dụng công pháp, tạm thời đỉnh một đỉnh, đến nỗi tam phân quy nguyên khí những cái kia võ công, Thẩm Lãng còn không chuẩn bị lấy ra, bởi vì những cái kia công pháp là của hắn căn bản, tại không có khắc vật thay thế phía trước, hắn không định lấy ra. Bất quá Thẩm Lãng cũng có cái khác ban thượng phương pháp, đó chính là hệ thống trong cửa hàng vật phẩm, hắn chuẩn bị xuống lần tại có sát lục điểm liền điểm hối đoái trong cửa hàng đồ vật, tỉ như 500 sát lục chọn một cái huyết bộ đệ, cái kia liền phi thường tốt. Mặc dù hơi có chút quý, nhưng vật hiếm thì quý, chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn vì chính mình xuất lực. Theo địa phủ xuất hiện, thẩm lãng cuối cùng ngẩn ngùi yên tĩnh trở lại. Tại không có cha gia thẩm lãng cùng địa phủ có quan hệ phía trước, triều đình cùng tinh thần các hẳn là sẽ không tại tới tìm hắn. Bất quá thẩm lãng biết, yên tĩnh chỉ là tạm thời, sớm muộn còn sẽ có một ngày sẽ tra được trên người hắn. Cho nên hắn bây giờ khẩn cấp cần phát triển thực lực. Tại chân vũ đại lục không có thực lực hết thảy đều là lời nói xuông. Liên tại thẩm lãng vì bước kế tiếp phát triển nghiên cứu đối sách thời điểm, hắc phong sơn mạch lại xảy ra một kiện đại sự. Hắc phong sơn mạch mãnh hổ trại cư nhiên bị người trong vòng một đêm diệt môn. Kể từ hắc phong trại đi theo lý gia sau khi rút lui, mãnh hổ trại trở thành đáng mặt hắc phong sơn mạch đệ nhất trại. Mặc dù bây giờ Giang Thành Bởi vì trầm gia của khởi, Hát Phong Sơn Mạch Sơn phỉ nhóm đã không có lấy trước như vậy hung hăng năng ngưỡng, nhưng ở Giang Thành Phạm Vi bên trong vẫn có một chút danh tiếng. Một trăm linh năm thứ một trăm linh năm trương quỷ dị manh hổ chạy vs ưn chương trước sửa đổi một chút về sau hẳn là sẽ không xuất hiện triệu hoán người vật có dị tâm tình huống kỳ thực tiểu thần cũng không muốn viết triệu hoán người vật có dư thừa tâm tư văn, nhưng tuyệt không thần dù sao cũng là một cái người đông doanh, ta sợ có chút thư hữu sẽ nhìn hắn không thốt mắt thâm lãng an bình cũng không có kéo dài bao lâu một ngày này thẩm gia trước cửa tới một nam tử nam tử trung niên xuống ngựa hướng về phía thẩm gia trước cửa hộ vệ ôm quyền nói phiến phứt tiểu huynh đệ giúp ta thông báo một chút, liền nói do cựu gia có việc cầu kiến thẩm gia chủ. tên hộ vệ kia trên dưới quét mắt trong khi liếc mắt nam nam tử, âm thanh lạnh lùng nói, hảo, ngươi chờ một chút, ta đi thông tri gia chủ. tiếp vào hộ vệ báo cáo, thẩm vô danh vội vàng phân phó nhường tên hộ vệ kia đem người kia mời tiền đến. đối với do cựu gia, thẩm vô danh vẫn là rất tôn trọng, hơn nữa do cựu gia ban đầu ở trầm gia thời điểm cũng biểu hiện ra thân cận trầm gia ý tứ, cho nên thẩm vô danh cũng không muốn đoạn mất đoạn này giao tình. nam tử trung niên một đường đi theo hộ vệ đi tới thẩm gia đại điện, nhìn thấy thẩm vô danh ôn quyền nói, tại hạ trần trung bình, gặp qua thẩm gia chủ. Thẩm vô danh mỉm cười khoát tay một cái nói, mời ngồi. Trần Trung Bình chính là lần trước Cao Tiệm ly đi mời gió cựu gia lúc bên người tên kia nam tử trung niên. Trần Trung Bình vọa phía dưới, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, thầm gia chủ, lần này tại hạ đến đây, kỳ thực là cựu gia phân phó. Cựu gia bởi vì một số việc thoát thân không ra, muốn mời thầm công tử giúp một chút à. Thẩm vô danh đối với Trần Trung bằng phẳng ý đồ đến đã đoán được mấy phần, thần sắc không đổi đạo. Trần Tiên Sinh mời nói, kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì, gió cựu gia chân thực thân phận là Đông Vực Tam Đại thế lực Hoa Dương Tông trưởng lão. Hoa Dương Tông mặc dù tên là Đông Vực Tam Đại thế lực, nhưng lại vô cùng địa thấp. Toàn bộ tông môn đều rất ít tại đông vực đi lại, hơn nữa hoa dương tông người đều yêu thích tinh nghiên y thuật, không thích trên giang hồ người lửa ta gạt, cho nên mới sẽ rất ít tại đông vực đi lại. Một đoạn thời gian trước hoa dương tông một cái đệ tử, bởi vì phải luyện chế một mực đan dược, thiếu một vị dự tài, tại nhiều mặt tìm hiểu phía dưới, nghe người ta nói tại hắc Phong Sơn Mạch nhìn thấy qua. Lập tức tên đệ tử kia không có trì hoãn, thu thập một chút liền tiến đến hắc Phong Sơn Mạch tìm kiếm dược liệu chuyện này tại Hoa Dương Tông nội bộ là rất thông thường một sự kiện, bởi vì Hoa Dương Tông thường xuyên liền sẽ có đệ tử xuống núi tìm thuốc, cho nên cũng không có người để ý Hoa Dương Tông Tông môn ở vào Giang Châu bên ngoài một cái sơn cốc bên trong, cách Giang Châu không tính quá xa. Từ Tông môn đổi tới Hát Phong Sơn mạch coi như lại thêm tìm dược liệu, nửa tháng cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng nửa tháng trôi qua, tên đệ tử kia tin tức lại tại cũng không có tin tức. Cái này khiến Hoa Dương Tông trên dưới đều rất nghi hoặc. Vốn là Hoa Dương Tông là muốn phái người xuống xem xét, nhưng vừa vặn gió cựu gia bách thảo đường tại Phong Thảnh, lập tức Hoa Dương Tông liền thông chi gió cựu gia. Nhường hắn phái người đi Hắc Phong Sơn mạch tìm xem tên đệ tử kia tung tích. Mà gió cừu ra bởi vì phải cho một tên trọng yếu người bị thương trần trị, ngược lại không đi ra thời gian, liền nghĩ đến Thẩm Lãng, lúc này liền phái tới Trần Trung Bình tới Giang Thành cùng Thẩm Lãng nói một tiếng, nhường Thẩm Lãng giúp hắn đi xem phía dưới. Nghe xong Trần Trung bằng phản ý lộ đến, Thẩm vô danh cười ha ha, à, nguyên lai là việc này à, không, có việc gì? Trần Tiên xin yên tâm, ta đây liền thông chi lắm nhi nhường hắn đi Hắc Phong Sơn mạch nhìn xem. Trần Trung Bình nhấp một ngụm trà, đứng lên nói, cái kia tất nhiên Thẩm gia chủ lên tiếng, tại hạ sẽ không lưu thêm trong nội đường còn rất nhiều chuyện trồng chất tại kia bên trong ta đây liền trở về nói cho cựu gia thẩm vô danh gật gật đầu để cho người ta tiễn đưa trần trung bình rời đi trần trung bình sau khi đi thẩm vô danh liền phái người thông chi thẩm lãng tiếp vào thẩm vô danh thông báo thẩm lãng suy nghĩ một chút gần nhất cũng không chuyện gì lập tức liền mang theo cao tiệm ly bọn người chạy tới hắc phong sơn mạch 4. hắc phong sơn mạch thẩm lãng một nhóm bốn người tới ở đây nhìn xem hắc phong sơn mạch cao tiệm ly đột nhiên nghĩ tới một đoạn thời gian trước tại giang thành nghe được một sự kiện lập tức đối với thẩm lãng nói thiếu chủ ta nghĩ ra rồi một sự kiện, nghe nói hất phong sơn mạch mánh hổ chạy một đoạn thời gian trước bị người tiêu diệt, hơn nữa nghe nói mánh hổ chạy một người sống cũng không có lưu lại. a, thẩm lãng lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, biết là người nào làm sao? cao tiệm ly đạo, cái này đến lúc đó không từng nghe nói, bất quá trên phố nghe đồn, nói là có thể là cái nào môn phái đệ tử ra ngoài du lịch, nhìn mánh hổ chạy không vừa mắt, liền thuận tiện thay trời hành đạo. nghe được cao tiệm ly mà nói, thẩm lãng lắc đầu nở nụ cười, không có ở suy nghĩ nhiều, nhắc tới chút sơn vị cũng rất bi ai, bọn họ đều là cái nào đó thế lực khôi lỗi, thâm bên trong vì những thế lực kia tụ lại hiện tại. Bất quá mặc dù tiêu diêu tự tại, nhưng cùng lúc cũng sẽ gặp phải những cái kia lô mãng đại phái đệ tử, nói không chừng ngày đó cũng sẽ bị tinh thần trọng nghĩa quá dư đại phái đệ tử thay trời hành đạo. Bằng không trước đây hát toàn phong, khi ốm mấy người cũng sẽ không vì quay về lý gia, mà tranh bột tử thô đỏ mặt, mặc dù sơn phỉ ngành nghề rất không bị ràng buộc, ngoạ miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, nhưng cùng lúc đầu cũng là đừng có lại trên thắt lưng quần, nói không chừng ngày đó cũng sẽ bị người diệt. Mánh hổ này chạy không phải liền là bởi vì hát lui Vừa mới tiêu sái 2 ngày liền bị người tiêu diệt, bất quá cũng không có người thông cảm bọn hắn, hát Phong Sơn, Mạch Sơn Phỉ cũng là một đám quân lính tàn mạng, căn bản cũng không tính là gì thế lực, bị diệt cũng sẽ không có người vì bọn hắn ra mặt. Thẩm Lãng đáng người con đường vừa vặn đi ngang qua manh Hổ trại, suy nghĩ một chút, Thẩm Lãng liền định thuận tiện đi qua nhìn một chút. Mới vừa đến manh Hổ trại phía trước, đám người đã nghe đến rồi một cô gây mũi mùi máu tươi. Thẩm Lãng cao mày nói, mùi máu tươi như thế nào nồng như vậy? Cao Tiệm Ly không đợi Thẩm Lãng phân phó, trước tiên xông vào trại xem đi. Không dài thời gian, Cao Tiệm Ly sắc mặt nghiêm túc tiêu sái đi ra, trầm giọng nói, "Thiếu chủ, sự tình giống như không đúng, mãnh hổ chạy nhân tử trạng vô cùng tàn nhẫn, không giống tông môn tử đệ ra tay. Thẩm lãng thần sắc khẽ động, không phải tông môn tử đệ ra tay. Cao tiệm Ly gật gật đầu nói ân, mặc dù sự tình qua đi thời gian rất lâu, nhưng mãnh hổ chạy nhân thi thể còn không có hoàn toàn hư thối, từ những thi thể này tử trạng đến xem, hẳn không phải là tông môn tử đệ ra tay. Đi, chúng ta vào xem. Mới vừa tiến vào mãnh hổ chạy bên trong, thẩm lãng liền thấy cao tiệm Ly trong miệng cái gọi là tử trạng tàn nhẫn, chỉ thấy lúc này mãnh hổ chạy bên trong tử thi trải rộng, nồi nang nằm một chỗ, có bị người cắt đứt đầu người, có bị người phân thây càng làm cho người chú mục là chạy ở giữa, một cái tay trụ trường đao, diện mục thổ cường đại hán, thất khiếu chảy máu, diện mục giữ tợn đứng ở nơi đó. Yêu Nguyệt trong nháy mắt xuất hiện ở đại hán trước mặt, miễu mày nhìn lướt qua, âm thanh lạnh lùng nói, hắn là bị người dùng trường lực cách không đánh chết. Nghe được yêu Nguyệt mà nói, cao tiệm ly thần sắc chấn động, cái gì? Hắn là bị người cách không đánh chết. Tên đại hán kia chính là mãnh hổ trại đại đương gia mãnh hổ, một thân thực lực đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ, nếu như muốn cách không đánh chết mãnh hổ, vậy cái kia người thực lực thấp nhất cũng muốn đạt đến hóa hư chi cảnh, nhưng mà hóa hư chi cảnh cao thủ, làm sao lại tới đồ sát một cái nho nhỏ mãnh hổ trại? Hóa hư cảnh cường giả tại Giang Châu đã coi như là chúa tể một phương. Nếu thật là mãnh hổ chạy một ít chỗ đắc tội tên kia hóa hư cường giả, nhưng là không đến mức thủ đoạn tàn nhẫn như vậy à? Giết người liền xong việc, hà tất làm cho máu tanh như vậy? Lúc này thẩm lãng đi tới một cái mãnh hổ chạy lâu la trước thi thể, trầm giọng nói, mãnh hổ chạy chính xác không phải chết bởi người chính đạo chi thủ. Liên tại trầm lãng vừa dứt lời, yêu nguyệt đột nhiên hét lớn một tiếng, người nào? Một đạo bá đạo trưởng lực vung ra, hướng về một chỗ phế tích kia vỗ tới. Ngay tại yêu nguyệt trưởng lực sắp rơi xuống lúc, một thân ảnh đột nhiên phi thân mà ra, người kia quanh thân bị một tầng kim quang bao phủ, vậy mà dựa vào chân, khí hộ thân cứng rắn chịu được yêu nguyệt một trưởng. Cái này khiến thấy cảnh này cao tiệm ly đám người thần sắp biến đổi, yêu nguyệt thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn rất rõ, nhưng chính là dạng này lại còn bị người kia ngạnh khăn xuống, bởi vậy có thể thấy được người kia khổ luyện công phu sẽ có bao nhiêu mạnh. 106 thứ 106 chương bảo tàng. Dừng tay, Thẩm Lãng quát lên. Ha ha, thuộc hạ tuyệt không thần sâm gặp thiếu chủ. Một đạo hạ kỳ tiếng cuồng tiếu vang lên. Vừa mới rơi xuống đất, tuyệt không thần liền hướng Thẩm Lãng ngũ quyển không lên tiếng không tì ti đạo tuyệt không thần tướng mạo đại khái ba mươi mấy tuổi thần sắc lạnh lẽo người mặc một thân màu đen chiến giáp phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh dịu nhiên mắt người ở nơi này bao lâu thẩm lãng nhàn nhạt vấn đạo tuyệt không thần cung kính nói bẩm thiếu chủ trước đó hai ngày ta chính là chỗ này thẩm lãng nhíu mày vấn đạo có thể có cái gì phát hiện tuyệt không thần đạo thuộc hạ quả thật có phát hiện ngày đó manh hổ trại diệt môn thời điểm thuộc hạ ngay ở chỗ này nói thẩm lãng thần sắc khé động hứng thú vừa rồi hắn từ tên kia tiểu lâu la trên thi thể liền nhìn ra một chút manh mối, bởi vì tiểu lâu la đó tử trạng cùng hắn một loại công pháp rất tương tự, đó chính là huyết đao trải qua. người khác có thể nhìn không ra tiểu lâu la đó gì trạng, nhưng thẩm lãng nhưng nhìn ra tới, tiểu lâu la đó tinh huyết đều bị hút khô. từ thẩm lãng xuất đạo đến nay, tại hắn trong ấn tượng, có thể hấp nhân tinh huyết võ công chỉ có máu của hắn đao trải qua, nhưng mà mánh hồ trại cũng không phải hắn tiêu diệt, cho nên hắn hứng thú. lúc đó, thuộc hạ vừa vặn đi ngang qua hất phong sơn mạch chuẩn bị đi hướng về giang thành tìm kiếm thiếu chủ, nhưng ngay tại đi ngang qua hất phong sơn mạch thời điểm. Thuộc hạ thấy được một vòng ánh sáng đỏ như máu ngút trời dựng lên, tò mò liền chạy tới. Lúc đó, mảnh hổ trại đang bị một đám người mặc áo bào đỏ người đấu sát, trong đó còn có hai tên hóa hư cảnh cường giả. Thuộc hạ không dám bại lộ, liền giấu đi. Về sau những người kia truy diệt mảnh hổ trại sau đó. Thuộc hạ nghe được trong đó một tên hóa hư cảnh người nói, bọn họ làm máu gì mà tông tới hắc phong sơn mạch là tìm kiếm một chỗ bảo tàng. Bất quá người kia không có nói tỉ mỉ, chỉ là hỏi một chút mảnh hổ nói có biết hay không bảo tàng rơi xuống, tại không có hỏi ra cái gì sau đó, người kia vứt tay đánh chết mảnh hổ, rời đi. Thuộc hạ cảm giác sự tình không đơn giản về sau ngay ở chỗ này cha tìm một phen, bất quá chỉ tìm được cái này chiếc nhẫn. Nói xong, tuyệt không thần từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn giao cho thẩm lãng. thẩm lãng cầm viên kia chiếc nhẫn, cẩn thận thưởng thức. chiếc nhẫn không lớn, toàn thân đen như mực, cùng thông thường làm bằng sắt chiếc nhẫn không sai bị lắm, bất quá phía trên văn khắc một chút hoa văn lại cho thấy một tia bất phàm. Liên tại thẩm lãng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn phía trên hoa văn nhìn thời điểm, hoa văn tựa như quỷ dị bỗng núc ních, bất quá đang chờ thẩm lãng nhìn kỹ lại thời điểm, những hoa văn kia lại khôi phục như lúc ban đầu. a, thẩm lãng kinh nghi một tiếng, bất quá theo thẩm lãng đang nhìn đi lúc. Những hoa văn kia vừa không có phản ứng. Thẩm Lãng đem chiếc nhẫn đưa cho Yêu Nguyệt, cao mày nói, "Yêu Nguyệt, ngươi tới xem cái này chiếc nhẫn." Yêu Nguyệt nhận vào tay, cẩn thận xem từng tận. Nhìn một hồi, Yêu Nguyệt lắc đầu nói, thiếu chủ, đây chính là một cái thông thường chiếc nhẫn, không có gì đặc biệt." Bất quá phía trên những thứ này hoa văn ngược lại là có chút bất phàm, nhưng thuộc hạ lại nhìn không ra những thứ này hoa văn là cái gì. Thẩm Lãng tiếp nhận chiếc nhẫn không có ở nghiên cứu, thản nhiên nói, "Đi thôi, những người này hẳn là huyết ma tông nên làm, không phải chúng ta có thể quản, hay là chức canh trường giả sự tình làm a?" Mặc dù Huyết Ma tông chu diệt manh hổ trại, cùng Thẩm Lãng không có quan hệ, nhưng Thẩm Lãng lại cảm thấy Giang Châu có thể muốn có chuyện lớn xảy ra. Hắc Phong Sơn mạch nói lớn không lớn, nhưng là không nhỏ, nếu muốn tìm lượt toàn bộ sơn mạch, cũng không phải một ngày nửa ngày sự tình, Thẩm Lãng vì thế liền mang theo yêu nguyệt bọn người ở tại trong dãy núi đi lang thang. Hắc Phong Sơn mạch Thẩm Lãng trước kia đã tới một lần, nhưng đó là vì góp nhặt sát lục điểm mà đến, cũng không có nhìn kỹ, lần này vừa vặn mượn tìm kiếm Hoa Dương tông đệ tử, liền hảo hảo đi dạo một chút. Hắc Phong Sơn mạch từ đâu tới là thời kỳ thượng cổ một vị cường giả mà mặt tên, nghe nói lúc đó Hắc Phong Sơn mạch là một vị cường giả chu sở. Vị cường giả kia tên là Hắc Phong lão tổ, là một vị ma đạo cử tiêu. Hắc Phong lão tổ là một gã ma đạo tán tu, nhưng Hắc Phong lão tổ mặc dù là tán tu, thực lực lại cực mạnh. Căn cứ vào sách sử ghi chép, Hắc Phong lão tổ là một vị tiên võ cảnh cường giả cái thế, nhưng tiếc là thời kỳ thượng cổ chính ma đại chiến, Hắc Phong lão tổ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa tại chính ma đại chiến bùng nổ thời điểm, Hắc Phong lão tổ chính là thứ nhất chịu đến công kích. Hắc Phong lão tổ cũng coi như là một kẻ hung ác, lúc đó vây công Hắc Phong lão tổ chính đạo tiên võ cao thủ không thua năm vị, nhưng chính là dạng này, Hắc Phong lão tổ vẫn là đánh chết hai người lúc đó trận đại chiến kia cũng làm cho hắc phong sơn mạch bị đánh gãy, mà năm đó hắc phong sơn mạch thế nhưng là vượt ngang giang châu cùng vân châu hai châu đất cửu hình sơn mạch, bởi vậy có thể thấy được khi đó đại chiến sẽ có cỡ nào thảm liệt. về sau trường xuân tử đã từng ở đây ẩn cư qua, bất quá đến nỗi trường xuân tử vì cái gì ở đây ẩn cư cũng không biết được. bầu trời dần dần đen lại, một vòng huyết nguyệt hành treo ở phía chân trời, đầy trời không nhìn thấy một ngôi sao, toàn bộ hắc phong sơn mạch đều rất giống bị bao phủ lên một tầng huyết sắc. nếu có người từ bên ngoài nhìn lại, liền sẽ nhìn thấy hắc phong sơn mạch giống như bị một tầng huyết sắc vòng bảo hộ bao phủ ở bên trong. Lúc này Hắc Phong Sơn mạch bên ngoài, một đám tay cầm trường kiếm võ giả thần sắc vội vã rào bước mà đến. Nhìn xem bị bao phủ tại huyết sắc dưới Hắc Phong Sơn mạch, một cái chừng 40 tuổi nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm túc đạo: "Trương hộ pháp, ngươi xác định bảo tàng ngay tại Hắc Phong Sơn mạch bên trong." Nam tử trung niên bên cạnh một danh lão giả đạo: "Ân, đây là chúng ta tình báo đường nhân liệu chết lấy được tình báo, hẳn là không sai được. Hảo, chúng ta đi." Nam tử trung niên khẽ quát một tiếng, sau đó mọi người tại nam tử trung niên dẫn đầu dưới, bước vào huyết sắc bao phủ Hắc Phong Sơn mạch. Mà cùng lúc đó, Hắc Phong Sơn mạch địa phương khác cũng có võ giả tiến vào, mỗi cái trang phục không giống nhau. Khí thế bất phàm, theo những người này tiến vào, vốn là bị huyết sắc bao phủ Hắc Phong Sơn Mạch, bầu trời huyết sắc tựa như càng thêm nồng nặng. 107 thứ 107 chương quần anh hội tụ Hắc Phong Sơn Mạch bên ngoài khách không mời mà đến, Thẩm Lãng còn không biết, mà là ngồi ở trong rừng, đi theo yêu Nguyệt bọn người ăn đồ nướng. Thiếu chủ, cái này Hắc Phong Sơn Mạch lớn như vậy, Hoa Dương Tông đệ tử, chúng ta đi cái nào tìm? Cao Tiệm Ly ăn xong một khối nướng thịt, vấn đạo. Thẩm Lãng chuội miệng, thản nhiên nói, tận lực tìm một chút đi, có thể tìm tới tốt nhất, nếu như tìm không thấy cũng không biện pháp. Đối với Phượng Cửu gia ân tình, hắn còn nhớ, tất nhiên gió Cửu gia tìm hắn hắn liền tận lực xử lý a nghe được thẩm lãng cùng cao tiệm ly đối thoại tuyệt không thần nói xen vào vấn đạo thiếu chủ ngươi muốn tìm có phải hay không một cái trẻ tuổi tông môn tử đệ a ngươi biết thẩm lãng nghiêng đầu nhìn về phía tuyệt không thần tuyệt không thần gật đầu nói ư nếu như ta không có nhớ lầm tên kia hoa dương tông đệ tử hẳn là giữ nhiều lành ít thẩm lãng thần sắc khẽ động vấn đạo nói thế nào lần trước ta tới tới đây thời điểm trên đường đã từng đụng phải một người thanh niên người tuổi trẻ kia cùng thiếu chủ nói tới hoa dương tông đệ tử không sai biệt lắm bất quá những cái kia huyết ma tông nhân rời đi phương hướng chính là tên kia hoa dương tông đệ tử phương hướng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những cái kia huyết ma tông nhân hẳn là sẽ đụng tới tên kia hoa dương tông đệ tử. dựa theo huyết ma tông những người kia thủ đoạn rất ác độc. đoạn, nếu như đụng phải lời nói, tên kia hoa dương tông đệ tử hẳn là không có thể còn sống. tuyệt không thần nhìn có chút hả hê nói, thầm lãng gật gật đầu, hắn rất đồng ý tuyệt không thần suy đoán. huyết ma tông tại chân vũ đại lục danh tiếng cũng không tốt như vậy, cái gì làm sát kẻ vô tội tại huyết ma tông trong mắt liền cùng uống nước lạnh một dạng đơn giản. đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút, cho dù chết, chúng ta cũng phải đem thi thể tìm được, đến lúc đó cũng có thể cho cửu gia một cái công đạo lập tức thẩm lãng bọn người cây đuốc giật tắt, tuyệt không thần dẫn đường, đám người hướng về hoa dương tông đệ tử phương hướng tuốt đi. thiếu chủ, cẩn thận, phụ cận có người. liên tại trầm lãng bọn người tìm kiếm hoa dương tông đệ tử thời điểm đi ở phía trước tuyệt không thần đột nhiên cảnh giác nói. thẩm lãng đám người thần sắc chấn động, chẳng lẽ là huyết ma tông nhân? không đúng, hẳn không phải là huyết ma tông nhân, huyết ma tông nhân thực lực không có thấp như vậy. tuyệt không thần nhắm mắt cảm thụ một chút, mở to mắt trầm giọng nói. thiếu chủ, chúng ta làm sao bây giờ? cao tiệm ly tiến lên vấn đạo. thẩm lãng trầm ngâm nói, đi, không nên bị những người kia phát hiện, chúng ta theo sau xem. Thẩm Lãng đám người dưới chân chớp động, vô thanh vô tức đi tới tuyệt không thần nói nhân nơi xa, lập tức đám người thu liễm khí tức, lẳng lặng quan sát lên, chỉ thấy những người kia cũng là tay cầm trường kiếm người, người mặc trường bào màu xanh, bên trên treo trường kiếm tiêu chí, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức trên người ngưng nặng, nhưng những người này lại cẩn thận cẩn thận thật giống như tại lục soát cái gì. Thẩm Lãng thấp giọng nói, những người này cũng hẳn là vì cái kia bảo tàng mà đến. Yêu Nguyệt bọn người phụ họa gật đầu, nếu như không có tuyệt không thần tình báo, bọn hắn cũng không đoán ra được, nhưng nghe qua tuyệt không thần nói huyết ma tông tìm kiếm bảo tàng chuyện sau đó. Bọn hắn một cách tự nhiên liền nghĩ đến những thứ này cầm trong tay bảo kiếm nhân tới Hắc Phong Sơn mạch mục đích. Cái này bảo tàng đến cùng dấu là cái gì?" Thẩm Lãng lẩm bẩm nói. Hắn cảm giác cái này bảo tàng cũng không đơn giản, dù sao Liền Sáu, Tà Ma Huyết Ma Tông đều xuất hiện, nếu như chỉ là phổ thông bảo tàng, chắc chắn sẽ không đưa tới Huyết Ma Tông xa xôi ngàn dặm đi tới đông vực tìm kiếm. Bất quá mặc dù Thẩm Lãng không biết trong bảo tàng dấu là cái gì, nhưng không trở ngại hứng thú của hắn, hắn chuẩn bị âm thầm đi theo những người này đi xem một chút trong bảo tàng rốt cuộc là thứ gì. Người đều hiếu kỳ, Thẩm Lãng cũng không ngoại lệ, tất nhiên đạp liền không thể bỏ lỡ. Đúng lúc này, Yêu Nguyệt Thần sắc khẽ động, âm thanh lạnh lùng nói, lại có người tới. Thẩm Lãng kinh ngạc một chút, lập tức niết miệng lên, xem ra cái này cái gọi là bảo tàng quả nhiên không đơn giản. Đi, chúng ta trốn trước, đừng để cho bọn họ phát hiện." Thẩm Lãng vất tay nói. Thẩm Lãng bọn người vừa mới ẩn nấp thân hình, liền thấy một cái khác nhóm thân mang hoa lệ trường bảo, khoác kim treo ngọc người đi rồi tới. "Nha, đây không phải Phong gia chư vị huynh đệ sao?" "Như thế nào?" Phong gia cũng nhịn không nổi. Đối với Hắc Phong lão tổ bảo tàng động phàm tâm, người nói chuyện là một gã thân hình củng kề mập mạp, mập mạp niên kỷ hẳn là tại chừng 30 tuổi theo mập mạp đi lại, bên hông hắn ngọc bội đình đường văn, rồi nhìn thấy tên kia mập mạp cầm kiếm những cái kia võ giả bên trong một nam tử chậm rãi đi ra, thần sắc gâm chầm nói, mạnh trường hà, các ngươi phú quý sơn trang không phải cũng tới? những thứ này khoác kim treo ngọc người chính là giang châu ngũ đại thế lực một trong phú quý sơn trang người, mà những cái kia tay cầm trường kiếm người mặc thanh bảo nhân nhưng là cùng thuộc giang châu ngũ đại thế lực phong gia người, phú quý sơn trang là lấy tài phú mà sưng, phú quý sơn trang sản nghiệp trải rộng toàn bộ đông vực, dựa vào tài sản to lớn, phú quý sơn trang chiêu mộ vô số cường giả, chính là tại giang châu ngũ đại thế lực bên trong cũng là số một số hai. Bất quá Phong gia cũng không so Phú Quý Sơn trang yếu, Phong gia dựa vào 13 lộ tật phong kiếm pháp, tại toàn bộ Giang Châu cũng là nổi tiếng xa gần. "Ha, ta không tới chẳng lẽ muốn các ngươi Phong gia độc chiếm?" Mạnh Trương Hà cười lạnh một tiếng. Phong Thanh Vân âm lẫm liếc mắt nhìn Mạnh Trương Hà, thản nhiên nói: "Tốt, Mạnh Trương Hà, đã các ngươi Phú Quý Sơn trang cũng tới, vậy chúng ta liền cùng một chỗ tìm đi, tìm được bảo tàng đến lúc đó tại đều bằng bạn sự a." Mạnh Trương Hà xoẹt một chút miệng, Phong Thanh Vân không cùng hắn đấu võ mồm, hắn cảm giác có chút vô vị, bất quá chính sự quan trọng, Mạnh Trương Hà cũng không có khinh suất. Mạnh Trương Hà tại toàn bộ Giang Châu cũng là rất nổi danh. Hắn cùng với Lý tông quyền một dạng cũng là nửa bước hóa hư, chỉ bất quá Lý tông quyền làm người tài năng lộ rõ, mọi chuyện ra mặt, cho nên mới sẽ có lớn như vậy danh tiếng, mà Mạnh Trường Hà làm người địa thấp, mặc dù tính khí có chút mơ hồ, nhưng hắn chưa bao giờ can thiệp vào. Lập tức lục soát đội ngũ lại lớn mạnh, hai phe đội ngũ số lượng lớn tất cả đều ở đây khoảng 10 người, mỗi một danh vũ giả thực lực đều ở đây cảnh giới tiên thiên, mà Phong Thanh Vân cùng Mạnh Trường Hà càng là nửa bước hóa hư. Bất quá không đợi hai phe đội ngũ điều tra bao lớn một hồi, nơi xa lại tới một nhóm người. Nhìn thấy lần này người xuất hiện, thầm lặng hai con người thoáng qua vẻ khác lạ những người này chính là thẩm lãng người quen biết cũ lý gia lý tông quyền các ngươi tới có thể đủ sớm đó a lý tông quyền mới vừa đến ở đây nhìn thấy mạnh trường hà cùng phong thanh vân cười lạnh nói tới thì tới nói lời vô dụng làm gì nhanh chóng đến tìm mạnh trường hà nhìn thấy lý tông quyền đi tới nơi này liền trang 13, ba nhịn không được diễu môi nói người năm lý tông quyền bị mạnh trường hà mà nói chỉ nghẹn một cái mạnh trường hà nói xong câu đó sau đó phong thanh vân nhún nhún vai cũng đi theo mạnh trường hà tìm cái này khiến lý tông quyền tức thiếu chút nữa phát điên bất quá mạnh trường hà tỉnh khí lý tông quyền cũng biết là loại kia miệng không tha người chủ Lập tức đệ xuống tức giận trong lòng, hướng về phía sau lưng Lý Gia Tử đệ quát lên, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi qua tìm. Lý Gia Tử đệ thần sắc chấn động, lập tức vội vàng hôi lưu lưu tiến lên tìm kiếm. Ha ha, náo nhiệt như vậy, các ngươi vậy mà đều tại a. Không đợi yên tĩnh 2 phút, một đạo thanh âm thô cùng vang lên. Một cái người đeo chạm mã đao, diện mục thô cùng, mặc ra dâu quay nón dâu đại hán mang theo một đám người mặc tiêu cục phục sức người đi rồi đi ra. 108 thứ 108 chương đại hắc ám thiên nhìn thấy tên đại hán kia, Lý Tông Quyền bọn người trong đầu đồng thời thoáng qua một cái tên. Long Uy tiêu cục Long uy tiêu cục bọn hắn đều tương đối kiên kỵ. Long uy tiêu cục là đông vực tiêu cục lớn nhất. Hơn nữa nghe nói Long uy tiêu cục còn cùng đông vực bên ngoài Linh Tộc Quốc hữu lấy sinh ý qua lại. Mà càng thêm để bọn hắn kiên kỵ là Long uy tiêu cục tổng tiêu đầu vương thông thiên. Vương thông thiên tại Giang Châu ngũ đại thế lực bên trong là thần bí nhất, không một mình phần thần bí, chính là thực lực cũng thâm bất khả chấp. Như thế nào? Xem các ngươi dáng vẻ tuyệt không hoan nghênh ta hả? Đại hán hải lưu nói. Nhìn thấy đại hán, mạnh trường hà cũng nghiêm túc xuống. Đại hán này tên là Nhất Vương, là Long uy tiêu cục tam đại phó tiêu đầu một trong, một thân thực lực sớm đã tấn nhập nửa bước hóa hư bởi vì là xuất thân thảm mãng, Niết Vương sức chiến đấu coi như tại nửa bước hóa hư cảnh ở trong cũng là cường hãn vô cùng cái kia một đám người, liền xem như Lý Tông Quyền cũng tự nhận chưa song thắng Niết Vương chắc chắn. Theo Niết Vương đến, giữa sân bầu không khí buồn bực, ngay tại tứ đại thế lực cùng nhìn nhau thời điểm, một tiếng gù gù tiếng nổ lớn vang lên, đám người nghe tiếng nhìn lại, liền gặp được một cái phong ra tử đệ không biết đụng chạm cái gì, một quả lớn cây cối phía dưới chậm rãi mở ra một khe hở, mọi người thần sắc chấn động, trong đầu không hẹn mà cùng thoáng qua hai chữ bảo tàng, làm khe hở dừng lại thời điểm, một đạo thông hướng dưới đất mật đạo hiện lên tất cả mọi người trước mặt lập tức gió mây xanh, Lý Tông Quyền bọn người không ở lẫn nhau cam thủ, nho nhau, nhau khởi hành hướng thông đạo dưới lòng đất phóng đi. Chúng ta cùng một chỗ phái người xuống thăm dò đường một chút. Lý Tông Quyền vây quanh thông đạo dưới lòng đất miệng liếc mắt nhìn, hướng về phía chúng nhân nói: ba người khác không có dị nghị, riêng phần mình phái một người đi xuống. Sau đó Lý Tông Quyền bọn người theo ở phía sau hạ nhập thông đạo. Thiếu chủ, chúng ta cũng xuống đi không? Cao Tiệm ly vấn đạo. Thẩm Lãng lắc đầu, không đổi. Còn có người chưa từng xuất hiện, chúng ta bây giờ xuống, chẳng lẽ cho bọn hắn làm đá dò đường sao? Nghe được Thẩm Lãng mà nói, Cao Tiệm Li bọn người nho nhau, nhau bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Hắc Phong Sơn mạch cũng không chỉ lý tông quyền chờ tứ đại thế lực, âm thầm thế, nhưng là còn có một cái Huyết Ma tông tại nhìn chằm chằm. Quả nhiên, thầm lãng mà nói còn chưa rơi xuống bao lâu, liền gặp được nơi xa một đám người khoác áo bào đỏ người, giống như một đạo tia chớp màu đỏ giống như bay lượn mà đến. Những người kia phía trước là một cái người khoác huyết hồng trường bào lão giả, lão giả khuôn mặt khô mục, nếp nhăn dày đặc, áo bào đỏ đằng sau khắc họa lấy một cái máu đỏ chữ lớn. Theo lão giả di động, cái kia huyết chữ tựa như là lưu động huyết dịch đựng dạng, biến đổi liên tục, để cho người ta nhịn không được có một cố mùi huyết tinh đập vào mặt. Huyết Ma tông nhân đi tới địa đạo bên cạnh, không do dự nhau nhau đi vào mật đạo. đi, chúng ta cũng xuống đi. Thẩm lãng nhìn thấy huyết ma tông nhân đi xuống, lập tức không lại chỉ hoán, một bộ hắc kim hoa phục phiêu đạm trên không trung. Thẩm lãng bọn người thay đổi địa phủ trang phục sau đó hạ nhập trong thông đạo. Thông đạo phía dưới là một đầu con đường hầm, hơn nữa chỉ có thể ba người sóng vai đồng hành. bên trong quanh co khúc quanh hữu, phảng phất mê cung đồng dạng. 4. Lý Tông quyền bọn người đi ước chừng nửa canh giờ thời gian, trước mắt mới sáng tỏ thông suốt, xuất, xuất hiện ở trước mắt mọi người lại là một cái đại điện. đại điện ở trong khói đen che phủ, trên mặt đất chất đống từng chồng bạch cốt, những thứ này bạch cốt trường hàng ngàn hàng vạn cỗ. Dập dập chẳng chịt phân bố tại toàn bộ đại sảnh, cho người ta một cú cảm giác không rét mà run, xung quanh u tối vách tường tại khói đen nổi bật, giống như vực sâu miệng lớn, cắn người khác. Đây là địa phương nào? Tại sao ta cảm giác trong lòng có loại bất an? Một cái Lý Gia đệ tử nhìn xem trong đại sảnh từng trông một quát, run rẩy nói: "Ngâm miệng." Lý Tông quyền quát lớn một tiếng, lập tức nhíu mày hướng về phía Mạnh trường Hà bọn người đạo: "Chư vị, tại không có tìm được bảo tàng phía trước, ta hy vọng chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, phòng bị xuất hiện cũng không thể dự đoán nguy cơ." Mạnh Trưởng Hà mấy người cũng không phải người ngu xuẩn. Phòng khách này quỷ dị như vậy, tại không có nhìn thấy lợi ích phía trước, bọn hắn cũng không muốn xuất hiện tổn thất gì. đặt tới chung nhận thức sau đó, Lý Tông Quyền đám người thần sắc ngưng trọng cùng một chỗ bước vào trong đại sảnh, vừa mới bước vào đại sảnh bọn hắn lập tức cũng cảm giác được một cỗ đậm đà xương mù đem bọn hắn bao khỏa. cỗ này xương mù hết sức cổ quái, Lý Tông Quyền bọn người thậm chí còn ở trong đó ngửi thấy một cỗ mùi máu tanh nồng nạc. hơn nữa không chỉ như vậy, cỗ này xương mù lại còn có thể ngăn cản tầm mắt của bọn hắn, ảnh hưởng linh thức cảm ứng, cái này khiến Lý Tông Quyền bọn người không khỏi cảnh giác. theo Lý Tông Quyền bọn người tiến vào trong khói đen, huyết ma tông nhân cũng tới đến nơi này. Âu Dương Bác nhìn thấy trong đại sảnh khói đen, thần sắc biến đổi, khiếp sợ nói: Cái này bốn, đây chẳng lẽ là Hát Phong Lão Tổ đại hắc cám tiên? Lập tức Âu Dương Bác tựa như lại nghĩ tới cái gì, không dám tin đạo. Chẳng lẽ Hát Phong Lão Tổ còn chưa chết không thành? Âu Dương Bác tiếng nói vừa ra, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một nam tử, người đàn ông trung niên này trên mặt huyết văn trải rộng. Theo nam tử nói chuyện, huyết văn thật giống như sống một dạng, vặn vẹo biến hình, quả nhiên kinh khủng vô cùng. Cũng không có thể, Hát Phong Lão Tổ đã chết đi vào năm, làm sao có thể còn sống? Âu Dương Bác nghe được nam tử, trầm ngâm một chút, gật đầu nói. Ân, thân đồ huynh lời ấy có lý, ta cũng không tin tưởng một người có thể sống hơn vạn năm. lập tức Câu Dương bắt bọn người không do dự nữa, nho nhau, nhau khởi hành bước vào khói đen ở trong. tại huyết ma tông bọn người sau khi tiến vào, Thẩm Lãng mới mang theo cao tiệm ly bọn người từ hành lang bên trong đi ra, nhìn xem huyết ma tông đám người bóng lưng, Thẩm Lãng nỉ non nói, Đại Hắc Cám Thiên, thiếu chủ, Đại Hắc Cám Thiên, hẳn là Hắc Phong Lão tổ lĩnh vực chi lực. Tuyệt Không Thần vẻ mặt nghiêm túc nói, lĩnh vực. Thẩm Lãng kinh ngạc nhìn xem mang theo mã diện câu hồn sử Tuyệt Không Thần. Ân, hư cảnh cường giả lĩnh nội là thiên địa chi lực, mà tiên vũ cường giả chính là kết thành lĩnh vực của mình. Tại trong lĩnh vực, tiên vũ cường giả chính là tồn tại vô địch. Bất kỳ một cái nào bước vào tiên vũ cường giả trong lĩnh vực đều sẽ bị áp chế thực lực, chỉ có đồng cấp tiên vũ cường giả mới có thể dựa vào lĩnh vực bảo trì chiến lực. Tuyết Không Thần giải thích nói, thầm lãng gật gật đầu, này liền rất dễ giải thích, vì cái gì tiên vũ cường giả sẽ che đậy một phương, dựa vào lĩnh vực chi lực, liền xem như nhiều hơn nữa hư cảnh cường giả gặp phải lực lượng lĩnh vực đều sẽ bị nghiền ép. Bất quá thầm lãng liền nghĩ tới một vấn đề, nếu mày vấn đạo, tiên vũ cường giả sau khi chết, lĩnh vực bất diệt sao? tuyệt không thần đạo, đây chính là quỷ dị chỗ. dựa theo thiếu chủ nói tới, hắc phong lão tổ đã chết đi vào năm, lĩnh vực hẳn là đã sớm bể nát, nhưng vì cái gì hắc phong lão tổ lĩnh vực còn có thể tồn tại, thuộc hạ cũng không biết được. đi thôi, rốt cuộc là vì cái gì, một hồi hẳn là liền biết. thẩm lãng thua tay nói, trong khói đen, thẩm lãng bọn người cảnh giác đi về phía trước đi, cơ thể căng cứng, tùy thời phòng bị tình trạng bùng phát. theo thẩm lãng bọn người bước vào trong khói đen, đại điện chỗ sâu, một bộ thi thể khô héo chậm rãi mở mắt, đang khô héo thi thể mở mắt nấy mắt, một vòng u lam chia sáng dâng lên, ở nơi này trong khói đen nhất là bất mắt một đạo giống như kim thiết ma sát vậy âm thanh chậm rãi vang lên, rốt cuộc đã đến sao? Vạn năm, thế giới bên ngoài đã biến thành bộ dạng gì? Thật muốn đi ra xem một chút ta. Theo khu cạn thi thể tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đại sảnh lại yên tĩnh trở lại. Thanh âm gì? Đạo thanh âm này để cho tại chỗ mọi người nhất thời có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Liên phía sau nhất thẩm lãng mấy người cũng không ngạc nhiên chút nào, toàn thân lông tơ loé sáng. Một cái âm trầm quỷ dị tràn cảnh phía dưới, đột nhiên xuất hiện một đạo không rõ âm thanh, đổi thành ai cũng biết có cảm giác giận cả toát gáy. Không tốt, hắn quả nhiên không chết. Âu Dương Bắc đột nhiên kinh hô một tiếng. 109 thứ 109 chương người thần bí tái hiện khắc khắc, nếu đã tới, liền đều không cần đi, toàn bộ hóa thành ta chất dinh dưỡng a. Vành ba. Đại sảnh đuối vào, một tòa tản ra hắc mang cửa đá ầm vang rơi xuống. Tuyệt không thần gầm thét một tiếng, sát quyền trong nháy mắt vung ra, một đạo kim quang sáng chói hướng về cửa đá đánh tới. Sát quyền cùng bạo cùng cửa đá chạm vào nhau, toàn bộ đại điện đều chấn động đứng lên, nhưng nhường thẩm lãng cao mày là, cửa đá vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy cảnh này, dấu ở dưới mặt nạ thẩm lãng, thần sắc khó coi. Khặc khặc, vô dụng, cửa đá là trượng cổ đánh gãy long thạch sở tạo, chỉ bằng thực lực của các ngươi, là không phản đối âm trầm âm thanh quỷ dị vang lên, theo đen phong lão tổ tiếng gầm gừ rơi xuống, khói đen trong chốc lát lan lá lụt, trầm rãi bị khô cản thi thể hút vào cơ thể, toàn bộ đại điện trong ngay mắt thanh minh. Lam Lý Tông quyền bọn người nhìn thấy sau lưng huyết ma tông cùng địa phủ bọn người lúc thần sắc nhịn không được biến đổi, huyết ma tông, địa phủ, huyết ma tông trang phục, toàn bộ chân vũ đại lục cũng không có người không biết, mà địa phủ bọn hắn cũng bởi vì độc thành cùng giang châu biên giới đại chiến hiểu một chút. Âu Dương Bắc nhàn nhạt nhìn lướt qua Lý Tông quyền bọn người, lập tức quay đầu thần sắc âm trầm nhìn xem thẩm lãng bọn người, các ngươi chính là địa phủ. Thẩm lãng mang theo thiên tề nhân thánh đại đế mặt nạ huy nghiêm nói, không tệ. Ta liền là địa phủ Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế. Cái gì? Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế? Âu Dương Bắc cùng Lý Tông Quyền bọn người nho nhau thần sắc chấn động. Địa phủ cao nhất mà nã ở Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm. Thẩm Lãng lạnh rên một tiếng. Hừ, các ngươi có chút thời gian nghiên cứu thân phận của ta, còn không bằng phải nghĩ thế nào chạy đi à? Thẩm Lãng mà nói, nhường đám người thu hồi suy nghĩ, lập tức nho nhau quay đầu nhìn về phía Đen Phong Lão Tổ thầy khô. Đen Phong Lão Tổ, ngươi không phải đã sớm chết vạn năm sao? Làm sao còn sống sót? Âu Dương Bắc thần sắc khó coi vấn đạo. Đen Phong lão tổ lúc này trạng thái nhường trong lòng mọi người không nhịn được dâng lên một vòng sợ hãi. Một cái đã chết trên vạn năm tồn tại vậy mà đứng tại bên trong trước mặt ngươi mở miệng nói chuyện, đổi thành ai cũng biết có một loại thấy quỷ cảm giác. Đen Phong lão tổ nhìn xem đám người, cười quái dị đạo: "Ta Đen Phong lão tổ không muốn chết, trong thiên hạ có ai có thể giết chết ta?" Nghe được Đen Phong lão tổ mà nói, Thẩm Lãng vốp cười một tiếng đạo: "Có giết hay không chết người, ta không biết, bất quá ta đoán coi như ngươi không biết dùng cái gì biện pháp vẫn còn tồn tại, ta đoán trường thực lực ngươi bây giờ cũng còn lại không có bao nhiêu đi." Thẩm Lãng mà nói nhường trước mắt mọi người sáng lên, "Đúng a?" Thế giới này căn bản cũng không có có thể trường sinh người, cái này đen phong láo tổ có thể còn sống vạn năm chắc chắn bỏ ra cái giá không nhỏ, thực lực bây giờ đoán chừng đã sớm 10 không còn một. Thầm Lãng nói xong câu nói kia sau đó, vội vàng cấp yêu nguyệt bọn người truyền âm, một hồi đại chiến lúc, yêu nguyệt cùng Cao tiệm Ly, Kim Vô Mệnh ba người nhất định muốn bảo vệ tốt thân phận, không muốn bại lộ, Lý Tông Quyền gặp qua xuất thủ của các người, nhường tuyệt không thần đả trợ đầu, chúng ta nghĩ biện pháp mở ra cửa đá. Yêu nguyệt bọn người âm trầm gật đầu. Phải không? Vậy các ngươi liền đi chết đi. Đen phong lão tổ âm trầm gầm gết một tiếng, vừa mới thu hồi trong cơ thể khói đen, trong nháy mắt tản ra hướng về thẩm lãng bọn người bao phủ mà đến. Động thủ đối mặt đen phong lão tổ đám người không hẹn mà cùng hợp lực đứng lên, nho nhau ra tay hướng về đen phong lão tổ công tới. Ngũ quang thập sắc chân khí trong chốc lát đem đen phong lão tổ khô cạn thân ảnh bao phủ. Đúng lúc này một tiếng hét thảm tiếng vang lên, một cái bị hãm hại xương mù bao phủ phong gia đệ tử cơ thể cực tốc khô cát, theo tên kia phong gia đệ tử chết thảm, bao phủ tên kia con em khói đen trong nháy mắt bị hãm hại phong lão tổ thu hồi thể nội. Theo khói đen thu hồi, đen phong lão tổ khô héo thân thể khỏe mạnh giống như khôi phục một tia sáng. Thấy cảnh này Âu Dương Bắc con ngươi co vào, không tốt. Hắn đang hấp thu tiên đệ tử kia sinh mệnh lực. Âu Dương bắc một tiếng kinh hô, làm cho tất cả mọi người thần sắc biến đổi, lập tức nho nhau, nhau bắt đầu tránh né khói đen. Bất quá Lý Tông quyền bọn người dựa vào thực lực có thể tránh né những cái kia khói đen, thế nhưng chút tiên tiên cảnh đệ tử lại trốn không thoát. Theo thừa hải gian trôi qua, những cái kia tiên tiên đệ tử một cái tiếp theo một cái tử vong, mà Đen Phong Lão tổ khô cạn cơ thể lại càng ngày càng có sáng bóng. Không được, tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thẩm Lang đứng ở càng xa, không ngừng tránh né khói đen, trong lòng thầm nghĩ phá cửa. Thẩm Lang hét lớn một tiếng, trước tiên hướng về cửa đá đánh tới bất quá thẩm lãng bọn người không dùng bản thân công pháp, mà là dựa vào chân khí không ngừng đánh kích cửa đá. trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. khắc khắc, không muốn phụ trợ ngoan cố chống lại, ngoan ngoãn biến thành lão tổ chất dinh dưỡng a. đen phong lão tổ toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ, cười khẳng khắc quá dị đạo. tuyệt không thần đám người công kích đều bị đen phong lão tổ trung quanh thân thể khói đen ngăn cản xuống. Liên tại trầm lãng bọn người ở tại phía dưới phân chiến thời điểm, mật đạo bên ngoài lại tới một người. người kia toàn thân bao phủ tại trong hắc bảo, chỉ có một đôi mắt trần trụi bên ngoài. nếu như thầm lãng nhìn thấy người này nhất định sẽ chấn kinh, bởi vì người này trang trí cùng lần trước cấp đoàn trưởng trường không lệnh bài người thần bí một dạng. Người kia nhắm mắt cảm thụ một chút, lập tức mở ra hai con người, thản nhiên nói: "Đen Phong lão tổ, ngươi quả nhiên không chết sao?" Một trận gió thổi qua, đạo nhân ảnh kia biến mất ở tại chỗ. Trong đại điện, Đen Phong lão tổ tựa như đã khôi phục một chút, chợt hướng về phía Lý Tông Quyền một chỉ điểm ra, trong nháy mắt vô tận khói đen tuôn chào ra, đem Lý Tông Quyền bao phủ. "A." "Không." Lý Tông Quyền tại trong khói đen giãy giụa, nhưng hết thảy đều là phí công, trong chốc lát, Lý Tông Quyền liền biến thành một bộ tro khô. Nhìn thấy Lý tông quyền tử trạng, Mạnh Trường Hà bọn người nhịn không được thần sắc biến đổi. Liên Lý tông quyền cũng không có ngăn cản Đen Phong lão tổ nhất kích, vậy bọn hắn cũng tuyệt đối không chống đối nổi tới. Không muốn chết, cũng không cần sợ, bằng không chắc chắn phải chết. Âu Dương Bắc nhìn thấy Mạnh Trường Hà bọn người lộ ra khiếp ý, phẫn nộ quát. Đúng lúc này, toàn bộ đại điện đột nhiên chấn động vô hình đứng lên, lập tức liền thấy cửa đá nứt nẻ ra. Oeng! Đá vụn bay tán loạn, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Nhìn thấy đạo hắc ảnh kia, Đen Phong lão tổ thần sắc biến đổi. Đen Phong lão tổ, điện hạ quả nhiên không có đoán sai, người quả nhiên không chết. Người áo đen nhìn xem khói đen che phủ đèn phong lao tổ, trong hai con ngươi lộ ra vẻ khắc thường quang mang đạo. Là ngươi? Nhìn thấy người áo đen, đèn phong lao tổ tựa như nhìn thấy cái gì nhân vật khủng bố một dạng, thần sắc hoảng sợ nói. Thẩm lãng cũng nhìn thấy người áo đen, những mày nhỉ nó nói, như thế nào là hắn? Không đúng, khí tức trên thân không giống nhau, không phải cùng là một người. Nhìn thấy người này, Thẩm lãng nghĩ tới lần trước đoàn tướng trưởng không lệnh bài lúc xuất hiện người thần bí, bất quá cẩn thận cảm thụ sau đó, hắn lại phủ định. Mặc dù hai người trang phục một dạng, nhưng khí tức trên thân lại khác, trên cái người này khí tức là cuồng bạo, mà người kia khí tức thật là trầm ngưng. Người áo đen nhìn thấy đen phong láo tổ thật giống như thấy được con mồi một dạng, phơi bày ở ngoài hai con ngươi tình quang bạo phát. Đi thôi, điện hạ phất phó, nếu như ngươi không chết lời nói, liền để ta đem ngươi mang về. Ngươi quần áo đen lời nói thật giống như không có chút nào đem đen phong láo tổ để ở trong mắt một dạng. Nhưng chính là đơn giản như vậy ngữ, lại làm cho đen phong láo tổ run rẩy lên. Không, ta sẽ không trở về với ngươi. Dứt lời, đen phong láo tổ trong chốc lát hóa thành một đoàn khói đen, hướng về bên ngoài đại điện phóng đi.